189 thứ 187 chương giáo phái phân tranh Phương Chí Hưng Hòa Quách Tĩnh mới vừa tới tròn bãi, liền nhìn thấy một nhóm mấy trăm người nhào tới. Những người này dẫn đầu rất có mấy cái hào thủ, đi đầu mấy cái đạo sĩ mặc dù tạo thành trận thế, nhưng vẫn là không ngừng người lại, có ít người trên thân còn mang theo thương thế. Phương Chí Hưng Hòa Quách Tĩnh thấy vậy, xuất liên tục mấy chiêu bức lui địch nhân, tiếp ứng những người này thối lui đến tròn bãi phía trên, hai bọn họ thì tại sơn đạo thượng nhất đứng, ngăn lại đám người đường đi. Các vị tự tiện xông vào Trung Nam Sơn, không biết là giả sao đạo lý. Phương Chí Hưng gặp những người này ra tay man động, thần sắc hung ác, lớn tiếng hướng bọn hắn quát lên: Hắn mặc dù nhiên chi đạo những người này ý đồ đến bất tiện, nhưng cũng không thể làm tức đánh. Toàn bộ chân giáo xem như danh môn chính phái, mọi thứ đều phải chiếm cái chữ lý, cũng không thể lưu lại ngang ngược bá đạo chi danh. Đám người này kiến Phương Chí Hưng Hòa Quách Tĩnh vừa tới liền bức lui mấy vị hảo thủ, muốn lại xông lên, lại bị Phương Chí Hưng Hòa Quách Tĩnh nhất quyền nhất ước ném đi mấy người ra ngoài, lập tức biết hai người khó chơi, không còn phí công phí sức, từ bên cạnh trong núi đá nhảy tới, hướng phía sau bao vây. Phương Chí Hưng Hòa Quách Tĩnh thấy vậy, đành phải thối lui đến bắt đầu đại trận phía trước, để bọn hắn lên tròn bãi. Những người này mặc dù vọt lên đã thấy đến tròn bãi bên trên hơn 10 người tạo thành một tòa đại trận, cũng không còn cách nào xông vào, trong lòng càng là thất kinh, biết toàn bộ chân giáo đã sớm chuẩn bị, hôm nay chỉ sợ là một hồi đại chiến. Đám người tạm dừng, liền có hai người trong đám người kia đi ra ngoài, rõ ràng chính là người đầu lĩnh. Phương Trí Hưng nhìn kỹ lại, thấy hai người một người mặc màu vàng nhạt cầm bảo, tay cầm quạt xếp, làm quý công tử ăn mặc, tuổi chừng 30 tuổi, khuôn mặt thượng nhất cấu ngạo ngoan chi sắc một cái khác thì người khoác áo bào đỏ, đầu đội kim quan, hình dung khô gầy, là cái trung niên dấu tăng. Hai người như thế ăn mặc, hơn phân nửa chính là hoắc đô đoàn tử người bả cái kia quý công tử cười ha ha một tiếng. cất cao giọng nói, hai vị là phái nào đệ tử? đến nơi đây làm gì tới? miệng hắn âm không thuần, lộ ra không phải trung thổ người, đi tới trung nguyên cũng không có bao lâu. chớ nói chi là nhận biết phương chí hưng hòa quyết tĩnh, mắt thấy bọn hắn ăn mặc khác hẳn với chúng đạo, còn tưởng rằng không phải toàn chân người, là lấy vấn đạo. phương chí hưng hơi hơi đề khí, cất cao giọng nói, tại hạ toàn chân phương chí hưng, phía trước thế nhưng là hoắc đô vương tử. thanh em này sáng sủa mấy liệt, nhưng lại ngưng tụ không tan. xa xa truyền ra ngoài, chấn động trong thay mọi người ông ông tác hưởng mắt kiến vương trí hưng lọt tay này võ công những người này cũng là lấy làm kinh hãi không được trâu đầu ghéi thai. trong bọn họ rất nhiều người tuy bị hoắc đô hoạn tử người ba mang đến nhưng là cũng không phải là hoàn toàn dựa vào bọn hắn cũng không phải hoàn toàn một lòng lúc này kiến vương trí hưng võ công giỏi có ít người lập tức đánh lên tính toán nhỏ nhặt trong đám người ở mỹ khắp trốn cái kia quý công tử thấy vậy đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài hắn bật cười lúc tiềm vận nội lực lập tức đem các loại người mồm năm miệng mười ngôn ngữ đều ép xuống cao giọng nói bản vương chính là hoắc đô nhìn không ra phái toàn chân bên trong lại còn có người bậc này nhân vật đang khi nói chuyện ông cụ non Rất là ngạc mạn. Phương Chí Hưng nghe thấy lời ấy, trong lòng hơi hơi tức giận, coi như ngươi sư phụ Kim Luận Pháp Vương tới, cũng không xứng theo ta dùng loại giọng nói này. Ngươi lại coi là cái gì? Nếu không phải trưởng giáo không để rất nhiều đã thương địch thủ người, mình cũng không muốn sớm cho toàn bộ chân giáo rước lấy phiền phức. Nói không chừng hôm nay liền muốn lưu lại ngươi." Hắn đang muốn mở miệng, một bên quách tính nói, không biết các vị cùng toàn bộ chân giáo có gì thù hận. Như vậy huy động nhân lực, hắn đối với việc này còn không hiểu rất rõ, chỉ muốn tận lực hóa giải, bằng hắn cùng Hoàng Dung danh tiếng, trong giang hồ phần lớn người cũng đều phải bán chút mặt mũi. Hoắc Đô cười lạnh một tiếng nói, ngươi là phái toàn chân hậu bối, nơi đây cho cũng không đến phiên ngươi đến nói chuyện, để cho ngươi trưởng bối tới. hắn biết trí chữ lót là toàn bộ chân giáo đệ tử đệ ba, gặp Quách Tĩnh cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ, liền cho rằng hắn cũng là toàn bộ chân giáo đệ tử đệ ba, bởi vậy nói, mục tiêu của hắn là tham dò toàn chân thất tử, làm sao quan tâm toàn bộ chân giáo đệ tử đệ ba. Quách Tĩnh nghe hắn ngôn ngữ ngang lớn, trong ngôn ngữ lấy chính mình trưởng bối tự xưng, trong lòng cũng hơi hơi có khí, cái này Hoắc Đô Niên kỳ so với hắn còn nhẹ, lại như vậy lao khí hành thu, quả thật để cho người ta sinh giận. Bất quá hắn trời sinh tính đôn hậu chỉ nói các ngươi như thế xông tới Trung Nam Sơn có phần cũng quá ngang ngược. Hoa Đô quan xếp lúc mở lúc đóng, đạp thượng nhất bước, cười nói trong thiên hạ đều là vương thổ. cái này Trung Nam Sơn lại không phải toàn chân chi địa, tiểu vương vì cái gì lại tới không thể? Thanh em này có chút hào khí, một đám lên núi người nhau nhau gọi tốt. Cái này Trung Nam Sơn là toàn chân lập giáo chỗ, người trong giang hồ tất cả đều biết. Các hạ nếu là một người đến đây, toàn bộ chân giáo tự nhiên hoan nghênh, nhưng người mang theo nhiều người như vậy xông vào, lại có mất khách nhân chi đạo, quách tính đạo. Những người bạn này cũng là ta mang tới, làm sao không có thể lên núi? Ngươi chỉ cần tiếp được ta 30 triệu, hôm nay ta liền cùng bọn hắn rời đi." Hắn làm người rất là cùng ngạo, mắt thấy Quách Tĩnh một thân lão nông ăn mặc, mặc dù vừa rồi bức lui phe mình mấy người, nhưng liệu tới không có gì lớn bản sự, thế nào sẽ hắn để vào mắt. Mắt thấy lý luận không thành, tiểu lấy võ công xung vào. Quách Tĩnh dù cho tính khí vô cùng tốt, nghe nói như thế, cũng không khỏi cực kỳ giận dữ. Hắn kể từ võ công có thành tiểu đến nay, cho dù là ngũ tuyệt bên trong lượi, cũng không có người thả xuống lớn lối như thế, cái này hoắc đô một kẻ ngoài vòng giáo hóa mang gì, lại dám can đảm lớn như thế lời, quả thật nhường hắn sinh giận. Hắn vốn còn nghĩ Vân Minh Hoắc Đôn là thành cát tư hắn cái nào một mạch, vì song phương đều tiết một phen, lần này lập tức không nói thêm gì nữa. Phương Chí Hưng thấy vậy, cất cao giọng nói, "Cần gì phải 30 triệu, ngươi chỉ cần tiếp được ta 10 triệu, hôm nay liền tha mạng của ngươi." Hắn vốn là muốn nói tiếp quách tính 3 triệu, nhưng nghĩ tới quách tính cũng không phải là toàn chân người, liền lại đổi thành chính mình. Kỳ thực lấy hắn lúc này võ công, 3 triệu cũng có khả năng chế địch, bất quá cẩn thận phía dưới, còn là nói trở thành 10 triệu, dù sao hắn tiêu thức biến hóa quá nhanh, không phải quế tính loại kia thế đại lực trầm công vu. Một thế này Phương Chí Hưng mặc dù nặng vào trong công tu luyện, ngoại công bên trên nhưng cũng chưa từng rơi xuống, hắn kế tục thượng nhất thế võ công kinh nghiệm cũng không cần lại đi chậm rãi nghiên tập đủ loại cơ sở chiêu thức, chỉ cần nội công sau khi khôi phục đủ loại học qua võ học rất nhanh liền có thể một lần nữa học được. bởi vậy hắn vô luận khinh công thân pháp vẫn là chỉ trưởng quyền kiếm, có thể nói không chỗ nào sẽ không và không gì không giỏi. riêng lấy chiêu thức mà nói chính là thiên hạ ngũ tuyệt tới cũng khó có thể triệt để thắng qua phương chí hưng, hắn dám ở công lực không đủ thời điểm đuổi theo Âu Dương Phong chính là bởi vì như thế, chỉ cần đối phương cấp công không đủ gây sợ cũng không có cách nào làm gì được hắn. ngược lại là hắn tôi luyện võ công hảo biện lắm đối với phương chí hương dạng này căn cơ vững chắc võ công lại không có rõ ràng thiếu sót mà nói chỉ cần công lực thấp hơn chính mình không những rất khó lấy yếu thắng mạnh ngược lại chắc chắn sẽ bị hắn nghiên ép mà bây giờ phương chí hương tu luyện nội công đã có 10 năm nhờ vào tâm tính của hắn cảnh giới lại có các phương phụ trợ lúc này công lực sâu xa không phải hoắc đô có thể so sánh đối mặt như thế đối thủ hắn làm sao lo chi có cái này hoắc đô ngoại trừ một bộ cung phong xét đánh công cùng cây quạt bên trong ẩn nút ám khí bên ngoài cái khác cũng không có thể lo chỗ phương chí hương tự nhiên bất để hắn vào trong mắt nói thẳng ra lời này. Hoắc Đô thấy hắn bất quá một cái toàn bộ chân giáo đệ tử đệ bà, liền dám như thế nói chuyện với mình, đơn giản tức đến ngéo mũi. Hắn làm người đã tính toán cùng não, ai ngờ còn có người so với hắn còn hơn, lập tức hắn giận quá thành cười, cao giọng nói, Hảo, Hảo, vậy thì nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Trong lúc nói chuyện, lừa giận dào dạn, Hảo, Phương Chí Hương chờ chính là lời ấy, lập tức hét lớn một tiếng, tiến lên trước mấy bước, một quyền đánh ra, một quyền này cực kỳ lang lệ, chính là phá ngọc thần quyền. Bình thường quyền pháp cũng là chú trọng lực đại hùng hồn, phá ngọc thần quyền lại lang lệ vô cùng, quyền lực ngưng ở nhất tuyến. Quyền con chưa đến, liền có một cố kình phong hướng Hoắc Đô đâm đầu vào mà đi, giống như trưởng thương mũi tên. Hoắc Đô thấy hắn thế tới nhanh như vậy, quyền pháp lại như thế lăng lệ, trong lòng cũng là kinh hãi, hắn cũng coi như kinh nghiệm phong phú, biết chiêu này lăng lệ, không dám lấy tay đón đỡ. Lập tức tay phải thu hồi quả xếp. đâm về phương chí Hưng cổ tay. Cái này vỗ một cái kình lực năng kết, lại điểm hướng phương chí Hưng mạnh môn, chính là muốn buộc hắn rút về quyền lực. Phương chí Hưng vốn là muốn nhìn một chút đối phương công phu, cũng tốt tại gặp phải Kim Luận pháp vương thượng có chuẩn bị, nhưng bây giờ ước hẹn trước đây, cũng không muốn cùng Hoắc Đô dây dưa mắt thấy đối phương ứng đối nhanh như vậy, cánh tay hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, đã tránh đi cái này đâm một cái, ngược lại đánh về phía bụng đối phương. Hoa Đô đang muốn lần nữa đâm tới, lại khiến Phương Chí Hưng cước bộ nhẹ nhàng một bên, bên cạnh liền lại xuất hiện một cái Phương Chí Hưng, một quyền đánh về phía chính mình mặt, lập tức một chút lây lời, không biết có phải hay không chính mình hóa mắt. Mắt của hắn tự nhiên không tốn, mà là Phương Chí Hưng dậm chân thời điểm, liền đã dùng tới bắt đầu huyết thân, bây giờ một tức này, đã bước lên tiên cơ chi vị, cùng mới vừa thiền quyền chi vị cùng một chỗ, huyễn hóa ra hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh riêng phần mình phát ra một quyền, một cao một thấp, phối hợp đang lúc cũng là cực kỳ lang lệ. Lúc này đã tới trạm vào tối, sắc trời lờ mờ, đám người thấy tình cảnh này như gặp quỷ mị, rất nhiều người đã lên tiếng kinh hô, Liên trốn bãi lên toàn chân đệ tử. Mặc dù có cũng nghe nói bộ này võ công, thậm chí theo thầy sở trường nhìn thấy, nhưng kiến Vương Chí Hưng dùng thần ký như thế, cũng là rất là chấn kinh, tiếng ủng hộ đại tác. Bên cạnh quét tính kiến Vương Chí Hưng dùng ra võ công này, cảm thụ càng là khắc sâu. Hắn lần trước tại gia hưng nhìn thấy Vương Chí Hưng dùng ra bắt đầu huyễn thân phía sau, có thể nói được gợi ý lớn. Trở lại đào hoa đảo phía sau, liền chuyên tâm suy tư chín âm chân kinh bên trong bắt đầu, lại là lục lội ra được một phen diệu dụng. Mắt Kiến Phương Chí Hưng so tại ra Hưng lúc dùng càng thêm thuần thục tự nhiên, biến thành thân ảnh cũng càng thêm nhuần thực, không khỏi họ reo khen ngợi. Hắn nhìn ra Phương Chí Hưng đường này quyền pháp cương mãnh lăng lệ, bắt đầu luyện thân linh động khó lượng, cả hai kết hợp, uy lực càng hơn một bậc. Thậm chí cùng mình dáng Long Thập Bát Trưởng so sánh, cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Đương nhiên, hắn như cũng đồng thời dùng ra chính mình ngộ ra bắt đầu, vậy thì khó mà nói. Hoặc đô vốn là xuất thân dị vực, nơi nào thấy qua bậc này thần diệu võ công, hắn cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, chớp mắt đã phản ứng lại, lập tức tay phải quả sếp kích xuống dưới, tay trái đánh ra một trường, đón lấy Phương Chí Hưng quyền pháp Hắn ngoại trừ cây quạt công phu bên ngoài, cũng am hiểu mật tông đại thủ ấn công phu, muốn dùng cái này ứng đối phương chí Hưng quyền pháp. Tại hắn nghĩ đến, Phương Chí Hưng phát ra hai quyền, lực đạo tất nhiên phân tán, thậm chí có thể có một quyền là hư chiêu, dùng huyền thuật huyền hóa ra tới. Phương Chí Hưng thần sắc bất động, một bóng người đón lấy Hoắc Đô trường ấn, một bóng người khác thì biến quyền thành trảo, chụp vào Hoắc Đô cổ xếp. Hoắc Đô thấy vậy đại hỉ, còn tưởng rằng phát giác Phương Chí Hưng chân thân chỗ, cấp bách thêm trên quạt lực đạo, đánh về phía Phương Chí Hưng bàn tay. Hắn kiến Phương Chí Hưng chiêu thức biến ảo, còn tưởng rằng, một bóng người khác bất quá là huyền thuật mà thôi. Hai người giao thủ cũng là cực nhanh bất quá trong đáy mắt cũng đã phá hủy mấy chiêu. Phương Chí Hưng mặc dù không có sự xuất toàn lực, nhưng thấy Hoắc Đô ứng đối nhanh như vậy, cũng là cảm thấy thầm khen, trên tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần, hướng về phía trước thẳng oanh mà đi. Hoắc Đô đang cho là phát giác đối phương sơ hở, suy nghĩ liền như vậy thì công, lại mãnh liệt cảm giác bàn tay trái truyền đến một cỗ toàn tâm một dạng đau đớn, xương bàn tay đã đứt gãy, đồng thời một cỗ cực kỳ ngưng tụ chân khí xông thẳng mà lên, chính muốn phế bỏ cánh tay của hắn, lập tức trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chuyển chân khí trở lại, thân hình cũng gấp lui mà đi. Mà trên tay hắn chân khí hơi bùng lỏng, quan xép cũng bị đối phương cưỡng đoạt mà đi, mất binh khí Hắn cho là Phương Trí Hưng dùng là hảo thuật, lại không biết Phương Trí Hưng hai cái thân ảnh này tuy có từ bách biến thiên huyễn mây mù 13 thức chờ công phu bên trong thể nội huyễn thuật nhân tố ở bên trong, lại càng nhiều hơn chính là tốc độ hình thành thân ảnh. Vừa mới trong chớp mắt, Phương Trí Hưng đã từ hai cái vị trí ở giữa biến đổi hai lần, nhìn như chỉ là hai quyền, nhưng là phát ra bốn chiều, hai thân ảnh cũng đều cũng không hư giả, chỉ vì tốc độ cực nhanh, mới khiến cho người nhìn xem giống hai thân ảnh, liền Hoắc Đô cao thủ như vậy cũng không khỏi nhận làm là một hư một thật huyễn thuật. Phen này nói rất dài dòng, kỳ thực lại chỉ tại trong máy mắt. Hai người giao thủ bất quá khoanh khắc, Hoắc Đô liền bừng bừng không được lui lại. Đặt nhị ba thấy vậy, vội vàng đi lên tiếp lấy, lại cùng hắn cùng một chỗ ngã đến trên mặt đất. Nhưng là Phương Chí Hưng một quyền này quá mức mạnh mẽ, hai bọn họ cùng một chỗ cũng không chịu nổi, chỉ có thể ngã ngồi trên mặt đất, Hoắc Đô càng là khoanh chân vật công, khôi phục cánh tay. Đám người thấy vậy, cũng đều biết thắng bại đã phân, toàn bộ chân giáo đệ tử cố là nhảy cẫng hoan hô. Một đám lên núi người nhưng đều là kinh hãi. Hoắc Đô võ công mặc dù nhiên bất có thể nói là những người này mạnh nhất, nhưng muốn tìm tới có thể thắng được hắn, nhưng cũng không có mấy cái. Mắt thấy hắn võ công như thế, nhưng cũng là chớp mắt bị thua, càng là bản thân bị trọng thương khỏe miệng càng là tràn ra tiết huyết cánh tay trái cũng xuống rủ xuống bất động lập tức người người đều đánh chống nuôi quân toàn bộ chân giáo bất quá phái ra một ba đời đệ tử liền như thế đại phát thần uy nếu là đại trận phát động đứng lên đám người còn làm sao có thể cản phương chí hưng trong tay buốt buốt đoạt được quan xếp quắc khẽ trung nam sơn địa giới không tới phiên ngươi mật giáo dương ai còn không mau mau thối lui nếu không phải mã ngọc phân phó tận lực ít một chút sát thương phương chí hưng một chiêu này liền có thể muốn hoắc đô tính mệnh vừa mới hắn đoạt phiến sau đó chỉ cần thuận thế một điểm hoắc đô nơi nào còn có mệnh tại bất quá dù cho như thế trong đối phương hắn bén nhọn như vậy một quyền cánh tay cũng khó có thể bảo trụ ngay cả có bí dược trị liệu cũng khó có thể triệt để khôi phục quyền này lực là phương chí hưng chính mình phát ra hắn lại sở trường về y thuật làm nhiên chi đạo đối phương bị thương quách tính nghe nói như thế mới hiểu được là mật giáo cùng toàn bộ chân giáo chi tranh hắn biết trước tia tây trinh thời điểm khâu xử cơ tỷ lệ môn hạ 18 đệ tử hội kiến thành các tư hãn tường thuật kiện thân duyên niên bảo đảm dân làm việc thiện chi đạo đồng thời hoàn thành một lời chỉ giết hành động bĩ đại bị người gọi là đội thần tiên đang lừa cộp trên dưới tầng ảnh hưởng cũng là cực lớn Bây giờ Mật Giáo muốn tranh đoạt đang lừa cộ lực ảnh hưởng, tự nhiên muốn chen ép toàn bộ chân giáo, cứ như vậy, cũng không trách được sẽ xông tới Trung Nam Sơn. Cái này giáo phái chi tranh cùng thuần túy võ lâm phân tranh cũng không giống nhau, trong đó dính đến mọi mặt, có thể nói cực kỳ phức tạp, lần này thăm rõ, vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ é, phá ngọc thần quyền bắt đầu vết thân, mọi người đều biết là quyền gì phá a. 190 thứ 188 chương một người lui địch phương chí hưng nói ra lời này, toàn chân mọi người nhất thời lớn tiếng gọi tốt, hắc đồ mang tới đám người thì lặng ngắt như tờ mặc dù không có người chuyển động, lại đều trong lòng sợ hãi. bọn hắn cố nhiên là người đông thế mạnh, nhưng là tạm thời tụ tập mà đến, tán loạn vô cùng. mà toàn bộ chân giáo chẳng những chúng đệ tử tạo thành đại trận thủ hộ, còn có phương chí hương cao thủ bực này áp trận, thật sự là không có phần thắng chút nào. là lấy người người đều nhìn qua hoa đô, đặt nhị ba hai người, xem bọn hắn như thế nào phân phó. những người này chịu bọn hắn hoặc uy hiếp hoặc mời mà đến, cũng không dám tự tiện rời đi. hoa đô lúc này đang chuyên tâm áp chế cánh tay bên trong phương chí hưng đánh vào chân khí, nơi nào lo lắng bọn hắn, lập tức cũng không đáp lời mà đạt nhị ba không quá mức nhanh trí, lại đối công phu nội gia cũng không tinh thông, cũng không dám tự tiện động đến hắn, lập tức song phương lại giảng co xuống. Phương Chí Hưng thấy vậy, lạnh rên một tiếng, nói, lại không rời đi, ngươi sư đệ cánh tay này nhưng là phế đi. Hắn cái này hừ một cái, hoắc đô trên mặt đột nhiên hiện ra một tầng tử khí, một thoáng hơi thở ở giữa lại tức biến mất, hiện nhiên là cấp bách vận nội công. Nhưng là Phương Chí Hưng cái này hừ một cái ở giữa, đã dùng tới nhất hồn âm, dẫn động hoắc đô cánh tay bên trong chân khí của mình, trong ngoài hợp lực, nhường hắn không thể không ra sức ngăn cản. Phương Chí Hưng bây giờ chân khí du dương không bị giằng cuội, khống chế như ý đã có thể đem âm thanh không chê ở một cái phạm vi nhằm vào đặc biệt người là lấy mọi người bên cạnh ngoại trừ quách tính cấp cao thủ bên ngoài cũng không có phát hiện khác thường. Hoa đô vừa mới trúng quyền thời điểm đã xuất hiện qua như thế hiện tượng bây giờ trên mặt hiện phải lần thứ hai thực là hết sức nguy hiểm. Chính hắn luyện nội công làm nhiên chi đạo chỉ cần mình trên mặt hiện ra ba lần từ khí nội tạng nhất định bị thương nặng công lực còn có thể tổn hao nhiều. trong lòng biết phương chí hưng nhìn ra điều ấy hắn cố nén đau đớn hướng đặt nhị ba đạo sư huynh sáu chúng ta sáu đi sáu hắn bất quá nói năm chữ cái chán đã dướng mồ hôi hiện nhiên là cố nén đau đớn hoặc đồ binh khí bị đoạt. thực là vô cùng nhã, nhưng cũng bất lực thả ra ngoan thoại, chỉ muốn mau chóng rời xa. Cầu sư phụ chưa khỏi cánh tay, đến nỗi lên núi cái khác lưu như tính, nhưng cũng không lo được. Đạt nhị ba nghe lời nói này, lập tức đem hắn mang trên lưng tới, hét lớn nhường đám người rời đi. Những người kia thấy vậy, lập tức liền thoát đi mà đi. Phương chí hưng nhìn thấy cảnh này, cũng sẽ không lại làm khó tại hai người này. Hắn mặc dù có chắc chắn đem hai người này lưu tại nơi này, nhưng nếu là bởi vậy sớm trọc tới Kim luận pháp vương, vậy coi như không tốt lắm. Phương chí hưng bây giờ công lực còn tại nhanh chóng tiến triển bên trong, càng chậm đối mặt người này. Phần thắng càng lớn. Đối mặt Kim luận bực này nhân vật vẫn là chuẩn bị thêm một chút tốt. Một đám toàn chân đệ tử gặp Phương Chí Hư Đại phát thần uy, lực lượng một người liền đem đối phương bứt lui, cũng là nhảy cẫng hoan hô. Mặc dù trong bọn họ không thiếu có kích động người, lại có càng nhiều người để tránh tranh chấp cao hứng, giang hồ phân tranh khó tránh khỏi tổn thương, có thể không tham dự tự nhiên là chuyện tốt. Toàn bộ chân giáo xem như đạo gia môn phái, phần lớn là một lòng tĩnh tu người, đối với tranh đấu nhưng là có thể mỉ hệ nở thì mỉ hệ nở Hư Đại thông thấy vậy trong lòng cũng là cao hứng. Hắn phải Mã Ngọc phân phó cũng không khó xử những người này, cũng không phải người đuổi theo. Bất quá vẫn là nhường đám người tiếp tục đề phòng, hợp phái người tìm hiểu tin tức, miễn cho những người này đi mà quay lại. Dù sao nếu thật luận thực lực, đối phương cũng chỉ là tổn thương hoắc đô một người mà thôi. Mắt thấy những người này dường như thật sự rời đi, đám người đang cao hứng ở giữa, chợt thấy trên núi truyền đến một hồi tiếng hò rít, còn tựa hồ có ánh lửa, lập tức kinh hãi đứng lên, chẳng lẽ trên núi cũng tới địch nhân? Quách tính mắt sắc, lập tức liền hướng trên núi chạy gấp mà đi. Phương Chí Hưng thấy vậy, hướng Hắc Đại Thông nói: Sư phụ, đệ tử mang một tòa bắt đầu đại trận ở đây thủ hộ, còn lại sư huynh đệ lên núi liền tốt. Hắn biết trọng Dương Cung có mãng ngọc, khâu xử cơ bọn người thủ hộ cũng không lo lắng quá mức, nhưng bây giờ phía bên mình sự tình đã xong, giữ lại mọi người tại này cũng không có chỗ dùng, chỉ cần lưu một số người phòng bị liền có thể, bây giờ Quách Tĩnh đã lên núi, át hẳn không ngại. Hắc Đại Thông biết võ công của hắn chắc tuyệt, còn có rất nhiều thủ đoạn cũng không có tác dụng đi ra, nghe nói như thế cũng không khách sáo, xuất lĩnh một tòa bắt đầu đại trận 49 người lên núi mà đi, Phương Chí Hưng thì xuất lĩnh còn lại 49 người tiếp tục tại này thủ hộ. Hai nghe những người kia tiếng bước chân đã đi xa, Phương Chí Hưng cũng biết bọn hắn hơn phân nửa là chân chính rời đi, liền đi một bên nhìn xem Lý Mặc Sầu, vừa mới nhiều người hỗn tạp hắn cũng lo lắng những người kia không cẩn thận phát hiện Lý Mặc Sầu, hôn chiến. Đến rồi chỗ ẩn thân, Phương Chí Hưng lại chỉ gặp Thần Điêu đang cùng Dương Quá vui lùa ầm ĩ, Lý Mặc Sầu lại không biết đi hướng, lúc này liền hỏi lên. Thần Điêu tự nhiên bất biết nói chuyện, Dương Quá trả lời, "Sư nương nói những người kia cỡ nào đáng giận, đi giáo huấn bọn họ." Phương Chí Hưng nghe vậy sững sờ, cũng không phải Dương Quá nói Lý Mặc Sầu đi giáo huấn những người kia, mà là Dương Quá sưng nàng là sư nương, vừa mới hai người một điêu cùng một chỗ. Dương Quá nói sư nương tự nhiên cũng không người khác, lập tức nghi ngờ nói, "Ngươi như thế nào xưng nàng sư nương, ta cũng không có từng thu ngươi tên đệ đệ này." đến nỗi Lý Mạc sầu đuổi theo những người kia, Phương Chí Hưng cũng không lo lắng, hắn vừa rồi đã nhìn ra những người kia cũng không võ công cao hơn người, bằng vào Lý Mạc buồn khinh công, dù cho quả bất địch chúng, rời đi lại không có vấn đề gì cả. Dương Quá hì hì nở nụ cười, nói: Quách Bà bá dẫn ta tới Trung Nam Sơn chính là vì bái sư, người võ công cao như vậy, cùng Quách Bà bá cũng không cùng nhau trên nền dưới, ta đương nhiên muốn bái ngươi làm thầy. mắt thấy Phương Chí Hưng từ chối cho ý kiến, hắn nhãn châu xoay động, lại nói: vừa mới ta đã bái sư mẹ, sư phụ cuối cùng sẽ không không quan tâm ta à? nói liền muốn quỳ xuống bái sư, hắn đã từng bái Quách Tĩnh Vi sư đối với bộ này lễ nghi cũng coi như quen thuộc liền như vậy lại xuống phương chí hưng đưa tay nhẹ nhàng nâng lên một chút dương quá liền bái không đi xuống thấy vậy hắn tội nghiệp nhìn qua phương chí hưng thần sắc lã chả trước khóc bất quá phương chí hưng nét miệng mỉm cười nói võ công của ta có thể kém xa quách đại hiệp ngươi nếu là có thể đi theo bên cạnh hắn học tập vậy coi như hưởng thụ không hết đến nỗi dương quá nói bái sư nương sự tình, hắn đương nhiên cũng không tin tưởng lý mạc sầu cùng hắn thành thân phía sau mặc dù cũng rất yếu thắng lại sẽ không tự mình thay hắn làm chủ làm sao tự mình đáp ứng thu đồ đại sự như vậy tiểu tử này hơn phân nửa là muốn thừa dịp hai người tách ra vụ trộm lừa gạt hắn. người chiêu kia vừa hóa thành hai, quách bá bá nhưng là sẽ không. dương quá su định nói, hắn vừa rồi đó đích xác là cái kế sách. mắt thấy phương trí hưng cũng không để ý tới, đâu còn không biết đối phương đã xem thấu, là lấy lại nghĩ đến nói vài lời tốt, khen tặng đối phương. phương trí hưng lắc đầu nói, quách đại hiệp có thể bây giờ sẽ không, nhưng hắn chỉ cần thật tốt nghiên tập, át hẳn có phương pháp tương tự. nguyên thư bên trong quách tính tại tương dương đại chiến lúc liền từng dùng ra vừa hóa thành bảy chi thuật, mặc dù không có huyết ảnh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. mắt thấy phương trí hưng khó chơi, dương quá cũng không tức nổi, hắn nhãn châu xoay động. Nhìn thấy Thần Điêu đứng ở một bên, nói: "Vị này Thần Điêu tiền bối bản sự rất lớn, ta bái hắn làm thầy, cái này cũng có thể đi." Hắn làm người thông minh, lại có phần biết nói chuyện, mặc dù bất quá một chốc, lại cùng Thần Điêu đánh thành một mảnh. Thần Điêu nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn, cũng là hiên ngang mấy tiếng, có chút kiêu căng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 191. Thứ 189 chương Thủ đô Dương Quá Phương Chí Hưng gặp Dương Quá nói muốn cúng bái Thần Linh Điêu vi sư, cười mắng: "Điêu huynh cũng sẽ không nói chuyện, còn không phải cần ta dạy ngươi." bây giờ cũng không phải nguyên thư bên trong bốn 5 năm sau dương quá gặp phải thần điêu lúc khi đó dương quá võ công đã cao có thể thông qua cùng nó đối chiến học được độc cô cầu bại kiếm pháp nhưng bằng dương quá lúc này công lực thần điêu một cánh liền có thể đem hắn đỡ bay sao có thể học được cái gì dương quá nói là cúng bái thần linh điêu vi sư nhưng kết quả là còn không muốn phương chí Hưng chỉ điểm dương quá bị hắn bóc trần vẫn là cười hì hì hắn từ nhỏ trà trộn trong phố xá lại tại gia hưng một thân một mình sinh hoạt 2 năm nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh có thể thực không kém hắn nhìn ra được phương chí hương làm người hiền hòa mới dám nói như thế nếu là gặp phải khâu sử cơ bọn người nhưng là không dám như thế. Phương Chí Hưng thấy hắn bộ dáng này, lát đầu cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng vui mừng, phàm là lão sư, không, có không thích thông minh đệ tử, Phương Chí Hưng là người thông tuệ, tự nhiên lại càng không ngoại lệ. Hắn suy tư một phen, nhớ tới Dương Quá về sau tao ngộ cùng thượng nhất thế chính mình từ cổ mộ thu hoạch, hướng hắn nói, ngươi cũng không cần năng nạnh, ta liền là muốn nhận phía dưới ngươi, cũng phải khâu sư bá cùng quách đại hiệp đồng ý mới được. Bây giờ cha mẹ ngươi song vong, bọn hắn xem như trưởng bối, mới là có thể vì ngươi làm chủ người. Lời bên trong đã có nhận lấy Dương Quá ý tứ, trong chốn võ lâm chẳng những danh sư khó tìm, đệ tử giỏi càng là khó tìm. Dương Quá tiểu tử này mặc dù tính tình cử chỉ tùy tiện danh mánh, nhưng thiên tư lại cực kỳ bất phàm, nội tính càng là hiểu thấy, chỉ cần rèn luyện một phen, át hẳn có thể phóng ra quan hoa. Hôm nay Phương Chí Hưng gặp phải hoa đô, trong lòng cũng có bồi dưỡng đệ tử ý niệm. Nghe thấy lời ấy, Dương Quá lập tức vui mừng quá đỗi, hắn vốn là đối với tới toàn chân bái sư có chút không muốn, nhưng kiến thức đến Phương Chí Hưng võ công phía sau, lại lên tâm tư khác, quách bà bá, hoàng bá mâu không muốn dạy ta võ công, bãi người này vi sư cũng là không tệ. Nhìn hắn vừa rồi đánh người, mặc dù không bằng quách bà bá, nhưng cũng không tình kém, ngày sau ta học thành sau đó. Nhìn Kha lão mù lòa cùng quách phụ tiểu nha đầu như thế nào khi dễ ta, nghĩ đến chính mình rời đạo nguyên nhân, hắn cảm thấy càng thêm nóng bỏng, quả muốn mau chóng học thành võ nghệ, trở lại Đào Hoa Đạo Diêu võ dương ai. Phương Chí Hưng tự nhiên bất biết Dương Quá suy nghĩ trong lòng, mắt thấy hắn nói chuyện như cái như tiểu đại nhân, liên thuận miệng hỏi mấy cái võ học vấn đề cơ bản, nhìn Dương Quá như thế nào để ý giải, dò xét hắn cơ sở như thế nào, quyết định về sau dạy như thế nào. Đương nhiên, Phương Chí Hưng nếu là biết Dương Quá trong lòng chỉ là đem mình làm làm bất đắc dĩ được tuyển chọn, có thể liền muốn thật tốt dạy dỗ một chút cái này tinh nghịch hài tử. Dương Quá mặc dù không có hệ thống học qua công phu gì, nhưng hắn có mục niệm từ dạy bảo. Cơ sở cũng không tính kém, bằng không thì cũng sẽ không tự động luyện thành pháp công vào môn công phu. Nghe được Phương Chí Hưng thảo giáo, càng là hưu tâm khoe khoang, thao thao bất tuyệt nói. Phương Chí Hưng nghe hắn giải đáp, trong lòng cũng là cao hứng. Nếu để cho hắn dạy bảo một cái cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử, cái kia thật có chịu tội, giống Dương Quá dạng này có chút cơ sở và có chút người thông minh, đúng là hắn thích nhất dạy dỗ. Chỉ cần hơi rèn luyện mấy năm, liền có thể một mình đảm đương một phía. Như thế mình cũng có thể tiết kiệm chút chuyện phiền toái. Hai người đang giữa lúc trò chuyện Lý Mạc Sầu đã trở về. Phương Chí Hưng gặp nàng trên thân cũng không tranh đấu vết tích. Nhìn ra nàng không có thụ thường, hỏi một phen, biết Lý Mạc Sầu chỉ là đem dâng ra kế sách người kia giáo huấn một lần, cũng không có náo ra nhân mạng, cũng là khẽ gật đầu. Tiên đạo quý sinh, Phương Chí Hưng một thế này rất ít ra tay giết người, tự nhiên bất hy vọng Lý Mạc Sầu giống như kiểu trước đây. Nếu là một mực chém chém giết giết, tâm cảnh có chướng ngại không nói, nói không chừng còn có thể chọc nhân vật lợi hại gì, như thế liền không có một ngày yên tĩnh. Nghe được những người kia đi xa, Phương Chí Hưng càng là triệt để để lòng. Hoặc độ thương thế đoán chừng phải 1, 2 năm mới tốt, những người kia đi qua giáo huấn đoán chừng ít nhất cũng phải mấy năm không dám lên Trung Nam Sơn. Bất quá nghĩ đến sau này Kim luận pháp vương theo mông cổ đại quân xâm nhập phía Nam, đồng thời thừa cơ mang binh vây công Trung Nam Sơn, trong lòng của hắn không khỏi thở dài. Mật giáo cùng toàn bộ chân giáo phân tranh, thực sự phần thắng không lớn a. Toàn bộ chân giáo mặc dù nhiều tại Bắc địa hoạt động, cũng không thiếu được cùng người mông cổ giao tiếp, nhưng không có hoàn toàn đi nương nhờ. Đối với mông cổ thượng tần mà nói, tự nhiên là mật giáo tác dụng lớn hơn một chút, trừ phi toàn bộ chân giáo triệt để dựa vào mông cổ. Tùy theo xuôi nam công tống, vàng không về sau thật khó tránh khỏi cái kia một nạn. Phương Chí hưng tung nhiên bất nghĩ cuốn vào bực này ấn đoán nhưng hắn xem như toàn bộ chân giáo võ công cao nhất hai người một trong thế nhưng là không thể tránh được. huống chi hắn một thế này từ toàn chân được tốt đẹp như vậy chỗ cũng không thể chí thân sự ngoại lấy võ công của hắn dù cho đối đầu kim luận pháp vương cũng chưa chắc bị thua tự nhiên cũng không sợ. bất quá hắn một thế này phần lớn là tính tu mình cũng lười nhát phiền phức bây giờ đáp ứng thu dương quá làm đổ đệ cũng có về sau nhường hắn ý xuất thủ cũng không thể gặp lại hoa đô đặt nhị ba bậc này nhân vật còn cần tự mình ra tay a sư phụ có việc quần áo đệ từ kỳ lao dương quá về sau nhưng có khổ cực Lý Mặc Sầu gặp Phương Chí Hưng cùng Dương Quá trò chuyện vui vẻ, ngạc nhiên nói: "Chí Hưng, ngươi thù hắn làm đổ rồi." Tiểu tử này vừa mới liền muốn bái ta làm sư nương, thế nhưng là lão cá đây. Dương Quá bị nàng ở trước mặt đâm thủng, sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên. Phương Chí Hưng mỉm cười, nói: "Đợi một chút ta và Khâu Sư Bá, Quách đại hiệp nói một chút, nghĩ đến cũng có thể quyết định. Tiểu tử này mặc dù lão cá, mai một chút tiểu gì cũng sẽ thành tài." Đối với như thế nào tôi luyện Dương Quá, Phương Chí Hưng trong lòng cũng có mấy cái ý nghĩ, hắn bây giờ ở tại Sích Hà trong trang, cũng coi như rất có điều kiện, vừa lúc ở Dương Quá thân thượng nhất thử một lần nghiệm. Lý Mạc Sầu nghe vậy cười khúc khích, hướng Dương Quá đạo, để cho ngươi không tuân quy củ, về sau có ngươi tiểu quỷ đầu này chịu. Nàng và Phương Chí Hưng thành thân nửa năm có thừa, giữa lẫn nhau cực kỳ thấu hiểu, làm nhiên chi đạo Phương Chí Hưng thường xuyên có một chút cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, rất nhiều còn hóa vào trong võ học. Nếu là lấy này tôi luyện Dương Quá, cái kết quả thật thú vị. Nàng còn tham khảo một chút phương pháp tôi luyện Hồng Lam Ba, mặc dù nàng bây giờ võ công tiến rất xa, nhưng cũng thường xuyên khổ cái khuôn mặt. Dương Quá nhìn xem hai người bộ dáng, đâu còn không biết mình về sau có chịu tội. Không khỏi sắc mặt một đắng, trong lòng cũng hoài nghi mình muốn bái sư phụ cha phải trang khá phổ, nếu là lại bị người ngược đãi hoặc không dạy võ công, cái kết quả thật thì có khó chịu. Lý Mạc Sầu mới vừa rồi cùng Dương Quá trò chuyện vui vẻ, đối với hắn cũng có chút yêu thích, bằng không cũng sẽ không nâng lên chuyện bái sư, thấy hắn như thế thần sắc, Ôn Nu nói, "Được rồi. Đừng khổ như vậy lấy cái khuôn mặt, Chí Hưng vì tìm ngươi, 4 năm trước đi ngay ra hương cùng Lâm An. Năm ngoái nếu không phải Quách đại hiệp đưa ngươi mang đi, nói không chừng ngươi đã là đệ tử của hắn." Dương Quá vẫn là lần đầu nghe thấy chuyện này, nghe được Phương Chí Hưng 4 năm trước liền đi đi tìm hắn, trong lòng cực kỳ xúc động. Lại kỳ bái nói, sư phụ làm sao biết ta muốn đến gia hưng? Còn có đến lâm an làm cái gì? Phương chí hưng đạo, gia hưng là người cha qua đời chi địa, lâm an nhưng là tổ phụ ngươi chỗ ở cũ chỗ, ta cho là ngươi nương chắc chắn sẽ mang ngươi ở nơi này lưỡng địa cư trú. Ai ngờ lại cũng không tại, lại hướng dương quá vấn đạo, ngươi và mẹ ngươi trước đây ít năm ở đâu cư trú? Lại là cái gì thời điểm đến gia hưng? Dương quá nghe được phương chí hưng nói mình phụ thân qua đời, liền muốn hỏi thăm tường tình, Nghe được câu hỏi của hắn, trả lời, ta và mẹ ta trước đây ít năm một mực tại trường hưng. Ba năm trước đây mẹ ta sinh bệnh qua đời nàng để cho ta đem cho cốt trôn ở gia hưng thiết thương ngoài miếu, tiếp đó liền một mực tại gia hưng. Trường hưng là mục niệm từ sinh hạ dương quá chi địa, nàng ở nơi đó sinh con sau đó, liền tìm được một gian không người ở chỗ, một mực ở tại nơi này. phía sau nàng mặc dù từng mang dương quá trở lại gia hưng cùng lâm an, lại bởi vì thấy vật đau buồn, lại chịu không được người bên ngoài chỉ trỏ, trọng trở về lại trường hưng. khi đó dương quá còn không ký sự, là lấy cũng không biết. phương chí hưng nghe thế mới biết được mục niệm từ cùng dương quá lúc đó là ở trường hưng. mặc dù trường hưng cách gia hưng cũng không tính xa, nhưng là không phải một chỗ. Hắn hơi suy tư, đã mơ hồ đoán được bọn hắn không trở về Lâm An Nguyên giờ, nghĩ đến mục niệm từ chưa lập gia đình có tử, hơn phân nửa là ẩn nấp vết tích, không thấy cố nhân, hắn thở dài một tiếng, hướng Dương quá đạo, mẹ ngươi nhất sinh mệnh đắng, chính là vì ngươi nàng, ngươi cũng muốn sống khỏe mạnh, không nên phụ lòng nàng hơn 10 năm khổ cực. Nghĩ mục niệm từ ấu niên phụ mẫu đều mất, cùng Dương Thiết tâm lưu lạc giang hồ, lại gặp người không quen, Dương Khang, cuối cùng cô nhi quả mẫu, chết bệnh tha hương, thật khiến cho người ta thở dài. Dương quá nghĩ đến mẫu thân mình chết bệnh, cũng là vành mắt đỏ bừng, lại nghĩ tới trang mình sự tình, muốn ký càng hỏi thăm. Lại nghe cách đó không xa một thanh âm truyền đến, "Phương huynh đệ, Quá Nhi, các ngươi ở chỗ này sao?" Thanh âm này chính là Quế Tĩnh, hắn cùng trên núi Mã Ngọc bọn người đuổi đi đi tới Trọng Dương cung nhiều là người, lại xuống tìm kiếm Dương Quá. Phương Chí Hưng nghe hắn âm thanh, biết Trọng Dương cung sự tình đã xong, dặn dò Lý Mạc Sầu cùng thần điêu trở lại cổ mộ, mình thì mang theo Dương Quá đi ra ngoài gặp Quế Tĩnh. Lý Mạc Sầu mặc dù cùng hắn thành hôn, nhưng cũng không muốn đi Trọng Dương Cung, trở về Trung Nam Sơn lúc phần lớn là tại cổ mộ cư trú, là lấy Phương Chí Hưng phân phó như thế. Quế Tĩnh nhìn thấy hai người, kỳ quái nói, "Phương phu nhân tại sao không có cùng một chỗ?" Toàn bộ chân giáo không giống Thiếu Lâm, cũng không có nữ tử không được với Sơn Quý Cụ, là lấy Quách Tĩnh cũng cảm thấy nghi hoặc. Phương Trí Hưng hơi giải thích một phen, Quách Tĩnh thế mới biết toàn chân cùng cổ mộ hai phái quan hệ phức tạp, cảm thán một phen, không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn thấy Dương Quá không việc gì, trong lòng của hắn càng là vui vẻ, nói, "Quá Nhi, toàn bộ chân giáo là võ học chính tông, Võ Công Bắc Đại tinh hàm, hôm nay ngươi cũng nhìn được, nhưng phải học tập thật đặng rồi." Dương Quá hì hì cười nói, "Quách bà bá, vừa mới sư phụ đã đáp ứng thủ tài nhập môn." Hắn làm người cực kỳ thông minh, một chút liền toạ thật chuyện này. Quách Tĩnh nghe vậy cũng là đại hỉ có phương pháp minh đệ dạy bảo, đó là không thể tốt hơn. hắn đối với phương chí hưng võ công, nhân phẩm cực kỳ khâm phục, có người này dạy bảo, tương lai dương quá át hẳn có thể có một fan thành tiệu. Phương chí hưng mỉm cười, cũng không phủ nhận. hắn thuận miệng an bài một số người tiếp tục lưu thủ, liền để người khác tan đi, mình và quách tĩnh nói chuyện nói một chút, trở lại trọng dương cung. trên núi mặc dù bị tập kích, nhưng bởi vì sớm đã phòng bị, thiệt hại cũng không tính lớn. Phương chí hưng đi lên thời điểm, đám người sớm đã dập tắt hỏa thế, đang thu thập cho tàn, mắt thấy khâu sử cơ bọn người đang tại cửa mang triệu chi kính. Phương Chí Hưng cùng Quách Tĩnh cũng không tốt tiến lên bài kiến, chỉ là ở một bên cùng đám người nói chuyện. Hắn hỏi một phen, mới biết được thủ hộ trọng dương cung vài tòa đại trận chỉ có triệu chí kính chố gây ra rủi ro, này mới khiến trong cung chịu đến tổn thương, bởi vậy chịu đến quả mắng. Nghe nói như thế, Phương Chí Hưng không khỏi thầm nghĩ, lần này toàn bộ chân giáo đệ tử đời ba thủ tọa thế nhưng là cùng triệu chí kính vô duyên, hắn có thể có được hôm nay thanh thế toàn bộ nhờ võ công, bây giờ ở điểm này cắm, nhưng là không còn bao lớn ưu thế. Xem ra cái này đời thứ ba thủ tọa chi vị hơn phân nửa hay là muốn rơi xuống tài cán càng tốt chân trí bính trên đầu người này nguyên thư bên trong ô nhục tiểu long nữ nhưng phải nhắc nhở lâm sư phụ thật tốt lưu ý mới là đến nỗi triệu trí kính về sau đi nương nhờ mông cổ sự tình bây giờ hơi quá sớm hắn cũng không tốt nhiều lời triệu trí kính là vương sử nhất đệ tử người cũng đến rồi trung niên khâu xử cơ trở cũng không tốt gở mắng quá mức mắt thấy quách tính cùng phương trí hưng đến cũng liền buông tha hắn thỉnh hai người tới nói chuyện nhìn thấy quách tính cùng phương trí hưng bên cạnh hài đồng mã ngọc cười nói tĩnh nhi đây là của ngươi nhi tử thôi nhìn xem như vậy thông minh Dương quá mặc dù là tại trọng dương cung trong chính điện, một đôi mắt vẫn là không được nó lộ ra rất sống động, để cho người ta xem xét đã biết là người thông tuệ. Quách tính trả lời, không, đây là ta nghĩa đệ Dương Khang mộ tôi tử trong bụng mẹ. Khâu Sử Cơ nghe được Dương Khang tên, trong lòng run lên, tinh tế nhìn Dương quá hai mắt, quả thấy hắn giữa lông mày lởm mở có mấy phần Dương Khang bộ dáng. Dương Khang là hắn duy nhất tục gia đệ tử, mặc dù đồ nhi này bất tài, tham đồ phú quý, nhận giặc làm cha, nhưng Khâu Sử Cơ mỗi khi nhớ tới, cuối cùng tự giác dậy bạo bất tiện, cho nên nhường hắn ngộ nhập lạc lối, thường cảm giác gầy nái. Hiện nay nghe Dương Khang có hậu, trong lòng thương cảm vui vẻ đều tới vội hỏi tưởng tận xem xét. Quách Tĩnh giản lược nói Dương Quá thân thế, còn nói là dẫn hắn tới bái nhập phái Toàn Chân môn hạ, Phương Chí Hưng đã đáp ứng nhận hắn. Khâu xử cơ đối với cái này rất là cao hứng, Phương Chí Hưng bây giờ võ công đã thắng qua nhóm người mình, hắn có thể thu Dương Quá làm đồ đệ, quả nhiên là không thể tốt hơn, hướng Quách Tĩnh đạo, Chí Hưng không những ở đời thứ ba đệ tử chi trung võ công cao nhất, chúng ta mấy người cũng đã có chỗ không kịp, có hắn dạy bảo, ta cũng yên lòng. Lời nói bên trong đã đáp ứng Dương Quá bái Phương Chí Hưng vi sư. Quế Tĩnh trong lòng rất mừng, lập tức mệnh Dương Quá hướng Phương Chí Hưng đi lễ bái sư, chính mình lại hướng Phương Chí Hưng trịnh trọng cảm ơn. Dương quá hiển nhiên bồi thường mong muốn, đương nhiên cao hứng trong lòng. Hướng Phương Chí Hưng cung cung kính kính dập đầu mấy cái văn tiếng, xem như bái sư cha. Phương Chí Hưng thụ hắn thi lễ, lại để cho Dương quá bái kiến chúng vị sư tổ. Dương quá từng cái tòng bệnh, khâu xử cơ hội tưởng trước kia truyền thụ Dương Khang võ công, lại tùy ý hắn ở trong vương phủ sống ăn nhàn sung sướng, cuối cùng đúc thành sai lầm lớn. Hướng Phương Chí Hưng đạo, Chí Hưng, từ xưa nghiêm sư gia cao đệ, bắp ra hiếu tử, ngươi cần phải chặt chẽ quả giáo, không thể để cho quá nhi dẫm lên vết xe đổ. Vừa nói vừa đem Dương quá khiển trách một chầu, chúc hắn khắc khổ chịu được vất vả, mọi chuyện nghe sư phụ giáo huấn, không thể có mảy may đáy trận. Dương Quá nghe vậy tức giận không thôi, hắn không biết lão đạo này lại bị đối phương như thế cờ mắng, đương nhiên trong lòng có phẫn. Phương Chí Hưng gặp Dương Quá thần sắc, sợ hắn dẫn xuất sự cố, nửa là cờ mắng nửa là giải thích nói: "Quá nhi, Khâu sư bá trước kia cùng tổ phụ ngươi Dương Công quyết tâm là hảo hiếu chí giao, lại là ngươi phụ thân Dương Khang sư huynh sư phụ, ngươi muốn cầm hắn làm ra ra đối đãi. Hôm nay lão nhân gia ông ta dạy bảo, ngươi cần phải nghe cho kỹ." Khâu Sử cơ nhớ tới hơn 30 năm trước nhu dạ thôn chuyện cũ, cũng là cảm hoài không thôi, thở dài, trước kia nếu không phải ta đi ngang qua nhu dạ thôn, nói không chừng liền không có nhiều chuyện như vậy bưng. Quá nhi Tổ tiên ngươi lại hưng thịnh công là kháng kim danh tướng, tổ phụ dương thiết tâm cũng là hảo kiệt chi sĩ, ngươi cần phải hướng hắn hai vị học tập, không nên học ngươi vậy không tiêu cha. Dương quá mặc dù đối với hắn quát mắng cha mình trong lòng khó chịu, nhưng là đã biết khâu xử cơ là ở quan tâm chính mình, lập tức không người giật đầu, liên tục hẳn là. Hắn lúc này cũng minh bạch phương chí hưng vì cái gì nói hắn bái sư phải đi qua người này cho phép, khâu xử cơ là hắn phụ thân sư phụ, ngoại trừ quách tính bên ngoài, xem như cùng hắn quan hệ người thân nhất người, đương nhiên cũng chịu có dạy bảo chi trách. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. S, cảm tạ hư không lưu mấn, yêu buồn mưa bụi. Sẽ cắn chó người, đêm trăng bắt đầu, thất rời vĩ vĩ, vô tận giá lan, ngộ thấy hồng hoang, say mây đinh nguyệt tiên, chết thủy, cờ FG6NK9, nam phương khách qua đường, du 4106, dị ẩn, 7117, lý tòa bằng, long khám thiên hạ, diệp huy phi phi, sơ đường vương bột, thánh kinh thiên thần, phong hóa tuyệt đại, inserz 1, chim xanh hiên, cư sĩ chờ bạn đọc nguyệt phiếu, mấy. Ngày nay là gấp đôi nguyệt phiếu kỳ, bởi vậy tháng trước quyển sách cuối cùng nguyệt phiếu đạt đến 106 chương, xếp hạng tổng bảng h Võ hiệp tiên hiệp loại 41, võ hiệp loại đệ nhất mặc dù điểm xuất phát không có cái này phân loại, nhưng tác giả cun vẫn rất cao hứng, cảm tạ mọi người tán thành. Do đó cảm tạ trở lên mấy vị thư hữu cùng trước đó bỏ phiếu tháng thư hữu. Cảm tạ các vị bạn đọc đã mua, cảm tạ sẽ căn chó người, thất rồi vi vĩ, càng la trở bạn đọc khen thưởng. Sự ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác độc lực. Cuối cùng, cảm tạ cô hồng giày liên quan, đàm luận dò xét, kêu phụ thủ không không chờ bạn đọc sinh nhật chúc phúc. Cảm tạ tốt tiền đạo mệnh chờ bạn đọc đề cử, tinh thần long hành chờ bạn đọc bình luận, chúc các vị thư hữu chúc mừng năm mới. 192 thứ 190 Trương Phương quét luận võ quét tính tại Trung Nam Sơn ở lại chơi mười mấy ngày, cùng Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, Phương Chí Hưng bọn người nói chuyện trời đất, nói thoải mái võ công. Nghĩ đến Mã Ngọc bây giờ tuổi đã hơn bảy ít, nói không chừng về sau cũng không thể gặp vài lần, càng là trong lòng tương cảm. Hắn chỉ sợ Dương quá không thích học võ, đối với hắn ân cần khuyên bảo căn dặn, lại với hắn nói rõ chi tiết phái Toàn Chân võ công chính là võ học chính tông, trước kia Vương Trọng Dương võ công thiên hạ đệ nhất, tất cả nhà các phái cao thủ không một có thể địch, mình có thể có được hôm nay võ công, cũng nhiều đến toàn chân nội công trợ giúp vân vân. Không qua quách tính nói tuy nhiều, nhưng là miệng lưỡi không tình, vô luận hắn như thế nào tán dương, cũng không cách nào đem toàn bộ chân giáo võ công khen ra hoa tới. Dương quá nhận định quách tính vợ chồng không muốn dạy hắn bản lĩnh, trong miệng mặc dù vâng vâng đáp ứng, nhưng trong lòng cũng không lớn tin. Hắn mấy ngày nay cũng kiến thức quách tính cùng Phương Chí hương luận bàn võ công, biết mình mới bái sư phụ cha võ công tuy cao, vẫn còn hòa quách tính có một đoạn chênh lệnh, ngoại trừ khinh thân công pháp bên ngoài, cũng không thắng qua chỗ, trong lòng lao đại thất vọng, ta đây cái sư phụ như thế không tốt, xem ra muốn thắng quá quách phủ, thế nhưng là khả năng không lớn. Cũng chỉ có thể học một ít hắn khinh thân công pháp, đánh không lại lúc hảo chạy mất đương nhiên, phương chí hưng vừa mới dạy hắn tung công, hắn cũng phải cố gắng đứng, miễn cho chịu đến quả trách. nếu để cho phương chí hưng biết mình đệ tử mới thu ý nghĩ này, nhất định sẽ mang hắn cầu huyết lâm đầu. quách tĩnh võ công vốn là thiên hạ tuyệt đỉnh, công lực của hắn lại không bằng đối phương, bây giờ có thể có khinh công một dạng hơi thắng được, còn có thể như thế nào cương cầu? hơn nữa hắn mấy ngày nay hòa quách tĩnh tỷ thí là công phu quyền cước, giáng long thập bát trưởng thiên hạ vô song, phương chí hưng quyền pháp lại không triệt để hoàn thiện, đương nhiên khó mà thắng qua. nếu là hai người tỷ thí kiếm pháp, hắn nhưng là việc nhân đức không như ai, dù sao quách tĩnh kiếm pháp mặc dù tinh. So với phương trí hưng bực này đạt đến kiếm đạo hóa cảnh nhân vật, vẫn còn kém một chút. Những ngày này phương trí hưng hòa quách tính đàm luận tỷ thí võ công, thu hoạch đương nhiên khá lớn. Quách tính mặc dù nhiên bất qua mới hơn 30 tuổi. Phương trí hưng lại cho là hắn là mình thấy qua võ công cao nhất người. Một đời trước Đông Phương bất bại võ công tuy cao, nhưng hắn chủ yếu dựa vào tốc độ ưu thế, càng nhiều hơn chính là đánh bất ngờ, nếu là bắt đầu mấy chiêu không thể bị thương nặng quách tính, bị hắn thích hứng sau đó, hơn phân nửa khó tránh khỏi bị thua, mà Đông Phương bất bại tốc độ mặc dù nhanh, quét tính nhưng cũng không tính kém, bằng không cũng dùng không ra vừa hóa thành bảy công phu, là lấy hai người giáo thủ Đông Vương bất bại thực sự phần thắng không lớn. Đến nỗi một thế này, nhìn thấy Tây Độc Câu Dương Phong, mặc dù võ công hòa Quách Tĩnh không sai biệt nhiều, nhưng hắn tuổi già lực suy, người lại điên điên cùng cùng. So sánh lúc này Quách Tĩnh, đã có một tia chiến lệnh, mặc dù khó mà triệt để bị thua, nhưng tuyệt khó thắng quá Quách Tĩnh. Đến nỗi còn lại người, võ công cũng không thể cùng hai người đánh đồng, chớ nói chi là so ra mà vượt Quách Tĩnh. Những năm này Quách Tĩnh nhận cư Đào Hoa Đảo tinh tu chín âm chân kinh, võ công tiến triển tự nhiên rất lớn, nhưng hắn ngoại trừ cùng Hoàng Dung phá giải bên ngoài, nhưng lại khó mà tìm được đối thủ. Bây giờ tại Trung Nam Sơn gặp phải phương chí Hưng cái này võ công chắc tuyệt và ý mới rất nhiều người, cũng là cực cảm thấy hứng thú, tâm hỉ phía dưới. Liên nhiều bồi hồi mấy ngày, cùng phương chí Hưng nghiên cứu thảo luận võ công. Hán thân kiêm giang nam thất quái, toàn chân, bắt cái, đông tả, chín âm chân kinh mấy nhà võ công, kiến thức cũng là cực cao, đặc biệt là chín âm chân kinh, có thể nói là bao quát thiên hạ võ học tinh nghĩa, bất luận nội gia ngoại gia, quyền pháp kiếm thuật, các loại tối căn cơ pháp môn quyết khiếu, tất cả đều bao hàm trong đó, chỗ bác đại tinh thông trong đó, thường nhân mấy chục năm cũng khó có thể đều hiểu thông. Quách Tính mặc dù những năm này không ngừng suy tư, nhưng muốn nói đem chân kinh võ công dung hội quan thông vẫn còn kém một chút. Lúc này cùng phương chí hưng nghiên cứu thảo luận, mỗi lần có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, quả nhiên là nhiều giận dắt. Mà phương chí hưng mặc dù bây giờ võ công so quách tính còn kém một chút, nhưng võ học kiến thức không chút nào không kém. Hán thân kiêm phái hoa sơn, toàn bộ chân giáo hai phái hoàn chỉnh võ học, lại từng phải lãm hút tinh, thái cực quyền kinh, vì hoa bảo điện, chín âm chân kinh bộ phận chờ thần công diệu quyết, một thân sở học so với quách tĩnh cũng không kém bao nhiêu. Hai người nghiên cứu thảo luận phía dưới, quả nhiên là muốn ngừng không muốn, không tự giác liền tay chân qua tay, như thế mười mấy ngày xuống cũng là lớn, có chỗ lợi. Chỉ cảm thấy sinh bình chi gặp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kỳ thực cái này cũng là hai người đều tâm thật võ học, lại ít có thiên kiến mẹ phái. Phương chí Hưng thượng nhất thế muốn tìm người luật võ, lại bởi vì các phái lẫn nhau có thù ghét, một mực không cách nào thành hàng. Mà Quách Tinh thì tâm tính thuần phát, lại không cửa phái chi niệm, cũng không còn có nó niệm. Ngũ tuyệt ở giữa, mặc dù nhiên bất tương nộ lẫn nhau nói ra chính mình võ công bí yếu, giao lưu nhưng cũng không có thiếu đi. Phương chí Hưng cũng không tận lực lấy Quách Tinh trong tay công phu nhưng bách tính thấy hắn như thế thẳng thán, ngay cả mình sáng chế bắt đầu huyễn người khinh công cùng huyễn hóa thân ảnh bí yêu nói ra hết, cũng không tự giác đã nói ra rất nhiều võ công yếu quyết, nhường phương chí hưng thu hoạch càng nhiều. đặc biệt là chín âm chân kinh bên trong bắt đầu cùng chữa thương trường, càng là cơ hồ đều nghe được. bắt đầu đương nhiên không cần phải nói, hai người tham khảo chủ yếu chính là sao bắt đầu bắt đầu trận cùng bắt đầu với thân, tự nhiên cũng khó tránh khỏi cái này, mà chín âm chân kinh chữa thương trường, nhưng là phương chí hưng cố ý gây nên. phương chí hưng thượng nhất thế cơ thể ám thương rất nhiều, một thế này tự nhiên đối nó cực kỳ trọng thị. dù sao người tại gia hồ, làm sao không tổn hao gì vô hại chính là vương trọng dương võ công như vậy, không phải cũng lưu lại không thiếu thương thế sao? hắn một thế này cố ý sáng chế ra dưỡng nguyên thức, bình thường lấy chân khí dưỡng sinh, nhưng công phu này chú trọng hơn bình thường bảo dưỡng, mà phương chí hưng mặc dù y thuật không tệ, nhưng cũng vẫn muốn sáng chế một môn bên trong liệu công phu, để tránh làm trễ nải thời cơ. hắn dĩ vãng đối với cái này liền có chút ý nghĩ, bây giờ có cơ hội từ quách tĩnh châu nghiên cứu thảo luận, tự nhiên bất nguyện buông tha cơ hội. quách tĩnh mặc dù hơi phát giác, nhưng hắn làm người nôn hậu, lại nghĩ đến công phu này không phải thật sự kinh trong hại người chi pháp, cũng không có phòng bị, như thế mới khiến cho phương chí hưng có nảy thu hoạch. Phương Chí Hưng cũng trong lòng biết Quách Tĩnh phát giác điểm ấy, lại tặng mấy quả chấn tâm lý khí hoàn cùng Bạch Vân Gấu sả hoàn cho Quách Tĩnh, bày tỏ tâm ý Quách Tĩnh thì quả đáp lễ lấy Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn, lại lưu lại mấy quả cho Dương Quá. Đến lúc này, giữa hai người nghiên cứu thảo luận cũng coi như có một kết thúc. Lần này lộ võ, Phương Chí Hưng hòa Quách Tĩnh cũng là thu hoạch khá lớn, đầy đủ mấy năm tiêu hóa. Đến lúc này, bọn hắn cũng mới phát giác bất chi bất giác đã qua mười mấy ngày công phu, cũng là cười ha ha. Nghiên cứu thảo luận hoàn tất, Phương Chí Hưng lại nói, Quách đại hiệp, nghe nói Chu sư tổ từng truyền cho ngươi mấy bộ tự sáng tạo võ công, không thể có thể hay không lưu cho toàn bộ chân giáo một phần? Lão nhân gia ông ta những năm này vân du tứ phương, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đến. Cái này cũng là Phương Chí Hưng lần này một trong những mục đích. Mã Ngọc, khâu xử cơ bọn người đối với cái này không quá hiểu rõ tình hình, lại không tốt hướng người ngoài thỉnh giáo toàn chân võ học, Phương Chí Hưng cũng không nảy cố kỵ. Mắt thấy mật giáo cùng toàn bộ chân giáo phân tranh đã lên, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp tăng cường toàn chân thực lực. Hắn tự nghĩ ra bắt đầu huyết thân, thất tinh kiếm pháp mặc dù tinh diệu, nhưng là yêu cầu cực cao, cũng không mấy người học được. Mặc dù Phương Chí Hưng còn có không ít công phu, lại cùng toàn bộ chân giáo võ học hệ thống cũng không kiêm dung truyền hình hai trong một. Chu của toàn bộ chân giáo cũng không cần, cùng so sánh, vẫn là lao ngoan đồng tại toàn chân võ công trên cơ sở khác sáng lập ra võ công thích hợp hơn. Quách Tính cũng biết rõ lao ngoan đồng hài Đồng tính khí, đối với hắn không có ở toàn bộ chân giáo lưu lại võ học cũng không ngoài ý muốn. Hắn bình thường không nghĩ tới cái này một tiết, bây giờ nghe được Phương Chí Hưng hỏi thăm, lúc này đem Không Minh quyển cùng hai tay vật nhau thuật nói ra, đây vốn là toàn bộ chân giáo công phu. Hắn cũng không chút nào giữ lại, còn nói ra rất nhiều tâm đắc của mình lĩnh hội. Phương Chí Hưng nghe vậy, thẩn sâu xá một cái. Nói, toàn chân trên dưới, cảm giác sâu sắc lại được đây cũng là chân tâm thật ý mười mấy ngày ở chung xuống phương chí hưng có thể nói là chưa từng như này bội phục qua một cái người quách tính vô luận võ công vẫn là nhân phẩm đều có thể có thể sưng tụng đại hiệp hai chữ hiệp chi đại giả hoàn toàn xứng đáng quách tính vội vàng đem hắn đỡ lên nói quách ngũ không biết chu đại ca chưa từng lưu này tuyệt học mười mấy năm chiếm đoạt bản thân thực sự hổ thẹn cực kỳ nào dám đương này đại lễ phương chí hưng đạo không phải vậy nếu không có quách đại hiệp nói không chừng toàn bộ chân giáo liền không cách nào phải này tuyệt học chu sư tổ lúc nào trở về lại dừng lại bao lâu đều là hiếm thấy sự tình Hắn nói cũng là nói thật, nguyên thư bên trong toàn bộ chân giáo, nhưng là một mực chưa từng phải chuyển hai bộ tuyệt học này. Không cần quách tính khách khí, Phương Chí Hưng lại nói, "Quách đại hiệp công phu chắc tuyệt, toàn chân trên giới không thể bỏ đáp, duy nguyện chức năng này đối với Quách đại hiệp có chỗ bổ ích." Nói đem chính mình sáng lập ra bắt đầu viện thân đưa tới, hy vọng có thể đối với Quách tính thân pháp có chỗ trợ giúp. Đối mặt Quách tính, Phương Chí Hưng ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài, cũng liền kinh công lấy ra được. Quách tính trong lòng biết đây là toàn bộ chân giáo cao nhất võ học một trong, nào dám nhận lấy, lập tức liên tục nhún nhường, "Phương Chí Hương đạo, chuyện này trưởng giáo đã biết, còn xin Quách đại hiệp nhất thiết phải nhận lấy." Công phu này chính là trưởng giáo tự tay sao chép. Đây là Phương Chí Hưng hướng Mã Ngọc bẩm bà qua, bằng công phu này cho dù là hắn sáng tạo ra, cũng không dám tự mình tương thụ. Quách Tính nói ra chín âm chân kinh bắt đầu càng nhiều hơn chính là bên trong công tâm pháp, đối với khiếu thiếu nguyên bộ tâm pháp bắt đầu huyền thân cùng thất tinh kiếm pháp tới nói, thực sự rất có ích lợi, bà tương hợp, có thể tạo thành một bộ hoàn chỉnh công phu không nói, cái này bắt đầu còn cùng là đạo gia tâm pháp, có thể lấy toàn bộ chân tâm pháp chuyển tu, như thế hoàn thiện một phen, toàn bộ chân giáo là hơn ra một môn tiến giai tâm pháp, đối với toàn bộ chân giáo quả nhiên là có, trợ giúp rất lớn. Phương Chí Hưng mấy ngày ở giữa đã có sáng chế bắt đầu kiếm quyết ý nghĩ, do đó hướng Mã Ngọc bẩm báo, cũng bởi vậy có chuyện hôm nay. Nghe được là Mã Ngọc tự viết, Quách tính cũng chỉ được tiếp nhận. Mã Ngọc trước kia viễn phó Đại Mạc truyền nghề tri ân, hắn một mực chưa từng quên, bây giờ đích truyền võ công, hắn đương nhiên cũng muốn tiếp nhận. Phương Chí Hưng thấy vậy cũng là yên lòng. Hắn chủ trương gắng sức thực hiện truyền Quách tính bộ công phu này, cũng có nhường hắn về sau tại trong chiến trận tốt hơn bảo toàn tính mạng dụ ý. Người này nghĩa phòng thủ tương dương mấy chục năm, quả thật để cho người ta khâm phục, có bộ này khinh thân bộ pháp tương trợ cũng có thể tốt hơn ứng đối đủ loại nguy cơ. Phương Minh đệ, quá nhi lưu lại toàn chân liền muốn làm phiền phiền ngươi. Quách Tĩnh nhận lấy bắt đầu huyễn sau lưng, lại hướng Phương Chí Hưng đạo: "Phương Chí Hưng nghe vậy vẫn đạo, Quách đại hiệp đây là muốn trở về." Quách Tĩnh đạo: "Đúng vậy a. Ta tại Trung Nam Sơn cũng có nửa tháng, mọi việc đã xong, cũng nên liền như vậy cáo tử. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, hắn đối với cái này cũng có chuẩn bị tâm lý, bằng không hôm nay cũng sẽ không như thế. Những ngày này hắn hòa Quách Tĩnh trò chuyện với nhau rất nhiều, lại muốn nhiều lời, cũng là thu hoạch không lớn, ngược lại sẽ dính đến mọi người chân chính võ công tuyệt học, là lấy cũng liền ngừng lại. Mặc dù có chút không muốn, Phương Chí Hưng nhưng cũng sẽ không nói ngoa giữ lại, lập tức cởi mở nở nụ cười nói, Quách Đại Hiệp yên tâm, Quá Nhi từ ta dạy bảo, trong vòng 5 năm tất nhiên thắng qua cái kia hot đồ, Chỉ hy vọng Quách Đại Hiệp không nên buông lòng đệ tử mình mới là. Đối với dạy học trò phương diện này, hắn tự tin vẫn là thắng quá quyết tĩnh, lại thêm Dương quá Thiên Tư thông minh, Phương Chí Hưng đương nhiên là có này chắc chắn. Quách tĩnh nghe nói như thế, lập tức hơi hơi kinh ngạc, tiếp đó lại sâu sắc thở dài, nói, ta chỉ hy vọng Quá Nhi cả đời này bình an vui sướng, đến nỗi có thể hay không thắng qua cái kia hot đồ, nhưng là không quan trọng, Phương Minh đệ cũng không cần ép quá gấp. Nói hắn nhưng là nghĩ tới Dương Khang, trước kia hai người mới gặp lúc, Dương Khang võ công là muốn thắng quá quyết tĩnh nhưng về sau bởi vì cơ duyên gặp gỡ chờ nguyên nhân hai người tranh lệch càng lai việt đại dương khang hao tổn tâm cơ bái Âu Dương Phong Vi sư cũng chưa hẳn không có một lần nữa thăng quá quách tình ý nghĩ là lấy hắn cảm thán như thế lời nói này thực sự đã bao hàm một cái trưởng bối đối với văn bối tha thiết quan tâm Phương Chí Hưng sao có thể nghe không hiểu lập tức nói toàn chân võ công coi trọng nhất căn cơ điểm ấy Chí Hưng vẫn để ý biết hắn nói ra lời này kỳ thực là vô cùng có nắm chắc nguyên thư bên trong Dương quá tại Tiểu Long Nữ dưới sự dạy dỗ hơn bốn năm phía sau liền thắng được Hot đô Phương Chí Hưng nếu là còn không bằng nàng vậy thật là không thể trở ngại đi hắn nói năm năm Đự thực đã hơi thư thả. Quách Tính lại cùng Phương Chí Hưng đàm luận một phen Dương Quá thói quen sinh hoạt, nhường hắn chiếu cố nhiều hơn, tiếp đó kêu lên Dương Quá dặn dò một phen, mới cùng đám người quay qua, trở về Đào Hoa Đảo mà đi. Dương Quá mặc dù lưu luyến không rời, lại cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Quách Tính đi xa, chính mình lưu tại Trung Nam Sơn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 193. Thứ 191 chương nói thoải mái kim luận mã ngọc, khâu xử cơ bọn người đưa đi Quách Tính, liền theo lên Phương Chí Hưng cùng nhau thương nghị, lần này mật giáo sai người thăm dò, thực sự để bọn hắn tràn đầy cảm xúc. Bất tri bất giác toàn bộ chân giáo lại có một cái đại địch nghe được phương chí hưng nói hoắc đô hoãn tở người bà sư phụ kim luận pháp vương võ công cao hơn càng làm cho trong lòng bọn họ nổi lên cảm giác nguy cơ mã ngọc bọn người cho phép phương chí hưng hướng quách tĩnh linh giáo không minh quyển cùng hai tay vật nhau cũng có phương diện này cân nhắc ở bên trong nếu không như vậy tình thế toàn bộ chân giáo tuyệt đối không có hướng người ngoài lĩnh giáo võ công bổn môn đạo lý bây giờ quách tĩnh rời đi mấy người liền lại thảo luận tới ứng đối ra sao mật giáo sự tình nghe được sư trưởng hỏi thăm phương chí hưng suy nghĩ một phen nói kim luận pháp vương võ công như thế nào đệ tử mặc dù chưa bao giờ thấy qua nhưng cũng có chỗ nghe thấy Người này xuất thân mật giáo Kim Cương Tông, tu luyện là tông nội chí cao vô thượng thần hộ pháp công, tên là Long Tượng bàn dược công, cùng chia tầng 13. Nay công nội ngoại kim tu, lại chú trọng tiến hành theo chất lượng, tuyệt không không thể luyện thành lý lẽ, chỉ là cực kỳ hao phí thời gian. Tầng thứ nhất một hai năm tức có thể luyện thành công, nhưng sau đó lại gấp đôi tăng lên, càng về sau càng khó tiến triển, đợi cho tầng thứ 5 phía sau, muốn luyện thêm sâu một tầng, thường thường liền cần 30 năm trở lên khổ công. Kim Cương trong tông cao tăng tu sĩ, đồng dạng tại tuổi thọ kết thúc phía trước, tối đa cũng luyện luyện đến tầng thứ 7, tầng thứ 8 mà thôi, là lấy danh tiếng cũng không quá cao. Bất quá vàng này luận pháp vương thực là kim cương tông bất thế xuất kỳ tài, nghe nói bây giờ đã tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 8, kinh lực chi hùng, có thể nói thiên hạ hiếm có. Nếu là Quách Đại Hiệp không cần xuất giáng Long thập bát trưởng, cũng có khả năng hơi thua một chút. Mã Ngọc bọn người đối với trước mặt lời còn không lắm để ý, Long tượng bàn nhược công mặc dù xem như tuyệt học, nhưng cái nào một phái không có thần công tuyệt nghệ, uy lực như thế nào, lại có thể luyện đến mức nào, vậy coi như khó mà nói. Liên lấy toàn chân tới nói, nắm giữ tiên tiên công cái này thần diệu võ công, nhưng cũng không có truyền thừa người. Mà trung nguyên một cái khác đại phái Thiếu Lâm tự danh sư có 72 tuyệt nghệ, nhưng mỗi một thời đại võ công có thể đạt đến tuyệt đỉnh, lại cuối cùng cực kỳ ít thấy, thậm chí có thể một cái không có, bằng không thì cũng không biết cái này lúc cô lập núi lại. Mật giáo Kim Cương Tông nắm giữ như thế thần hộ pháp công, cũng là xứng đáng chi ý có thể tu đến mức nào, liền muốn nhìn mọi người bản lãnh. Nghe được Phương Chí Hưng cầm Quách Tính cùng Kim Luận Pháp Vương tương đối, Mã Ngọc đám người nhất thời liền lấy làm kinh hãi. Quách Tính võ công như thế nào? Bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, như thế lại có thể tại bản thân kình lực bên trên hơi kém Kim Luận Pháp Vương, quả nhiên là để cho người ta kinh ngạc. Khâu xử cơ tại thất tử trung võ công cao nhất, lập tức vấn đạo, người này kình lực như thế chi hùng, không biết chiêu thức như thế nào. Người tập võ đều có sở trường chỗ, kim luận pháp vương kình lực như thế chi hùng, tất nhiên tại những khác phương diện có chỗ khiếm quyết, là lấy hắn hỏi như thế đạo. Phương chí hướng đạo, nếu không liền nói hắn là bất thế xuất kỳ tài, người này lấy kim luận làm tên, vũ khí cũng dùng là một cái kim luận, đang có thể phát huy kình lực yêu thế. Nghe nói hắn trước kia là dùng năm cái bánh xe, về sau lại chỉ dùng kim luận liền đã đánh bại kình địch, bởi vậy bên trên muối kim luận pháp vương danh hào, còn lại ngân đồng sắt trì bốn vòng, thì cơ hội chưa bao giờ dùng qua hơn nữa nghe nói hắn năm vòng cùng làm cho còn có một bộ ngũ truyền kỳ công có thể nói là thiên hạ tuyệt nghệ hiếm người so mặc dù nhiên bất biết kim luận pháp vương lúc này tu luyện đến cái tình trạng gì cũng không biết hắn có hay không sáng chế ngũ truyền phương chí hưng hay là đem võ công của hắn hướng về cao thảo luận như thế cũng có thể nhường mấy vị trưởng bối nhiều chút phòng bị hoa đô hoàn tờ ngươi ba là của hắn đệ tử hai người này một người khéo léo nhẹ bén một người thế đại lực chậm cũng là truyền thụ cho phù hợp tính tình võ công có thể thấy được vàng này luận pháp vương dùng võ công mà nói thực là cảnh giới tông sư phương chí hưng lại bổ sung mãng ngọc Khâu xử cơ bọn người nghe vậy cũng là hai mặt nhìn nhau. Nghe được Phương Chí Hưng tiểu nói này, bọn hắn cũng lớn hơi minh bạch Kim Luận Pháp Vương thực lực, liệu tới dù cho không bằng ngũ tuyệt, cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Bây giờ Vương Trọng Dương sớm đã tạ thế, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông lại không ở trong giáo. Nếu là Kim Luận Pháp Vương đến đây, toàn bộ chân giáo ngoại trừ Từ Lục Tử cùng Phương Chí Hưng tạo thành sao bắt đầu bắt đầu trận bên ngoài, hoàn toàn chính xác khó mà ngăn cản. Nhưng bây giờ Lục Tử tuổi tác đã cao, nếu là Kim Luận Pháp Vương mười năm sau lại đến, toàn bộ chân giáo có thể liền không cách nào tạo thành mạnh nhất sao bắt đầu bắt đầu trận. Bởi như vậy, cần phải thất bại thảm hại không thể. Dù sao toàn bộ chân giáo ba đệ tử đời bốn bên trong ngoại trừ Phương Chí Hưng bên ngoài thực không võ học lên vô cùng cao minh chi tài mà Phương Chí Hưng võ công thiên phú tuy cao đến cùng tập võ thời gian không dài còn cần thời đại tích lũy đương nhiên bọn hắn không biết Phương Chí Hưng lúc này cũng có mấy phần ngăn cản Kim luận pháp vương chắc chắn chỉ là vì Mị Hề nờ muốn một mực tọa chấn Trung Nam mới có thể như thế lời nói hắn mặc dù đối với toàn bộ chân giáo cảm tình không ít nhưng là không muốn một mực chờ tại trên Trung Nam sơn như thế coi như thật chịu đến giàn cuộc phương diện võ công tạm thời không nói lục tử trong lòng kỳ thực còn có một cái sầu lo đó chính là bây giờ Kim quốc đã diệt, Trung Nam Sơn đã ở vào mông cổ địa giới. Mặc dù toàn bộ chân giáo tại Bắc địa ảnh hưởng quá lớn quá nhiều, cùng mông cổ quan hệ cũng coi như hòa hoãn, nhưng so với mật giáo ra người xuất lực, đến cùng còn kém một bậc. Bây giờ mông cổ thượng tầng xuất phát từ ổn định mới được chi địa cân nhắc, cũng không có đối với toàn bộ chân giáo ra tay. Nhưng nếu mấy năm sau chưa ổn định, lại khó đảm bảo tại mật giáo khuyến khích phía dưới đối phó toàn bộ chân giáo. Bởi như vậy, nhưng là càng khó xử làm. Mấy người nói ra chuyện này, Phương Chí Hưng cũng là thở dài một hơi, càng thêm sáng tỏ toàn bộ chân giáo về sau tứ tán nguyên nhân ngoại trừ thất tử riêng phần mình sáng lập một mạch bên ngoài chính là phân tán thực lực cân nhắc toàn bộ chân giáo nặng như tu đạo đối với tại võ lâm thế lực như thế nào kỳ thực cũng không coi trọng ngược lại không bằng mở rộng chi mạch mở rộng đạo thống cứ như vậy nhìn như phân liệt tự nhiên cũng có thể ít một chút nhìn trăm trăm trước kia năm đấu gạo đạo thái bình đạo cách cứ làm loạn thế nhưng là một mực bị kẻ thống trị phong bị toàn bộ chân giáo lại muốn mở rộng nói không chừng cũng muốn bước phía sau trận về sau hốt tất liệt ủng hộ mật giáo chen ép toàn chân rất khó nói không có phương diện này cân nhắc bây giờ lục tử đều tại toàn chân đạo thống như thế nào chuyển thừa thực sự không tới phiên phương chí hương quan tâm. Nhưng hắn xem như bây giờ trên Trung Nam Sơn võ công cao nhất người, tự nhiên muốn ở phương diện này đưa ra ý nghị của mình. Nhớ tới Nguyên Thư bên trong Ngũ Tử sáng chế thất tinh tụ hội, Phương Chí Hưng đạo: "Sao bắt đầu bắt đầu trận uy lực tất nhiên vô cùng lớn, lại có 7 người hạn chế, tất cả vị sư giải vậy không bằng đem hắn đơn giản hóa một phen, làm cho có thể 2 người, 3 người, 4 người thi triển, đã như thế, cũng có thể tăng thêm một bước ta giáo thực lực." Lục Từ nghe vậy, cũng là lớn để ý động, toàn bộ chân giáo võ công trọng ở chính giữa đang bình thản, thực khó khăn tại ngắn hạn nhiều để thằng, Phương Chí Hưng bây giờ lại nói, ngược lại là cực kỳ thích hợp toàn bộ chân giáo nếu như có thể thuận lợi đơn giản hóa như thế sao bắt đầu bắt đầu trận sử dụng hạn chế tự nhiên càng ít hơn nữa dù cho huy lực không bằng sao bắt đầu bắt đầu trận cũng so ba người bốn người loạn đả mạnh hơn nhiều càng có thể tại lục tử có người qua đời phía sau giữ lại mấy phần thực lực khâu sử cơ lập tức nhân tiện nói việc này không nên chậm trễ chúng ta ngày mai liền bắt đầu bế quan nghiên cứu sao bắt đầu bắt đầu trận bây giờ mã ngọc tuổi tác đã cao tinh lực lại suy nói không chừng liền không mấy năm tuổi thọ dù sao cũng phải mau chóng hoàn thành chuyện này mới là mã ngọc mấy người cũng là gật đầu biểu thị đồng ý lập tức liền sắp xếp người tạm thay trong giáo sự vụ chuẩn bị bế quan sáng tạo công. Lúc này đệ tử đời ba thủ tọa chưa xác định, Phương Chí Hưng đề nghị từ tất cả mạch đề cử xuất trưởng chuyện người cùng bản sự vụ này thường, đại sự thì từ Lục Tử sau khi xuất quan lại đi quyết định. Lục Tử suy tư một phen, cũng liền tiếp thu xuống, bởi vậy bắt đầu toàn bộ chân giáo bảy mạch cùng bản truyền thống. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 194. Thứ 192 chương ngang bướng đệ tử Phương Chí Hưng nói ra sáng tạo công sự tỉnh, mình cũng không có tính toán tránh thân chuyện bên ngoài, nhưng cũng không nghĩ tới Lục Tử sẽ như vậy khắc bách, lập tức vội vàng theo lên Dương Quá, đem hắn lĩnh đến phía sau núi. Tiểu tử này tính tình cử chỉ tùy tiện rảnh mãng, nếu là không có người trông giữ, nói không chừng liền sẽ dẫn xuất chuyện tới. nhường hắn hòa lý Mạc Sầu, thần yêu cùng một chỗ trở về Xích Hà Trang, Phương Chí Hưng cũng càng yên tâm. mặc dù đang toàn bộ chân giáo càng có thể tôi luyện tính tình của hắn, Phương Chí Hưng nhưng cũng không yên lòng như thế, còn không bằng nhường hắn tại Xích Hà Trang bên trong, dùng phú quý khí hơi thở mài đi trong phố xá mang tới ngang bướng chi khí. Lý Mạc Sầu nghe nói Phương Chí Hưng lại muốn bế quan, trong lòng rất là không vui, không được chửi mắng lục tử. nàng và Phương Chí Hưng thành thân mới hơn nửa năm, chính là như keo như sơn thời điểm, cái nào nguyện ý liền như vậy tách ra. Phương Chí Hưng khuyên giải thật lâu. Còn nói rõ mình là vì về sau dự định, lúc này mới đem nàng dỗ xuống, đáp ứng mang Dương Quá cùng Thần Điều trở về Sích Hà Trang. Hai người dựa sát vào nhau một cái phiên, đây mới gọi là qua đang cùng thần điều cùng nhau đùa giỡn Dương Quá, dự định chuyển thụ võ công. Những ngày này Phương Chí Hưng đã điều tra ra Dương Quá người mang nội công, mặc dù không có xác định là công pháp gì, lại do xét đến chân khí tính chất là trong ngoài hợp nhất, cùng Phương Chí Hưng thượng nhất thế tu hồn nguyên chân khí có chút tương tự. Phương Chí Hưng trước đó vài ngày không truyền Dương Quá toàn bộ chân tâm pháp, ngược lại nhường hắn tập luyện hồn nguyên cái cột, vì cái gì cũng là như thế. Hắn muốn nghĩ chậm rãi dò xét ra Dương Quá cơ phù cẩn thận nghiên cứu sau lại xác định võ công của hắn con đường nhưng bây giờ muốn bế quan nhưng cũng không còn kịp rồi đành phải kêu lên dương quá ở trước mặt hỏi lên quá nhi ngươi bây giờ tu luyện là cái gì nội công có thể hay không cáo chi vi sư dương quá gặp phương chí hưng nhường hắn nói ra võ công của mình bí quyết đương nhiên cũng không nguyện ý lập tức nhãn châu xoay động nói là quách bá bá dạy ta ta cũng không biết là công phu gì phương chí hưng trong lòng biết tiểu tử này rất là lão cá bây giờ thời gian có hạn cũng không kịp thật tốt sửa trị trực tiếp hỏi là nguyên đương dạy vẫn là một cái ngược lại đi quá lao đầu dạy hắn những ngày này hỏi qua quyết tĩnh biết quách tính cũng không dạy qua dương quá võ công là lấy trực tiếp đem dương quá nói tới lúc qua hỏi ra chính mình suy đoán lấy dương quá chân khí tính chất đến xem võ công không phải xuất từ bắc cái chính là xuất từ tây độc. hai người này một người từ ngoài vào trong trong một người bên ngoài kiêm tu mới có thể có như thế tuyệt học dương quá nghe được phương chí hưng nói ngược lại đi quái lão đầu lập tức trong lòng cả kinh hắn võ công này đúng là từ một cái quái dị lão đầu chỗ học được ngày đó hắn đi nhà khác ăn trộm gà khi trở về ngẫu nhiên tại trong sông nằm một cái quái dị lão đầu thấy hắn đáng thương liền vớt ra phát giác được lão nhân này còn có một hơi thở Dương quá lại đem an bài ổn thỏa, lại lưu lại chính mình trộm được mạt đầu. Lúc này mới trở về mình phá chỗ chú, gặp Lý Mạc Sầu cùng Phương Chí Hưng đấu khí. Sau đó hai người rời đi, lại đi xem lao đầu kia. Lao đầu kia đã tỉnh lại, nhưng hắn cứ gọi chính mình ba ba, đem hắn nhận làm nghĩa tử, lại truyền thụ cốc công vào môn công phu. Tiếp đó Dương quá mới gặp phải quyết tính Hoàng Dung, tùy bọn hắn đi đảo hoa đảo, hắn bị trục xuất đảo hoa đảo sự tỉnh, cũng là cùng luyện tập cốc công có liên quan. Kha Trấn áp mấy cái huynh đệ bị Âu Dương Phong làm hại, làm nhân bất nguyện cùng hắn cái này cốc công truyền nhân cùng một chỗ. Trong đó Khúc chết Phương chí Hưng tự nhiên bất mình, Dương Quá lại đoán hắn lúc đó ở một bên thấy được, cũng lại giấu giếm không đi xuống, đành phải nhận xuống, đem chính mình cùng Âu Dương Phong biết đi qua nói một lần. Phương Chí Hưng lúc này cũng mới minh bạch ngày đó quyết tính vì cái gì chưa đợi kịp Âu Dương Phong. Nghĩ đến là người này vụng trộm tiềm ẩn đến lạch ngồi bên trong, chính mình chìm xuống dưới. Về sau trọng thương té dịu, mới có nâng lên. Đối với Dương Quá vẫn là quen biết Âu Dương Phong, đồng thời bái hắn làm nghĩa phụ, Phương Chí Hưng cũng có chút cảm khái thế sự vô thường trước kia dương khang hại Âu Dương Phong Nhi tử Âu Dương Khắc, nhưng lại bị Âu Dương Phong độc làm hại hai nhà quả nhiên là ân đoán dây dưa kéo không rõ ràng mặc dù Dương Quá thừa nhận mình tu luyện là có công nhưng muốn hắn nói ra công phu này hành công lộ tuyến nhưng là muôn vạn khó khăn Dương Quá trong lòng nhận định Phương Chí Hưng võ công không bằng chính mình ba ba chỉ muốn học được khinh công liền đi nhường ba ba dạy mình võ công làm nhân bất nguyện đối với người sư phụ này nói ra chính mình công phu Phương Chí Hưng hơi đoán được ý nghĩ của hắn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười trên người hắn võ công rất nhiều kiến thức lại là cực cao Dù cho cốc công cực kỳ tinh diệu, đối với hắn cũng chỉ là xem như tham khảo thôi, đâu còn đáng giá hắn hao tổn nhiều tâm trí. Bây giờ hướng dương quá hỏi tham, thuần túy là lo lắng luyện được nhầm lẫn, quan tâm đệ tử thôi. Dù sao cốc công mặc dù uy lực mạnh mẽ, lại xem trọng tích tỉnh tụ lực, nội công tu hành cũng vô cùng gian nan, một khi hơi có gì bất bình thường, không khỏi bản thân bị trọng thương, thậm chí thổ huyết bỏ mình. Trước kia Âu Dương khắc võ công cũng coi như khá cao, Âu Dương phong lại không coi truyền cho hắn cốc công, thì có phương diện này cân nhắc ở bên trong. Hắn truyền cho Dương quá này công, cũng chỉ là điên điên khùng khùng phía dưới làm, nếu là thần trí thanh tịnh, định nhiên bất sẽ như thế. Dương Quá lúc này công lực còn thấp, tự nhiên nhìn không ra tổn hại. Nếu như về sau tiếp tục tu luyện, lại không người chỉ đạo, nói không chừng Phương Chí Hưng cái này đệ tử mới tu luyện sẽ chết thẳng cẳng. Bất quá vô luận Phương Chí Hưng giải thích như thế nào, Dương Quá nhưng Thủy Trung không tin, ngược lại càng thêm phán định Phương Chí Hưng công lực không cao, muốn tu luyện ba mình chuyển thụ cho có công. Hắn những ngày này cũng nhìn ra được Phương Chí Hưng cùng Quách Tinh quan hệ rất tốt, cũng sẽ không thật sự thế nào hắn, là lấy cự như vậy khó chơi, liều chết không nói. Nếu là thời gian đầy đủ, Phương Chí Hưng tự nhiên có thể thật tốt sửa chỉ hắn, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn nhưng có chút không thể làm gì. Thở dài một tiếng. Phương Chí Hưng đạo, quá nhi, ngươi không muốn nói thì cũng thôi đi. Bất quá công phu này tuyệt đối không nên luyện thêm. Nếu là gây ra rủi ro, sư phụ lại không ở tại chỗ mà nói, thế nhưng là khó mà cứu ngươi tính mệnh. Điểm ấy nhớ lấy nhớ lấy. Dương Quá thấy mình mới bái sư phụ cha như thế dặn dò, trong lòng cũng là xúc động. Bất quá nếu để hắn không luyện các công, nhưng là muôn vàn khó khăn. Trong miệng hắn không đúng, nhưng trong lòng hạ quyết tâm tiếp tục tu luyện các công. Ai bảo công phu này tiến triển càng nhanh đâu? Phương Chí Hưng cũng nhìn ra miệng hắn không đúng tâm. Khiển trách một phen, lại nói, "Ta dạy ngươi Hỗn Nguyên, cái cọc có ổn dưỡng Hỗn Nguyên chân khí biện pháp, nếu là ta xuất quan lúc nhìn thấy ngươi một thân ngoại đạo chân khí, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Quách Công Tu ra chân khí nội ngoại kiêm tu, Phương Chí Hưng dò xét phía sau biết có thể chuyển hóa làm Hỗn Nguyên chân khí, là lấy mới không có chuyển dương quá toàn bộ chân tâm pháp, ngược lại nhường hắn tu luyện Hỗn Nguyên công. Công phu này đi qua Phương Chí Hưng không ngừng hoàn thiện, mặc dù còn không bằng tím Hà thần công, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đợi đến Dương Quá tu luyện tới đỉnh, Phương Chí Hưng hẳn võ công cao hơn, có thể lại lần nữa thôi diễn. Dương Quá thấy hắn thanh sắc cấu lệ, cũng có chút sợ. Trong miệng đáp ứng, nhưng trong lòng âm thầm chửi mắng, ngươi không dạy tiểu gia võ công, lại lao để cho ta đứng như cọc gỗ, công phu này đánh lên ngoại trừ đứng một điểm, lại có cái tác dụng gì? Xem ra cái này mới sư phụ mặc dù so sánh lại hoàng bá mâu tốt với ta một điểm, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Tiểu gia ta tu luyện tốt có công, chờ võ công cao tìm ba ba đi, đến lúc đó ngươi chính là tìm lại được ta, lại có thể cầm ta như thế nào? Phương Chí Hưng tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ, lại nói, về sau ngươi mỗi ngày ít nhất đứng như cọc gỗ hai canh giờ, không thể có một tia bâng lòng. Điểm ấy từ điêu huynh coi chừng, nó cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thân Diêu ở một bên hiên ngang mấy tiếng, xem như đồng ý nó bây giờ linh tính khá cao, cũng hơi hiểu chút thời gian đến nỗi sai lầm bao nhiêu, nhưng phải nhìn Dương Quá vật khí. Lại nói có Lý Mạc Sầu hoặc Hồng Lăng Ba ở một bên, cũng sẽ không kém quá nhiều. Dương Quá sắc mặt một đắng, lại nghe Phương Chí Hưng đạo: "Mạc Sầu, đến xích Hà trang phía sau ngươi dạy quá nhi dịch cân thập nhị thức, nhường hắn thật tốt tu luyện." Phương Chí Hưng mặc dù cũng nghĩ truyền Dương Quá hỗn nguyên công, nhưng hỗn nguyên công nhập môn lại cần hỗn nguyên trưởng lôi kéo, bây giờ thời gian cấp bách, thế nhưng là không kịp truyền thụ, cũng chỉ có thể nhường Dương Quá trước tiên tu luyện dịch cân thập nhị thức. Cũng may công phu này mặc dù là phụ tu công pháp, nhưng cũng có một bộ đơn giản tu luyện chân khí phương pháp, có thể phối hợp hồn nguyên công. Lý Mạc Sầu đã từng phải truyền này công, đối với cái này cũng coi như quen thuộc, lập tức đồng ý Phương Chí Hưng lại hướng nàng truyền thụ dịch cân thập nhị thức cùng hồn nguyên chân khí kết hợp phương pháp, để cho nàng về sau truyền cho Dương Quá, miễn cho tiểu tử này không có việc gì, tự mình tu luyện có công. Dương Quá nghe được sư phụ còn muốn truyền thụ công phu, trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn điểm, cũng là âm thầm cao hứng. Bất quá hắn như biết dịch cân thập nhị thức chủ yếu là phụ tu công pháp, nhưng là sẽ không như vậy. Dịch cân thập nhị thức mặc dù cũng có chiêu thức, lại chủ yếu dùng để lôi kéo nội tức hoặc vận chuyển chân khí. Muốn bằng này chế địch, Dương Quá còn kém xa lắm. Tiếp lấy Phương Chí Hưng nhường Dương Quá tự đi nghỉ ngơi, mình thì mở mấy cái đơn thuốc, nhường Lý Mạc Sầu đi trước chuẩn bị tài liệu, đợi đến chính mình xuất quan, liền vì Dương Quá tam thuốc, đánh xuống tốt hơn căn cơ. Hôn Nguyên Công tuy coi như không tệ, nhưng nếu bàn về căn cơ thâm hậu, lại so toàn bộ chân tâm pháp kém một chút, Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể dùng những phương pháp khác bù đắp. Những dược liệu này mặc dù không khó tìm, nhưng cũng khó tìm, như thế Lý Mặc Sầu cũng có thể có việc có thể làm. Ngày kế tiếp, Lý Mạc Sầu mang Dương Quá cùng thần điêu trở về Xích Hà Trang, Phương Chí Hưng thì cùng Lục Tử cùng một chỗ bế quan, nghiên tập sao bắt đầu bắt đầu trận. 195 thứ 193 chương thất tinh tụ hội hạ tận thu đến, thu đi đông lại, thoáng qua qua mấy tháng, thẳng đến tháng chạm thời điểm, Phương Chí Hưng cùng Lục Tử mới phá cửa ra. Bảy người bế quan lúc vẫn là mùa hạ, xuất quan lúc nhưng là mùa đông khắc nhiệt, sắp đến rồi cuối năm so sánh võ trí lúc. Lần này bế quan, có phần là có chút khó khăn chắc trở. Bảy người bế quan sau đó, đầu tiên chính là diễn luyện tiên cương bắt đấu trận, dùng cái này phối hợp lẫn nhau đợi cho thông thạo sau đó mới đưa mỗi cái phương vị võ công phá giải dùng cái này hai hai phối hợp nhưng hôm nay cương bắt đấu trận là vương trọng dương sáng lập hắn là một đại tông sư võ học đều yêu cầu bảy người phối hợp mọi người muốn đem phá giải phía sau lẫn nhau tổ hợp quả nhiên là nói nghe thì dễ bảy người lo lắng hết lòng ngày đêm khổ tư lại luôn không cách nào thành công bọn hắn mặc dù từ trong phân ra một chút hợp kích chi pháp dùng đến so hai người tùy tiện giáp công tinh diệu nhưng muốn nói tạo thành trận thế nhưng vẫn là xa xa không thể dù sao thiên cương bắt đầu trận dù sao vẫn là bảy người công phu hai người lại như thế nào phát huy ra phương trí hưng thấy vậy nói. Vừa nhiên bất có thể phân tách thiên cương bắt đấu trận, chúng ta không bằng liền sáng tạo một bộ bao vây tấn công phương pháp, dùng cái này hai hai phối hợp. Chu sư tổ hai tay vật nhau thuật rất có bao vây tấn công chi pháp, hắn dùng phương pháp kia một người liền có thể hóa thành hai người công kích, chúng ta hóa thành hai người phối hợp sử dụng, tung nhiên bất như một người điều khiển như cánh tay, lực đạo lại so một người còn lớn hơn chút, uy lực cũng không có thể nhỏ bao nhiêu. Lục Tử nghe vậy cũng là đồng ý, Chu Bá thông hai tay vật nhau thuật có chút tinh diệu, nhưng lại đối với tâm thần yêu cầu cực cao, nhất định phải tâm vô tạp niệm, có thể nhất tâm nhị dụng mới được. Toàn chân nội công trên lý luận nặng như phương pháp này, nhưng muốn nói hoàn toàn đạt tới, nhưng cũng không có mấy cái, không phải vậy bọn hắn tu hành nội công, cũng sẽ không chậm như vậy. Phương Chí Hưng có thể đạt tới cái này cái cảnh giới, cũng là bởi vì hắn tâm thần cường đại. Lại đã trải qua mấy phen sinh tử, có nhiều thể ngộ, lúc này mới có thể như thế. Cái khác đệ tử đời ba, thì hơn phân nửa không cách nào đạt đến. Chính là hôm nay lục tử, cũng không phải người người học xong thuật này. Bây giờ nghe Phương Chí Hưng nói muốn rút ra trong đó hợp kích chi thuật, mọi người cũng là đồng ý dù sao lão ngoan đồng Chu Bá Thông võ công phần lớn là toàn chân võ học, hắn có thể dùng hai loại khác biệt công phu phối hợp lẫn nhau, những người khác tự nhiên cũng có thể như thế. Điểm ấy ngược lại là tương đối dễ dàng. Có Tạ Hữu Hô, Bắc thuật cùng Thiên Cương bắt đầu trận hợp kích chi pháp làm cơ sở, bảy người rất nhanh liền trải vượt toàn chân võ học, suy luận ra một bộ phối hợp phương pháp. Tất cả đệ tử dùng giống nhau võ học lúc như thế nào hợp kích, dùng bất đồng võ học lúc lại như thế nào phối hợp, như thế các loại, có thể nói có chút hỗn tạp. Đương nhiên, phương pháp kia cũng không cần cầu mọi người tất cả đều học được chỉ cần nhớ kỹ một chút chỗ tương thông, đồng thời học được cùng mình võ học liên quan đặc thù bộ phận liền có thể. Dạng này hai người phối hợp phía dưới, cũng xem như uy lực càng thêm. Bất quá ngay cả như vậy, phương pháp kia cũng lớn tăng lên nhiều đệ tử gánh vác, cùng bảy người đăm chiêu nguyên ý cũng lớn không giống nhau. Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng là khẽ thở dài một cái, hắn bắt đầu viện thân có chút tinh diệu, nhưng muốn nói nhường tầm 2-3 người một người huyễn hóa ra 2-3 đạo thân ảnh phối hợp, nhưng là xa xa không thể. Dù sao bắt đầu viện người bộ pháp đề cập tới 7 cái phương vị, cũng không thể tùy ý cải biến. Mấy người nếu không tâm ý tương thông, chắc chắn sẽ càng thêm hỗn loạn nghĩ tới ngày đó tại tròn bãi nhìn lên đến hai tòa bắt đầu đại trận nhất chính nhất phản phương chí hưng lại đề nghị đệ tử cùng quách đại hiệp đàm luận thiên cương bắt đấu trận từ chỗ của hắn cũng coi như rất có đạt được quách đại hiệp chú trọng hơn bộ pháp biến hóa đệ tử bắt đầu huyễn thân thì chú trọng hơn dùng tốc độ huyễn hóa thân ảnh nếu là có thể kết hợp suy luận ra một bộ bộ pháp cũng coi như là giản hóa cái này môn công phu đến lúc đó hai người đồng thời sử dụng nhất chính nhất phản cũng có thể tạo thành trận thế hắn nói xong nghĩ tới thượng nhất thế phái võ đương lượng nghi kiếm pháp mặc dù không có gặp qua nhưng âm dương lượng nghi là tạo ra cơ sở bảy người hợp lực phía dưới chưa hẳn không thể suy luận ra một bộ lấy lượng nghi làm cơ sở trận pháp, nếu là từ hai tay vật nhau thuật sử dụng, vậy coi như canh lê gớm. Lục Tử nghe vậy cũng là ý động, Phương Chí Hưng bắt đầu vết thân bởi vì chú trọng hơn tốc độ, bộ pháp bên trên tương đối giản lược, xa xa không có đem Thiên Cương bắt Đấu trận bộ pháp chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Nếu là bảy người hợp lực suy luận ra bắt đầu bộ pháp, chính xác có thể nhường toàn bộ chân giáo càng nhiều một bộ công phu, hai người chính phản lúc sử dụng, cũng có thể uy lực đại tăng. Bởi vậy vừa tới, bảy người cũng chuyển hướng bộ pháp suy luận. Phương Chí Hưng cùng Bách Tính luận võ phía sau, vốn là có ý tưởng này, Lục Tử nghiên tập Thiên Cương Bắc Đấu trận nhiều năm kinh nghiệm càng là so với hắn phong phú hơn nhiều. lập tức phía bắt đấu huyễn người bộ pháp làm cơ sở, sửa chữa một chút người bình thường dùng đến khó mà biến ảo vị trí. ở trong đó thêm thượng nhất chút quá độ. bởi vậy mơ hồ đem tiên cương bắt đầu trận bảy cái phương vị bộ pháp chỉnh hợp đến cùng một chỗ, trở thành một bộ bộ pháp. mặc dù tu hành yêu cầu cũng coi như khá cao, nhưng so với bắt đầu huyễn thân, nhưng là giảm mạnh. toàn chân đệ tử chỉ cần võ công có thành thục, lại đối thiên cương bắt đầu trận có nhất định lý giải, hơn phân nửa liền có thể tu thành. bộ này bộ pháp có thể xem là bắt đầu huyễn thân đơn giản hóa, bị bảy người mệnh danh là bắt đầu bộ pháp. Phương pháp này không những có thể dùng để cùng người khác phối hợp, càng nhiều vẫn là tăng cường chính mình công phu, lợi dụng bộ pháp biến ảo cùng bắt đầu phương vị mượn lực, tăng cường thực lực mình, có thể nói là một bộ bộ pháp tuyệt học. Cứ như vậy, toàn chân đệ tử tu hành bộ pháp lúc, chính là trước tiên tu hành thiền cương bắt đầu trận riêng phần mình vị trí bộ pháp, sau đó là bắt đầu bộ pháp, lại sau đó là bắt đầu vết thần, như thế tiến hành theo chất lượng, tầng tầng tiến dần lên. Phương trí hương trải qua này một phen, đối với bắt đầu huyết người bộ pháp cũng coi như lĩnh ngộ sâu hơn, lại đem hơi sợ chữa, làm cho càng thêm dùng ít sức, trong lòng cũng đối với lục tử càng thêm bội phục bọn hắn mặc dù võ công không bằng mình và quyết tĩnh, nhưng nếu bàn về kiến thức, tích lũy, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bảy người hợp lực, quả nhiên là đơn giản rất nhiều. đã như thế, cuối cùng bộ phận giải quyết hai người phối hợp phương pháp. Phương Chí Hưng lại dưới đây nói ra chính mình liên quan tới lượng nghi trận ý nghĩ, Lục Tử mặc dù cũng biểu thị đồng ý, nhưng muốn nói nhất thời suy luận ra lượng nghi trận pháp, nhưng là cực kỳ gian khổ. dù sao chính phản bắt đầu vẫn là bắt đầu đại trận bên trong biến hóa, lượng nghi trận nhưng là một loại khác trận pháp, mọi người dù cho dốc hết sức lực, cũng cần phải mấy chục năm khổ công không thể giống như là thiên cương bắt đấu trận, vương trọng dương cũng hao phí mười mấy năm công phu, mới thành tiểu cái này toàn bộ chân giáo hộ giáo trận pháp. phương trí hưng cũng biết mình nghĩ quá đơn giản, nghĩ cái kia lượng nghi kiếm pháp, phái vũ đương cũng là mấy chục năm tâm huyết, cuối cùng cũng không triệt để hoàn thiện. bảy người muốn nhất thời hoàn thành, quả nhiên là cực kỳ gian khổ. bất quá kết hợp lượng nghi chi đạo hoàn thiện chính phản bắt đầu, nhưng cũng là một cái ý nghĩ, bảy người cũng bắt đầu hướng này cố gắng. lúc này khâu sử cơ từ thiên cương bắt đầu trong trận pháp nổ ra một lý, nói muốn đem mọi người chiêu thức tùy ý phối hợp, chúng ta đánh gây khó thành công, nhưng muốn nói đem lực đạo chỉnh hợp cùng một chỗ nhưng phải đơn giản rất nhiều. Như thế hợp nhiều người chi lực, có thể kinh lực bổ chiêu số chi không đủ. Hắn đây là từ Thiên Cương bắt đầu trận nội lực truyền lại chi pháp nghĩ ra biện pháp, đem mấy người kình lực tụ vào một điểm, dùng cái này ứng đối địch nhân. Phương Chí Hưng ngay vậy, lập tức biết đây chính là thất tinh tụ hội phương pháp. Hắn từ trước đến nay một người tới đi, ít có cùng người tạo thành trận thế, đối với pháp môn này mặc dù nhiên chi đạo, nhưng thủy trung lĩnh ngộ không đậm, là lấy cũng không có đưa ra. Bây giờ gặp Khâu Sử Cơ nói ra, tự nhiên không thể tốt hơn. Lập tức liền cẩn thận lĩnh giáo. Bảy người liền hợp lực vừa khổ tưởng nhớ một cái nhiều tháng. Cuối cùng sáng chế ra chiêu này thất tinh tụ hội. Một chiêu này dù sao vẫn là từ Thiên Cương bắt đầu trong trận pháp biến hóa ra, tuy nói là thất tinh tụ hội, nhưng cũng không nhất định cần 7 người liên thủ, 6 người, 5 người, cứ thế 4 người, 3 người cũng đều có thể hợp lực thi triển. Phương pháp này mặc dù càng nhiều hơn chính là ỷ vào nhiều người, nhưng cũng là lấy toàn bộ chân giáo nội công làm cơ sở. Nếu không phải mọi người công lực đồng nguyên, tuyệt đối không cách nào sử dụng. Đã như thế, cuối cùng giải quyết mọi người phân làm cho phối hợp vấn đề, mặc dù kém xa 7 người cùng làm cho Thiên Cương bắt đầu trận tinh diệu, vốn lấy mì này đối với càng mạnh hơn cao thủ cũng coi như có mấy phần tự tin. Phương Chí Hưng thừa cơ cũng sắp chính mình phá ngọc thần quyền bên trong kết hợp đại phục ma quyền pháp chỉnh hợp một chiêu long trời lở đất chuyển cho mấy người dùng cái này phát huy kinh lực ưu thế. Một chiêu này kỳ thực cùng đại phục ma quyền pháp so sánh uy lực cũng không có bao nhiêu để thăng, chỉ là thế đạo càng thêm hùng hồn mà thôi. Nhưng bởi vì đại phục ma quyền pháp là chín âm chân kinh võ học, Phương Chí Hưng cũng không dám tự tiện truyền thụ võ công như thế nào. Lục tử phần lớn cũng không coi trọng, nếu là làm trái với Vương Trọng Dương di huấn, nhưng là để bọn hắn khó chịu, hơn nữa cũng sẽ cho toàn chân mang đến viễn phước đến nỗi phá ngọc thần quyền cái khác chiêu thức, bởi vì phải cầu kình lực nương kết cùng toàn bộ chân giáo nội lực tính chất có chút khác biệt, lại càng không thích hợp mấy người kình lực cùng làm cho. Phương Chí Hưng cũng không có nói ra. đến lúc này, bảy người đã có thể phá quan mà ra, nhưng Phương Chí Hưng nghĩ đến cơ hội khó được, liền lại đưa ra chỉnh hợp bắt đầu kiếm quyết ý nghĩ. phải trang chỉnh hợp ra nguyên bộ tâm pháp, với hắn mà nói không có khác biệt lớn, chủ yếu vẫn là vì toàn bộ chân giáo cân nhắc đã có này cơ hội tốt, đương nhiên muốn đám người hợp lực vì đó. đã như thế, mọi người mới lại bế quan mười tháng. dù sao bên trong công tâm pháp hiểm lại càng hiểm, so với phương diện khác khó khăn nhiều. Bảy người tuy có bắt đầu làm cơ sở, nhưng là muốn cực kỳ thận trọng, thêm nữa bọn hắn muốn đem cái này môn công phu thôi diễn làm một bộ hộ giáo thần công, càng là không tiếp tâm lực. Cuối cùng bảy người chẳng những đem này công suy luận đến rồi Tiểu Chu Thiên, còn kết hợp Tiên Thiên công đem như thế nào quán thông Đại Chu Thiên cũng sách ra, mặc dù nhiên bất hoàn thiện, nhưng cuối cùng có phương hướng, về sau chỉ cần có người đạt đến Đại Chu Thiên chi cảnh, tự nhiên có thể đem hắn lại lần nữa hoàn thiện. Bắt đầu chủ sát, sáu kiếm này quyết lại là phương chí hưng chủ đạo thôi diễn, có thể nói cực kỳ lăng lệ, lúc tử mặc dù cảm thấy hữu thương thiên hỏa, nhưng nghĩ tới toàn chân tình thế nguy cấp, cũng liền chấp nhận này công. Sao kiếm này quyết bao hàm bắt đầu bộ pháp, bắt đầu huyết thân, bắt đầu tâm quyết, thất tinh kiếm pháp, có thể nói là một bộ hoàn chỉnh võ công. Dùng cái này trở thành toàn bộ chân giáo hộ giáo thần công. Lần này bề quan, phương chí hưng cũng là thu hoạch rất nhiều. Lục tử mặc dù võ công không gọi được đương thời tuyệt đỉnh, kiến thức lại cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa bọn hắn tinh thông nội đan luyện khí chi thuật, đối với phương chí hưng cũng lớn có dẫn dắt. Nội đan luyện khí chi pháp mặc dù cùng võ học vận hành chân khí cũng không giống nhau, uy lực cũng là khác nhau một trời một vực. Nhưng trong đó dưỡng tinh xuất khí, lớn nhỏ chu thiên chờ công phu, cùng võ học càng là nhiều chỗ tương thông. Phương Chí Hưng phải lãm tiên thiên công phía sau, đối với giữa hai bên lĩnh ngộ cũng càng khắc sâu, từ trong hấp thu rất nhiều hữu ích chỗ, dung nhập tự thân nội công bên trong. Hắn tu luyện tím hà thần công vốn cũng không phải là đơn thuần công phu võ học, đặc biệt là dung hợp tự thân thuần dương chi khí tu luyện ra nhân quân tử khí phía sau, càng là xa không phải đồng dạng chân khí có thể so sánh. Lần này Phương Chí Hưng liền từ nội đan luyện khí chi pháp bên trong, suy luận ra một môn đại chu thiên vận chuyển pháp, để mà tu luyện nhân quân tử khí. Đại chu thiên tất nhiên lấy đại làm tên, tự nhiên là vận chuyển phạm vi hơn xa tiểu chu thiên, hơn nữa nó cơ sở chính là tiểu chu thiên. Phương Chí Hưng lúc này không thông nhâm đốc tự nhiên cũng không gọi được quán thông tiểu chu thiên, chân khí cũng xa xa không cách nào vận chuyển đại chu thiên. Bất quá hắn kết hợp nội đan luyện khí chi thuật, lại đẩy ra một môn đem chân khí trở lại nguyên vị nội tức, du đấu đại chu thiên phương pháp. Nội tức so với chân khí muốn phân tán nhiều, du đấu thời điểm cũng không cần quán thông huyền quan, như thế cũng là có thể thuận lợi vận chuyển. Long vòng như vậy một tuần, nội tức còn phù hợp đan điền, vào khiếu quy nguyên, trọng lại ngưng tụ làm chân khí, trong đan điền nhân luân tử khí cũng càng tránh một phần. Phương pháp này mặc dù tu luyện ra chân khí cứ thiếu, lại cực kỳ tinh thuần, càng có thể vì về sau quán thông đại chu thiên làm chuẩn bị. Phương Chí Hưng bây giờ chú trọng hơn nơi này, đương nhiên cực kỳ coi trọng phương pháp này. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 196. Thứ 194 chương Dương Quá gây chuyện bảy người sau khi xuất quan đi đến tiền viện, liền nghe được một hồi huyên náo thanh âm, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trên Trung Nam Sơn cũng là người tu đạo, bình thường mặc dù có người diễn luyện võ nghệ, cũng đánh gậy nhiên bất sẽ như thế huyên náo. Tò mò, bảy người liền cùng một chỗ tiến đến xem xét. Đến lúc đó, Phương Chí Hưng liền nhìn thấy Dương Quá đang cùng một cái lớn mập đạo nhân đánh nhau, trong miệng còn không ngừng kêu la, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn cố ý nhường Lý Mạc Sầu mang Dương Quá đến Sích Hà Trang, chính là lo lắng tiểu tử này dẫn xuất chuyện tới, không nghĩ tới hôm nay vẫn là chọc tới sự cố. Đến nỗi Dương Quá vì cái gì đến đây, hắn cũng đoán được mấy phần nguyên do. Nghĩ đến là Lý Mạc Sầu cảm thấy toàn bộ chân giáo cuối năm so sánh võ tường đến, bảy người hẳn là sẽ gần đây xuất quan, là lấy mang Dương Quá đến nơi này. Nhìn thấy Dương Quá dùng rõ ràng là phái cổ mộ thiên la địa vong thế cơ sở công phu nhu lưới thế cùng tiên kiều khoảng không bích, phương chí hưng trong lòng càng là không vui. Tại toàn bộ chân giáo dùng phái khác công phu hậu đả đồng môn, quả thật còn thể thống gì? Phương chí công phu này cùng hắn vì Dương Quá định con đường có chút không hợp nhưng hắn càng là lo lắng. đã như thế, chính mình vì dương quá hoạch định con đường sẽ phải đẩy nã làm lại. ai sớm biết liền nhắc nhở mạc dầu không để nàng dạy dương quá công phu. mắt thấy hai người đùa giỡn không ngừng, phương chí hưng đang muốn quát bảo ngưng lại, liền nghe vương sử nhất quát lên, thanh đốc, ngươi và sư đệ đang làm gì, còn không mau lui ra. cái kia lớn mập đạo nhân đúng là hắn đồ tôn lộc thanh đốc, thuộc về hắn đại đồ đệ triệu trí kính muốn hạ, là lấy hắn như thế quá mắng. mọi người trung bênh nhìn thấy mấy vị sư dài đến tới, tất cả không người hành lễ, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. hơn nửa năm đó lục tử không ở, trên núi mặc dù không có lọ lên nhưng cũng không bằng trước đó nghiêm cẩn, nếu không thì không có chuyện hôm nay. bọn hắn ở đây xem náo nhiệt cũng khó bảo đảm không chịu đến lục tử trách phạt. Lộc Thanh Đốc vừa mới chịu Liễu Dương Quá vô số quyến cước, mặc dù cũng không quá đau, nhưng cũng quả thực xấu hổ. Hơn nữa hắn ngang mới giao, còn suýt nữa bên trong Liễu Dương Quá uy lực to lớn một trưởng, có thể nói là trở về từ có chết. trong lòng gấp liền cùng Dương Quá cùng một chỗ tư liều mạng, toàn bộ không có chú ý tới trưởng giáo chân nhân, sư tổ ra chờ sư trưởng xuất quan đến. nghe vương sử nhất hô như vậy uống, hắn nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nhảy ra vòng tròn, cúi đầu khoanh tay đạo đệ tử đáng chết. Dương Quá đang cùng lộc thanh đốc đánh nhau, đột nhiên thấy hắn mệt ra, cũng không để ý cái khác, liền muốn phóng qua tiếp tục đuổi đánh. Đang muốn đắc thủ, liền cảm giác thân thể buông lỏng, đã bị người tóm lấy, trách cứ, còn không bái kiến mấy vị sư tổ. Bắt lấy Dương Quá nhân tự nhiên là Phương Chí Hưng, hắn thân pháp nhanh bột nào, sao có thể nhìn xem Dương Quá tại mấy vị sư giải trước mặt tổ đả đồ môn. Lập tức liền đem hắn nắm đứng lên, hơn nửa năm không thấy, tiểu tử này ngược lại là vạm vỡ rất nhiều, thân thể đã lâu cao hơn một chút, nghĩ đến là sinh hoạt tốt, lại tập luyện dịch cân mười thức có thành kiểu, cho nên mới rõ ràng như thế. Dương Quá hoa hoa kêu to. Nhưng cũng không tránh thoát, đang muốn huy quyền luận đả, liền nghe được Phương Chí Hưng trách cứ, hét lớn, "Ngươi trước thả ta xuống." Hắn mặc dù cùng Phương Chí Hưng tiếp xúc ít, lại có hơn nửa năm không thấy, nhưng là nghe được là mình thanh âm của sư phụ. Phương Chí Hưng đem hắn thả xuống, Dương Quá gặp sư phụ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bên cạnh lại đứng mấy vị lão giả râu tóc bạc trắng, cũng không còn dám làm ầm ĩ, học lộc thanh đốc dáng vẻ, túi đầu khoanh tay đạo, "Đệ tử vô năng, không thể đánh ngã cái này đại mập mạp." Nghe nói như thế, Phương Chí Hưng lập tức tức giận. Tiểu tử này không thừa nhận sai lầm không nói, còn trách chính mình không có dạy tốt hắn công phu. Như thế dò dẹt, quả thật gian xảo. Khâu sử cơ gặp Dương quá bộ dáng này, lại thấy hắn mặc áo gấm, lập tức nhớ tới trước kia Dương khang sự tình. Hắn cảm thấy giận dữ, hướng chung quanh đệ tử quát lên, nhìn cái gì vậy? Còn không đi làm bài tập. Mấy ngày nữa so sánh vo nếu là không hợp cách, có các ngươi dễ chịu. Nhớ tới chính mình mấy người vì toàn chân tương lai nguy cơ lo lắng hết lòng, những đệ tử này lại như thế buông lỏng, trong lòng của hắn tức giận hơn. Đám người nghe vậy, lập tức lập tức giải tán. Chỉ chốc lát sau, giữa sân liền chỉ để lại Lục Tử cùng Phương Chí Hưng. Dương quá, lục thanh đốc bọn người. Khâu sử cơ lại sai người kêu lên Lộc Thanh Đốc sư phụ Triệu Chí Kính, nhường hắn đứng ở một bên. Lộc Thanh Đốc là Triệu Chí Kính đệ tử, nếu là trách nhiệm tại hắn, Triệu Chí Kính đương nhiên cũng có trách nhiệm. Mắt thấy Khâu Sử Cơ dâu tóc đều dựng, thanh sắc câu lệ, dương quá trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Hắn đối với cái này nghe nói là cha mình sư phụ cha nhân, trong lòng vẫn còn có chút sợ. Lập tức thân thể co rụt lại, tối lui đến Phương Chí Hưng sau lưng. Phương Chí Hưng thấy vậy khẽ cho mày, dương quá cái này uy uy súc súc bộ dáng, để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy đối lý, cho dù là chiếm đạo lý, hắn như thế một dạng, há không lộ ra chỗ dạng? Nếu là người bên ngoài trong lòng có thành kiến, không khỏi cũng có chút thiên hướng, cho rằng trách nhiệm ở nơi này tiểu tử. Hơn nữa hắn như thế chẳng dám đối mặt, trong lòng cũng không bằng phẳng, làm sao có thể dũng cảm tiến tới, luyện giỏi võ công. Suy nghĩ đệ tử này tính tình, Phương Chí Hưng trong lòng không khỏi thở dài, xem ra chính mình về sau muốn nhiều quan tâm. Lúc này Vương Sử nhất vấn đạo, Thanh đốc rốt cuộc là chuyện gì? Lộc Thanh đốc đạo, cũng là đệ tử vô dụng, thỉnh sư tổ ra trách phạt. Vương Sử nhất nhíu mày, hơn đạo, ai nói ngươi hữu dụng? Ta hỏi ngươi là chuyện gì? Hắn đương nhiên cũng nhìn ra được hai người là nhau. Lộc Thanh Đốc là ở vào Hạ Phong, trong lòng càng là có khí. Cái này Lộc Thanh Đốc bái nhập triệu chí kính môn hạ cũng đã mấy năm, lại ngay cả một cái mới nhập môn Tiểu hài đều đánh cung lại, há không làm trò cười cho người khác hắn ngọc cửa dương phía dưới. Lộc Thanh Đốc đạo, là, là. đệ tử vốn là ở chỗ này tập võ, cái này Tiểu Sáu, hai tử chẳng biết lúc nào liền đến đây, luôn ngữ tiêu ngạo không nói, còn cùng đệ tử đạo thủ, đem đệ tử đánh đau đớn rớt. Nói xong trừng mắt nhìn hàm hàm dương quá, oán hận không thôi. Hắn kỳ thực lòng tràn đầy muốn nói Tiểu Tác Trùng, nhưng nghĩ tới không thể của mọi người vị sư tổ trước mặt vô lễ, liền đổi giọng gọi là Tiểu Hải tử. Dương Quá nghe hắn đem trách nhiệm đều giao cho chính mình, "La hết Đạo, là hắn trước tiên mắng ta, tiếp đó ta mới đánh hắn." Khâu Sử Cơ nghe vậy lông mày dựng lên, quát lớn, "Không biết lớn nhỏ. Mù tê la cái gì? Tiếp đó hướng Lộc Thanh Đốc đạo, "Thanh Đốc, ngươi mắng hắn cái gì?" Hắn mặc dù là quát lớn Dương Quá, nhưng cũng là yêu mến chiếm đa số. Lộc Thanh Đốc nghe được sư tổ hỏi thăm, đúng sự thật nói, đệ tử nghe hắn đối bản môn võ công nói năng lố mãng, lại không biết hắn từ đâu tới, liền mắng hắn vài tiếng con hoang, tiểu tạp chủng. Dương Quá nghe vậy không để ý mọi người tại chàng, lại muốn nhào tới đánh lớn nhau. Dù cho có Phương Chí Hưng ngăn lại, hắn vẫn không chịu bỏ qua. Mắt thấy như thế, Phương Chí Hưng cũng chỉ được vận khởi chân khí, cưỡng ép ngăn chặn Liễu Dương Quá, miễn cho hắn lại nháo xảy ra chuyện tới. Vừa mới Dương Quá có thể ở đánh lẩu thanh đốc lúc chiếm thượng phong đã lệnh Phương Chí Hưng có chút kinh ngạc, cảm nhận được chân khí trong cơ thể hắn, trong lòng càng là chấn kinh. Bất quá hơn nửa năm công phu, Dương Quá vậy mà đã thông mạch hoàn tất, hoàn toàn đả thông thập nhị chính kinh. Tiến cảnh nhanh như vậy, quả thật không thể tưởng tượng. Nếu là vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Phương Chí Hưng lại phát giác được Dương Quá chân khí trong cơ thể mặc dù có chút phù phiếm, nhưng là huấn nguyên chân khí không thể nghi ngờ. Nhường trong lòng của hắn cũng càng thêm nghi hoặc. Hắn vốn nguyên công chỉ truyền dạy Liễu Dương Quá hỗn nguyên cái cọc phương pháp tu luyện, cũng không có đề cập tới phương diện khác, cũng không biết Dương Quá như thế nào đạt đến mức này. Chẳng lẽ nói là dùng dịch cân 12 thức bên trong phương pháp đạt thông? Nhưng công phu này trọng tại phụ tu, không phải tiến triển nhanh như vậy a? Phương Chí Hưng nhưng lại không biết Dương Quá những ngày này, mặc dù giới hạn trong hắn nghiêm lệnh, vẫn không có bưng lòng hỗn nguyên cái cọc và dịch cân 12 thức tu luyện, rảnh rỗi lúc, ngoại trừ cuốn lấy lý mạc sầu học được tiên la địa vông thế vào môn công phu bên ngoài, chính là một mực chuyên cần công, tiếp đó tại đứng như cọc gỗ lúc lại chuyển hóa thành hỗn nguyên chân khí. Bạch Đà núi một bộ nội công kiếm tẩu thiên phong, không giống như phái toàn chân nội công đang cầu xin căn cơ vững chắc, tiến triển có thể nói cực tốc. Tại sơ luyện trong vòng 10 năm, Bạch Đà sơn đệ tử công lực nhất định cao hơn rất nhiều, thẳng đến 10 năm sau đó, phái toàn chân đệ tử mới chậm rãi đuổi đem lên tới, càng về sau chậm rãi vượt qua. Dương Quá tu luyện là Bạch Đà trong núi công bên trong cao thâm nhất cấp công, bây giờ đã tiếp cận một năm dưới, bất chi bất giác liền nhiều tiến cảnh. Hắn vốn là chỉ là đả thông cùng cấp công tương quan mấy cái kinh mạch, về sau nhận được dịch cân mười thước phía sau, liền dùng trong đó phương pháp đả thông thập nhị chính kinh cái khác kinh mạch. Tiếp đó lại dùng hỗn nguyên cái quọc bên trong ôn nguyên thức tu luyện, khiến cho công lực tiến triển càng nhanh. Dù là phương chí hưng hai đời tà võ, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Mặc dù đoán được Liễu Dương Quá có thể còn đang tu luyện các công, nhưng mọi người tại chỗ, hắn cũng không tiện cẩn thận hỏi thăm. Lúc này hắn sớm đã minh bạch Dương Quá cùng Lộc Thanh Đốc đánh lẫn nhau nguyên nhân. Hắn cái này đệ tử xuất sinh liền chưa từng gặp qua phụ thân, một mực bị người bận nhãn, bị người khi nhục, nhất không kiêng kỵ chính là có người mắng con hoang, tiểu tạp chủng các loại, Lộc Thanh Độc lớn như thế mắng, Dương Quá không đánh hắn mới lạ lạ. Bất quá mọi người tại đây ngoại trừ Khâu Sử Cơ bên ngoài, lại lớn đều cũng không biết chuyện này, mắt thấy Dương Quá thấy vậy cũng là nhũ mảy không thôi. Lộc Thanh Đốc tất nhiên có lỗi, nhưng Dương Quá tính khí táo bạo như vậy, hơi một tí liền ra tay đánh người, thật sự là lớn làm trái toàn bộ chân giáo thanh tĩnh vô vi, đạm bạc huyền mặc dạy chỉ, để cho trong lòng người không vui. Triệu Chi kính càng là âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này trướng mắt toàn chân võ công, còn học được làm cái gì, nhường hắn về sau đả thương, cái khác sư huynh đệ sao? Hắn bị khâu xử cơ phái người gọi, nhìn thấy Lộc Thanh Đốc trên thân hơi có chút quyền trưởng ẩn ký, trong lòng muốn cũng không duyệt, lúc này gặp Dương Quá tựa hồ còn muốn động thủ, lập tức mở miệng trầm trọng. Phương Chí Hưng mặc dù cùng triệu trí kính không có gì gặp nhau, nhưng Hoắc Đô lên núi một trận chiến, lại đoạt lấy toàn bộ chân giáo đệ tử đợi ba võ công hạm nhất, nhường trong lòng của hắn ghen ghét. Bây giờ nhìn thấy đệ tử mình bị khi dễ, lập tức liền thừa cơ phát tác. Dương Quá nghe nói như thế, lúc này liền muốn phản bác, nói nếu không thì học hết chân giáo công phu. Hắn có cóc công tại người, nơi nào sẽ để ý những thứ này? Bất quá còn chưa lên tiếng, Phương Chí Hưng đã có phát giác, lập tức dùng chân khí chấn trụ, nhường hắn mở không nổi miệng. Lần này Dương Quá càng là giận dữ, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chí Hưng, chỉ cảm thấy người sư phụ này mười phần đang giận so với mấy tháng này nhìn chằm chằm vào hắn đứng như cọc gỗ thân điêu còn muốn đáng ghét hơn vốn là dương quá còn nghĩ học thêm mấy tay công phu lại đi nhưng nghĩ tới người sư phụ này cũng muốn trở về lập tức lại nổi lên lập tức thoát đi ý niệm phương trí hưng không biết dương quá suy nghĩ trong lòng cũng không để ý triệu trí kính hướng mấy vị trưởng bối nói đệ tử bỏ bê dạy bảo còn xin sư trưởng trách phạt chuyện này dương quá quả thật có chỗ không đúng bất kể như thế nào hay là trước thừa nhận sai lầm lại nói mã ngọc bọn người nghĩ đến dương quá bái sư sau đó Phương Chí Hưng liền từ trước đến nay bọn hắn tại Ngọc Hư động nghiên tập công pháp cũng không có dạy dỗ hắn, trong lòng hơi thư giãn một chút, nói: Tính toán, phạt hắn chụp 20 mươi lượt thanh tĩnh trải qua. Dương Quá bất quá là một cái tiểu hải tử, bọn hắn cũng không thể quá khiển trách nặng nề. Phương Chí Hưng nghe vậy cảm ơn, lại để cho Dương Quá quỳ xuống hành lễ. Dương Quá mặc dù nhiên bất nguyện, nhưng cơ thể bị Phương Chí Hưng khống chế cũng không thể không như thế, nhưng trong lòng càng thêm phẫn hận, không ngừng chửi mắng đám người. Tiếp lấy mã ngọc lại hướng lộc thanh đốc đạo, thanh đốc, ngươi như thế khi dạy sư đệ, lại miệng ra ươn ươn, cũng cùng nhau sao chép hai mươi lượt thanh tĩnh qua. Lục Thanh Đốc đang muốn phân biệt không phải mình khi dễ dương quá, mà là dương quá khi dễ chính mình, lại cảm thấy đầu gối đau sót, đã bị Triệu Chí Kính đá ra, đành phải quỳ xuống bị phạt. Đã như thế, việc này cũng coi như bỏ qua. Lục tử bế quan hơn nửa năm, không biết có bao nhiêu chuyện phải xử lý, tự nhiên không rảnh để ý tới bực này việc nhỏ, lập tức liền riêng phần mình rời đi, Triệu Chí Kính cũng mang theo Lục Thanh Đốc tiến đến bị phạt. Phương Chí hưng lo lắng dương quá cùng hắn cùng một chỗ lại muốn ồn ảo chuyện, mang theo hắn đến rồi một gian tinh thất bên trong, thật tốt giao hắn cái này đệ tử. Chưa xong còn tiếp thịnh lùng tịm, tiểu tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 197 Thứ 195 chương trước kia chuyện cũ một Dương quá bị Phương Chí Hưng đưa đến trong tinh thất, vừa mới thoát ly khống chế, liền tức miệng mặn to. Phương Chí Hưng nghe hắn trong miệng không ngừng phun ra âu ngôn lời ngữ, sắc mặt trầm xuống, tiện tay vô mấy lần, liền điểm chúng Dương Quá huyệt đạo, nhường hắn ở nơi đó tính tư, mình thì đến Hậu Sơn tìm Lý Mặc Sầu, hỏi thăm nàng những ngày này dạy thế nào Dương Quá. Lý Mặc Sầu đang tại phía sau núi cùng tiểu long nữ tự thoại, nhìn thấy Phương Chí Hưng đến, đương nhiên rất là cao hứng. Nàng và Phương Chí Hưng hơn nửa năm không thấy, bây giờ tại Trung Nam Sơn lại chờ đợi mấy ngày, cũng không nhất định chờ hắn ra quan nhất lên năm Tết. Mắt thấy Phương Chí Hưng thật sự xuất quan, Tự nhiên rất là vui vẻ. Tiểu Long nữ gặp Phương Chí Hưng đến, liền tự động hồi cổ mộ. Hôm nay nàng công lực càng thâm hậu, người cũng càng thêm thanh lãnh, đối với chuyện gì cũng không quá để ý, nhìn thấy Phương Chí Hưng cũng thần sắc cũng là nhàn nhạt, nhạt, liên thanh gửi gọi cũng không đánh, cứ như vậy hồi cổ mộ mà đi. Nhìn thấy tiểu Long nữ bộ dáng này, Phương Chí Hưng trong lòng thầm nghĩ, cũng chỉ có lệnh như vậy băng băng tính cách, mới có thể chế trụ dương quá cái kia nhiệt huyết như lửa người a. Đáng tiếc chính mình nhưng cũng học không qua tới điểm ấy, hơn nữa bây giờ lâm sư phụ tại cổ mộ, Dương Quá cũng không có cơ hội chạy tới bên trong, chớ nói chi là cùng tiểu Long nữ đồng tu Ngọc Nữ Tâm Kinh. Phát giác Phương Chí Hưng sắc mặt tựa hồ có chút không sợ, Lý Mạc Sầu vấn đạo: "Chí Hưng, chuyện gì tức giận như vậy?" Phương Chí Hưng một mực ôn hòa tùy tính, đối với thấy ngứa mắt chuyện cũng rất ít để ở trong lòng, càng là ít có nổi giận thời điểm. Bây giờ hắn bộ dáng này, hiển nhiên trong lòng cực kỳ sinh khí, lúc này mới biểu hiện ra ngoài. Phương Chí Hưng hơi bình phục tâm tình, đem sự tình nói một lần. Lý Mạc Sầu nghe vậy, lập tức bật cười, nói: "Tiểu tử này xảo quá nhanh. Trong trang liền không có ít gây chuyện, nếu không phải ta hung hăng dạy dỗ hắn mấy lần, nói không chừng hiện tại cũng náo loạn trời." Nghĩ đến Phương Chí Hưng bị đệ tử mắng cậu hết lâm đầu, nàng Căng là hết sức vui mừng, cũng minh bạch Phương Chí Hưng vì cái gì tức giận như vậy nguyên nhân. Cho dù ai bị đệ tử mình mang to, chắc hẳn đều sẽ tức giận a. mắt thấy Phương Chí Hưng sắc mặt dần dần biến thành màu đen, Lý Mạc Sầu ngưng tiếng cười, nói, được rồi. Tiểu tử này mặc dù tinh địch, tư chất vẫn còn không tệ, ta giáo hắn thiên la địa vong thế, bây giờ đều học được hơn phân nửa. Hôm nay có thể đánh đến cái kia lộc rõ gian đốc, cũng không bôi nhọ ta phái cổ mộ danh tiếng. Qua ít ngày đem công phu dạy toàn mới tốt. Phương Chí Hưng nghe nói như thế, lại là tức giận nói, ta toàn bộ chân giáo công phu cùng cổ mộ công phu đoạn nhiên bất cùng. Ngươi dạy hắn phái cổ mộ công phu, về sau còn thế nào học hết công phu thật? Hắn nghĩ là nhường Dương Quá đi cương nhu hòa hợp con đường, mặc dù có thể chậm một chút, nhưng càng thêm một thỏa, về sau cũng thành tựu lớn hơn nữa. Bây giờ Dương Quá học cổ mộ công phu, đi lên nhẹ nhàng đường đi, nhưng là không tốt đội nữa. Lý Mạc Sầu nghe được Phương Chí Hưng chỉ trích, trong lòng cũng là sinh khí. Nàng tân tân khổ khổ mang theo Dương Quá hơn nửa năm, thế nhưng là không ít ở nơi này tiểu hoạt đầu trên thân hao tốn sức lực, chẳng những dựa theo Phương Chí Hưng yêu cầu siêu tập dữ liệu, còn vì Dương Quá may mấy thân cẩm y lý thật tốt dưỡng dụ, dựa theo Phương Chí Hưng nói tới bổ dưỡng phú quý chi khí bây giờ phương trí hưng vừa xuất quan vốn nhờ dương quá chỉ trách nàng để cho nàng sao không tức giận lập tức liền vung lên cả má sắc nói ngươi thu đệ tử liền bế quan vung tay bất kể ta còn không thể dạy hắn mấy tay công phu rồi tiểu tử kia ngang bước nhanh nếu là không cho hắn tìm chút chuyện làm còn không phải đem xích hà trang phá hủy Ý thì theo dương quá tính tỉnh còn tưởng là thật có thể như thế phương trí hưng nói ra lời này liền âm thầm hối hận nghe được lý mạc sầu lời nói càng là biết nàng những ngày này có phần phí tâm tư lập tức không được nói xin lỗi lại dỗ một hồi lâu rồi mới đem lý mạc sầu khuyên giải xuống Vợ chồng bọn họ thành thân đến nay còn chưa bao giờ đỏ mặt qua, nếu là bởi vì Dương Quá sự tình náo động lên khó chịu, vậy coi như thiệt thòi lớn. Phương Chí Hưng nhận lấy Dương Quá là vì nhường hắn về sau thay mình phân ưu, cũng không phải tìm phiền toái chuyện tới. Lý Mạc Sầu bình phục lại, lại hướng Phương Chí Hưng đạo: người đối với cái này đệ tử là thế nào tính toán?" Nàng đối với Phương Chí Hưng đột nhiên nhận lấy Dương Quá sự tình, một mực cảm thấy kỳ quái. Phương Chí Hưng bây giờ mới hơn 20 tuổi, so Dương Quá cũng bất quá đại 8 tuổi, thu đồ đệ thực sự quá sớm một chút. Phương Chí Hưng cười khổ một tiếng, nói: cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, ta đáp ứng qua Quách Đại Hiệp muốn đem hắn nuôi dưỡng thành người, ít nhất cũng phải nuôi đến 16 tuổi mới là. Cũng may bây giờ tiểu tử này sắp 15, cũng liền một, hai năm công phu mà thôi. Hắn cũng không nghĩ đến Dương quá hồi nhỏ như thế ngang bướng, nếu là sớm biết, nói không chừng cũng sẽ không nhận lấy cái này đệ tử. Nhưng bây giờ nhận người này, tự nhiên cũng phải cố gắng dạy bảo mới là, không thể để cho như thế lương tài mỹ ngọc hủy ở trong tay mình. Bất quá Phương Chí Hưng trong lòng còn lo lắng bởi vậy ảnh hưởng tới chính mình hòa lý Mặc Sầu quan hệ, là lấy nói như thế. Lý Mặc Sầu nghe vậy lại không đồng ý. Nàng hơn nửa năm đó cùng Dương Quá cùng một chỗ, lại truyền thụ mấy tay công phu, cũng coi như có chút cảm tình, lập tức đối với Phương Chí Hưng đạo, đứa nhỏ này không còn vợ chồng, ngươi cái này làm sư phụ liền muốn hướng phụ thân đồng dạng thật tốt dạy bảo hắn mới là, sao có thể bỏ mặc không quan tâm đâu. Nàng chính là từ nhỏ từ sư phụ nuôi lớn, này đối với này cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu là Dương Quá bị Phương Chí Hưng đổi ra sư môn, vậy coi như càng khó chịu hơn. Phương Chí Hưng lời này càng nhiều hơn chính là thăm dò một chút lý mạc buồn thái độ, cũng không phải thật sự đối với Dương Quá bỏ mặc không quan tâm hắn nghĩ là lý mạc sầu nếu không nguyện dương quá chờ tại Sích hà trang chính mình lại nghĩ biện pháp than trí cái này đệ tử cũng may nghe lý mạc sầu lời nói đối với dương quá cũng không bao nhiêu bất mãn như thế hắn cũng liền yên lòng đến nỗi như thế nào dạy dỗ dương quá phương chí hưng cũng không lo lắng hắn làm người ba đời còn sợ chị không được cái này hùng hại tử hai người hơn nửa năm không thấy lập tức lại tự sát kể một lần thẳng đến rất lâu phương chí hưng mới về đến trong tinh thất xem xét dương quá tình trạng tiểu tử này dám mắng sư phụ dù sao cũng phải nhường hắn nếm chút khổ sở đương nhiên phương chí hưng đem dương quá một mực gạt ở nơi đó cũng không phải đơn giản điểm huyệt nhường hắn tính tư đơn giản như vậy. Dương quá bây giờ thân thể còn chưa trưởng thành, nếu là thời gian giải khí huyết không thông, nói không chừng liền sẽ trở ngại phát du. Là lấy phương chí hưng mặc dù định trụ hắn huy đạo, nhưng cũng đánh vào một đạo tử há chân khí ở trong cơ thể hắn du tẩu. Phương pháp này là phương chí hưng mới ngộ ra, chủ yếu là dùng để làm người điều lý cơ thể, đã thông thể nội khí huyết trở ngại chỗ. Dương quá những ngày qua tu luyện có công, cũng không biết là không phải không phải hắn pháp, thể nội có phần là có chút tắc, phương chí hưng dò xét đi ra, dùng cái này đến hoạt động để ý đến hắn cơ thể. Dương Quá bị Phương Chí Hưng hướng về vậy nhất định, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy nhột, thật là khó chịu. Hắn không biết Phương Chí Hưng là dùng chân khí vì hắn điều lý cơ thể, chỉ cảm thấy sư phụ là giày vò chính mình, lập tức liền muốn chửi ầm lên. Nhưng Phương Chí Hưng đã sớm ngờ tới cái này, liền huyệt âm của hắn cũng cùng nhau điểm, nhường hắn một điểm âm thanh cũng không cách nào phát ra. Đã như thế, Dương Quá toàn thân không thể động đậy, lại không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chửi mắng. Qua rất lâu, Dương Quá mình cũng cảm thấy không có hứng thú, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, liền lại đứng lên, cái cổ tới. Phương Chí Hưng cũng không hoàn toàn ngăn cản hắn khí huyết, vận hành chất khí là lấy dương quá còn có thể vận dụng tung công, dùng cái này cho hết thời gian. Hắn vận khởi dưỡng nguyên từ lúc, cảm thấy thân thể khỏe mạnh chịu rất nhiều, càng là vẫn đứng lên cái của tới. Phương Chí Hưng trở về tinh thất, liền nhìn thấy Dương Quá tại nơi đứng như cọc gỗ, không khỏi âm thầm lắc đầu, tiểu tử này mặc dù ngang bướng tư chất lại quả thực không kém, bất quá nửa năm liền luyện đến tình trạng như thế, thật đúng là hiếm thấy nhanh. Hắn nhìn thấy Dương Quá thần sắc, thì biết rõ cái này đệ tử minh bạch chính mình dụng ý, trong lòng cũng hài lòng đứng lên. Phương Chí Hưng đi ra phía trước, đưa tay hướng về Dương Quá trên người mấy cái bộ vị vỗ, lập tức giải khai trên người hắn phong bế huy đạo nhường hắn có thể đủ chuyển động ra. Dương Quá đang tại dần vào giai cảnh, đột nhiên phát giác được trong thân thể lại có mấy đạo chân khí tới, trên thân cũng hơi hơi đau sót, lập tức vừa ấm giáo giận, thật không thoải mái. Hắn không tự chủ duỗi lưng một cái, phát hiện mình đã có thể cử động đánh, lập tức vừa mừng vừa sợ, đâu còn không biết mình sư phụ đến. Mắt thấy Phương Chí Hưng đang ở trước mắt, ánh mắt ôn nhuận nhìn lấy mình, Dương Quá trong lòng hổ thẹn đứng lên. Hắn chính là lại không biết tốt xấu, cũng biết sư phụ là ở vì chính mình điều dưỡng thân thể, lập tức đem chính mình suy nghĩ thật lâu chửi mắng mà nói nuốt đến trong lòng, trong lòng cũng hơi xúc động. Phương Chí Hưng cũng không đàm luận Dương Quá cùng Lộc rõ ràng đốc đánh nhau là đúng hay sai, lại càng không nói cái gì sao chép thanh tĩnh trải qua sự tình, hướng Dương Quá vấn đạo. Ngươi những ngày này lại tu luyện quốc công A. Dương Quá đang muốn phủ nhận, nhưng ở Phương Chí Hưng ôn nhuận dưới ánh mắt, những cái kia dạo biện mà nói lập tức nói không nên lời. Hắn đem tu ra chân khí chuyển hóa làm hồn nguyên chân khí, ngoại trừ đứng như cọc gỗ thời gian rảnh rỗi lấy nhảm chán bên ngoài, chính là phải lấy này lấp liếm cho qua. Bây giờ lại một câu cũng nói không ra. Trong lòng của hắn thầm mắng mình không có cốt khí, nhưng cũng thực sự không có cách nào nói ra. Phương Chí Hưng cũng không truy vấn. Lại hướng Dương Quá nói, công phu này rượu là cực rượu, bất quá lại có rất nhiều chỗ nguy hiểm, ngươi bây giờ không có người chỉ đạo, rất dễ không may xuất hiện. Vừa rồi trên người ngươi đau những cái kia bộ vị, chính là tu luyện ra nhầm lẫn, tắc nghẽn khí huyết vận hành, cứ thế mãi, nhưng là trở thành khó mà chữa khỏi ám thương. Nói hắn dường như nghĩ tới thượng nhất thế trong thân thể ám thương, khẽ thở dài một tiếng, bây giờ có mình tại, vạn không thể để cho Dương Quá đi lên con đường kia. Mắt thấy Dương Quá tựa hồ có chút không tin, Phương Chí Hương hướng hắn nói, ngươi nên gặp qua không ít người tập võ a. Rất nhiều người then chốt thu to gân cốt từng cục, thậm chí có một chút nhô lên tác động mạch kỳ thực rất nhiều cũng là luyện công không đúng phương pháp, đối với cơ thể tạo thành tổn hại. Ta đạo gia công phu nếu là luyện giỏi, gân cốt cường tráng và mượt mà tự nhiên, đánh gãy sẽ không giống bọn hắn như thế. Dương Quá nghe vậy cũng nghĩ đến chính mình đã từng thấy qua một chút người trong giang hồ, còn có chính mình ba ba dáng vẻ, lập tức lắc đầu. Mặc dù hắn cũng rất sùng bái chính mình ba ba, càng muốn luyện giỏi công phu, nhưng nếu nhường hắn biến thành bức kia bộ dáng, thật đúng là phải suy tính một chút. Dương Quá bây giờ mặc dù nhiên bất đến mười cũng đã cũng có chút tuấn tú bộ dáng, lại thêm hơn nửa năm đó tại Xích Hà Trang ăn ngon mặc hảo cũng bắt đầu hơi chú ý mình ăn mặc. Phương Chí Hưng gặp Dương Quá như thế, trong lòng âm thầm gật đầu, hắn chính là biết Dương Quá ăn mềm không ăn cứng, là lấy mới như thế cảm hóa cái này đệ tử. Hắn lo lắng Dương Quá lại đi vụng trộm tu luyện các công, suy nghĩ một phen, lại hướng Dương Quá nói, "Ngươi biết sư phụ bây giờ niên linh sao?" Chưa xong còn tiếp thị lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 198. Thứ 196 chương trước kia chuyện cũ hai Dương Quá gặp Phương Chí Hưng hỏi niên linh, nói, "Ta nghe Hồng Sư thư nói qua, sư phụ là tháng giêng một ngày sinh nhật, qua ít ngày liền 23." Hắn có thể nói biết nói. Tại Hồng Lăng ba bộ kia ra rất nhiều lời tới, có liên quan Phương Chí Hưng hòa lý mạc buồn đủ loại, cũng coi như đã biết không rời 10. Vậy ngươi biết nghĩa phụ của ngươi lớn bao nhiêu sao? Phương Chí Hưng đối với Dương Quá biết cái này cũng không kỳ quái, vấn đạo. Dương Quá nghĩ một hồi, nói, cha ta đầu óc không rõ ràng, hắn ngay cả mình là ai cũng không biết, làm sao biết nghĩa linh? Bất quá nhìn hắn bộ dáng, chắc có 6 70 đi. Âu Dương Phong nội công sâu xa, trước đó cũng không thể nào trông có vẻ già, chỉ là hắn bây giờ bị điên lôi thôi, mặt mũi tràn đầy hoa râm râm ngắn, Dương Quá mới như thế ngờ tới. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói, cũng gần như Nghĩa phụ của ngươi trước kia cùng trùng Dương Tổ sư tham gia lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm lúc ước chừng chừng 40, cách bây giờ đã có 37 năm, bây giờ hẳn là 78. Nói hắn cũng có chút cảm khái, Vương Trọng Dương tại lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm năm tới qua đời, còn lại tứ tuyệt lại vẫn luôn học, bây giờ gần tới 40 năm đi qua, trong giang hồ cũng là nhân tài liên tục xuất hiện, so trước đó phồn thịnh rất nhiều. Nhìn trước mắt Dương quá, phương chí hưng trong lòng càng là khen ngợi, Ngũ tuyệt sau đó, toàn chân thất tử, Ngư Tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, Hắc Phong song sát bọn người xem như một đời, chính mình hòa lý mặc sầu, Quách Tĩnh, Hoàng Dung bọn người lại là một đời. Dương Quá chính là hắn coi trọng đời sau người dẫn đầu, chỉ là tiểu tử bây giờ quá mức năng bướng, còn cần thật tốt rèn luyện. Dương Quá văn luôn thầm giật mình, hắn mặc dù nhiên chi đạo chính mình nghĩa phụ niên kỷ không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới lớn như vậy. Như vậy nhìn tới, chính mình gọi hắn ra ra thậm chí thái ra ra thích hợp hơn điểm, trực tiếp bái làm nghĩa phụ, quả nhiên là có chút không ổn. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến là đối phương mạnh thu mình làm nhi tử, hắn cũng liền yên tâm thoải mái đứng lên. Thậm chí còn có chút dương dương đắc ý, tiểu gia lễ cái bối phận cao như vậy ba ba, ngươi người sư phụ này cũng không sánh bằng rồi. Ngươi có biết ta nói lời nói này dụng ý Phương Chí Hưng lại hướng vấn đạo, Dương Quá lắc đầu, biểu thị không biết. Trong lòng của hắn suy nghĩ chính mình bối phận cao hơn Phương Chí Hưng, lại nào dám nói được. Vừa rồi Phương Chí Hưng cho hắn tới như vậy một chút, mặc dù là điều dưỡng thân thể, nhưng là để cho người ta khá khó xử chịu. Nếu là chọc giận Phương Chí Hưng lại đến một chút, hắn nhưng là không còn chỗ ngồi khóc. Phương Chí Hưng đạo, ngươi cảm thấy ta võ công so nghĩa phụ của ngươi như thế nào? Dương Quá thấy hắn hỏi cái này, nói thẳng, công phu của ngươi so Quách Bá Bá kém xa rồi, tự nhiên cũng không sánh bằng nghĩa vụ ta. Hắn cũng không có gặp qua Âu Dương Phong cùng người đánh nhau nhưng lại biết mình ba ba đối với Quách Tĩnh Hoàng Dung cực kỳ kiêng kỵ, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn đi theo hai người đi đảo Hoa Đảo. Mà hắn nói bóng nói gió, từ Quách Tĩnh, Hoàng Dung cuối cùng biết hai người đối với mình ba ba cũng cực kỳ xem trọng, bởi vậy trong lòng của hắn cũng nhận định Âu Dương Phong cùng Quách Tĩnh không sai bận nhiều, đều phải thắng qua sư phụ mình. Phương Chí Hưng mỉm cười, cũng không phủ nhận. Mặc dù hắn cùng hai người sinh tử giao nhau kết quả cũng nói không chính xác, vốn lấy công lực mà nói, đúng là kém hai người không chỉ một bậc, Dương Qua nói như thế cũng không kỳ quái. Mắt thấy Dương Qua cực kỳ tôn sùng Quách Tĩnh, ngược lại nói ra Quách đại hiệp cùng nghĩa phụ của ngươi công phu không sai biệt lắm, điểm ấy ngươi không phủ nhận a. Hắn vốn là muốn cầm mình và Âu Dương Phong tương đối, nhưng đã có quách tính cái này tốt hơn ví dụ, liền ngược lại dùng quách tính cùng Âu Dương Phong so sánh. Dương Quá Văn luôn gật đầu một cái, đối với cái này biểu thị đồng ý chính mình nghĩa phụ nếu là không sợ quách tính, hà tất nhường hắn bên trên Đào Hoa đảo. Phương Chí Hưng thấy vậy lại nói, "Quách đại hiệp so nghĩa phụ của ngươi nhỏ hơn 40 tuổi, võ công lại có thể cùng nghĩa phụ của ngươi so sánh, ngươi có biết đây là vì cái gì?" Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là ta Quách Bá Bá đã luyện thành võ công tới thế. Dương Quá nói: Hắn đối với Quách Tĩnh, Hoàng Dung không truyền hắn công phu, ngược lại đưa đến toàn bộ chân giáo, trong lòng vẫn là không chịu tiêu tan. Nghĩ đến Quách Tĩnh, Hoàng Dung tuổi còn trẻ liền có bực này công phu, trong lòng của hắn càng là khó chịu. Phương Chí Hưng cười ha ha, nói: "Nghĩa phụ của ngươi Cốc Công cũng là đương thời kỳ công, chẳng lẽ liền so Quách đại hiệp dáng long thập bát trưởng kém? Nội công của nó sơ kỳ càng là tiến cảnh cực nhanh, điểm ấy ngươi cảm nhận được a?" Âu Dương Phong Cốc Công cùng Bắc Cái Hồng Thất Công dáng long thập bát trượng tranh hùng mấy chục năm, uy lực tự nhiên không cần hoài nghi. Dương quá hơn một năm nay cũng cảm nhận được cấp công diệu dụng, biết công phu này tiến cảnh cực nhanh, lập tức mặc nhiên bất đáp, trong lòng cũng là kỳ quái. Dựa theo tiến độ này, nghĩa phụ như thế nào đến rồi bảy, 80 tuổi lại cùng hơn 30 quách bá bá không sai biệt lắm đâu. Phương Chí Hưng cũng không chờ Dương quá trả lời, lại nói: nói đến nghĩa phụ của ngươi nếu không phải đã luyện thành Nịch Chín Âm Chân Kinh, chỉ sợ liền bây giờ công phu cũng không có. Ta coi hắn chẳng những không sánh được bây giờ quách đại hiệp, chính là cùng ta so sánh, tối đa cũng bất quá hơn một chút mà thôi. Dương quá văn ngôn nghi ngờ nói: Nịch Chín Âm Chân Kinh, đó là cái gì võ công? Công phu này Âu Dương Phong tự nhiên còn không có truyền thụ, là lấy Dương Quá cũng không biết. Công phu này sau này hãy nói, hay là trước nói ngươi luyện cốc công a? Nghĩa phụ của ngươi đã từng có một nhi tử, điểm ấy ngươi không biết ta? Phương Chí Hưng đạo. Dương Quá liền Âu Dương Phong tên hay là tử quyết tĩnh. Hoàng Dung Châu nghe được, đối với cái này nào có biết, lập tức lắc đầu, lại hướng Phương Chí Hưng vấn đạo, hắn bây giờ thế nào? Cái này hắn tự nhiên là chỉ Âu Dương Phong con trai, Dương Quá nghe được chính mình ba ba còn có nhi tử, trong lòng cũng là có chút thất vọng, cũng không biết là vui là bi thương, lại nghĩ đến cái này ca ca vì cái gì không chiếu cố ba ba? Phương Chí Hưng thế nào? Tự nhiên là chết. Tên của hắn là Âu Dương Khắc, là Âu Dương Phong cùng hắn tẩu tự thông dâm mà đến, là lấy trên mặt nổi là của hắn chất nhi, trên thực tế nhưng là con của hắn. Âu Dương Phong từ nhỏ đã thu hắn làm đồ, truyền thụ một thân võ nghệ, trước kia Âu Dương Khắc bất quá 16, 17 tuổi, liền cùng Vũ Tam Thông chiến trở thành năng tay, thật có thể nói là thiếu niên anh tài. Mắt thấy Dương Quá lộ ra vẻ nghi hoặc, Phương Chí Hưng lại giải thích nói, Vũ Tam Thông chính là ngày đó ra hương tại hầm trú ẩn phía trước ôm hạt rẻ cây cùng sư nương của ngươi lại chứ người, cái này ngươi gặp qua chưa? Ngày đó Dương Quá tiểu tử này ở một bên vụng trộm quan sát, nghĩ đến nhận ra Vũ Tam Thông nghe được câu Dương Khắc đã chết, Dương Quá trong lòng lung lỏng, lại là có chút đáng thương, nghĩa phụ nghĩ đến là coi ta là làm chết đi nhi tử, là lấy mới nhận ta làm con trai, để cho ta gọi hắn ba ba. Hắn lúc này cũng minh bạch Âu Dương Phong vì cái gì điên điên khủng khủng, nghĩ đến là tăng tự chi đau, mới có thể để cho hắn như thế. Nghe được Phương Chí Hưng đặt câu hỏi, Dương Quá gật đầu một cái, nói, nhận ra nhận ra, bất quá cái kia Vũ Tam thông công phu như vậy bỏ ngủ, đánh ngang hắn có cái gì kỳ quái? Phương Chí Hưng nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, Vũ Tam thông công phu bỏ ngủ, cũng liền tiểu tử ngươi dám nói như thế, hắn là Nhất Đăng Đại sư môn hạ cao đệ. Trong giang hồ có thể thắng dễ dàng hắn nào có bao nhiêu. Chính là Quách đại hiệp đại sư phụ Kha đại hiệp, nhắc tới cũng kém người này một bậc. Dưỡng một chút, Phương Chí Hưng lại nói, "Được rồi, không nói cái này. Ngươi nói cái này Âu Dương khắp thời niên thiếu liền đã như thế phải, hắn đến 35, 36 lúc lại đến mức nào?" Dương quá trong lòng đánh giá một chút, từ 16, 17 tuổi đến 35, 36, ước chừng qua gần tới 20 năm, nghĩ đến hắn cái này chưa từng gặp mặt ca ca hẳn là công phu cao nhiều a. Nghĩ đến Quách Tính bây giờ cũng bất quá 33 tuổi, võ công lại có thể cùng nghĩa phụ so sánh, Dưỡng quá đạo, hẳn là so sư phụ mạnh một chút a. Hắn ngược lại là Tuyệt Không khách khí, trực tiếp cầm Phương Chí Hưng tới làm tương đối. Suy nghĩ cái này ca ca tất nhiên chết, công phu nhất định nhiên bất sẽ quá cao, cũng không như hôm nay nghĩa phụ cùng Quách Bá Bá, nhưng nghĩa phụ lao nhân gia ông ta chừng 40 liền tham dự Hoa Sơn Lật Kiếm, cái này ca ca cũng không tính kém. Lại nói sư phụ mình Phương Chí Hưng bây giờ vẫn chưa tới 23 tuổi, 35 36 người tháng qua hắn cũng không khó khăn a. Phương Chí Hưng nghe hắn làm thấp đi chính mình, cũng không để ý, ngược lại cười ha ha, nói, sai, sai, sai. sai. Qua 20 năm, hắn công phu vẫn là cùng Vũ Tam Thông không sai biệt lắm tối đa cũng bất quá hơi thắng một chút. Vũ Tam thông công phu so vương sư bá kém hơn một chút, mà năm đó Âu Dương Khắc cùng vương sư bá thử nghiệm nhỏ một chiều, nhưng cũng hơi rơi xuống hạ phong. người nói công phu của hắn có thể có bao nhiêu mạnh? Dương Quá văn ngôn kinh ngạc nói, vậy không phải nói thua xa sư phụ sao? Hắn từng nghe Quách Tĩnh nói qua Phương Chí Hưng là trước mắt trên Trung Nam Sơn võ công cao nhất người, công lực sâu, so với tất cả vị sư tổ cũng hơn một chút một chút. Dựa theo như thế so sánh, đương nhiên muốn hơn xa Âu Dương Khắc nghĩ đến Âu Dương khắc thời niên thiếu liền đã có thể ngang hàng lớn tuổi hắn gần mới tuổi Vũ Tam Thông, qua 20 năm cũng bất quá hơn một chút một chút. Dương quá đương nhiên là có chút không tin, nghi ngờ nói, chẳng lẽ nghĩa phụ không có truyền cho hắn cao thâm công phu? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể như thế ngờ tới. Phương Chí Hường lắc đầu, nói, Bạch Đà núi vó công nhất mạch đơn truyền, Âu Dương khắc lại là Âu Dương phong thân tử, làm sao không tận tâm tận lực? Mặc dù hắn không có truyền thụ Âu Dương khắc uy lực lớn nhất, tu luyện lại cực kỳ nguy hiểm cấp công, nhưng Bạch Đà sơn cái khác công phu, tỷ như cái tia thần quang núi tuyết trưởng, linh xa quyền, trong nháy mắt vượt qua nghìn dạng các loại nhưng cũng đều truyền thụ. Âu Dương Khắc tu luyện nội công pháp môn, cũng sẽ không so ngươi cái này có công vào môn công phu kém, nhưng hắn luyện mấy chục năm vẫn là như thế, ngươi có biết đây là vì cái gì? Dương Quá lại nghe Phương Chí Hưng nói có công tu luyện cực kỳ nguy hiểm, chính mình nghĩa phụ liền thân tử đều không truyền thụ, trong lòng không khỏi máy động, đối với lời này cũng tin tưởng đứng lên. Phương Chí Hưng vừa rồi chữa thương cho hắn, mặc dù có chút giày vò thành phần, nhưng cũng không phải giả, đối với có công tu luyện tính nguy hiểm trong lòng cũng có nhận biết. Nghe đối Phương Chí Hưng đặt câu hỏi, càng là lắc đầu biểu thị không biết. Phương Chí Hưng làm nhân chi đạo hướng Dương Quá hỏi không ra cái gì thương hắn giải thích nói, này liền muốn nói đến tất cả nhà các phái công phu là tính, ta toàn chân võ công là huyền môn chính tông, chú trọng căn cơ vững chắc. nhất đăng đại sư môn hạ mặc dù nhiên bất biết tường tình, nghĩ đến cũng không sai biệt nhiều. mà bạch đà trong núi công thì đoạn nhiên bất củng, nó cái môn này lúc đầu tiến triển cực tốc, về sau lại càng lai việc chậm. nghĩa phụ của ngươi thiên tư chắc tuyệt, nhưng hắn đến rồi lần thứ hai hoa sơn luận kiếm phía trước, nhưng cũng đến rồi đỉnh phong, khó mà tiến bộ hơn nữa. nếu như hắn không phải đánh bại đánh bại phía dưới đã luyện thành địch chín âm chân kinh, nói không chừng cả một đời cũng liền như vậy. bất quá dù cho như thế, hắn cũng tu luyện ra vấn đề. Khiến cho bây giờ điên điên khủng khủng. Mà ta toàn chân võ công cũng không phải là như thế, có thể nói càng luyện càng mạnh, Limnet, giống sư phụ bây giờ dạng này, cũng bất quá hơi sợ đến một điểm con đường mà thôi. Trước kia trùng Dương tổ sư giành được võ công thiên hạ đệ nhất tôn hiệu, đánh nghĩa phụ của ngươi ở bên trong bốn người khác tâm phục khẩu phục, cũng không phải tìm vận may được phải. Mắt thấy Dương Quá lộ ra vẻ nghi hoặc, Phương Chí Hưng lại nói, trùng Dương tổ sư trước kia trước khi chết, còn từng một ngón tay tổn thương nghĩa phụ của ngươi nhiều năm khổ luyện võ công, do đến hắn trốn phó Tây vực, 20 năm không tới trung thổ. Ta toàn chân võ công như thế nào, ngươi cũng không dùng hoài nghi a? Dương Quá Văn Nhuôn càng là giận mình, không nghĩ tới còn có người có thể phá đi công công. đã như thế, mình luyện công phu này còn có làm gì dùng? Bất quá Phương Chí Hưng nói tới, hắn cũng không tin hoàn toàn. vấn Đạo, vậy vì sao công phu của các ngươi cũng không bằng nghĩa phụ ta? Phương Chí Hưng nghe vậy thở dài, nói: chúng ta thiên tư không đủ, cũng không có cách nào tu hành toàn bộ chân giáo cao thâm nhất tiên thiên công. Là lấy trước kia Trùng Dương Tổ sư mới viễn phó đại lý, đêm này công truyền cho Nhất Đăng Đại sư, giữ lại hắn khắc chế Âu Dương Phong. Trước kia Âu Dương khắc cùng Vũ Tam Thông đánh nhau, chính là bởi vì này bởi vì chuyện năm đó quá mức hỗn tạp. Phương Chí Hưng cũng không tiện từng cái giải thích bình luận, lập tức cũng sẽ không chờ Dương quá đặt câu hỏi. Hướng hắn nói, ngươi bây giờ biết sư phụ không để ngươi luyện cấp công nguyên nhân a? Công phu này sơ kỳ tiến cảnh mặc dù nhanh, về sau lại khó mà tiến bộ, chớ nói chi là lại có đột phá. Dù sao giống nghĩa phụ của ngươi như thế cực kỳ thích hợp cấp công người, thế nhưng là trăm năm khó gặp, ngươi chính là luyện cho dù tốt, cũng sẽ không trở thành người thứ hai tây độc, chớ nói chi là trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Xem như đệ tử của ta, thực sự quá kém cỏi. Hắn cùng Dương quá giải thích nhiều như vậy, mục đích chính là vì này. Tiểu tử này nếu như về sau tiếp tục vụng trộm tu luyện cốc công, làm chễm Mãi về sau tiến triển còn không có cái gì. Vạn nhất luyện được nhầm lẫn, nhưng là nhường hắn quan tâm. Lại nói Dương Quá tính tình lão cá, cùng cốc công xuất khí hàn thế, chờ thời cũng không tương hợp, cũng khó có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Dương Quá cố sự nghe đang sảng khoái, chợt nghe Phương Chí Hưng nói lên cái này, liền muốn gật đầu đáp ứng, lập tức lại phản ứng lại Phương Chí Hưng nói cái gì, nhãn châu xoay động, nói: Ta bây giờ tu chính là cốc hồn nguyên công, điểm ấy cuối cùng không có làm chở ngại a. Hắn tự tác chủ trương, đem hai loại công phu kết hợp lại, gọi cốc hồn nguyên công. Phương Chí hưng xích một tiếng, nói: Chớ ngang ngạnh, ngươi bây giờ mặc dù đem chân khí chuyển hóa thành hồn nguyên chân khí, nhưng vẫn là có chút phù phiếm, cần thật tốt rèn luyện một phen. Mấy ngày nữa ta truyền cho ngươi một bộ công phu, luyện giỏi mới có thể hướng xuống tu luyện. Tiếp đó ta lại chính thức dạy ngươi hồn nguyên công. hắn nói là chính mình từ toàn chân nội công lấy ra một bộ phương pháp, dùng cái này phụ trợ hồn nguyên công tu luyện. Toàn bộ chân tâm pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc, vô luận ngủ, tĩnh tuệ, vẫn là hành tẩu ngồi nằm, có thể nói đều có thể tu hành. Dương Quá nếu là đã luyện thành phương pháp kia, tự nhiên khả thi lúc rèn luyện chân khí, khiến cho một thân công lực hồn nguyên như ý cũng có thể tăng cường căn cơ dù sao phương trí hưng nhưng không có hàn ngọc giường có thể làm cho dương quá trong lúc ngủ mơ luyện công cũng chỉ có thể dùng cái này phương pháp bù đắp đến nỗi pháp môn này phải trang quá mức cao thâm phương trí hưng cũng không lo lắng bộ công phu này là động công chính thích hợp dương quá cái này thông minh và hiếu động người dương quá văn ngôn cũng không biết là vui là bị thường, mừng tự nhiên là sư phụ muốn chính thức dạy hắn công phu cũng muốn truyền thụ hôn nguyên công vân tự nhiên là sư phụ không để cho mình luyện tập các công nghĩ đến về sau có người sư phụ này lúc nào cũng nhìn xem chính mình định không vụng trộn luyện tập cơ hội hắn đương nhiên là có chút không muốn Phương Chí Hưng vốn cũng muốn đến có thể hay không để cho Cấp Công cùng Hỗn Nguyên công kết hợp chung một chỗ, để mà Dương Quá tại căn cơ củng cố phía sau phụ trợ tu luyện, cũng vì Hỗn Nguyên tăng công lực thêm một môn cường lực thu phát chư pháp, nhưng nghĩ tới Dương Quá lần trước đánh chết không nói bộ dáng, cũng là không, có nói ra, miễn cho tiểu tử này lại hoài nghi mình ngấp nghé hắn bí quyết. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 199. Thứ 197 chương trước kia chuyện cũ ba mắt kiến Dương Quá rốt cuộc hiểu rõ cấp công tổn hại, Phương Chí Hưng cũng liền yên lòng, nghĩ đến chính mình hao hết miệng lưỡi nhường hắn tu hành Hỗn Nguyên công, trong lòng không khỏi cười khổ. Công phu này cũng là sư phụ dạy đệ tử gì học cái gì, cũng liền dương quá tiểu tử này, vậy mà trướng mắt sư phụ mình. Ai? Người này một khi thông minh ý nghĩ là hơn, mình cũng chỉ có thể tốn nhiều chút tâm tư. Mặc dù phương chí hưng không giải thích cũng có thể đè nén Dương Quá tu luyện hồn nguyên công, thế nhưng dạng dù sao hiệu quả không tốt, vạn nhất tiểu tử này có bụng trộm tu luyện, vậy coi như phiền toái. Lúc này Dương Quá cũng coi như có chút nền tảng, không giống trước đó xảy ra chút vấn đề cũng không bao lớn chuyện, phía trước hắn luyện sai đường có thể chỉ là tay chân tê liệt, về sau nói không chừng chính là tay chân tê liệt, khi đó chính là phương chí hưng cũng khó triệt để cứu vãn. Hai người phen này nói rất lâu, bất chi bất giác đã đến trạm vào tối. Phương Chí Hưng mắt thấy sắc trời đã tối, liền muốn an bài Dương quá tự đi nghỉ ngơi, nhường hắn ngày mai sao chép thành tính trải qua. Lần này cuối năm so sánh võ lục tử yêu cầu Phương Chí Hưng ở một bên chỉ điểm, là lấy hắn cũng không gấp trở về Xích Hà Trang. Lúc này Dương Quá đột nhiên hỏi, "Sư phụ, ngươi có biết hay không trước kia phụ thân ta chuyện?" Hắn gặp Phương Chí Hưng đối với Võ Lâm Điển cố biết rất nhiều, là lấy hỏi lên. Việc này hắn đã từng hỏi qua quyết Tĩnh, lại chêu đến đối phương giận dữ, còn suýt nữa bởi vậy cùng Trung Nam Sơn đạo sĩ đấu một hồi. Hơn nửa năm trước Dương Quá gặp phải Phương Chí Hưng thời dã muốn hỏi thăm, lại vẫn luôn cũng không có tìm cơ hội, hắn lần này náo theo Lý Mạc Sầu tới Trung Nam Sơn, cũng có suy nghĩ thừa cơ hỏi thăm ý tứ. Mắt thấy Phương Chí Hưng hưng thú nói chuyện khá cao, lập tức hỏi lên. Phương Chí Hưng nghe nói như thế hơi sững sở, chợt thở dài một tiếng, nói: "Ngươi thật sự muốn nghe?" Hắn biết Dương Quá sớm muộn cũng sẽ hỏi ra chuyện này, là lấy cũng từng suy xét qua lúc nào, lấy phương thức gì nói cho hắn biết. Mắt kiến Dương Quá hỏi ra, cũng không có tận lực giấu giếm ý tứ mặc dù phương chí hưng không biết con nên hay không sớm nói cho dương quá, nhưng nghĩ tới trước kia khâu sự cơ bởi vì không có sớm nói cho dương khang thân thế, cuối cùng dẫn đến hắn không nhận ruột thịt mình phụ thân, phạm vào vô số chuyện sai, phương chí hưng liền không có hưu ẩn lừa gạt chuyện này ý nghĩ. tiểu tử này thông minh mẹ bén, bây giờ lại tuổi gần 15, đúng sai tự nhiên có thể đoán được, chính là có chút sai lầm, có chính hắn một sư phụ dẫn đạo, cũng sẽ không để hắn đi lên đường tà đạo. mắt thấy phương chí hưng có cáo chi chuyện năm đó ý tứ, dương quá hăng hái gật đầu. hạ tử nhỏ liền chưa thấy qua phụ thân, bị người vô số bắt nhãn, đến rồi đào hoa đảo cũng bị hoàng dung đề phòng là lấy mới hoài nghi là quyết tĩnh, hoàng dung là hắn cựu nhân giết cha. bây giờ mắt thấy phương chí hưng muốn nói ra trận tướng, đương nhiên không chút nào tránh lui. chuyện này quan hệ đến nghĩa phụ của ngươi cùng quách đại hiệp, hoàng ban chủ, kha đại hiệp bọn người, ngươi thật là muốn nghe. phương chí hưng lại hỏi một lần, lần nữa xác nhận. chuyện này hắn vốn là tính toán đợi dương quá 18 tuổi lúc lại nói, bây giờ vẫn còn có chút sớm. dương quá nghe được đề cập tới quyết tĩnh, hoàng dung, kha Trấn ác, càng làm mở to hai mắt nhìn. mặc dù hắn không nói gì, lại rất rõ ràng biểu thị ra chính mình tâm ý phương chí hưng thấy vậy, lại là một tiếng thở dài, nói hy vọng ngươi không nên hối hận. bây giờ Âu Dương Phong xem như Dương Quá trong lòng thân nhất người, nếu là nghe được phụ thân hắn là bị người này độc dược làm hại, thật không biết lại là tâm tình gì. Dương Quá lúc này vội vã nghe được cha mình sự tình, nơi nào để ý tới Phương Chí Hưng nội tâm xoan xuyết, lập tức thúc giục nói, tuyệt không hối hận. mắt kiến Dương Quá như thế, Phương Chí Hưng cũng không để ý phải ăn cơm cái gì, hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại công lực sâu xa, mấy ngày không ăn cũng không cái gì, chỉ là nghĩ đến bây giờ Dương Quá đang trong giai đoạn trưởng thành thời điểm, không thể trì hoãn, liền đưa tay vượt qua một đạo chân khí, ở trong cơ thể hắn du tẩu, tiếp tục điều lý cơ thể. Lần này Phương Chí Hưng mặc dù nhiên bất là cố ý dạy vò Dương quá, nhưng tất nhiên điều lý cơ thể, khó tránh khỏi sẽ lôi kéo khí huyết vận hành. Dương quá mặc dù cảm thấy cơ thể ngứa ngáy nột, không chút nào không thèm để ý chuyện này, chỉ là chuyên tâm lắng nghe. Phương Chí Hưng sửa sang một chút ngôn từ, đem trước kia Quách Hiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm tại Lâm An Ngưu gia thôn kết nghĩa, Quách Dương hai nhà chỉ phúc vi hôn, câu xử cơ cùng Giang Nam thất quái đại chiến, 18 năm luận vợ ước hẹn các loại đều nói ra, sau đó mới giảng đến Dương Thiết Tâm tu mục niệm tử vì nghĩa nữ, tỉ vợ cầu luôn gặp phải Dương Hàng, lát sau tình căn thâm chủng sự tình. Dương Quá nghe đến đó, mới biết được mâu thân mình cùng phụ thân thì ra còn có như thế một mối liên hệ, mắt thấy Phương Chí hưng hơi dừng lại, vấn đạo: "Sau đó thì sao?" "Về sau sáu, về sau chính là một cọc nhiệt duyên." Nói hắn tiếp tục lui về phía sau, đem Dương Khang khiến người ám thương Vương xử nhất, Hà Vinh Hoa phú quý không nhận thân cha, Dương Thiết tâm vợ chồng chết thảm chờ chuyện từng cái nói, tiếp đó liền lướt qua quyết tính, Hoàng dung sự tình, chỉ nói mục niệm từ cùng Dương Khang, nói thẳng đến Âu Dương khắc vì Dương Khang giết chết, mục niệm từ tại Thiết trưởng phòng, nghi ngờ phía dưới Dương Quá sự tình. Dương Quá nghe được câu Dương Khắc bị cha mình giết chết, trong lòng chính là mã động, run giọng nói: Chà ta sáu. làng nghĩa sáu. Chà giết. Hắn biết mình nghĩa phụ võ công chắc tuyệt, nếu là biết chuyện này, phụ thân nơi nào còn có mệnh tại. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói ra Dương Khang cùng Âu Dương Phong hại chết Giang Nam trong thất quái ngũ quái, giá họa Hoàng dược sư sự tình, sau đó liền tại thiết thương miêu bên trong bị Hoàng Dung bóc trần, mượn cốc cô nói ra Âu Dương khắp cái chết, cuối cùng Dương Khang trưởng kích Hoàng Dung, ngược lại chúng độc tự giết hắn chết. Sau đó chính là mục niệm từ sinh hạ Dương Quá, Quách tính Hoàng Dung vì đó lấy tên sự tình. Nói xong những thứ này, Phương Chí Hưng cuối cùng nói, quét đại hiệp cùng hoàng bang chủ vì ngươi lấy tên Dương Quá, chữ đột chi Chính là lấy biết qua có thể thay đổi, không gì tốt hơn chỉ ý, hy vọng ngươi không cần đi phụ thân đường xưa. Dương quá nghe xong những thứ này, không khỏi ôm đầu trên mặt đất, khóc giống lên. Hắn mặc dù là người ngang ướng, nhưng là biết ai đúng ai sai, mục niệm từ từ nhỏ liền dạy hắn trung nghĩa chi đạo, hoàng dung tại trên đảo hoa đảo dạy hắn đọc sách, càng làm cho hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Nghe được chính mình cha ruột như thế gian ác, đương nhiên cảm giác sâu sắc xấu hổ. Hồi tưởng từ nhận biết quách tính vợ chồng đến nay các loại tình hình thầm nghĩ hoàng dung không dạy chính mình võ công, kha chấn ác một mực không chào đón chính mình, nhìn thấy mình luyện võ công càng phải hạ sát thủ, cuối cùng mình bị ép rời đi đào hoa đào các loại, như thế đủ loại, đều là từ tư loại bởi vì không khỏi trong lòng càng là khổ sở, lại nghĩ tới cha mình hại chết nghĩa phụ nhi tử, lại bị nghĩa phụ chi độc hạ độc chết, chỉ cảm thấy thiên hạ chi đại, lại không một cái dễ thân người, càng là gào khóc không chỉ, phương chí hương kiến dương quá như thế, biết hắn còn phân rõ đúng sai, trong lòng hơi rộng, anủi, cha ngươi như thế nào, cũng không cần quá mức lo lắng, dương ra một môn trung liệt, tổ tiên ngươi lại hương thịnh công là kháng kim danh tướng. Tổ phụ quyết tâm công cũng là hảo kiệt nghĩa sĩ, cũng không vì ngươi trà quẻ nhiễu. Mắt Kiến Dương Quá vẫn là khóc giống không chỉ, lại nói, kỳ thực ngươi cũng không cần có cha ngươi sai lầm, nếu là đối tên không hài lòng, vi sư lại mời Khâu sư bá cho ngươi khác lấy một cái tên. Phương Chí Hưng bị Lý Mạc Sầu nhắc nhở phía sau, cũng có vị Dương Quá thay cái tên ý nghĩ. Dương Quá cái tên này, thực sự quá trầm trọng, để cho người ta nghe xong liền nghĩ đến hắn phạm phải sai lầm gì. Dương Quá nghe nói như thế, ngừng khóc giống, nói, không cần đổi tên. Cha ta sai lầm, tự nhiên từ ta đảm đương. Nói ánh mắt hắn kiên định, dường như nghĩ tới điều gì đồng dạng. Phương Chí Lương thấy vậy trong lòng thở dài, Dương Quá nói như thế, hiện nhiên là trong lòng có bao phụ. Bất quá hắn lúc này cũng nói không ra cái gì khuyên giải chi ngôn, chỉ đành phải nói, về sau phải thật tốt đối Đại Kha Đại Hiệp, hắn năm cái huynh đệ tỷ muội vô cớ chết hẳn, chỉ để lại chính mình một người, nếu không phải Quách Đại Hiệp phụng dưỡng, thực sự lẻ loi hư quặn. Dương Quá nghĩ đến Kha Trấn ác ngày đó nhìn thấy mình luyện công, muốn đánh chết chính mình, lại cuối cùng không có ra tay sự tình, cũng là gật đầu một cái. Hắn lúc này nghĩ đến đâu lão già mù, trong lòng cũng không hận, ngược lại cảm thấy hắn một thân một mình, rất là đáng thương. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 200. Thứ 198 chương trước kia chuyện cũ bốn hai người nói nhiều chuyện như vậy, bất chi bất giác đã là một đêm, sắc trời cũng đã gặp trắng. Phương Chí Hưng gặp Dương Quá con mắt xưng đỏ, sắc mặt trắng bệnh, biết hắn tâm lực tiêu hao bất quá. Nghĩ đến trong thân thể của hắn còn trầm tích có một chút thương thương, Phương Chí Hưng đưa tay đè vào Dương Quá phần lưng, vận khởi tử hà chân khí, vì hắn trị liệu. Phương Chí Hưng chân khí cỡ nào hùng hậu, hắn một màn nảy tay, Dương Quá chợt cảm thấy có một luồng tràn trề hùng hậu nội tức du tẩu quanh thân bất mạnh, thân thể cũng ấm áp dễ chịu, tinh lực phục hồi phản phất có sải không hết khí lực, thế mới biết sư phụ công lực sâu, vận dụng chi diệu. Mặc dù mình luyện hơn một năm có công, nhưng cùng sư phụ so sánh, thật sự là đom đóm với hạ nguyệt. Lần này phương chí hưng tận tâm vì dương quá điều lý, thẳng qua một chén trà công vu, vừa mới thu công đứng dậy, giống dương quá đạo, còn không mau đi xử lý. Dương quá còn chưa hiểu phương chí hưng lời nói bên trong ý tứ, liền cảm giác trong bụng một hồi còn đau, vội vàng chạy ra ngoài. Bất quá còn chưa tới nhà sĩ, hắn liền đã chống đỡ không nổi, mắt thấy lúc này còn không có bao nhiêu người đứng lên, liền trốn đến bên cạnh mấy khỏa sau đại thụ, phấp phấp lật lên. Nhưng cảm giác một hồi hơi thối chính mình cũng suýt nữa bị hun hôn mê bất tỉnh đợi đến toàn bộ tà xong dương quá chợt cảm thấy niềm vui chẳng trề thân thể cũng trước nay chưa có nhẹ nhõm biết mình sư phụ bỏ ra đại lực khí trong lòng càng là cảm kích hắn lo lắng hương vị quá lớn bị người phát giác bịt lại miệng mũi lấy chút thổ bao trùm lên mặt mơ hồ nhìn thấy chính mình kéo ra đen sống vật thể bên trong ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút của máu trong lòng chán ghét đồng thời càng là giật mình mơ hồ không ngờ tới thể nội lại có nhiều như vậy ốm vé những cái kia của máu hiện nhiên là sư phụ nói tới tụ huyết nhớ tới mình luyện tập cốc công lúc mấy lần tay chân tê liệt hơn vân nửa chính là khi đó lưu lại lần này cũng càng khắc sâu biết cốc công nguy hiểm, tưởng nhớ cùng cốc công là mình nghĩa phụ truyền lại, phụ thân của mình lại bị nghĩa phụ độc hạ độc chết, lập tức luyện công phu này tâm cũng lạnh xuống, chỉ muốn thật tốt cùng sư phụ học nghệ. Phương Chí Hưng vì Dương Quá điều lý thời gian dài như vậy, tự nhiên bất là đơn giản vì hắn lưu thông máu hóa hứa đơn giản như vậy, còn thuận tay đem chính mình ngộ ra phạt mau tẩy tủy phương pháp tại Dương Quá trên thân thí nghiệm một phen, mặc dù không phải chân chính dịch kinh tẩy tủy, cũng có thể hơi để cao người tư chất, tu luyện lại càng dễ. mắt thấy Dương Quá trở lại tinh thất mang đến một thân hôi thối, hắn nhịn không được khẽ cho mày. Không ngờ tới Dương quá vậy mà phản ứng lớn như vậy, xem ra đệ tử này thương thế trong cơ thể còn vượt qua chính mình mong muốn. Mắt thấy Dương quá trên quần áo hôi thối khó ngửi, Phương chí Hưng lập tức dẫn hắn tiến đến tắm rửa. Lại lấy một thân đạo bảo, vì hắn đổi ở trên người. Kỳ thực Dương quá thể nội vốn là cũng không nhiều như vậy ô mế, nhưng hắn một người tại gia hương cái kia 2 năm, nhưng là chịu khổ không ít. Cả ngày đi vòng vòng. Đỡ nay không đỡ lấy ngừng lại, có khi chống cự không nổi còn trộm cắp, thường thường chịu đến đánh đập, cho nên mới sẽ như thế Phương Chí Hưng nhìn thấy Dương Quá trên thân lõm lồi lõm lồi vết sẹo, còn có chút xương cốt đều sông ra ngoài, cảm thấy cũng đã minh bạch. Đối với mình đệ tử nhận biết cũng càng sâu một tầng. Lúc này sắp trời đã sáng rõ, chúng đệ tử cũng bắt đầu làm tào khóa. Tiếng hò hét không dứt. Phương Chí Hưng lĩnh Dương Quá dùng qua điểm tâm, lại hướng hắn nói: Cha ngươi những sự tình kia, ta cũng không có kinh nghiệm bản thân, phần lớn là tin đồn mà đến. Bất quá trên núi tủ có bốn người, bọn họ đều là trước kia hoàng nhan hồng liệt bộ hạ, cùng phụ thân ngươi cũng coi như quan thuộc. Ngươi nếu muốn có nhiều hiểu rõ, có thể hướng bọn hắn hỏi thăm. Phương Chí Hưng nói tự nhiên là xa thông thiên, bành liên hổ. Hầu Thông Hải, linh trí thượng nhân bốn người, bốn người này hơn 10 năm trước bị lão ngoan Đồng Chu bá thông bắt được, giao cho Khâu sự cơ bọn người trông coi, giam cầm tại Trung Nam Sơn trọng dương cung bên trong, muốn bọn hắn hối cải để làm người mới sau lại đi phong thích. Nhưng bốn người ác tính khó trừ, trăm phương ngàn kế nghị cách bỏ chạy, mỗi lần đều cho đội trở về. Thượng nhất lần bọn hắn bỏ chạy thời điểm, còn giết vài tên trông coi toàn chân đệ tử, nếu không phải Phương Chí Hưng ở trên núi phát giác phía sau âm thầm từng trợ, nói không chừng còn có thể náo ra càng gió to hơn sóng, là lấy cũng nhớ tới mấy người kia còn tại Trung Nam Sơn. Hắn tối hôm qua nói đến Dương Quá phụ thân sự tình, liền có nhường Dương Quá hỏi bọn hắn dự định, bây giờ cũng liền nói ra. Dương Quá nghe được phụ thân trước đây bắt giữ tại toàn bộ chân giáo bên trong, tự nhiên muốn đi mở màn một phen. Lập tức liền do Phương Chí hướng dẫn, tiến đến quan sát bốn người, xem bọn hắn đến cùng như thế nào. Phương Chí Hưng lần trước một phen ra tay, toàn bộ chân giáo đám người cũng đều quen biết hắn, biết võ công của hắn chắc tuyệt, lại là lục tử trước mặt hồng nhân, tự nhiên bất dám ngăn trở, hai người cũng có thể thuận lợi tiến vào. Đến lúc đó, Dương Quá liếc mắt một cái, liền phát hiện bốn cái kỳ mô hình quái dạng người. Chỉ thấy bọn hắn chân trái đều đã bả loạn trên vai phải đều có một sợi dây xích lẫn nhau khóa cùng một chỗ trong đó một cái da đầu bóng loáng lóng ánh cánh tay trái đoạn mất một nửa một cái chán sinh ba liễu cánh tay trái cùng khụyu tay mà đoạn đều là tàn phế bên trong tăng thêm tàn phế hai người khác thì một cái nhỏ bé nhăn nhẹn một cái là cao lớn hòa thượng trong bốn người ngoại trừ cái kia trọc đầu lão giả bên ngoài còn lại ba người đều chỉ có mắt vành mắt mà không có mắt trâu. nhưng là toàn bộ chân giáo đạo nhân vì trừng phạt quá ác đem bọn hắn riêng phần mình đánh gãy một cái chân lại tổn hại ra tay giết người bành liên hổ hầu thông hải linh trí thượng nhân mắt ba người làm chứng trị xa thông thiên bởi vì không sát thương toàn chân đệ tử Hai mắt có thể bảo toàn. Không cần Phương Chí Hưng giới thiệu, Dương Quá liền nhận ra cái kia chọc đầu lão giả là Sa Thông Thiên, chán sinh nhỏ chính là hắn sư đệ ba đầu muối Hầu Thông Hải, nhỏ bé nhanh nhẹn người là Thiên Thủ Nhân đồ Bành Liên Hổ, cao lớn hòa thượng là đại thủ ấn Linh Chí thượng nhân. Gặp bọn họ bộ dáng như thế, trong lòng của hắn cũng càng thêm hiểu rõ, Hầu Thông Hải cánh tay là hoàng dược sư bẻ gãy, Sa Thông Thiên cánh tay cũng là bị Dương Khang chúng độc bắt lấy phía sau bị Bành Liên Hổ chỗ chạm, đều cùng Phương Chí Hưng nói tới tương hợp. Dương Quá đối với sư phụ thuật vốn là không có nhiều hoài nghi, lúc này càng thêm vững tin. Sa Thông Thiên bọn người nghe được tiếng bước chân truyền đến, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, lại là lo lắng bất an, vừa mới đã có người đưa qua cơm, làm sao còn có người đến. Bọn hắn ở đây chờ đợi mười mấy năm, thế nhưng là chưa bao giờ có trước mặt người khác tới thăm, là lấy cũng không nghĩ đến chỗ này chuyện, chỉ cho là toàn bộ chân giáo lại có phân phó, cảm thấy không khỏi lo sợ, không biết có chuyện gì rơi xuống trên người mấy người. Mấy người kia vốn là võ lâm đại hảo, lẽ ra sẽ không như thế, nhưng bị toàn bộ chân giáo giam giữ mười mấy năm, tuổi quá một giáp không nói, còn bị đánh thành tàn phế, tâm cho khí tự, hào ý tiêu hết, là lấy mới có thể như thế. Phương Chí Hưng ở một bên yên tĩnh nhìn xem, gặp Dương Quá không nói một lời, trong lòng cũng cảm thấy cực nhanh. Hắn cho là Dương Quá cũng nên hỏi thăm một chút cha mình chuyện xưa, ai ngờ hắn lại như thế. Mặc dù nhiên bất biết cái này đệ tử lúc này là nghĩ gì, hắn cũng không phát một lời, chỉ ở một bên nhìn xem. Sa Thông Thiên hai mắt không ngủ, nhìn thấy một cái áo bào tím đạo sĩ cùng một cái tiểu đạo sĩ đứng ở nơi đó nhìn xem mấy người, nhưng là không nói một lời, trong lòng càng là kỳ quái. Nhìn kỹ lại, nhìn thấy Dương Quá giữa lông mày cùng trước kia Dương Khang cực kỳ giống nhau, trong lòng không khỏi cả kinh, run rong nói, là sáu. Thiếu Vương ra sao? Sa Thông Thiên cùng năm đó Dương Khang tương giao thời gian cũng không tính toán ngắn, lại bởi vì hắn mất đi một nửa cánh tay, làm sao không nhận ra Dương Khang hình dạng? Là lấy kêu thành tiếng. Ba người khác nghe vậy cũng là cả kinh, lập tức phần phật đứng lên, thất truy bắt tiền nói, Tiểu Vương già, hắn không phải đã chết rồi sao? Dương Khang ở đâu? Phương Chí hưng mắt thấy bọn hắn như thế, lo lắng kinh động đến người khác, rõ ràng khiển trách một tiếng, trung thực ngồi xuống, lại hướng Sa Thông Thiên đạo, ngươi có thể nhận rõ, đây là Dương Khang sư huynh Nhi Tử, tên là Dương Quá. Sa Thông Thiên chỉ là giật mình phía dưới kêu lên lúc này cũng nghĩ đến người trước mặt không phải dương khang nghe được phương trí hưng nói như thế thở dài một tiếng ngã ngồi trên mặt đất nói ai không nghĩ tới tiểu vương gia nhi tử cũng lớn như vậy cùng trước kia một dạng anh tuấn tiêu sái nghĩ đến mình bị toàn bộ chân giáo giam giữ hơn 10 năm bây giờ nghèo túng đến nước này quả nhiên là không thắng tổ thức. trong nay mắt mình cũng đến rồi tuổi già lại thụ như thế thương thế cũng không biết còn có mấy năm có thể sống hắn như thế ngồi xuống ba người khác cũng bị mang theo ngồi ngay đó lại là không gào to mắng bành liên hổ nghe được là dương khang nhi tử lòng mang may mắn dương thiếu hiệp lệnh tôn chức kia chiêu hiền đại sĩ Ngươi cũng không nên bỏ lại bọn ta à. Vốn là hắn cũng sẽ không như thế, nhưng bốn người chịu áp đến nay, chưa bao giờ có người cứu giúp, chính bọn hắn ba lần chạy trốn, lại rơi phải kết quả như vậy, bây giờ mắt thấy có một cọng rơm, làm sao không cố gắng bắt lấy. Dương Quá nhìn thấy người này như thế, cảm thấy chán ghét, lập tức không nói một lời, cứ thế mà đi. Tuy ý bốn người ở phía sau kêu la om sòm, hắn lại mắt điết hai ngờ. Nhìn thấy mấy người kia bộ dáng, thì biết rõ bọn hắn không phải là cái gì người tốt, trước kia cha mình rơi vào kết quả như vậy, nghĩ đến cũng không thiếu chịu bọn hắn ảnh hưởng. Phương Chí Hưng mặc dù trong lòng có chút ý nghĩ, bây giờ lại theo Dương Quá rời đi, an bài hắn tại tính thất sao chép thành tính trải qua. Hắn lo lắng Dương Quá không biết được kinh thư, chính mình trước tiên sao chép qua một lần, nhường Dương Quá vẽ, sau đó mới trở về bốn người bắt giữ chỗ. Vừa mới hắn nhìn thấy linh chí hoạt lượng, nghĩ tới đây người cũng là mật giáo một mạch, liền muốn từ khi người này trong miệng hỏi vài thứ, cũng tốt nhiều chút chuẩn bị. Đến nỗi Dương Quá, tiểu tử này nghe được phụ thân sự tình phía sau có chút tiến tĩnh, Phương Chí Hưng cũng không lo lắng hắn lúc này gây chuyện. Sa thông thiên bọn người gặp Phương Chí Hưng đi mà quay lại, trong lòng càng là ngạc nhiên. Vành Liên Hổ mặc dù trong lòng đoán có phải hay không Tiểu Vương gia Nhi tử có phân phó gì, nhưng cũng lo lắng chọc giận người này, cũng không dám tự tiện lên tiếng. Phương Chí Hưng cũng không để ý bọn hắn, trực tiếp hướng Linh Chí Thượng nhân nói: Đại Hòa Thượng, liên quan tới mật giáo sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Bốn người thế mới biết Phương Chí Hưng dụng ý vì thế, không khỏi trong lòng hơi động, chẳng lẽ toàn bộ chân giáo cùng mật giáo kết liễu cửu án? Vẫn là cái này Linh Chí Thượng nhân sư môn đã biết hắn nốt ở chỗ này, phái người đến đây cứu viện. Nghĩ đến tự có hy vọng chạy thoát, lập tức nóng bỏng. Linh Chí Thượng nhân càng là ha ha cùng thiếu, nói: Cuối cùng có người nhớ tới Phật gia sao? Ha ha ha ha! Hắn ở chỗ này mười mấy năm, lại bị đánh thành tàn phế, trong lòng thống hận cực điểm, hận không thể đem toàn bộ chân giáo diệt mới tốt. Phương Chí Hưng gặp bọn họ Minh Ngoan bất linh, cười lạnh, nói: "Hảo gọi ngươi biết được, là Kim Luận Pháp Vương đệ tử cho phải toàn bộ chân giáo, bị ta đánh trở về." Kim Luận Pháp Vương? Linh Chí Thượng Nhân nghe được cái tên này, tiếng cười lập tức im bặt mà dừng, hoảng sợ nói: "Rõ ràng cũng biết người này." Phương Chí Hưng gặp Linh Chí Thượng Nhân như thế, vấn đạo: "Ngươi biết người này?" "Mau nói đi." Hắn biết đến cũng là từ trong sách chiếm được, phần lớn là Kim Luận Pháp Vương về sau sự tình, bây giờ gặp Linh Chí Thượng Nhân biết người này, lập tức hỏi tới trước đó sự tình. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 201. Thứ 199 chương mật giáo truyền thừa một là, Là Linh Chí Thượng Nhân nghe được Kim Luận Pháp Vương, lập tức không còn lòng dạ, khôi phục dị vang bộ dáng, đối với Phương Chí Hưng nói tới cũng không dám làm trái. Phương Chí Hưng thấy vậy trong lòng càng kỳ, quát lên, còn không mau mau nói tới. Linh Chí Thượng Nhân nghe vậy, càng không dám trì hoãn, nói, "Tiểu tăng ở chết thánh hải." Đối với Kim Luận Pháp Vương cũng chỉ là có chỗ nghe thấy, cũng không có thực sự thấy qua. Nghe nói người này là Ninh Mã phái Kim Cương Tông nhân vật thiên tài, tinh tu Kim Cương Thừa, đã luyện thành một thân vô thượng thần công, chẳng lẽ hắn bây giờ cũng tới Trung Nguyên sao? Kim Luận Pháp Vương lườm dành Tây Thủy, linh trí thượng nhân niên kỳ lại cùng hắn không sai biệt lắm, làm nhiên chi đạo người này. Phương chí hướng đạo, Kim Luận Pháp Vương bây giờ còn chưa tới, bất quá cũng liền mấy năm này. Đại hòa thượng cùng hắn cùng thuộc mật giáo, làm sao còn không cáo hướng, chẳng lẽ có quan hệ gì không thành? Hắn đôi cứng mới linh trí thượng nhân vui mừng yên tĩnh phản ứng, rất là kỳ quái. Linh trí thượng nhân thở dài, nói: Tiểu tăng cùng hắn cũng không ăn tiết, chỉ là chúng ta mặc dù cùng là mật giáo, lại thuộc về hai phái, hắn tới hay không, lại có thể có cái gì liên quan. Phương Chí Hưng nghe vậy cũng có chút bừng tỉnh. Mật giáo nội bộ bẻ cánh rất nhiều, trong đó tranh đấu chỗ, thậm chí thảm thiết hơn. Bất quá hắn đối với đây cũng chỉ là nghe thấy, cũng không biết lúc này tưởng tình, lập tức kỹ càng hỏi thăm. Linh Trí Thượng Nhân xuất thân mật giáo, nghĩ đến hiểu rõ không thiếu, nếu có thể từ hắn cái này biết chút ít kim luận pháp vương mừng rỡ, vậy thì càng tốt hơn. Biết người với ta, trăm trận trăm thắng, như thế mới là đối địch chi đạo. Linh Chí Thượng Nhân cử người xuống tay, nào dám không nên. Lập tức hồi tưởng một phen, nói, mật giáo bây giờ chủ yếu có các năng, Tác giả, Linh mã ba phái. Tiểu tăng chính là xuất thân cát toàn phái thủ lớn tông, tinh tu đại thủ ấn công phu. Bản phái nội bộ lại phân làm mấy chi, ngoại nhân lại xưng dạy không. Tác giả phái tu hành đạo quả pháp, bây giờ là tác giả ban trí đạt chớp trưởng, cực kỳ hưng thịnh, lại được xưng là hoa dạy. Linh mã phái là một cái cổ lão tông phái, tu chính là đại viên mãn pháp, lại được xưng là hùng giáo. Trừ cái này ba phái bên ngoài, còn có lộ ra bí mật kết hợp cắt làm phái, kết hợp cổ tượng hùng truyền thừa ung trọng bản giáo cho phái, trong đó ung trọng bản giáo lại xưng hất giáo. Tiểu Tăng biết không nhiều. Phương Chí hưng khẽ gật đầu, cũng không chen vào nói. Linh Chí thượng nhân không nhìn thấy động tác của hắn, lại nghe không đến đáp lại, đành phải tiếp tục nói, bây giờ mặc dù tát giả phái thực lực tối cường, Kim Luận Pháp Vương xuất thân linh mã phái cũng không tính yếu, phái này cực kỳ cổ lão, trước kia Cửu Ma Chí Đại sư càn quét hắc giáo, lại phát dương phần hiệu, độ vô số người. Đặt này phái cơ nghiệp, bây giờ dù cho suy sụp, nhưng cũng tính là cường thịnh. Kim Luận Pháp Vương chính là phái này nhân vật thiên tài, ngoại trừ tinh tu Kim Cương Tông Long tượng bản nhược công bên ngoài, còn phải truyền không thượng dư giả mà thừa nghe được kim luận pháp vương chúa ở ninh mã phái còn không phải thịnh nhất, phương chí hưng trong lòng hơi kinh hãi. vấn đạo, tát giả phái có gì công phu, có thể thắng ninh mã phái? linh trí thượng nhân lắc đầu, nói, mật giáo truyền thừa cũng không phải là lấy công phu thủ thắng, mà là nếu bản về phật hiệu, trước kia kiêu ma chí đại sư võ công mất hết, nhưng vẫn là một đời cao tăng, tát giả phái võ công cũng không xuất chúng, này phái tu tập là đạo quả pháp, xem trọng luân hồi niết bàn một người có hai bộ mặt cũng không phân biệt, là vì luận niết không khác. tát giả ban chí đạt mặc dù võ công công hiện, nhưng hắn học thức viên bác, hưởng dự thanh tảng chi địa, chịu đến các nơi sùng bái. Sao không phải kim luận pháp vương có thể đạt được? phương chí hưng nghe được linh trí thượng nhân giải thích bình luận, cũng đối bây giờ mật giáo tình thế cuối cùng minh bạch mấy phần, chẳng thể trách kim luận pháp vương muốn đi nương nhờ mông cổ, chắc là muốn lấy võ công lập xuống công lao, phát triển ninh mã phái. hắn đối với tát giả phái như thế nào, Hưng thịnh cũng không quan tâm, càng chú ý vẫn là phương diện võ công. nghe được linh trí thượng nhân nói tát giả phái võ công cũng không xuất chúng, cũng không để ý nữa. nhớ tới hoắc đô từng dùng qua đại thủ lớn công vu, phương chí hưng vấn đạo. Ngươi nói đại thủ ấn công phu là ngươi cắt toàn phái, như thế nào cái tiêu kim luận pháp vương đệ tử cũng sẽ cái này. Hơn nữa nhìn bộ dáng so ngươi còn sở trường về này công. Linh trí thượng nhân nghe vậy ngẩn ngơ, không xác định nói, đại thủ ấn công phu mặc dù các phái đều có một chút, nhưng từ trước đến nay là bản phái tinh tu, tiểu tăng mặc dù nhiên bất mới, cũng là phải truyền mật pháp, người bình thường cũng không cách nào vượt qua. Chẳng lẽ là người này võ công quá sâu, vẫn là có người đầu phục ninh mã phái, khiến bản phái bí quyết lưu truyền ra đi. Hắn đối với cái này cũng không dám xác định, là lấy như thế ngờ tới, cất toàn phái sớm đã phân liệt, có người truyền đi cũng là có thể. Phương Chí Hưng nghĩ đến đại thủ ấn công phu ở đời sau có nhiều lưu truyền, thậm chí trở thành mật giáo võ học đại biểu, cũng là gật đầu một cái, không còn xoắn xuýt chuyện này. Nhớ tới tự mình tự ý, lại nói, không biết đại sư đối với Long Tượng bàn Nhược công cùng không thượng du giả mật thừa biết được bao nhiêu, có thể hay không làm gốc người giảng giải một phen. Linh Chí Thượng Nhân nghe vậy trả lời, cái này hai môn công phu tiểu tăng mặc dù chưa từng gặp phải, nhưng cũng có chút hiểu rõ. Long Tượng bàn Nhược công ngược lại cũng dễ nói, chỉ là tu luyện sau đó khí lực lớn điểm, cái khác cũng không có cái gì. Không thượng du giả mật thừa nhưng là tu thành đại viên mãn pháp môn. Phương pháp này từ tu báo thân Phật Kim Cương Tắt Đoá Y mật thừa mà làm cho, sau đó lại tu pháp thân Phật Phổ Hiển Bồ Tát nói tới Đại Y mật thừa, vô cùng Y mật thừa, cuối cùng mới đến Không Thượng Du Giả mật thừa, cuối cùng đạt đến Không Thượng Du Giả đại viên mãn chi cảnh, có thể nói vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thể nói tu thành. Nói xong lại bổ sung, bản phái đại thủ lớn công phu cũng là như thế, nếu là thật sự có thể tu đến cảnh giới chi cao, cũng không kém với ninh Mã phái Không Thượng Du Giả mật thừa cùng Tát Giả phái luận niết không khác. Phương Chí Hưng nghe được linh trí thượng nhân nói như thế, khẽ gật đầu, lại nói, bản giáo cùng Kim Luận pháp vương kết liễu cửu hoán. Về sau không thiếu được cũng muốn gặp bỡ, đại hòa thượng hẳn là có thể đoán được bản thân ý đồ đến a. Hắn đến chỗ này, làm nhiên bất là cùng linh trí thượng nhân nói chuyện tiếm, chủ yếu hơn chính là vì đại thủ tấn công phu. Linh trí thượng nhân mặc dù cùng kim luận pháp vương phân không phải một bộ, nhưng hai người cùng thuộc mật giáo, công phu tất nhiên có chỗ giống nhau, cũng có thể thông qua cái này hơi chút hiểu rõ. Phương chí hưng mặc dù nhiên bất cái gì để ý, nhiều một phần chuẩn bị cũng là tốt, vậy toàn chân đệ tử cũng càng cần như thế. Hơn nữa nghe được đại thủ tấn có thể cùng không thượng du giả mật thừa đặt song song, trong lòng của hắn cũng coi trọng. Linh trí thượng nhân nếu thật có đại thủ tấn bi chuyển, cái tiêu cực kỳ khó được. Linh trí thượng nhân nghe được Phương Chí Hưng hỏi tới hỏi lui, đương nhiên muốn đến nơi này điểm. Bất quá hắn suy nghĩ rất lâu, vẫn lắc đầu một cái, nói: Bản giáo tên là mật giáo, pháp môn tự nhiên cũng là bí truyền. Cư sĩ không phải bản giáo bên trong người, tiểu tăng không dám tiện truyền. Nói bản phái truyền thừa, linh trí thượng nhân lập tức chỉnh trọng lên, thần sắc cực kỳ trang nghiêm. Phương Chí Hưng thấy hắn con mắt đã mụ, biết di hồn không có tác dụng, mà người này công lực tinh thâm, mình nhiếp hồn âm cũng không có thể có hiệu quả. Bởi vậy khuyên giải nói: Đại sư hà tất như thế để ý thiên kiến bệ phái? Người ta mặc dù thuộc về phân đạo, nhưng là đồng dạng là vì cầu pháp người. Tống Chi ta toàn bộ chân giáo lấy Tam giáo hợp nhất làm tôn chỉ, đã từng truyền có Phật môn bí quyết, đại sư cần gì phải câu nệ. Mắt thấy Linh trí thượng nhân bất vì sở động, Phương Chí Hưng cũng không biết người này là thật sự không muốn truyền vẫn là nghĩ đề cao điều kiện, lại hướng hắn nói, bổn nhân ở toàn bộ chân giáo cũng coi như có chút trọng lượng, dù cho không cách nào thả ngươi ra ngoài, nhiều hơn phối hợp lúc nào cũng có thể. Tống Chi mấy vị hơn nữa các ngươi chân này thương cũng không chịu nổi a. Ta Phương Chí Hưng bản sự khác không có, y thuật lại cực kỳ tinh thông, nhất định có thể giúp mấy vị tiêu mất bệnh hoạn. Nghe nói như thế, bốn người lập tức ý động. Chân của bọn hắn bị đánh gãy sau đó, Bởi vì không được cứu trợ trị, lại ở vào âm u ẩm ướt trong nhà lao, rất là rơi xuống di chứng. Bình thường vẫn còn coi là khá tốt, nhưng chỉ cần mỗi khi gặp ngày mưa dầm, chính là đau nhức gian nan, cực kỳ khó chịu. Bây giờ nghe được Phương Chí Hưng có ý định cứu chữa, đương nhiên cực kỳ tâm động, Hầu Thông Hải tính tình tối cấp bách, lập tức kêu lên, "Ta nói, ta nói." Phương Chí Hưng liếc mắt nhìn hắn, nói, "Ngươi nói?" "Chẳng lẽ ngươi cũng tinh thông đại thủ ấn?" Nữ khí nhàn nhạt, nhạt, lại tự có một cố linh ý, lấy hắn bây giờ vô công, như thế nào còn để ý bốn người công vụ? nếu không phải mật giáo võ học cùng trung nguyên võ học rất là khác biệt, hắn cũng sẽ không tới hỏi. hầu thông hải lập tức ơi ơi, nói ta mặc dù nhiên bất sẽ đại thủ ấn, nhưng cũng có khác tuyệt chiêu. phương trí Hương đang muốn khiển trách hắn vài câu, nhưng trong lòng đống nhiên khẽ động, lấy trước cái này tên đần thử nghiệm cũng có thể, nhìn linh trí thượng nhân hơi một tí tâm, sắc mặt hắn hơi nguội, hướng hầu thông hải đạo, ngươi có cái gì tuyệt chiêu, nếu là nói rất hay, ta tự sẽ vì ngươi trị liệu. hầu thông hải mừng rỡ trong lòng, lập tức cũng không kiêng kỵ người khác, đem chính mình đắt ý một bộ xiên pháp nói ra, hắn dùng chính là ba cỗ xiên thép, tự nhiên tinh thông công phu này lập tức đưa nó thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy. bất quá phương chí hưng nghe được, nhưng là lắc đầu liên tục. hầu thông hải công phu này liền nhất lưu cũng không tính được, đối với hắn nào có cái gì tác dụng. không cần hắn nói xong, liền ngắt lời nói. nguyên công phu mèo vào này cũng không cần nói, vẫn là suy nghĩ một chút tự có cái gì tuyệt chiêu a. Hầu thông hải nghe vậy chỉ trệ, xa thông thiên, bành liên hổ, linh trí thượng nhân cũng là kinh ngạc. Hầu thông hải cái này xin pháp cố nhiên bất tính là gì, nhưng cũng không phải người bình thường có thể học được. bây giờ tại phương chí hưng trong miệng được sưng làm mèo ba chân, thật khiến cho người ta giật mình. chẳng lẽ nói người này võ công đã đạt đến nhất lưu cảnh giới? Mấy người nghĩ tới đây, đối với Phương Chí Hưng tại toàn bộ chân giáo địa vị cũng càng coi trọng, người này tuổi còn trẻ liền đạt đến cảnh giới như thế, còn có thể nhận lấy Dương Khang Nhi tử làm đệ tử, rõ ràng cùng Khâu sự cơ quan hệ không ít, cực chịu lao đạo kia coi trọng, nói không chừng thật có có thể từ hắn ở đây đòi một thân tình. Nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm ý động. Hầu Thông Hải suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ đến tự có công phu gì so xin pháp càng mạnh hơn, không khỏi ủ rũ, giải thích, ta đây xin pháp trên bờ uy lực không hiện, trong nước lại cực kỳ lê gớm, vô luận tiên, ca tiên người, cũng là nhất kích phải chúng. Ai? Phương Chí Hưng cười ha ha, không để ý tới cái này tên đần hắn lại không giới thủy sinh cá, càng sẽ không cùng người đang trong nước liều mạng. Nơi nào cần công phu này, mặc dù muốn bắt hắn làm ví dụ đả động linh trí thọ nhân, nhưng cũng không thể quá mức dễ dàng. lập tức thúc dùng nói, ngươi như không có gì tuyệt chiêu, vậy coi như tính toán. hầu thông hải bắt lấy chán mình điểu thịt cào mấy phen, trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến trước kia triệu vương phụ sự tình, nói, ta có đáy nước có mức công phu, có thể để ngươi ở trong nước ngốc một bữa cơm cũng không có việc gì. Công phu này như thế nào? nói bắt đầu cười hắt hắt, cực kỳ đắc ý hắn cùng xa thông tiên tại trong hoàng hà sương bá, trong nước công phu rất là cao minh, cái này đáy nước lạnh không để thợ chính là hai người đắc ý công phu. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 202. Thứ 200 chương mật giáo truyền thừa hai phương chí hưng nghe được cái này, trong lòng buồn cười, tự có chín âm chân kinh nín thở bí quyết, cái nào cần hắn nín thở công phu. Bất quá suy nghĩ một chút mục đích mình không ở chỗ này người, lập tức theo nói, cái này cũng coi như là tuyệt chiêu, nói đi. Hầu Thông Hải lập tức vui mừng quá đỗi, cũng không để ý lấy còn có người khác, lúc này đem chính mình nín thở phương pháp nói ra. Hắn cùng Sa Thông Thiên thiết lập Hoàng Hà giúp, sừng bá Hoàng Hà khu vực, nước này bên trong nín thở phương pháp đương nhiên là có chút môn đạo. Phương Chí Hưng nghe khẽ gật đầu, cũng coi như có chút tâm đắc. Dù sao chín âm chân kinh nín thở bí quyết mặc dù tinh diệu, lại cần kết hợp di hồn sử dụng, người bình thường muôn vàn khó khăn sử dụng. Mà hầu thông hải phương pháp kia lại đối với công lực yêu cầu giảm xuống không thiếu, thậm chí không biết võ công lợi, đều có thể học được một điểm, ở trong nước đợi đến thời gian càng dài, quả nhiên là một môn tuyệt chiêu. Tất nhiên hứa hẹn vì người nọ chữa bệnh, Phương Chí Hưng tự nhiên bất sẽ nuốt lời, tiếp tục làm tiểm trông coi người cầm chìa khóa, chuẩn bị tiến vào bên trong. Mấy cái tiểm trông coi người biết Phương Chí Hưng công lực từ cao, đối với cái này cũng không lo lắng, hỏi một phen, liền đem chìa khóa giao cho Phương Chí Hưng sau đó mới trở về tiếp đó con ngón tay khẽ búng, phương trí Hưng tiện tay bắn ra mấy cục đá, chế trụ mấy người về đạo, lúc này mới tiến vào trong lao, mấy người kia ác tính khó trừ, khó đảm bảo có tính phản ứng gì, phương trí Hưng mặc dù nhiên bất sợ, cũng không thể không phòng bị một hai, hắn ra tay cực nhanh, bốn người lại liền cùng một chỗ, không thể nào tránh né, một chút liền bị chế trụ. người sáu, ngươi là ngày đó người xuất thủ, phương trí Hưng đang đánh mở cửa nhà lao, chợt nghe bành liên hổ hô lớn, trong giọng nói cực kỳ phẫn hận, hắn sở trường về ám khí chi thuật, bây giờ hai mắt tất cả hủy, nghe gió biện vị công phu lại không chút nào bỏ lại. Ngược lại càng thêm tinh tiến, nghe được Phương Chí hưng ra tay dùng cục đá dừng lại chính mình huệ đạo, lập tức nghĩ tới lần trước đào tàu thất bại sự tình. Lần kia bốn người bọn họ giết vài tên trông coi người, mặc dù bị chúng toàn chân đệ tử vây quanh, nhưng cũng nhìn như có chạy trốn chi vọng. Ai ngờ tranh đấu ở giữa, lại chợt cảm thấy đầu gối tê dợn, ngã nhào trên đất. đã như thế, tự nhiên dễ dàng bị chế. Bành Liên Hổ mấy năm qua này ngày nhớ đêm mong, đối với người kia phát ra ám khí âm thanh có thể nói ghi vào cốt tủy Bây giờ nghe được, lập tức hô lên. Vốn là tưởng rằng trong toàn chân thất tử một người lại không nghĩ rằng là người này ra tay, lập tức trong lòng không ngừng suy tư. Phương Chí Hưng lúc này đã mở ra cửa nhà lao, tiến vào bên trong, nghe được Bành Liên Hổ lời ấy, lập tức biết nói là mấy năm trước sự tình, hắn cũng không phủ nhận, hư lệnh nói, chỉ bằng các ngươi phạm vào những sự tình kia, nếu không phải mấy vị sư giải lòng dạ từ bi, nơi nào sẽ có lệnh tại? Nếu không phải muốn từ Linh Trí Thượng Nhân chỗ nhận được Đại Thủ Ân Bi chuyển, hắn mới lời nhắc cùng những người này nói nhảm. thật trong giận, trên người của hắn thủ đoạn có thể nhiều lắm, cũng không tin cái kia Linh Chí Thượng Nhân thực sự là xương cứng. Bành Liên Hổ cười ha ha một tiếng, cực kỳ đau thương, đúng rồi. Ta sớm nên nghĩ tới, toàn chân thất tử từ trước đến nay tự xưng là hiệp nghĩa, nơi nào sẽ dùng ám khí? Như vậy xuất thủ át hẳn là người khác. Sa đại ca, người này không phải đạo sĩ a? Sa Thông Thiên nghe vậy quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy phương chí hưng một thân màu tím bảo phục, mặc dù có chút đạo bảo kiểu dáng, nhìn kỹ lại cũng không giống nhau. Còn có chút tục gia kiểu dáng. Hắn vốn cho rằng là dị trùng đạo bảo, bây giờ xem ra, lộ ra nhiên bất là như thế, hướng Bành Liên Hổ trả lời, có chút đạo bảo kiểu dáng, cũng không tất cả đều là. Bành Liên Hổ cười lạnh, nói, "Tiểu tử, ngươi và đồng tà là quan hệ như thế nào?" như thế nào lẫn vào toàn bộ chân giáo, là muốn học trộm trùng dương chân nhân tiên thiên công, vẫn là muốn tìm chín âm chân kinh. Phương Chí Hưng nghe vậy sững sờ, không biết cái này Bành Liên Hổ nghĩ như thế nào đến rồi đồng tạ. còn nói đến rồi tiên thiên công cùng chín âm chân kinh, quả thật để cho người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ người này tại trong nhà lao chờ đợi mười mấy năm, đầu gối đều hồ đồ rồi. Bành Liên Hổ gặp Phương Chí Hưng không đáp, càng là tự tin, lập tức thẳng thắn nói, tiểu tử, ngươi chỉ cần thả chúng ta ra ngoài, ta liền không nói ra chuyện này, nếu bị toàn chân thất tử biết được. Dù cho sư phụ ngươi võ công cao cường có thể cứu ngươi ra ngoài, thế nhưng lưu đồ bí mật liền không cách nào được như ý. Cái gì là lưu đồ bí mật? Phương Chí Hưng nghe vậy càng thêm hồ đồ rồi, không biết cái này Bành Liên Hổ đến cùng nói chuyện gì. Bành Liên Hổ cười lạnh một tiếng, nói: Ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm cho ta. Chúng ta bốn người mặc dù nhiên bất tế, nhưng cũng không phải người nào đều có thể dùng ám khí đánh ngã, nếu không phải là Đông Tả Hoàng Dược sư đạn chỉ thần công, há có thể bị một cái nho nhỏ cục đá đánh đổ? Ta chỉ cần hô lên chuyện này, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Nói hạ giọng cười ha ha. Dù cho Đắc ý Phương Chí Hưng nghe nói như thế cũng là cười ha ha, minh bạch người nọ là đang nói cái gì? Nghĩ đến là mình dùng hết trong nháy mắt quyết, bị Bành Liên Hổ cho rằng là Đông tà Hoàng Dược sư phái tới nội ứng, muốn dùng cái này áp chế chính mình trợ bọn hắn thoát không tới. Hắn nhất thời không nghĩ tới điều đấy, bây giờ Bành Liên Hổ nói chuyện, lập tức hiểu được, trong lòng buồn cười không thôi. Cái này Bành Liên Hổ quả nhiên là đầu vóc hồ đồ rồi, không nói mình trong nháy mắt quyết là tự sáng tạo mà đến, chính là thật từ Đông tà Hoàng Dược sư truyền thụ, lao nhân gia ông ta như thế nào bực này quỷ vừa người. Lập tức cười ha ha nói, hảo gọi ngươi biết được, bản thân Phương Chí Hưng, gia xưa Quảng Ninh tử là chính tông toàn chân môn nhân, mặc dù có chút gia truyền ám khí thủ pháp, nhưng lại xa xa không bằng Hoàng lao tiền bối đạn chỉ thần công. Đến nỗi mấy người các ngươi, dù cục đá đánh ngã rất khó sao? Ha ha ha, không có khả năng xấu. Hắc đại thông sao có thể dạy dỗ dạng này môn nhân? Ngoại trừ Hoàng dược sư, còn có ai đệ tử tuổi còn trẻ võ công cao như vậy? Bạch Liên Hổ nghe hắn phủ nhận, lập tức lớn tiếng kêu lên, đối với Phương Chí Hưng nói tới cực không tin. Phương Chí Hưng lời nhắc nghe hắn ồn ào, tiện tay đốt Liên Huyết Cầm của hắn, không tiếp tục để ý người này. Người này mặc dù công vụ tâm kế, nhưng ở trong lao hơn 10 năm, rõ ràng là có chút hồ đồ rồi. Đục Lỗ nhìn thấy hắn cùng Linh trí Thượng Nhân cách rất gần, càng là đánh vào một đạo chân khí, trừng trị người này. Lần này cũng không phải là vì Dương Quá điều dưỡng thân thể thủ pháp ôn hòa như vậy, mà là nhường chân khí ở đây trong thân thể tán loạn, nhiễu loạn hắn khí huyết cùng vận hành chân khí. Bành Liên Hổ bị Phương Chí Hưng như thế một lộng, mặc dù không cách nào chuyển động, còn nói không ra lời, lại nhịn không được răng cách cách văng lên, rõ ràng thụ thống khổ cực lớn. Linh trí Thượng Nhân ở một bên nghe được, sắc mặt cũng âm tình bất định, hiển nhiên là muốn đến rồi. Phương Chí Hưng bây giờ mặc dù tốt dễ nói chuyện, nhưng cũng không phải không có thủ đoạn. Sa Thông Thiên cùng Bành Liên Hổ từ trước đến nay giao hảo, thấy hắn như thế đau đớn, cảm thấy không đành lòng, đang muốn mở miệng đòi một tân tình, lại nghe Hầu Thông Hải đạo: Đạo trưởng, nhanh cho ta chỉ chân. Ngươi cũng sẽ không đổi ý a. Hắn người này thô mơ hồ cực điểm, mơ hồ không nghe thấy Bành Liên Hổ đang tại chịu đựng cực lớn đau đớn. Ngược lại trong lòng lo lắng Phương Chí Hưng bị Bành Liên Hổ chọc giận đổi ý vừa rồi sự tình. Phương Chí Hưng làm nhiên bất sẽ đổi ý, nghe được Hầu Thông Hải thúc giục, lập tức đưa tay bắt mạch. Xem xét người này thương thế, y y thuật hắn cực cao, chỉ chốc lát sau liền đã minh bạch là cái gì triệu chứng. Lập tức tại hầu thông hải chân chọc lấy mấy lần, lại cổ động chân khí trong cơ thể, bước ra hầu thông hải trong cơ thể lạnh lẽo ẩm ướt chi khí. Việc này đối với người bình thường tới nói coi như tương đối khó khăn, nhưng đối với phương chí hưng cái này tu luyện thuần dương nội lực mà nói, thực sự không tính là cái gì. Hầu thông hải mấy người nếu là công lực tu khiết, cũng sẽ không chịu này dày vò. Từ Hà chân tức giận trố kỳ diệu, ở đây hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hầu thông hải trải qua phương chí hưng như thế một lộng, lập tức cảm giác chân ấm áp dễ chịu, đau nhức cảm giác đại tiêu tan, quả thật thoải mái cực điểm. Cảm giác phương chí hưng dừng tay, không khỏi nói, như vậy cũng tốt rồi. Hắn thực sự khó mà tin được dạy vào chính mình mấy năm uốn đau cứ như vậy bị người chữa khỏi. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, mặc dù không có toàn bộ hảo, nhưng cũng không quá mức trở ngại. Ta lại mở mấy uống thuốc, ngươi ăn xong cũng không có chuyện. Bệnh này mặc dù phiền phức, nhưng hắn tới nói lại cũng không tính toán khó khăn, bình nhất chỉ làm nghề y bản chép tay bên trong liền ghi lại có trị liệu chi pháp. Đến nỗi trong lao khí ẩm thấp ảnh hưởng chữa bệnh hiệu quả, dàn dò người vùng chút vôi sống cũng không có chuyện. Hầu Thông Hải rung mấy lần chân, cảm giác so trước đó tốt hơn nhiều, lập tức nói cảm ơn liên tục, vui vô cùng, lại hướng xa Thông Thiên Đạo, sư minh ngươi cũng làm cho vị đạo trưởng này nhìn một chút, miễn cho chịu bệnh kia đau. Người khác mặc dù mơ hồ, lại biết quan tâm chính mình sư minh, là lấy nói như thế. Sa Thông Thiên cũng không để ý đến hắn, hướng Phương Chí Hương đạo, còn xin đạo trưởng dơ cao đánh khẽ tha Bành huynh đệ. Bành Liên Hổ bị Phương Chí Hương dùng chân khí hành hạ rất lâu, bây giờ đã sắc mặt trắng bệnh, cái chán đầy mồ hôi. Sa Thông Thiên nhìn xem trong lòng khó chịu, lại làm mở miệng xin khoan dung. Phương Chí Hương liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới, hướng Linh Chí Thượng nhân nói, đại sư suy tính như thế nào? Linh trí thượng nhân bên thai một mực nghe bành liên hổ răng run lên thanh âm, sắc mặt sớm đã trắng bệnh, nghe được phương Chí Hưng đặt câu hỏi, càng là run lên trong lòng, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, trả lời, tiểu tăng 6. Đại thủ ấn bi chuyển, không thể 6. Nhẹ dãy 6. Trong lúc nói chuyện, đã có chút cả lòng, rõ ràng sợ chọc giận Phương Chí Hưng, cho hắn đến như vậy vừa ra. Bất quá nghĩ đến có thể có đi ra hy vọng, vẫn là không nhịn được nói ra. Phương Chí Hưng nghe nói như thế, biết linh trí thượng nhân muốn đề cao điều kiện. Hắn suy tư một phen, nói, "Chu sư tổ bảo là muốn đem các ngươi bắt giữ 20 năm, bây giờ đã 13 năm." Còn thừa lại thời gian 7 năm. Bất quá hắn lão nhân ra bản ý là để các ngươi cải tà quy chính, nếu như các ngươi thành tâm ăn năn, cũng chưa hẳn không thể giảm miễn một chút thời hạn. Thế nhưng là các ngươi liệt tính không thay đổi, năm lần bảy lượt đào tẩu không nói, còn giết mấy vị lão hữu, nói không chừng đã bị thả ra, bây giờ thế nhưng là khó khăn. Bốn người nghe nói như thế, trong lòng chợt lạnh, lại là âm thầm hối hận. Lần trước không thể đào tẩu, ngược lại bị đánh thành tàn phế, quả nhiên là trộm gà không thành lại mất nắm góc. Sa Thông Thiên nhịn không được nói, "Phương đạo trưởng, chúng ta thành tâm ăn năn, có từng thưa thả một chút" Nếu là lúc trước hắn định nhiên bất sẽ nói ra lời này, nhưng bây giờ mấy người không đường có thể đi, cũng chỉ có thể như vậy. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, chuyện này ta có thể chuyển cáo mấy vị sư giải, lại không cách nào cam đoan đáp lại. Bất quá các ngươi nếu là thành tâm ăn năn, ta cũng có thể thích hợp chiếu cố. Nói hắn cũng lời cùng mấy người nói nhảm, hướng Linh Chí thượng nhân nói, đại sư, vẫn là mau mau quyết định a. Hắn chờ đợi lâu như vậy, uy hiếp lợi dụ đều đã vận dụng, nếu là Linh Chí thượng nhân không đáp ứng nữa, cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cơ bức mặc dù truyền đến lục tử trong thai có thể có chút lo lắng nhưng cũng không lo được ngược lại cử động lần này là vì toàn bộ chân giáo bọn hắn cũng nói không ra cái gì linh trí thượng nhân nghe được lời này trong lòng càng là thùng thùng nghẹn loạn trên mặt còn xuất lại một điểm thịt mỡ không ngừng run run hiện nhiên là tại thiên nhân giao chiến trong lúc đang suy tư đột nhiên nghe được đông một tiếng bên cạnh có người ngã xuống suýt nữa đem chính mình cũng kéo nằm trên mặt đất nhưng là bành liên hổ chịu phương chí hưng chân khí dày vò cuối cùng chịu đựng không nổi liền như vậy hôn mê bất tỉnh lần này linh trí thượng nhân trong lòng càng là kinh dị hắn chán nản thở dài nói thôi Tiểu tăng kiếp này cũng không biết có thể hay không trở lại Thanh Hải, bản môn bí pháp cũng không thể bản thân trong tay đoạn tuyệt, cư sĩ tâm ý như thế chi thành, cũng coi như là người hữu duyên. Phương Chí Hưng mỉm cười, biết người này đã khuất phục, đang muốn mở miệng, lại nghe Linh Chí thượng nhân lại nói, "Bất quá tiểu tăng có một chuyện muốn nhờ, còn xin cư sĩ đáp ứng, bằng không tiểu tăng cận kể cái chết không truyền." Phương Chí Hưng biết hắn nói là truyền thừa sự tình, nghiêm mặt nói, "Đại sư yên tâm, bản thân sinh thời tất nhiên sẽ vì đại sư tìm một chuyên nhân, đem phương pháp này truyền về hậu mã." Hắn biết Linh Chí thượng nhân nắc hẳn là lo lắng bản môn đại thủ ấn công phu thất truyền, là lấy nói như thế. Linh Trí thượng nhân chắp tay trước ngực, liền như vậy vào chỗ. Phương chí hưng thấy vậy, tiện tay đem xa thông tiên cùng hầu thông hải đánh ngã xuống đất, lại tại bành liên hổ trên thân bổ một chút. Tiếp đó chắp tay trước ngực, yên lặng nghe linh Trí thượng nhân truyền pháp. Mật giáo truyền pháp truyền công, nhất thiết phải truyền miệng. Phương chí hưng mặc dù đối với trong đó nghi thức không hiểu rõ lắm, điểm ấy nên cũng biết. Đại thủ hấn xem như các toàn phái căn bản bị pháp, không hề chỉ là võ học thủ đoạn, trong đó còn có rất nhiều chỗ kỳ diệu. Linh chí thượng nhân xem như này phái một cái chi nhánh truyền thừa giả, mặc dù sở học không tinh, bí mật trong đó quyết lại đều ghi ở trong lòng lập tức hướng Phương Chí Hưng từng cái chuyển thụ giảng giải trong đó diệu pháp, Phương Chí Hưng dù cho trí nhớ rất tốt, học xong bộ công phu này, bất chi bất giác cũng qua nửa ngày. Mặc dù chưa từng suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng cũng biết trong đó chỗ kỳ diệu, thật không phải thông thường võ lâm thủ đoạn, đối với hắn cũng nhiều có giận rát. lập tức chắp tay trước ngực, hơi hơi không người, cảm ơn Linh Chí Thượng Nhân truyền pháp. người này mặc kệ làm người như thế, lại đối với hắn có truyền pháp tri ân, một lễ này cũng là phải. Linh Chí Thượng Nhân mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được này, thở dài một tiếng, nói, tiểu tăng có một môn bí đao thủ ấn, là từ trong đó biến hóa ra tới công phu võ học cũng liền cùng nhau truyền cho cư sĩ a, hy vọng cư sĩ ngày sau có thể vì công phu này tìm chủ nhân. Cái này môn công phu mới là tâm huyết của hắn chỗ, mới vừa đại thủ ấn càng nhiều hơn chính là nhưng là tu hành vật hiệu. Phương Chí Hưng mặc dù trướng mắt công phu này, nhưng cũng dụng tâm ghi xuống, tiếp đó lại vì linh trí thượng nhân trị liệu chấn thương, thư giãn ống đau. 203 thứ 201 chương dương gia thương pháp như thế đã qua hơn nửa ngày, xa thông thiên cùng hầu thông hải đã tỉnh lại, nhìn thấy Phương Chí Hưng đang vì linh chí thượng nhân chữa thương, đâu còn không biết sự tình đã xong. Hai người ở bên nhìn một hồi, mắt thấy Phương Chí Hưng liền muốn rời đi. Hầu Thông Hải nhịn không được lại nói, đạo trưởng, có thể hay không giúp ta sư minh nhìn một chút. Phương Chí Hư phải truyền đại thủ ấn bí quyết, có thể nói nhiều được. Tâm Tình đang vui vẻ ở giữa, nghe được Hầu Thông Hải lời này cũng không cự tuyệt. Nhìn về phía xa Thông Thiên, nói, ngươi cũng biết yêu cầu của ta à? Sa Thông Thiên do dự một phen, nói, ta có một thức phá giáp truy, đang có thể ứng đối đại thủ ấn cái này hùng hậu trường pháp. Nghĩ đến đối đạo triều dài chút tác dụng. Trước kia hắn cùng Linh Chí Thượng Nhân so đấu, dùng chính là chỗ này một chiều, mặc dù không có thắng, nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. À, nói nghe một chút. Phương Chí Hưng nghe thế công phu cũng là lên hứng thú, nghĩ đến cái này Sa Thông Thiên đối với Linh Trí Thượng Nhân giải không thiếu, vẫn còn có pháp môn này. Nếu quả thật có thể khắc chế đại thủ ấn, hắn cũng không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ pha pháp. Sa Thông Thiên liếc mắt nhìn Linh Trí Thượng Nhân, Phương Chí Hưng biết hắn ý tứ, tiện tay điểm mấy lần, phong bế Linh Trí Thượng Nhân nghĩ lực. Người này cũng coi như có truyền pháp tri ân, là lấy Phương Chí Hưng khách khí rất nhiều. Thế vậy, Sa Thông Thiên đem một thức này quyển pháp nói ra, Phương Chí Hưng nghe được trong lòng cảm thấy vui vẻ. Cái này phá giáp truy cùng phá ngọc quyển phách kính, băng kính khác biệt, càng nhiều hơn chính là dùng chuyên cần nghiên cứu chẳng những thông thường toàn chân đệ tử có thể học, đối với hắn hoàn thiện chính mình quyền pháp cũng coi như có chút tác dụng. Cao hứng trong lòng phía dưới, Phương Chí Hưng liền vì Sa Thông Thiên cùng nhau trị chân thương. Đang muốn rời đi, Sa Thông Thiên đạo, đạo trưởng có thể hay không hiểu bành huynh đệ đau đớn, vì hắn cùng nhau trị. Hắn gặp Bành Liên Hổ dù cho ở vào trong mê ngủ. Cơ thể vẫn là không ngừng run rẩy, trong lòng cực kỳ không đành lòng, là lấy thần cầu. Không nói hai người mười mấy năm giao tình, chính là trước kia Bành Liên Hổ đoạn mất hắn bị Dương Khang bắt được nửa cái cánh tay, đối với hắn thật đúng là ân cứu mạng, sao có thể dễ dàng quên. Mắt thấy Phương Chí Hưng cũng không để ý tới Sa Thông Thiên lại nói, "Ta có một môn tuyệt kỹ, tên là Di Hình Hoán Vị 6." Còn chưa nói xong, liền nghe Hầu Thông Hải đạo, "Sư huynh, đây là ngươi áp đáy hòm công phu, ngay cả ta đều sẽ không, sao có thể truyền cho ngoại nhân?" Môn tuyệt kỹ này liền hắn cũng chưa từng được truyền thụ tới, làm nhiên Chi Đạo trong đó chân quý. Sa Thông Thiên thở dài một tiếng, nói, "Ta bây giờ bị nhốt ở đây, lại đoạn mất một cái chân, tuyệt kỹ này lại có cái tác dụng gì, còn không bằng nhường Phương Đạo trưởng phát dương quang đại. Về phần mình mấy cái đệ tử, nhiều năm như vậy không có một cái nào tới thăm." Sa Thông Thiên sớm đã đối bọn hắn tuyệt vọng rồi. Phương Chí Hưng nghe lời nói này cũng là khuôn mặt có chút động, cái này Sa Thông Thiên có thể vì chính mình bằng hữu lấy ra áp đáy hòm công phu, thật khiến cho người ta kính nể. Hắn đi qua Vũ Bành Liên Hổ một chút, thu hồi chính mình chân khí, hướng Sa Thông Thiên đạo, nói đi. Di Hình Hoán Vị danh tự này nghe liền biết là một môn nặng như Phương Vị biến ảo khinh công, Phương Chí Hưng đương nhiên cũng có chút hiếu kỷ, muốn dùng tới cùng bắt đầu huyễn thân tham chiếu một phen, xem có thể hay không nhường bắt đầu huyễn thân càng dùng ít sức. Dù sao Sa Thông Thiên công lực cũng không tính toán quá cao, lại có thể dùng ra môn kinh công này, nghĩ đến trong đó cũng có chỗ độc đáo. Sa Thông Thiên gặp Phương Chí Hưng trước tiên hiểu Sa Thông Thiên đau đớn, trong lòng cảm kích, lập tức liền đem di hình hoán vị pháp môn nói hết mọi chuyện. Hắn biết Phương Chí Hưng võ công khá cao, cũng không dám có trô giấu diếm, chiệt để đồng dạng nói ra, đối với bên cạnh Hầu Thông Hải cũng không có chút nào trị ý. Phương Chí Hưng nghe xong một lần, liền đã đều nhớ kỹ, nhưng trong lòng không khỏi có chút thất vọng, cái này môn công phu đối với công lực yêu cầu mặc dù hơi thấp một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, chẳng thể trách Hầu Thông Hải cũng không phải truyện, nghĩ đến là hắn không cách nào tu thành a. Đương nhiên, trong đó nội lực vận dụng cùng phương vị biến ảo phương pháp, cũng coi như nhường hắn có chút thu hoạch mắt nhìn trên đất bành liên hổ, phương chí hưng trong lòng hơi động, người này danh sương thiên thủ nhân đồ, nghĩ đến ám khí thủ pháp không tệ, thuận tiện cũng hỏi một chút ta. hắn mặc dù đáp ứng xa thông thiên vì người nọ trị thường, nhưng cũng không muốn tiện nghi hắn. trong bốn người, muốn nói tâm cơ độc nhất, làm ác nhiều nhất người, liền đến cái này bành liên hổ, ba người khác cũng có thiếu sót. thuận tay đem xa thông thiên cùng hầu thông hải lại đánh ngã xuống đất, phương chí hưng trước tiên vì bành liên hổ trị trận thương, sau đó dùng chân khí tỉnh lại người này, dùng nhếp hồn âm hỏi thăm. người này bị hắn một đạo chân khí giày vò đã lâu sớm đã không có bao nhiêu tinh lực, là lấy Phương Chí Hưng có năm chắc dùng nhiếp hồn âm ép hỏi. Phương pháp kia hắn vốn là muốn dùng tại linh trí thượng nhân trên người, ai ngờ bây giờ lại rơi vào bánh liên hổ trên đầu. Bánh liên hổ bị dày vò đã lâu, đương nhiên chống cự không nổi nhiếp hồn âm dẫn dụ, đem tự thân công phu từng cái nói ra. Phương Chí Hưng từ trên người hắn được ám khí thủ pháp, cầm nã thủ, phán quan bút mấy môn công phu, trong lòng hài lòng, tiện tay hiểu mấy người về đạo, khóa cửa nhà lao, cứ thế mà đi. Ra đến bên ngoài, Thái Dương đã ngã về tây. Phương Chí Hưng thấy vậy không lại trì hoãn, trực tiếp đi tìm Khâu Sử Cơ. Bốn người xử trí như thế nào? còn cần Khâu Sử Cơ lên tiếng mới được. dù sao bọn họ là lão ngoan đồng chư bá thông giao cho Khâu Sử Cơ trông coi. Khâu Sử Cơ nghe được Phương Chí Hưng vì sao thông tiên bọn bốn người trị chân thương, còn vì bọn hắn nói chuyện, lập tức lông mày dựng lên, rất là không vui. hắn mặc dù tuổi quá một giáp, lại nội khí không giảm, có thể nói giả gì cái gì, đối với trước kia bốn người chuyện làm đến nay khó mà quên. hướng chi mấy người kia giết toàn chân đệ tử, sao có thể dễ dàng buông tha? thấy vậy, Phương Chí Hưng đạo, Khâu Sử Bá, bốn người này bây giờ lòng dạ đã tăng, ta xem không nếu muốn pháp để bọn hắn quy y đạo môn. Phật môn có thể độ hóa người khác, ta đạo môn liền không được sao? Cái này cũng là nội tâm của hắn ý nghĩ, trong bốn người linh trí thượng nhân là Hòa thượng, Nhưng hắn tiếp tục làm Hòa thượng chính là, Sa Thông Thiên cùng Hầu Thông Hải lại lớn có khả năng quy y, cũng liền bành liên hổ ác niệm có tiêu, cần tốn thêm chút thời gian. Khâu Sử Cơ nghe vậy thần sắc hơi trì hoãn, nhưng vẫn là có chút phẫn hận. Qua một hồi lâu, mới nói, sau này ta liền điều động đệ tử vì mấy người niệm tụng đạo kinh, Phật kinh, xem bọn hắn phải chăng có thể tiêu tan ác niệm. Nếu là thật sự có thể quy y đạo môn, cũng là ta toàn chân một cọc công đức. Phương Chí Hưng không người cảm ơn, đã như thế hắn cũng coi như hoàn thành đối với bốn người hứa hẹn. Nếu là mấy người ác niệm có tiêu, cái kia cũng chẳng thể trách hắn. Đang muốn cáo từ rời đi, Khâu Sử Cơ đạo: "Trí Hưng, người đem chuyện năm đó từng báo cho Nhi." Hắn nghe Phương Chí Hưng nói mang Dương Quá đi gặp mấy người, lập tức đoán được việc này. "Phương Chí Hưng đạo, sư tổ minh giám, đệ tử nghĩ thầm chuyện này sớm muộn đều phải nói ra, vậy thì muộn không bằng sớm." Như thế cũng có thể càng lợi cho dẫn đạo Quá Nhi tính tình, miễn cho hắn đi lên trước kia Dương Khang sư minh con đường. Khâu Sử Cơ nghe vậy thở dài một tiếng. Nhớ tới mình làm năm bởi vì muốn nhường Dương Khang tại Vương phụ sinh hoạt tốt một chút, không có mang ra mẹ hắn tử hai người, càng không có sớm hơn cáo chi Dương Khang thân thế, ủ thành về sau thẳng kịch, cũng là không khỏi thở dài, lẩm bẩm nói, sớm một chút cũng tốt sáu. Sớm một chút cũng tốt sáu. Vừa nói vừa hướng Phương Chí Hưng đạo, quá nhi là Dương gia sau đó, võ học gia truyền không thể bỏ lại. Ta đây có từ quyết tâm huynh đệ nơi đó lĩnh giáo Dương gia thường, bây giờ chuyển thụ cho ngươi, ngươi về sau nhất định muốn chuyển cho quá nhi, đa hướng hắn dạng thuật trung nghĩa chi đạo. Phương Chí Hưng nghe vậy không người bài qua, theo khuôn sự cơ học được Dương gia thư pháp, sau đó mới cáo từ rời đi. Dương gia này thương mặc dù uy danh cực lớn, lại rốt cuộc là chiến trận công phu, phương diện triêu thức cũng không tính khó khăn, phương chí hưng mất một lúc liền học được. Trở lại tinh thất, mắt thấy dương quá còn tại tinh tâm sao chép kinh thư, phương chí hưng âm thầm gật đầu, trong lòng lại có chút lo lắng, cũng đừng trải qua chuyện này, nhường hắn mất linh khí, như thế nhưng là không phải mình muốn ý. Nhớ tới chính mình một đời trước từ ngốc bút ông chỗ lấy được thư pháp vũ học, còn có từ bành liên hổ chỗ lấy được một bộ phán quan bút cùng vừa rồi học được dương gia thương, trong lòng của hắn cũng có một bộ ý nghĩ. Trong võ lâm tranh đấu ít có dùng đại thương, nhưng cái này phán quan bút lại cùng đại thương rất giống nhau, chỉ là ngắn rất nhiều mà thôi. Nếu để cho Dương Quá dùng bút vận dụng dương gia thường, cũng coi như là đổi phương pháp. Lập tức hắn đi vào, chỉ điểm Dương Quá tại trong thư pháp vận dụng võ học, tiểu tử này cực kỳ thông minh, nghĩ đến cũng có thể sở đến chút môn đạo. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 204. Thứ 202 chương vĩnh chữ bắt pháp phương chí hưng ho nhẹ một tiếng, đi vào tinh thất. Dương Quá nghe được âm thanh, vui vẻ nói, sư phụ, ngươi tới rồi. Hắn mặc dù bởi vì nghe được phụ thân sự tình tâm tình rơi xuống, mượn chép sách giết thời gian, nhưng như thế sao chép đã hơn nửa ngày, cũng có chút không kiên nhẫn. Nhìn thấy Phương Chí Hưng, lúc này bỏ lại bút nên đón tiếp lấy. Chép bao nhiêu? Phương Chí Hưng kiến Dương Quá như thế, cũng không chắc cứ. Tiểu tử này nếu là lập tức trở nên bình tĩnh chứng trạng, đó mới là hỏng bét sự tình, thời niên thiếu tính tình đột nhiên chuyển biến quá lớn, chắc chắn sẽ mất đi dị vãng linh tính. Bây giờ Dương Quá dạng này, mới là chuyện tốt. Dương Quá nghe nói như thế, lập tức cúi xỉu xuống, ngập ngừng nói, chép được đệ thất thiên. Hắn nói ra lời này, mình cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Bao nhiêu? Phương Chí Hưng lại hỏi, đối với Dương Quá nói tới thực sự có chút không dám tin tưởng cái này thanh tĩnh trải qua bất quá bốn linh một cái chữ dương quá chép ba bốn canh giờ vậy mà mới chép xong 6 thiên chẳng phải là nửa canh giờ mới trụ một tiên tốc độ như thế chi chậm nhất định chính là cái vừa học chữ tiểu hài. mắt kiến dương quá sợ hai rụt dẻ phương chí hưng cũng không để ý hắn trực tiếp nhìn về phía trong phòng phơi nắng kinh văn nhìn thấy phía trên uốn lượn lạo thảo chữ viết phương chí hưng càng là im lặng chính mình lúc rời đi kiến dương quá vẻ đứng lên còn y theo dáng dấp không nghĩ tới vừa rời đi tiểu tử này mà bắt đầu nang nạnh chữ phía trên đường nói là chính khải lối chữ khải liền lối viết thảo đều có chút miết cứng phía trên còn thỉnh thoảng có chút to như hạt đậu mực ấn, thực sự cực kỳ khó coi. Thô thô nhìn một lần, Phương Chí Hương chỉ vào trong đó hai Thiên Hướng Dương Quá Đạo, trừ cái này hai Thiên bên ngoài, những thứ khác đều phải chọn trụ. Cái này hai Thiên Bút Tích đem làm, nghĩ đến là Dương Quá ban đầu sao chép. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này không phải không có năng lực, mà là không có dụng tâm. Mặc kệ hắn là không phải đang suy nghĩ vụ thân hắn sự tình, chuyện này đều không nên. Cái gì? Dương Quá nghe xong lập tức sùi lông, chính mình tân tân khổ khổ chép được ngày, Phương Chí Hương lại chỉ tán thành hai Thiên. Như vậy, chính mình há không còn phải lại trộn mười Thiên? Cái này, nhưng như thế nào Ca mình, lập tức liền kêu nhượng đi ra. Phương Chí Hưng thấy hắn như thế, lông mày dựng lên, nói: "Như thế nào? Còn không chịu phục? Chính ngươi xem cái kia mấy thiên chữ viết dấu vết, lấy đi ra ngoài ai nhìn hiểu? Tiểu tử này có năng lực cũng không làm tốt." Phương Chí Hưng không có trực tiếp vung trên mặt hắn cũng là khách khí. Chép xong không được sao, còn lấy đi ra ngoài nhường ai nhìn? Dương Quá gặp sư phụ nổi giận, cũng có chút sợ, bất quá vẫn là cái chảy cái cối nói. Phương Chí Hưng chỉ vào mặt khắc bốn thiên đạo: "Ngươi dạng này chụp nhiều hơn nữa cũng không hề dùng." Nói hướng Dương Quá vấn đạo: ngươi cho rằng trưởng giáo sư bá hư thích phạt người sao kinh sách là vì cái gì? chẳng lẽ là vì để cho các ngươi lãng phí bất mực. Dương Quá nghe vậy cũng có chút mê hoặc. Vấn đạo, không phải nói để chúng ta tĩnh tâm suy xét sai lầm sao? chẳng lẽ còn có tác dụng khác không thành? tĩnh tâm tự nhiên là một phương diện, bất quá còn có cái khác mục đích. Lần trước trưởng giáo phạt người sao chép yêu kinh, chẳng lẽ hắn không hiếu thuận? Phương Chí Hường cười nói, vừa nói vừa hướng Dương Quá vấn đạo. Ngươi có hay không thấy qua người đến trong cung dân hương, bọn hắn lúc tới mang cái gì, thời điểm ra đi mang cái gì? Dương Quá gật đầu một cái. Nói, cái này cùng sao chép kinh thư có cái gì xấu? Nói nhớ tới những người kia thời điểm ra đi có mang theo mấy sách kinh thư, giật mình nói, sư phụ nói là xấu. Chúng ta chụp kinh thư muốn bán đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút trợn mắt hốc mũi, không nghĩ tới trưởng giáo sư tổ để cho mình sao chép kinh thư còn có mục đích này, quả thật để cho người ta khó có thể tin. Phương Chí Hưng tiểu nói này, giương quá trong lòng đối mã Ngọc Hiền lạnh lao ra ra hình tượng lập tức sụp đổ. Ngược lại đem hắn nhìn trở thành một cái nghiền ép tiểu đạo sĩ vô lương chuẩn môn. Phương Chí Hưng tiện tay vỗ hắn một chút, trách mắng, cái gì bán hay không? đó là chúng ta quả đáp lễ khách hành hương kinh thư hướng bọn hắn dạy và học đại đạo như thế nào đến trong miệng ngươi liền thành dung tục sự tình hơn nữa chính là không tặng cho bọn hắn cái này kinh thư cũng muốn giữ lại cho đệ tử qua hoặc đưa đến các nơi đạo quán giao lưu nghiên tập không phải vậy để các ngươi chép giữ lại mốc mèo không thành Dương Quá bị sư phụ vỗ một cái cũng không cảm thấy đau lớn lòng can đảm lớn hơn đứng lên nhỏ giọng thì thầm đây còn không phải là mở dạng trong lòng hắn xem ra cả hai thực sự không có gì phân biệt Phương Chí hưng chừng mắt liếc hắn một cái lại nói ngươi là ta đại đệ tử cũng không thể ném đi mặt mũi của ta Cho nên cái này kinh tứ nhất định định phải thật tốt chụp. Không chỉ con nếu có thể để cho người ta có thể xem hiểu, còn muốn viết thật xinh đẹp. Bằng không không nói hiện lên đến trưởng giáo trước mặt, ta một cửa này ngươi cũng gây khó dễ. Dương Quá nghe vậy, lập tức khổ cái khuôn mặt. Hôm nay hắn viết hơn nửa ngày, mới bị Phương Chí Hưng thông qua hai thiên, như thế nói đến, chẳng phải là cần 10 ngày. Chính mình lại dùng tâm điểm, ít nhất cũng phải 5 6 ngày a. Nghĩ đến cái này, trên mặt hắn sầu khổ càng đậm, lộ ra cực kỳ đáng thương. Phương Chí Lương thấy hắn bộ dáng này, nhưng trong lòng hơi hơi bâng lòng. Hôm nay nói nhiều lời như vậy, Tự nhiên bất là vì sao chép kinh thư sự tình, mà là cùng Dương Quá nói chuyện thiếm, tăng tiến song phương cảm tình, đồng thời trợ giúp cái này đệ tử mau chóng đi ra phụ thân chuyện bóng tối. Bây giờ xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng trong lòng cũng cao hứng trở lại, hướng Dương Quá đạo: "Tới, sư phụ dạy ngươi viết chữ." Cái này thư pháp chi đạo cùng võ học chi đạo kỳ thực cực kỳ tương thông, ngươi như luyện tốt, chưa chắc không thể lấy thư pháp chế định." Dương Quá nghe nói như thế, cũng không để ý đóng vai đáng thương, ngạc nhiên nói: "Trong thư pháp còn có võ học? Cái này sao có thể?" Hắn bị Hoàng Dung dạy nửa năm, cũng coi như là biết chữ người nhưng lại chưa bao giờ nghe qua điều ấy. Phương Chí Hưng cũng không giải thích, tiện tay bắt mấy tờ giấy đính tại trên tường, cầm bút lên viết nhanh đứng lên. Bút ý lăng lệ, niềm vui tràn trề, đúng là hắn nam hiểu nhất hiệp khách hành, dùng cái này trước tiên Dương Quá bày ra. Bây giờ Dương Quá học tập phái cổ Mộ Thiên La địa võng thế, công phu cũng hướng đi nhẹ nhàng một đường, đang cần lăng lệ phụ tá. Phương Chí Hưng thượng nhất thế cũng là thiên về điều ấy, đương nhiên biết rõ cái này, bây giờ dùng ra bộ này hiệp khách hành bút pháp, chính là dùng cái này dạy bảo Dương Quá. Dương Quá mắt thấy sư phụ chỉ chốc lát sau liền trên giấy viết xong một bài thơ ca, sau đó càng là thân hình biến ảo. Lâm Không Hư hoạch, trong miệng còn không ngừng trường âm, quả nhiên là trận mắt hồ môn. Hắn mặc dù võ công thấp, kiến thức cũng không tính toán nông cạn, bình sinh gặp nhân vật, ngoại trừ Phương Chí Hưng, Lý Mạc Sầu bọn người bên ngoài, còn không mấy quét tĩnh, Âu Dương Phong cấp độ kia tuyệt đỉnh cao thủ, tầm mắt cũng là bất phàm. Hơn nữa Phương Chí Hưng cùng Quách Tĩnh luận võ thời điểm, hắn cũng không thiếu đứng ngoài quan sát, đã như thế, đương nhiên nhìn ra được Phương Chí Hưng sử dụng, thực là một bộ võ công cực ta minh. Xem hiểu sao? Dương Quá đang lúc kinh dị, Phương Chí Hưng đã viết xong, thu bút mà đứng, hướng hắn hỏi. Dương Quá liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bộ này võ công tuấn dật lăng lệ, giống như do phiêu, như tuyết mưa, lại tự có một cố nhầm hiệp chi khí, từ hợp tính nét của hắn, nhường trong lòng của hắn cực kỳ hâm mộ không thôi, không biết chính mình lúc nào mới có thể đạt tới cái này cái tình cảnh. ngày đó phương chí hưng đánh bại hoa đô, dùng là quyền pháp, về sau cùng quét tính luận võ, càng nhiều cũng là công phu quyền cước, dương quá vẫn cho là sư phụ mình am hiểu quyền cước. bây giờ nhìn thấy cái này, lại biết sư phụ mình bút pháp cũng là bất phàm, ít nhất không thể so với quyền cước kém. đương nhiên, cái này kỳ thực cũng là dương quá nhận biết không đủ khắc sâu. nếu là quét tính, khâu xử cơ bọn người nhìn thấy. Tất nhiên sẽ nhận ra phương trí hưng dùng kỳ thực là càng nhiều hơn chính là kiếm pháp, đây mới là phương trí hưng am hiểu nhất chỗ. Phương trí hưng Kiến Dương Quá như thế đáp lại, cảm thấy rất mừng, thầm khen chính hắn một đệ tử thiên phú. Bất quá nghĩ đến Dương Quá nhạy thoát tập tính, hướng hắn nói, bất luận võ công gì cũng là từ cơ sở mà đến, hôm nay sư phụ liền dạy ngươi thư pháp võ công cơ sở, học được sau đó dùng nó thật tốt sao chép kinh thư. Dương Quá nghe được học cơ sở công phu sao chép kinh thư, sắc mặt lại là một đắng. Bất quá suy nghĩ một chút sư phụ sở tiêu xái như vậy phiệt giật võ công, trong lòng lại chấn phấn không thôi, quyết định phải thật tốt tập viết, luyện giỏi bộ này võ công. Phương Chí Hưng kiến Dương Quá mặc dù có chút thư pháp cơ sở, lại cũng không kiên cố, liền từ đầu dạy lên, vì hắn giảng thuật vĩnh chữ bắt pháp lấy ít, như thế nào ra sức, như thế nào chuyển ngoặt các loại, đồng thời dùng cái này chỉnh bảy thư pháp cùng võ công chỗ tương thông. Kể xong những thứ này, Phương Chí Hưng lại truyền Dương Quá một bộ từ vĩnh chữ bắt pháp bên trong hóa ra bức pháp, nhường hắn thật tốt tập luyện. Sư đồ hai người một giáo một học, cuối cùng đi vào quy đạo. Như thế qua hơn 10 ngày, toàn bộ chân giáo so sánh võ đã kết thúc. Dương Quá bây giờ là Phương Chí Hưng môn hạ, mặc dù tính là toàn bộ chân giáo đệ tử, lại không phải trung nam sơn người, tự nhiên cũng không cần tham gia so sánh võ. Bởi vậy hắn trừ bỏ bị Phương Chí Hưng mang theo được thêm kiến thức, chính là tại trong tinh thất cố gắng sao chép kinh thư. 20 lượt thanh tĩnh trải qua chép xong, Phương Chí Hưng lại an bài hắn sao chép Đạo Đức Kinh, Bản Nhược Tâm Kinh cùng Hiếu Kinh trở kinh văn, miễn cho hắn sinh sự từ việc không đâu, dẫn xuất sự cố. Lại nói cái này Tam kinh là toàn bộ chân giáo tất đọc kinh điển, Dương Quá mặc dù nhiên bất là đạo sĩ, nhưng cũng cần biết rõ. Dương Quá những ngày này sao chép xuống, cũng coi như từ trong thư pháp lấy được niềm vui thú, không còn giống phía trước nói đến chép sách liền sầu mi khổ kiếm. Hắn là người cực kỳ thông minh, một khi hạ quyết tâm, học cũng nhanh hơn nhiều. Chứ nếu như người Phương Chí Hưng chữ Khải Thượng nhất thế ngăn nắp, một thế này nhưng là hùng hậu mượt mà sung mãn, mà Dương Quá viết ra nhưng là thanh tú tuấn dật, lại không có yếu đuối cảm giác. Phương Chí Hưng nhìn thấy cũng là vui vô cùng, cảm thán liên tục. Tiểu tử này có thể ở ngắn ngủi hơn 10 ngày liền tìm được bút pháp của chính mình phong cách, phần này thiên tư, quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Thượng nhất thế Phương Chí Hưng mặc dù không thu đệ tử, nhưng cũng thường xuyên chỉ điểm chúng vị sư đệ võ công, giống Dương Quá một chút như vậy liền thông, nhưng là một cái cũng không có nhìn thấy, cũng liền học được độc cô kiệu kiếm lệnh hồ trùng miên cương có thể cùng hắn so sánh. Bây giờ được như thế người đệ tử, Phương Chí Hưng dậy cũng càng thêm dụng tâm, dẫn dắt Dương Quá quan sát so sánh võ lục, liền thỉnh thoảng khảo giáo hắn như thế nào dùng nu lưới thế hoặc vĩnh chư bút pháp ứng đối, tăng cường tên đệ tử này năng lực ứng biến. Dương Quá mặc dù không cách nào từng cái phá giải, nhưng cũng tăng trưởng rất nhiều kiến thức, càng làm minh bạch võ học tích lũy chi yếu. Phương Chí Hưng mặc dù bị Mã Ngọc khâu xử cơ bọn người yêu cầu chỉ điểm đám người, hắn lại tự hiểu tư lịch nông cạn, nói ra khó có thể khiến người khác tin phục không nói, còn có thể dứt lấy sự cố, bởi vậy tuyệt thiếu chủ động mở miệng, thẳng đến bị người hỏi mới thoáng chỉ điểm vài câu, nhưng cũng là lướt qua liền thôi đây cũng không phải là Phương Chí Hưng cố ý trốn tránh, thực là toàn bộ chân giáo công phu chú trọng căn cơ, từ trước đến nay là công chính bình ổn, càng nhiều cần tĩnh tâm lĩnh hội, hoặc là cố gắng tập luyện, thực sự không có gì tốt chỉ điểm. Phương Chí Hưng không đem mình một chút khéo léo bén nhọn kiếm pháp truyền liền ra, cũng là bởi vì như thế, thực là toàn chân công phu đặc tính, để cho nó võ công đều trở nên cũng không có tất yếu, chúng đệ tử chỉ cần luyện giỏi toàn chân kiếm pháp, đại khái có thể chuyến này đi thiên hạng. Mã Ngọc, khâu xử cơ mấy người cũng là biết cái này, mắt thấy Phương Chí Hưng tuyệt thiếu mở miệng, cũng không miết tướng đặc biệt là nghĩ đến bắt đầu kiếm quyết, còn có phương chí hưng mấy ngày nay nói lên phá đại thủ ấn công phu kiếm pháp quyền pháp trưởng pháp, càng là trong lòng hiểu rõ. Đối với lưu hắn tại trung nam sơn chỉ đạo đệ tử võ công tâm tư cũng phai nhạt đi. Toàn bộ chân giáo lại không cầu xương bá thiên hạng, Đối với võ công thái độ từ trước đến nay là có thể tự vệ liền có thể, cũng không bắt buộc đệ tử tập luyện. Toàn bộ chân giáo công phu không trọng cờ biến, mọi người võ công như thế nào từ bình thường liền có thể nhìn ra. So sánh võ thời gia sẽ không phát sinh ngoại ý muốn bao nhiêu. Lần này giống như những năm qua, vẫn là triệu chí kính cùng chân chí bính cuối cùng tranh đấu, cuối cùng từ triệu chí kính thắng được, được khôi thủ. Lục Tử động viên một phen, hứa hẹn truyền thụ đám người bắt đầu bộ pháp, lại từ đời thứ ba, đệ tử đời bốn bên trong chọn lựa ra hơn mười người, truyền thụ bắt đầu ký quyết. Công phu này lang lệ tước sát, chủ yếu dùng để đánh nhau chết sống, cùng toàn bộ chân giáo im lặng hư huyền thời gian không lâu giống nhau, là lấy phần lớn là lựa chọn sử dụng thích võ người, để bọn hắn chuyên tâm tu hành, hộ vệ sân môn. Chúng đệ tử phải truyền như thế tuyệt học, trong lòng cũng là phân chấn, ầm vang đắp dặn, trên núi bầu không khí cũng lửa nóng. Lục Tử thấy vậy cũng là tâm tình cao hứng, suy nghĩ qua ít ngày dùng tâm chỉ điểm đệ tử như thế nào phá giải đại thủ lớn, chuẩn bị ngày sau chi hoạn. Mọi việc hoàn tất, Phương Chí Hưng liền hướng Lục Tử chào từ biệt, trở về Sích Hà Trang. Hiện tại trên Trung Nam Sơn chờ đợi hơn nửa năm, sau khi xuất quan lại lưu lại hơn nửa tháng, Lý Mạc Sầu sớm đã có chút bất mãn, mắt thấy Minh ngày mai chính là giao thừa cùng năm mới, tự nhiên bất nguyện ở đây chỉ hoãn. Lục Tử biết Phương Chí Hưng tình huống, cũng không miễn cưỡng, chỉ là dặn dò hắn phải thường xuyên về núi, càng không được làm trễ nội tu hành. Phương Chí Hưng từng cái hẳn là, mang theo Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá trở về trang mà đi. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tẩm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 205 thứ 203 trăm linh chương năm bảo đội thân xích hà trang cùng trung nam sơn cách biệt bất quá một hai trăm dặm phương chí hưng ôm dương quá hòa lý mạc sầu một đường đổi gấp trước khi trời tối liền đã trở lại trong trang hai nghe thần điêu không ngừng kêu to phương chí hưng mừng rỡ trong lòng hắn tự bế quan đến nay đã có hơn nửa năm không gặp thần điêu trong lòng rất là tưởng niệm cũng không biết chính mình chuyện phân phó thần điêu làm xong không có thần điêu cảm giác được phương chí hưng khí tức nhanh chân ra đón dương quá nhìn thấy như một làn khói nhảy thoát lên trên người của nó rất là thân thiết trong trang không có mấy người dương quá lại không muốn cùng người thâm giao bởi vậy hắn cùng thần điêu ngược lại là quan hệ tốt nhất Phương Chí Hưng vỗ vỗ thần điêu cánh, liền muốn đi vào trong phòng, thần điêu lại dùng mỏ ngậm lấy quần áo của hắn, lôi kéo tiến đến xem xét. Thấy vậy, Phương Chí Hưng biết thần điêu là ở để cho mình xem xét thành quả, cũng liền theo nó đi. Lý Mạc Sầu biết là đồ vật gì, cũng không đi xem. Đến lúc đó, mắt thấy Hồng Lăng Ba đang mang theo mấy người đang cái kia bận rộn, Phương Chí Hưng đạo: "Lăng Ba, sư phụ ngươi đã trở về, nhanh đi bái kiến a." Hồng Lăng Ba nhìn thấy Phương Chí Hưng đến, trong lòng vui mừng, lại là có chút chua chua. Nghe được Phương Chí Hưng phân phó, vội vàng giới thiệu một chút, cứ thế mà đi. Hai người từ trước đến nay ít có tiếp xúc. Phương Chí Hưng cũng không vì ý nghe thế mấy người cũng là phụ cận tìm đến dưỡng xạ, bắt xạ người, khẽ gật đầu, động viên vài câu, hứa hẹn bọn hắn ăn Tết lúc có thể thay phiên về nhà, đồng thời có tiền vật ban thưởng để bọn hắn tận tâm tận lực. Mấy người liên tục cảm ơn, lại hướng Phương Chí Hưng giới thiệu độc trùng tình trạng. Phương Chí Hưng liên tục gật đầu, không ngừng tán dương thần điêu. Nếu không phải đại gia hỏa này, thật đúng là khó mà bắt đến như vậy nhiều độc trùng. Dương Quá nhìn thấy bình uống, trong lòng chúc nuôi dưỡng gian động, con rết, bọ cạp, các loại nện vật. Hiếu Kỳ nói, sư phụ, những này là làm cái gì? Hắn biết mình sư phụ là đang đạo chung người. Bây giờ nuôi dưỡng độc trùng, thế nhưng là có chút không hợp. Trước đó vài ngày hắn gặp Hồng Lăng Ba cùng Thần Điêu không ngừng bắt độc trùng. Còn từng ra tay giúp đỡ, đồng thời hỏi thăm mục đích làm như vậy. Thần Điêu không biết nói chuyện, Hồng Lăng Ba lại chỉ là nghe theo Lý Mạc sầu phân phó, làm sao biết là vì cái gì, chỉ là nghe được là Phương Chí Hưng dặn dò, là lấy mới có thể như thế. Bây giờ gặp sư phụ ở đây, nhịn không được hỏi lên. Còn không phải là vì ngươi chuẩn bị, quá ít ngày ngươi sẽ biết. Phương Chí Hưng nghe được Dương Quá cha hỏi, trả lời. Hắn tự ngộ độc bí truyền ở bên trong lấy được dẫn dắt, kết hợp tự thân y thuật nghiên cứu ra một loại bài xuất tự thân tạp chất phương pháp bây giờ liền chuẩn bị dùng đến dương quá trên thân, nếu như thuận lợi, hẳn là có thể bài xuất dương quá trong thân thể đại bộ phận tạp chất, nhường hắn tu luyện càng thêm thuận lợi. Dương quá nhìn thấy phương chí hưng sâu kín ánh mắt, lại xem những cái kia lộng lẫy kỳ quái đồ vật, lập tức trong lòng run rẩy, lầm bầm nói, chuẩn bị cho ta, ta muốn chuyện này để làm gì? chẳng lẽ sư phụ để cho ta cũng làm cái xà trận cái gì? ta cũng không phải tiểu độc vật sáu. hắn nghe phương chí hưng nói qua chính mình nghĩa phụ trước kia lộng quan xà trận, không nhịn được nghĩ đến nơi này phốt diện, nghĩ đến chính mình nghĩa phụ, lại là trong lòng buồn bã. Phương Chí Hưng lườm Dương Quá một mắt, cố nén trong lòng ý cười, cũng không hướng hắn giảng giải, mang theo Thần Điêu cùng hắn rời đi. Đây là hắn bê quan phía trước cũng đã phân phó xong, chỉ đợi đến rồi mùa xuân, độc trùng khôi phục hoạt động mạnh. Liên vì Dương Quá sử dụng, đến lúc đó tiểu tử này liền biết dùng làm gì. Thích Xuân đi qua, Phương Chí Hưng liền vì Dương Quá hối năn sương cốt, chỉ liệu trên người của hắn cái khác cảm thương, đồng thời dùng chính mình phía trước nhường Lý Mạc Sầu chuẩn bị dữ liệu, vì hắn tiến hành tam thuốc cố bản nguyên nguyên. Phương pháp kia là Phương Chí Hưng từ tự thân ý thuật tổng kết mà đến, cùng sử dụng lên chính mình còn để lại mật dán dược hoàn, để mà tăng cường Dương Quá căn cơ. Tiểu tử này tu luyện có công, sớm tổn hao tự thân tinh khí, nhất định phải nhiều hơn bổ sung mới được. Dương Quá gặp sư phụ như thế chiếu cố, trong lòng càng là xúc động, cũng biết chính mình trước kia là trách lầm sư phụ, càng thêm cố gắng tập luyện sư phụ truyền thụ cho tự nhiên hô hấp pháp rèn luyện chân khí, tranh thủ sớm ngày đạt đến sư phụ nói tới truyền thụ Hỗn Nguyên công yêu cầu. Cái này tự nhiên hô hấp pháp là phương chí hưng tiếp trước ngộ đạo phía sau sáng tạo, chủ yếu là dùng để bồi dưỡng tiết tấu cùng tính cảnh giác, bây giờ bị phương chí hưng dung hợp vào toàn chân nội công bên trong hành tẩu ngồi nằm đều có thể tu hành chân khí phương pháp, có thể nói lại sâu một cái cấp độ, có thể dùng đến phụ trợ chân khí tu hành. Phương Chí Hưng mắt thấy pháp môn này tác dụng lớn hơn nữa, liền truyền cho Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba cùng Dương Quá bọn người. Bọn hắn nếu thật tu thành, chẳng những có thể tốt hơn tu hành chân khí, đối với về sau hành tẩu giang hồ có lợi thật lớn. đã như thế, mấy người sinh hoạt cuối cùng đi vào quỷ đạo, từ từ quen đi mọi người tồn tại. Dương Quá mặc dù dần dần khôi phục một chút sinh động cơ trí tính tình, lại trở nên hiểu chuyện rất nhiều, cũng không giống lây trước như vậy làm mà mỹ. Nhường Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu trong lòng an lòng, cuối cùng có thể yên lòng. Thế vậy, Phương Chí Hưng liền dụng tâm vì hắn giảng thuật đủ loại kinh điển, bồi dưỡng làm nhân chi đạo. Dương Quá tại Đào Hoa Đạo học chính là cái này, bây giờ cũng coi như tiếp nối. Bất quá lần này hắn sẽ không giống tại Đào Hoa Đạo học tập thời điểm như vậy không có cam lòng, mà là thích thú. Phương trí hung võ công cực cao, có khi đang vì hắn giảng giải kinh thư lúc, còn có thể căn cứ vào trong đó câu nói, hóa ra một chút võ công chiêu thức, dạy hắn văn võ kết hợp chi đạo. Cứ như vậy, Dương Quá tự nhiên trong lòng cực kỳ hâm mộ, đi theo sư phụ cố gắng học tập. Như thế lại qua 2 3 tháng, Dương Quá thân thể đã hoàn toàn điều lý tới, chẳng những gân cốt càng cường tráng hơn, làn da càng thêm mềm dẻo, vết sẹo trên người cũng tiêu tan rất nhiều. Đến nỗi tự nhiên hô hấp pháp Hắn mặc dù không có hoàn toàn tu thành, cũng đã học được trong giấc mộng vận chuyển chân khí, ngày đêm rèn luyện phía dưới, chân khí cũng dần dần ngưng tụ, không còn dĩ vãng phủ phiếm bộ dáng. Thế vậy, Phương Chí Hưng trong lòng hài lòng, suy nghĩ hôm nay Dương Quá cơ thể đã có thể tiếp nhận những độc trùng kia đã hoàn toàn khôi phục, khôi phục sức sống, liền bắt đầu động thủ chuẩn bị, vì Dương Quá bài xuất cơ thể độc tố. Hắn mặc dù những ngày này lại vì Dương Quá phạt mau tẩy tủy, nhưng cũng cần dùng phương pháp kia cường lực bức ra còn lại ngoan cố bộ phận. Ngay hôm đó, Dương Quá viết xong chữ, lại bị Phương Chí Hưng gọi vào trong phòng 8, cho là Phương Chí Hưng lại nên vì hắn tiến hành tam tốc, nghi ngờ nói, sư phụ Ngươi không phải nói ta đã không cần tắm thuốc sao? Hắn cái này 2 3 tháng tắm thuốc không dưới 10 lần, lại dùng xuống cũng không tác dụng bao lớn, Phương Chí Hưng liền ngừng chuyện này. Dù sao những dược liệu kia cũng là cực kỳ chân quý, còn muốn tiêu hao một chút mật rắn dược hoàn, làm nhiên bất có thể lãng phí. Lần này cùng Dĩ Vãng khác biệt, ngươi thấy liền biết. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói: "Dương quá nghe vậy, tham dò hướng về trong thùng tắm xem xét, lập tức ma ơi một tiếng, suýt nữa nhảy dựng lên, lắp bắp nói: "Sư phụ sáu, ngươi nói sáu? Để cho ta dùng cái này sáu? Tắm rửa?" Trong giọng nói tràn đầy không dám tin. Phương Chí Hưng thấy hắn bộ dáng này, lại là cười ha ha một tiếng, nói: Ngày đó ngươi còn hỏi ta bắt độc trùng làm gì, bây giờ đã biết ta. Những độc chất này trùng thế nhưng là ta dùng bí pháp bồi dưỡng mà đến, mỗi một đầu cũng là độc bên trong thực phẩm, người bình thường muôn vạn khó khăn nhận được. Hôm nay ngươi thấy nhưng là có phúc rồi. Sư phụ vẫn là tha cho ta đi. Dĩ vãng là ta không đúng, còn xin sư phụ lòng từ bi. Dương Quá nghe vậy, lập tức không ngừng cầu khẩn, còn nhìn thời cơ, xem có thể trốn ra ngoài hay không. Không phải hắn không muốn tắm rửa, thật sự là trong thùng tắm quá mức dọa người, tràn đầy rắn độc, cọp, con rết, bọ cảm. Các loại nhân vật chính là trong trang một mực bồi dưỡng độc trùng để cho người ta nhìn đến sợ hãi. Phương Chí Hưng thấy hắn như thế, một phát bắt được, nói, đây là ta tiêu phí lao đại tâm huyết nấu đi ra năm bảo đồi thân canh, ngươi cũng không nên phụ lòng sư phụ một phen ý tốt. Nói nhịn không được vừa cười đứng lên, tiểu tử này lấy trước như vậy không cung kính, hôm nay thật là phải hảo hảo dọa một chút hắn. Những độc trùng kia mặc dù đã chết đi, nhưng chỉ cần dính vào thân thể, không khỏi để cho người ta run rẩy. Mắt thấy Dương quá muốn co người lên, Phương Chí Hưng chắc mắng, còn không mau mau, nếu là dược hiệu tán phát, hiệu quả nhưng là không tốt như vậy độc này trùng đã không nhiều, ngươi cuối cùng không muốn sư phụ nấu để cho ngươi uống đi. Dương Quá nghe vậy, lập tức trong lòng căm bao, đành phải sợ hãi rụt rẽ thay quần áo, bị Phương Chí Hưng nắm lấy ném vào trong thùng, cảm nhận được trong nước nóng thỉnh thoảng truyền tới băng lánh xúc cảm, hắn càng là nhịn không được kêu thành tiếng. Phương Chí Hưng trách mắng, quỷ gào gì, còn không mau ngậm chặt miệng mũi, lặn xuống nước. cái này nín thở chi pháp, chính là chiếm được hầu thông hải, tắm thuốc thời điểm cũng không thiếu có tác dụng. Dương Quá nghe vậy càng là trong lòng kinh dị, sư phụ, cái này không dùng a, vạn nhất có con giết, bỏ cả cái gì leo đến lỗ mũi của ta, trong lỗ thay. Đệ tử ngươi chẳng phải là phế đi. Bất quá nhìn thấy Phương Chí Hưng có động thủ chi ý, hắn cũng chỉ được vận khởi nín thở chi pháp, lặn đi vào. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 206. Thứ 204 chương truyền công truyền nghề Phương Chí Hưng mắt thấy Dương Quá lặn đi vào, đưa tay đi đến quan sát, vận chuyển tím hà thần công, thôi phát kỳ trung dược lực. Lần này lấy độc trị độc, không giống phía trước tắm thuốc như thế chú trọng hấp thu dược lực, mà là trọng tại độc tố lao nhanh rót vào bức gia, bằng không dây dưa phía dưới, ngược lại có thể đem độc tố còn sót lại thể nội phản thương tự thân là lấy phương chí hưng mới có thể tự mình lấy tay thể nghiệm, dùng nội lực làm nóng dược dịch, thôi phát dược lực. đến nội dương quá tiểu tử này là thật không nữa sợ, phương chí hưng cũng không lo lắng. võ công cao thủ, ngoại trừ lao ngoan đồng chu bá thông dạng như kỳ hoa bên ngoài, nào có sợ rắn giết người. hướng chi dương quá tử nhỏ liền tiếp xúc rắn giết, tự tay đánh chết càng là không biết bao nhiêu, cũng sẽ không thật sự sợ những thứ này tử vật, mới vừa phản ứng càng nhiều hơn chính là chợt nhìn thấy nhiều như vậy độc vật khó chịu thôi. như thế qua thời gian uống cạn nửa chén trà, dương quá thể nội đã xông vào không thiếu độc tố, ngươi cũng biến thành mê man cái này trong thùng tắm cũng là độc vật, mặc dù Phương Chí Hưng phối hợp rất nhiều trong dược liệu cùng, dược tính cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, Dương Quá phản ứng như thế cũng không kỳ quái. mắt thấy như thế, Phương Chí Hưng một cái tay trợ hắn vận chuyển nội tức nín thở, một cái tay khác túc dục cũng càng gấp chút, mau chóng thôi phát độc vật chúng độc làm. lúc này như cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện trong thùng tắm chất lỏng đã đen như mực, rất là âm trầm, có thể thấy được trong đó độc tính chi liệt. Phương Chí Hưng nếu không phải công lực thâm hậu, lấy chân khí bảo vệ hai tay, chỉ sợ cũng có khả năng trúng độc. lại một lát sau, Dương Quá đã triệt để đã hôn mê, Phương Chí Hưng cảm thụ một phen, cảm thấy không sai biệt lắm đem hắn sách ra, vận chuyển bí pháp, đem độc tố đi đến nan mọn. Cái phương pháp này bí yếu chính là lấy độc tố làm dẫn, làm cho cùng nhân thể ẩn sâu tạp chất dung hợp. Bước ra độc tố lúc, thuận tiện mang ra thể nội ngoan cố tạp chất. Nói đến tựa hồ tương đối đơn giản, trung gian trường mực lại rất khó chắc chắn. Nếu là có chút trì hoãn, chẳng những không cách nào bài xuất thể nội tạp chất, ngược lại có thể đem độc tố trầm tích thể nội, có thể nói hiểm lại càng hiểm. Phương Chí Hưng nếu không phải đối với mình chân khí không chế vô cùng có tự tin, lại tham khảo ngũ độc bí truyền bức độc chi pháp hoàn thiện một môn bức ra độc tố phương pháp, cũng sẽ không suy nghĩ ra như thế chiến thuốc. Lời hoang tiếng ve thiếu tử. Phương chí hương bảo vệ Dương Quá tâm mạch, đem độc tố hướng về trong cơ thể hắn thúc ép. Một lát sau, lại toàn lực thôi động tử hạ chân khí, bước ra những độc tố này. Chân khí của hắn cỡ nào hùng hậu. Lần này toàn lực thôi phát, một chút liền quán chú Dương Quá quân thân, chỉ chốc lát sau, Dương Quá chẳng những thượng thổ hạ tạ. Trong miệng mũi còn phun ra một đạo sương mù. Trên thân trong lỗ chân lông cũng tống ra một chút nhăn nhủi xám đen với bẩn, tản ra một loại hôi thối khí tức, tựa hồ còn có một số điểm hương chi ý phương chí hương phát giác được này, trong lòng hơi cảm thấy giật mình, biết là độc tố sinh ra dị hóa, vội vàng ngậm chặt miệng mũi, miễn cho tổn thương tự thân như thế qua một bữa cơm công phu Dương Quá thể nội lại không đổ vật bài xuất Phương Chí Hưng đem hắn nâng lên bên cạnh trong thùng tắm thanh tẩy tắm rửa tiếp đó lại vận chuyển tử hà chân khí vì Dương Quá phạt mau tẩy thủy như thế ba phen mới đưa hắn thanh tẩy sạch sẽ lại không độc tố lưu lại mắt thấy Dương Quá ra thịt phóng ánh tinh tế tỉ mỉ tựa hồ tản ra lộng lẫy đồng dạng Phương Chí Hưng cũng là ha ha trực nhạt không nghĩ tới bài xuất độc tố phía sau còn có cái này kèm theo tác dụng đã như thế Dương Quá có thể so sánh trước đó càng thêm tu tú cũng không biết về sau sẽ có bao nhiêu nữ tử vì hắn mê muội bây giờ không có tiểu long nữ gò bó tiểu tử này là không sẽ trở thành phong lưu lãng tử nhưng là khó nói rất nhiều nghĩ đến tiểu long nữ mặc dù cùng dương quá gặp qua mấy lần lại vẫn luôn làm như không thấy phương trí hưng cũng không khỏi trong lòng thở dài chính mình thu dương quá làm đồ đệ giữa hai người đoán chừng cũng không bao lớn khả năng lại nói bây giờ phái cổ mộ lâm sư phụ còn tại dương quá cũng không bao nhiêu tiếp xúc tiểu long nữ cơ hội ngược lại đối với cái này lạnh như băng sư thúc có chút sợ có thể nói là triệt để trở thành người qua đường đương nhiên trong lòng của hắn cũng không có tận lực tác hợp hai người ý nghĩ về sau như thế nào vẫn là xem bọn hắn riêng mình duyên phận Phương Chí Hưng gặp Dương Quá còn tại mê man, liền đem hắn bọc lại đưa đến trong phòng, mình thì đi xử lý những cái kia còn xuất lại. Lần này vận dụng độc vật rất nhiều, cũng đều là kịch độc chi vật, nếu không xử lý thật tốt, có thể còn có thể mang đến phiền phước. Hắn đã sớm phân phó người móc một cái hố sâu, bây giờ hướng về trong thùng tắm gắn một chút hóa đi độc tính dược vật, liền che lại cái nắp, liền như vậy xách theo dấu đi. Tiếp đó lại dùng phối tốt dược thủy đem gian phòng bốc hơi rửa sạch mấy lần, miễn cho lưu lại tàn độc. Ngay kế tiếp, Dương Quá tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy thân khinh thể kiện, toàn thân thông thái, quả nhiên là thật không thoải mái. Hắn hồi tưởng một phen. Mơ hồ nhớ kỹ mình bị bắt bỏ vào một cái tràn đầy độc vật trong thùng gỗ, còn lên nhả phía dưới tả mấy phen, bây giờ nghĩ đến, vẫn còn có chút ác tâm. Mặc dù nhiên chi đạo sư phụ sẽ không hại chính mình, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, lập tức vận khởi Âu Dương Phong truyền thụ cho bức độc chi pháp, đem độc tố xếp tới ngón tay. Qua rất lâu, Dương Quá nhìn thấy ngón tay của mình vẫn là trắng muốt như ngọc, lúc này mới vững tin chính mình không có trúng độc, vô cùng cao hứng lật ra lăn lộn mấy vòng, lại hát, hát ha ha, đánh một bộ quyền tới. Những ngày này Phương Chí Hưng mặc dù không có truyền thụ mới võ công chiêu thức, lại ngón tay giữa trưởng quyền kiếm trở võ học cơ sở, nhân thể kinh mạch chi thức đều tình tế giảng giải một phen, lại lần nữa dạy bảo ngụ ý huấn nguyên cái cọc và dịch cân 12 thức, nhờ hắn hiểu được trong đó tinh yếu chỗ, cũng biết hai môn công phu chân quý. Bây giờ tu luyện, tự nhiên càng thêm dụng tâm. Bất quá hắn bây giờ công phu hướng đi nhẹ nhàng một đường, muốn lĩnh hội dịch cân 12 thức chiêu thức bên trong cương nhu hòa hợp, nhưng là kém xa lắc. Dùng qua điểm tâm, Dương Quá đang muốn lại đi đứng như cọc gỗ, chợt nghe Phương Chí Hưng nói, "Quá Nhi, ngươi bây giờ cơ thể đã điều dưỡng hoàn tất, cũng coi như có chút căn cơ." về sau cái này đứng như cọc gỗ sự tỉnh cách một ngày một canh giờ liền có thể từ hôm nay trở đi sư phụ liền muốn chính thức dạy ngươi võ nghệ rồi nói trong lòng cũng là nhịn không được vui vẻ chính mình vì dương quá đánh xuống thâm hậu như thế căn cơ nhất định phải làm cho hắn có thể tại võ công chi đạo thượng tẩu càng xa mới lạ. như thế lương tài mỹ ngọc cũng không thể bị chính mình chậm trễ dương quá nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi nghĩ đến chính mình trước đó chuyện bái sư lại rất cung kính dập đầu mấy cái văn tiếng hắn mặc dù đang trọng dương cung sớm đã bái phương chí hưng vi sư nhưng lần đó lại tâm ý không thành bây giờ mới xem như thành tâm thực lòng phương chí hưng khẽ gật đầu. Biết cái này đệ tử bây giờ mới xem như triệt để quy tâm. Hắn mang theo Dương Quá đi đến trong trang diễn võ chi địa, nói: "Ngươi học được nhu lối thế, cũng coi như có chút trưởng pháp cơ sở, hôm nay vi sư muốn truyền thụ cho ngươi, chính là một bộ trưởng pháp. Bất quá bộ này hồn nguyên trưởng tuy là trưởng pháp, nhưng lại nhưng là tu hành nội công chi dụng, dùng cái này trưởng pháp tu luyện chân khí mặc dù chậm một chút, lại thắng ở cương kình ngưng thực, hơn nữa tu hành lúc tuyệt không tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng. Ngươi trời sinh tính hiếu động. Sư phụ ta liền truyền thụ cho ngươi bộ này võ công. Nếu là ngươi có thể luyện tốt hồn nguyên lực, cũng có thể động tĩnh kết hợp, cùng một chỗ tu hành hồn nguyên công." Bởi như vậy tiến cảnh nhưng là nhanh hơn dương quá nghe liên tục gật đầu trong lòng vui vô cùng hắn tu hành quắc công hơn một năm sớm đã thành thói quen lấy động công tu hành chân khí nhưng hắn thành thành thật thật ngồi xuống nói không chừng thật đúng là khó mà kiên trì nghĩ đến quắc công uy lực nhịn không được hướng phương chí hưng vấn đạo sư phụ cái này trưởng pháp uy lực như thế nào phương chí hưng nghe hắn hỏi tham giải thích nói huân nguyên trưởng trọng tại tu hành chân khí chế địch uy lực hơi nghi ngờ không đủ bất quá ngựa như lĩnh nội tròn trịa xoay tròn chi ý dùng để thủ ngự cũng đủ rồi huân nguyên công diệu dụng là này công trong ngoài đồng tu Đối địch lúc trong từng chiêu từng thức đều sẽ kèm thêm chân khí cùng nhão phụ, có thể tại không chú ý ở giữa chiến thắng các địch. Nếu là ngươi đem hồn nguyên công tu tới tiểu thành, hồn nguyên vận chuyển chân khí quanh thân, khi đó cũng liền có thể xuất sư. Chính là cùng hôm đó tới trung nam sơn hoặc đô so sánh cũng chưa chắc kém. Hơn nữa sư phụ còn có một bộ hồn nguyên kiếm pháp, đây mới là hồn nguyên công uy lực vũ kỹ mạnh nhất. Kỳ thực hắn lời nói bên trong nói tiểu thành chính là trước kia hồn nguyên công đại thành, bất quá công phu này tất nhiên bị phương chí hưng đẩy cao một cái cấp độ, về sau còn có thể lại lần nữa hoàn thiện, tự nhiên bất có thể lại đem lấy trước kia cấp độ sương là đại thành. Bởi vậy hắn cũng liền thuận thế đem đủ loại cảnh giới hàng nhất giai. Đem Đả Thông thập nhị chính kinh xưng là nhập môn, Hỗn Nguyên vận chuyển chân khí toàn thân xưng là tiểu thành. Nội tròn trịa xoay tròn chi ý, tâm đến ý đến phát cáo xưng là đại thành. Đến nỗi viên mãn, thì còn cần hắn lần nữa thôi diễn, ít nhất có thể đạt đến đại chu thiên chi cảnh mới thành, bây giờ có tiên tiên công xem như tham chiếu, lại có suy luận bắt đầu tâm pháp kinh nghiệm, Phương Chí Hưng cũng có lòng tin có thể hoàn thiện này công. Hơn nữa hắn như thế phân chia, cũng là vì trấn nhiếp dưỡng quá, không phải vậy lấy tiểu tử này tầm mắt, nghe được chính mình bây giờ đã đem Hỗn Nguyên công tu tới tiểu thành, còn không đem công phu này biểu tới địa đi lên. Nói phương Chí Hưng lại đem Hỗn Nguyên công mỗi cái cảnh giới nói một lần, Dương Quá nghe được chính mình bây giờ vừa mới nhập môn, hơn nữa còn chưa hoàn toàn đạt đến, trong lòng không có gì lạ. Hắn tu luyện copt công cũng là vào môn công phu, liền đã đạt đến bây giờ cảnh giới, Hỗn Nguyên công dạng này mới khiến cho hắn cảm thấy càng là hợp tình hợp lý, cảm thấy không hổ là sư phụ truyền thụ cho công pháp. Nghe được Hỗn Nguyên công còn có đồng bộ Hỗn Nguyên kiếm pháp, Hỗn Nguyên trưởng, Phá Ngọc quyền mấy môn công phu, Dương Quá trong lòng càng là cực kỳ hâm mộ đứng lên, nghĩ đến chính mình trước đó cho là Hỗn Nguyên công uy lực không bằng copt công, quả nhiên là hồ thiện cực điểm. Lấy sư phụ miêu tả uy lực đến xem, Hôn nguyên công mặc dù luận lực buộc phát so cấp công chỉ hơi không bằng, nhưng muốn nói bình thường vận dụng, chỉ sợ diệu dụng càng nhiều, rất khó nói cái nào lợi hại hơn chút. Hơn nữa hôn nguyên công tu luyện càng thêm bình ổn vững chắc, căn cơ cũng càng thâm hậu, điểm ấy có thể so sánh tu luyện cực kỳ nguy hiểm cấp công tốt hơn nhiều lắm. Phương Chí Hưng đại thể nói một lần, liền đem chính mình sửa sang lại hôn nguyên công truyền thụ cho Dương quá, nhường hắn dùng tâm ký ức, hôn nguyên công chú trọng tiến hành theo chất lượng, tu hành đứng lên lại tuyệt không tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, là lấy Phương Chí Hưng không chút nào giữ lại, đem chính mình chỉnh lý đến đại thành danh giới hôn nguyên công toàn bộ chuyển xuống nhường dương quá từ chỉnh thể chậm rãi linh hội kiên định tu hành công phu này lòng tin tiếp lấy phương chí hưng vừa cẩn thận hướng dương quá giảng giải công phu này lấy ít, khuyên bảo hắn dùng tâm thể ngộ hồn nguyên cái cọc bên trong ôn nguyên thức cùng hồn nguyên thức hai thức lĩnh ngộ trong đó bao nguyên thủ nhất cùng tròn trịa xoay tròn chi ý như thế mới có thể đem công phu này tu đến đại thành dương quá trời sinh tính hiếu động hai loại phương pháp này nhất thiết phải nhường hắn muốn nhanh chóng thể ngộ mới được bằng không có thể liền sẽ làm chễm mãi về sau tiến triển dương quá nghe được chính mình ngày thường bị buộc luyện tập hồn nguyên cái cọp còn có nhiều môn như vậy đạo càng là khiêm tốn thủ giáo càng phát giác hôn nguyên công vô cùng tình diệu, đối với sư phụ cũng càng thêm kính nể đứng lên. Nghĩ đến sư phụ mình ngày thường đôi câu vài lời, còn có dạy học lúc trong lúc vô tình khoa tay múa chân một chiêu nửa thức, chỉ cảm thấy hắn càng thâm bất khả chắc, chính mình dĩ vãng xem thường sư phụ, thật đúng là đại đại không nên. Phương Chí Hưng làm nhiên bất biết lúc này Dương Quá ý niệm trong lòng, hắn hướng Dương Quá giảng giải song hôn nguyên công phía sau, mới truyền thụ hôn nguyên trưởng chiêu thức, nhường cái này đệ tử dùng tâm học tập, sớm ngày luyện thành bộ trưởng pháp này. Dương Quá mặc dù thông minh, nhưng cũng là lần đầu hoàn chỉnh học tập một bộ nhất lưu công phu, bỏ ra hơn nửa tháng vừa mới học được trong trường pháp mỗi cái chiêu thức, đồng thời đem hắn nối liền. Phương Chí Hưng trước mắt cũng không suy nghĩ nhường Dương Quá dùng trường pháp đối địch, chẳng qua là ý chỉ điểm hắn như thế nào lấy Hỗn Nguyên trưởng lôi kéo vận chuyển chân khí, tu hành rèn luyện chân khí. Nếu là dựa theo Hỗn Nguyên công chính tông tu hành phương pháp, tự nhiên bất cần học tập một bước này. Nhưng Dương Quá lúc này chân khí một thân chân khí đã có căn cơ, muốn đem Hỗn Nguyên trưởng cùng chân khí trong cơ thể kết hợp lại, đồng thời tại về sau vận dụng quyền cực kiếm pháp lúc một chiêu một thức đều có chân khí làm bạn, có thể tất yếu đi hảo một bước này. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới cảm nhanh, tơ ét, cảm tạ các vị bạn đọc đặt mua, cảm tạ Cửu Thiên Thần Dực, thất rối vi vi chờ bạn đọc khen thưởng, cảm tạ Sơ Đường Vườn Một, rên dị nhẹ nhẹ, Dục Hỏa chủ sinh, chuột thích mờ mờ, Hạo Thiên Vong Tiên, Diệp Huy Phi Phi, Sáu Cảnh Phong Chi Nguyệt, nghiêm túc, đó là nhất kiếm Tây Lai, hư không lưu ngấn, tà thần vệ người tiên, tổng 27, Quân Lâm Thiên Hạ, Phiêu Miểu Chi Phong Chi nỉ non, sần sụp xa, ỉn sờt một, Phong Mạc. Đỉnh, Huyễn Nguyệt vô phong, phong chi cảnh, ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác độc lực. 207 thứ 205 chương tinh la mây bốn như thế xuân đi tu tới, lại qua 4 năm tháng. Dương quá những ngày qua chuyên tu huân nguyên trưởng đã luyện thuần thục như ý, trong khi xuất thủ, toàn thân chân khí cũng theo đó mà động, cùng chiêu thức tỉ mỉ tương hợp, lẫn nhau không phân ly. Thế vậy, Phương Chí Hưng biết hắn huân nguyên công đã coi như là củng cố, liền lại lần nữa truyền thụ cho hắn tiên La Địa Vong Thế. Dương quá học được bộ công phu này cơ sở nhu lưới thế cùng tiên tiểu bầu trời xanh thế cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa Phương Chí Hưng những ngày qua sửa sang lại một bộ quyến pháp, có một chiêu cũng cùng chiêu này liên quan, xem như nhập môn chiêu thức. Phái của Mộ Thiên La Địa Vong Thế công phu cùng chia ba cái cấp độ, đầu tiên chính là nhu lưới thế. Công phu này yêu cầu tại một vùng không gian bên trong bắt giữ 9981 chỉ chim sẻ, thẳng đến dễ như trở bàn tay, sau đó liền đem chim sẻ tán đến một cái phạm vi bên trong. Tùy ý bọn chúng bay nào lộ phúc, lấy trưởng lực đưa nó bước thấp, cũng đã không thể thoát ra trưởng lực gò bó. xưng là thiên tiểu bầu trời xanh thế cuối cùng mới là muốn luyện đắc lực tay bức rời 81. Con chim sẻ mới thôi, đây mới là thiên la địa vong thế. Đến mức này, liền có thể nói là một bộ nhất lưu trường pháp. Hơn nữa công phu này còn kèm theo phái cổ mộ khinh công phương pháp tu luyện, có thể nói có chút kỳ diệu. Dương quá chịu lý mặc sầu dạy bảo đã luyện thành nu lưới thế cùng thiên kiều bầu trời xanh thế còn dư lại thiên la địa vong thế thì đối thủ mắt kinh lực yêu cầu cao hơn cũng không phải nhất thời có thể học được còn cần cố gắng tập luyện mới được. Bất quá thiên la địa vong thế mặc dù coi như không tệ lấy phương chí hưng xem ra cũng là có nhiều chỗ thiếu sót phái cổ mộ công phu trọng tại nhẹ nhàng mau lẹ phương diện chiêu thức kinh lực cũng có chút không đủ giống này thiên la địa vong thế chính là trọng đang động niệm liền đi ra tay như điện chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng gửi ra bàn tay nhẹ nhàng chặn lại chim sẻ liền bay không nổi thậm chí trên tay hoàn toàn bất lực cũng không nổi vàng ngày đó Dương Quá mặc dù đánh trúng lộc rõ ràng đắc vô số phía dưới, lại đối với hắn cũng không có bao nhiêu tổn thương, chính là bởi vì này bởi vì. Bây giờ Dương Quá huấn nguyên công một chiêu một thức đều có kèm theo chân khí, đơn thuần dùng thủ pháp này thực sự có chút lãng phí, là lấy phương chí hưng đem thiên la địa vòng thê suy luận một phen, bảo trì nhẹ nhàng nhanh đồng thời, đem kình lực biến ảo thêm trong đó, đã như thế, tự nhiên càng thêm khó phòng. Hắn đem hắn xưng là tinh la tay, đã cho thấy thủ pháp máu lệ, ra chiêu giống như trên trời lấy sao, cũng là lấy ngôi sao lớn nhỏ không đều chi ý, để cho địch nhân không cách nào phỏng đoán trên tay kình lực, khó mà xem nhẹ bất luận cái gì một trường. Phương Chí Hưng lần này ý nghĩ, kỳ thực là tham khảo thượng nhất thế nhìn thấy thiên thủ như lai trưởng mà đến. Hắn từng mấy lần nhìn thấy Phương Chứng đại sư dùng cái này trận pháp. Mặc dù nhiên bất minh thiên thủ như lai trưởng như thế nào vừa hóa thành 2, hai hóa thành 46, cũng không ảnh hưởng hắn đem toàn chân kiếm pháp nhất khí hóa tam thanh kỳ ảo dùng tại trưởng pháp bên trong. Bây giờ hắn dùng ra thiên la tay, nửa đường hơi chút run, liền có thể một hóa thành 3, ba hóa thành 96. Địch nhân nếu không ngăn cản, trong khoảnh khắc liền có thể phát ra 9981 chưởng, lại khó ứng đối. Bộ trưởng pháp này mặc dù nhiên bất như phương chứng đại sư như thế mỗi một trưởng kinh lực đều ngưng tụ không tan, nhưng nếu luận trưởng pháp biến ảo tuyệt diệu, kinh lực biến hóa chi kỳ, thì còn tại thiên thủ như lai trên lòng bàn tay. Có thể nói là một môn nhất lưu tuyệt học. Nếu là bộ này thủ pháp thêm chút biến hóa, biến trưởng thành quyền dùng ra, chính là phương chí hưng sáng chế quyền pháp nhập môn chiêu thức, tên là Tinh La Mê Bố, lúc đầu cùng thiên la tướng tay không sai biệt lắm, chú trọng chiêu thức phi hốt mau lẹ cùng kình lực biến ảo vô phương, đại thành sau đó nhưng là vừa hóa thành bảy, tại mỗi một quyền đều ẩn chứa khác biệt kình lực, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, có thể nói là một tức tuyệt chiêu lúc này dương quá mặc dù còn chưa luyện thành thiên la địa vong thế phương trí hưng nhưng cũng tướng tinh là tay truyền thụ cho hắn miễn cho cái này đệ tử một mực xem trọng máu lệ không để ý đến kinh lực vận dụng dương quá nhìn thấy sư phụ tại chỗ bất động chỉ dùng một tay hoặc câu hoặc đánh trong khoảnh khắc liền phát ra 9981 mũi trường đem 81 con chim sẻ ép không đường có thể trốn quả nhiên là trận mắt hố mồm khó có thể tin thực sự không nghĩ tới tự luyện bọn cao đệ thấp công phu còn có biến hóa như vậy liên lý mặc sâu nhìn thấy sau đó cũng cuốn lấy phương trí hưng truyền thụ như thế công phu trở lại cổ mộ phô bày một phen tăng mạnh chính mình mặt mũi thấy vậy Phương Chí Hưng cũng cổ động Lý Mạc Sầu kết hợp Ngọc Nữ Thần Trưởng, Ngũ Độc Thần Trưởng chờ Cầm Phu, vì băng ngọc thần công sáng chế một bộ trường pháp, để cao tự thân võ học tu dưỡng, cùng mình cùng một chỗ tìm tòi võ đạo. Vì thế, hắn đem Lý Sương phá băng trưởng, Đại Tung Dương thần trưởng chờ trường pháp đều chuyển cho Lý Mạc Sầu, để cho nàng xem như tham khảo. Bất quá Lý Mạc Sầu tuy có ý này, lại bị một việc cho chậm trễ, đó chính là có bầu. Phương Chí Hưng biết được chuyện này, cũng là cực kỳ cao hứng. Thượng nhất thế hắn sắp có con, lại bởi vì thương vội vàng rời đi, một thế này tự nhiên cũng khát vọng nhận được hài tử. Bây giờ hắn hòa lý Mạc Sầu thành thân gần tới 2 năm, đối phương lại không chút nào động tĩnh, hắn muốn là trong lòng đã chậm rãi làm giảm bớt chuyện này, trong lúc vô tình tham dò chuyện này, quả nhiên là mừng rỡ như điên, rất là vong hình một phen, tự nhiên bất cho phép Lý Mạc Sầu làm tiếp chút nguy hiểm sự tình. Không trách Phương Chí Hưng như thế, thực là võ công càng cao người, càng khó mang thai sinh con. Giống như Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người, nữ nhi bọn họ Quách Phù bây giờ đã 11 tuổi, hai người lại không có lại được con cái dấu hiệu mà thượng nhất thế nhạc bất quần cùng thả trung tác, cũng là sớm thì có hài tử, nhưng Thủy Trung không lại lấy được con cái. Hắn hòa lý Mặc Sầu võ công cũng là cực cao cái này một thai nói không chừng chính là hai người duy nhất kết tinh, quả nhiên là trọng thị nữa cũng không đủ. chính mình sắp có hài tử, phương chí hưng đối với cảnh vật chung quanh cũng chú ý tới tới, chẳng những một lần nữa bố trí một chút xích hà trang, còn muốn người đem trang tử chung quanh cây một lần nữa cái ghép, dựa theo bắt đầu đại trận sắp xếp, dùng cái này ngăn cản ngoại nhân quấy rối. đồng thời tưởng nhớ cùng phương bắc chi địa đã bị mông cổ chiếm giữ, hắn còn viết một phong thư, phái người đến phương nam động đỉnh hồ châu năm khói song câu tẩu mua sắm trạch viện nhà cửa, làm hậu vị chi dụ. dĩ vãng phương chí hưng hòa lý mặc dầu hai người không nói là đọc tới đơn đọc đi, nhưng cũng ít có lo lắng bây giờ sắp có tiểu hải, tự nhiên bất có thể như vậy. như thế một phen, hắn cũng coi như chủ động bận rộn, từ một cái lạnh lùng yêu thích tiên tĩnh người tu đạo một lần nữa trở lại thế gian. lý mạc sâu thấy vậy cũng cực kỳ tâm hỷ, nàng mặc dù nhiên bất phải không vui phương trí hưng lạnh lùng bộ dáng, nhưng thấy hắn càng có đảm đương cũng càng sức sống, tự nhiên càng là vui vẻ. mặc dù mang thai trong lúc đó còn thỉnh thoảng luống nghịch một ít tinh khí, bình thường người đương thời lại càng ôn nu, liền hồng lăng ba cùng dương quá cũng đều cảm nhận được biến hóa của nàng, càng là sinh động đứng lên. xích hà trong trang, bởi vì một không suất thế tiểu hải, có thể nói tràn đầy hoàn thành tiểu nữ. Phương Chí Hưng mặc dù bệ bột nhiều việc sự vụ, nhưng cũng không có buông lỏng đối với Dương Quá dạy bảo. Chẳng những an bài hắn tiếp tục tu hành hồn nguyên trưởng cùng học tập thiên la địa vong thế, còn nhường hắn mỗi ngày tập luyện thư pháp, dùng cái này tu thân dương tính. Mà Dương Quá kiến thức tinh la tay tuyệt diệu chỗ phía sau, học tự nhiên càng thêm chuyên tâm, đồng thời cũng bắt đầu nắm lấy đem tự thân kinh lực dùng chiêu thức bên trong, như thế nào không chế trong đó biến ảo, dùng cái này đối địch. Phương Chí Hưng thấy vậy, trong lòng cũng là chấn an, âm thầm gật đầu, đệ tử này có thể chủ động học tập, cuối cùng không ngưởng công hắn một phen dạy bảo. Ngày hôm đó, Dương Quá luyện tập thiên la địa vong thế phía sau lại đánh một lần dịch cân 12 hai thức điểm ấy là Phương Trí Hưng yêu cầu, nhường hắn mỗi luyện xong thiên la địa vong thế phía sau, liền muốn đánh một bộ quyền pháp này, đã rèn luyện cẩn cốt, cũng là thể ngộ cái này 12 chiêu trong cương nu hòa hợp chi đạo, miễn cho hắn một mực xem trọng máu lệ, không để ý đến kình lực vận dụng. đang muốn trở về trong phòng, đung nhiên nghe được một chỗ trong tiểu viện truyền đến một hồi tranh tranh thanh âm, dường như kiếm minh, nhưng lại giống như tại tấu nhạc, tiết tấu cực kỳ vui sướng, còn có một người không ngừng vui cười, dường như sư nương âm thanh. mặc dù nhiên chi đạo bên kia là sư phụ sư nương chỗ ở, dương quá hay không tự dắt đi tới, hắn không dám tự tiện đi vào chỉ là vụng trộm nhảy lên thượng nhất cây cối, ở bên ngoài nhìn lén. Nhưng thấy Phương Chí Hưng đang tại khiến cho một thanh thanh quang loẻ loẻ trường kiếm, giống như mây cuốn sương mù tuôn ra, còn thỉnh thoảng hỗn lượn biến ảo, như linh xà giống như rung động không ngừng, phát ra trận trận âm thanh, cái kia chênh chênh thanh âm chính là bởi vậy mà phát. Quả nhiên là như mộng như ảo, để cho người ta không kịp nhìn, và như nghe tiên nhạc. Dương Quá nhìn thấy như vậy kiếm pháp, quả nhiên là kinh hãi thần uyển, nội tâm chấn động cực điểm. Hắn mặc dù cũng thỉnh thoảng nhìn thấy Phương Chí Hưng diễn luyện kiếm pháp, lại phần lớn là dùng một chút bình thường không có gì lạ chiêu thức, nhìn cũng không có bao nhiêu huyền diệu là lấy lại không biết chút nào sư phụ kiếm pháp vậy mà nhất tinh đe thế, kiếm thuật như thế, thực sự không thể nói là kỹ năng, mà là giống trên sách nói tới gần như là đạo, làm cho không người nào có thể tưởng tượng còn có cái gì kiếm pháp có thể thắng qua. Hắn trên tảng cây nhìn rất lâu, nghe trên thân kiếm truyền ra vui sướng âm nhạc, nhưng vẫn là không thể nhận ra một thức kiếm chiêu, thậm chí nghe âm thanh cũng không có phát hiện phương trí hưng kiếm đến cùng chỉ hướng phương nào. Thế vậy, dương quá không khỏi trong lòng mười vải, ta còn tưởng rằng đã biết mấy ngày này tiến triển đã là cực lớn, ai ngờ cùng sư phụ so sánh, nhưng vẫn là khác nhau một trời một vực, khỏi cần phải nói. Sư phụ như đối với ta dùng ra bộ kiếm pháp kia, chỉ sợ ta ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Sư phụ thường nói công phu này là cơ sở, công phu kia là nhập môn. Nguyên lai thật không có gà ta. Tại hắn lao nhân ra trong mắt, những cái kia công phu quả thật không đáng giá nhắc tới a. Trận lại muốn, vốn cho rằng sư phụ là am hiểu quyền cước, lại không nghĩ rằng am hiểu nhất càng là kiếm pháp. Bất quá sư phụ chỉ là dạy ta bình thường hắn luyện những chiêu thức kia, không dạy ta đây bộ kiếm pháp đâu. Nếu là ta có thể học được như vậy kiếm thuật, trong thiên hạ còn có nơi nào không thể đi phải? Nghĩ đến chính mình vốn cho rằng những ngày qua đã tham dò sư phụ nội tình, bây giờ nhưng lại giống như phát hiện một nguồn giếng sâu, bất giác càng là chán nản, lại có chút hưng phấn cảm giác, tựa như lại có phát hiện mới. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 208. Thứ 206 chương chống rông có thực tiểu tử túi, còn không đi vào. Dương Quá đang mơ màng ở giữa, đột nhiên nghe được bên tai một thanh âm truyền đến, chấn động đến mức lỗ tai ông ông tắc hưởng, suýt nữa ngã xuống cây tới. Hắn ổn định thân hình, dương mắt đi đến nhìn một cái, chỉ thấy Phương Chí Hưng hòa lý mạc sẩu đều nhìn lấy mình bên này, không khỏi cực kỳ lúng túng. Dù cho biết không thể gạt được sư phụ sư lương, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình bất quá nhìn một hồi, liền bị bọn hắn tại chỗ gọi ra. Mắt thấy cũng lại không tránh thoát, Dương quá mặt dạn mày dày xoay người nhảy vào trong viện, hướng hai người hành lễ, vấn đạo: "Sư phụ, ngươi cái này kiếm pháp thực sự là tuyệt, không biết là công phu gì, đệ tử nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua." Hắn lo lắng Phương Chí Hưng trách phạt, là lấy vội vàng lấy lòng. Phương Chí Hưng còn chưa đáp lời, liền nghe Lý Mạc Sầu cười nói: "Ngươi mới theo Chí Hưng mấy tháng, có thể gặp qua hắn bao nhiêu công phu?" Chính là sư nương ta và hắn quen biết hơn 10 năm, cũng chưa bao giờ biết hắn còn có cái gì công phu chưa từng dùng qua. Thật là khiến người ta không nhìn thấy đấy. Nói nàng cười khanh khách nhìn qua Phương Chí Hưng, nhìn hắn đáp lại như thế nào. Lý Mạc Sầu cùng Phương Chí Hưng tiếp xúc càng nhiều, càng thấy được võ công của hắn nguyên bác tựa như biển, thật không phải ra truyền hai chữ có khả năng tình hình chung, lại càng không giống như là một cái tập võ hơn 10 năm người có khả năng biết luyện. Hôm nay Phương Chí Hưng hướng nàng diễn luyện huyễn quyết, không chỉ có là hắn đem bộ này võ công triệt để thôi diễn sau khi hoàn thành tâm tình vui vẻ, cũng có hoàn toàn bày ra chính mình võ công lai lịch ý tứ. Cái này xấu. Võ công chi đạo, đến rồi cảnh giới nhất định phía sau, càng nhiều còn tại ở ngộ, không phải khổ luyện có thể thành trước kia trùng dương tổ sư nặng như tu đạo lại một cách tự nhiên liền hiểu rất nhiều trong võ học đạo lý càng là đoạt được võ công thiên hạ đệ nhất danh hào chính là bởi vì như thế phương chí hưng cũng không tốt giảng giải chính mình một đời trước sự tình chỉ có thể nói như thế thuyết pháp này huyễn hoặc khó hiểu lý mạc Sầu làm nhiên bất sẽ tin hết lại nói nói như vậy ngươi cũng cùng năm đó vương trọng dương nhất dạng ta coi ngươi võ công kém xa ta tự nhiên không sánh được trùng dương tổ sư bất quá đạo lý trong đó là tương thông lão nhân gia ông ta là tu đạo tập võ ta là tập võ tu đạo vừa học hắn trước kia sáng lập ra võ nghệ đạt đến bây giờ cảnh giới cũng là cần phải hơn nữa thật bàn về tới ta ngoại trừ một thân kiếm pháp đồng thời không có gì tuyệt nghệ chỉ là công phu càng nguyên bắc hơn chút mà thôi phương chí hưng giải thích nói nói cũng sợ lý mạc sầu đối với việc này dây dưa tiếp hướng dương quá trách mắng tiểu tử ngươi muốn nhìn kiếm pháp của ta quang minh chính đại đến xem không được sao vì cái gì lén lén lút lút chẳng lẽ sư phụ còn cố ý không để ngươi xem không thành dương quá cười hắc hắc nói không phải nhìn lén đến sư phụ ở nơi này lợi kiếm đệ tử làm sao biết đây là sư phụ còn có thể cái này hắn nhìn ra được sư phụ là ở bắt hắn nói sang chuyện khác lại cũng chỉ có thể theo đáp lại ai bảo đối phương là sư phụ hắn đâu Không gì hơn cái này vừa tới, hắn nói chuyện nhưng là có chút không quá khách khí. Phương Chí Hưng mặc dù dạy hắn tôn sư trọng đạo, chính mình lại không coi là nghiêm sư, chỉ cần Dương Quá năng đạt đến yêu cầu, cũng không đối với hắn nhiều hơn nước thuốc. Sư đồ quan hệ giữa cũng tương đối hiền hòa, là lấy Dương Quá mới có thể như thế. Bất quá mắt thấy Phương Chí Hưng như muốn nổi giận, Dương Quá vẫn là ăn xong cái mềm, vẫn đạo, sư phụ còn chưa nói bộ kiếm pháp tiêu tiêu cái gì đâu, đệ tử dựa thay lắng nghe. Lời này vừa ra, Phương Chí Hưng thần sắc hơi nguội, trả lời, cái này kiếm pháp tên là Huyễn Kiết Quyết, sư phụ cũng là gần đây mới đại thành, ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua. Nếu là ngươi năng đạt đến vi sư yêu cầu, sư phụ liền sẽ truyền thụ cho ngươi." Nói hắn nhìn về phía Lý Mặc Sầu, gặp nàng cười khanh khách nhìn mình, nhưng lại không còn chen vào nói, trong lòng lúng túng đồng thời, lại là có chút trấn an, Mặc Sầu bây giờ thế nhưng là càng lai việc thân thiện, hắn sợ ta tại đồ đệ trước mặt mất mặt, cho nên không hỏi tới nữa, cũng không phải thật sự không biết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi hay náy từ bản thân cuối cùng không cách nào đem chuyện thế sự tình nói ra, ngày sau nàng lại hỏi tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ chối nói là túc Phương Chí Hưng những ngày này vì nghiên tập đại thủ ấn Cẩn thận xem rất nhiều Phật giáo điển tịch, đối với mấy cái này thuật ngữ cũng là tinh thông, cũng là nghĩ đến nơi này cái. Đệ tử cơ sở kiếm pháp đã học tốt được, sư phụ nói yêu cầu hẳn là đạt đến a. Lúc này Dương Quá nói. Trước đó vài ngày Phương Trí Hưng dạy hắn một chút bổ, gọt đâm, xóa chờ dùng kiếm phương pháp, hắn mặc dù cũng không cỡ nào để bụng, nhưng cũng xem như có chút kiếm pháp cơ sở. Phương Trí Hưng nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi còn kém xa lắm đâu. Muốn đạt đến tu hành huyền kiếm quyết yêu cầu, ngắn nhất cũng muốn 4-5 năm. Khỏi cần phải nói, riêng là như thế nào đem trường kiếm dùng nội lực bức công, ngươi cũng không biết đến muốn luyện tới khi nào." nói trường kiếm trong tay lắc một cái, giống như linh xà xoay quanh, khúc chết biến ảo. Dương Quá vừa rồi liền phát giác sư phụ kiếm thanh quang lập lòe, cũng không phải là nhuễn kiếm chi thuộc, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. mắt thấy Phương Chí Hưng diễn luyện phía sau dừng tay rủ xuống kiếm, nhịn không được tiến lên bóp một cái thân kiếm, nhưng cảm giác cực kỳ kiên cường, trong lòng càng là kỳ quái, vấn đạo, sư phụ đây là làm sao làm? chẳng những hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính là một bên lý mạc sầu, đối với cái này cũng không tin tưởng, nhịn không được nghiêng thai lắng nghe. Phương Chí Hưng mỉm cười, nói. Phương pháp kia nhắc tới cũng không có gì phiền toái, chính là lấy hùng hậu nội lực làm cơ sở, lại từ bên trong hóa ra một cỗ nhu kình, dùng cái này bức công lưới kiếm, đồng thời bảo vệ trường kiếm không đến tổn thương. Nói hắn hướng Lý Mạc Sầu giải thích cặn kẽ nguyên lý trong đó quyết khiếu, lại hướng Dương Quá nói, ngươi nếu có thể tại trong vòng 10 năm đạt tới cái này một bước, vi sư liền cực kỳ an ủi. Dương Quá bây giờ tu luyện Hỗn Nguyên công tiên hướng cường mãnh một đường, muốn công lực cực kỳ thâm hậu lại có thể hóa ra nhu kình, chỉ sợ cách đại thành cũng kém không xa, là lấy phương chí hưng nói như thế. Dương Quá nghe được chính mình cần 10 năm mới năng đạt đến một bước này, không khỏi âm thầm liễu rễ, vốn đạo Khi đó liền có thể tu luyện sư phụ cái này kiếm pháp sao? Tại hắn nghĩ đến, 10 năm luyện thành một bộ kiếm pháp, thực sự đủ dài. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, đạt tới cái này một bước chỉ là cơ sở, vi sư cái này vẫn kiếm quyết còn cần đối với kiếm pháp có cực cao lĩnh ngộ, đồng thời lĩnh ngộ không minh chi ý, lấy khoảng không lực có, lấy hư ngự thực, dạng này mới năng đạt đến hư thực khắc khít, làm cho không người nào có thể nắm lấy trong đó biến hóa. Y cứ theo sự tiến bộ của ngươi, có thể tại kiếm pháp bên trên năng đạt đến yêu cầu, nhưng là có hay không có thể lĩnh ngộ không minh tri ý, nhưng là đáng giá tranh luận. Điểm ấy là toàn chân võ công lấy ít chỗ. Lấy Dương quá sốc nổi nhanh nhẹn tính tình, thực sự có chút khó khăn. Lấy Không Minh chi ý ngự sử Huyên Kiếm Quyết cũng là phương chí hưng Không Minh Quyền Đại Thành phía sau mới lĩnh ngộ được đạo lý. Hắn Huyên Kiếm Quyết dĩ vãng mặc dù cũng coi như biến ảo vô phương, nhưng dù sao vẫn có dấu vết mà theo. Thẳng đến một năm trước luyện thành Không Minh Quyền phía sau, vừa mới nghĩ đến lấy khoảng không lưỡi có, lấy hương ngự thực dùng cái này triệt để tiêu trừ kiếm pháp biến ảo bên trong vết tích. Cứ như vậy, Huyên Kiếm Quyết mới tính đạt đến Đại Thành. Sáu kiếm này quyết có hay không âm thanh vô tức cùng kết hợp âm thanh hai loại cách dùng, vừa mới phương chí hưng sử dụng, liền đem âm thanh biến ảo gia nhập vào trong đó. Có khi cùng trưởng kiếm chỗ phương vị tương hợp, có khi nhưng lại tương phản, thậm chí không liên hệ chút nào, nếu là dùng tốt, càng có thể nhiễu loạn địch nhân phán đoán. Đến một bước này, phương trí hưng huyền kiếm quyết cuối cùng hoàn toàn đại thành, hắn cũng bắt đầu hướng phía sau tìm đòi. Một bước này nhưng là càng thêm gian nan, kiếm đạo của hắn bảy quyết bên trong, năm vị trí đầu quyết là cơ sở cách dùng, kỳ thực cũng không tính khó khăn, vân kiếm quyết có thể nói là đối với Hoa Sơn kiếm pháp tổng kết, cũng còn tính là thuận lợi, đến rồi huyễn kiếm quyết một bước này, lại bỏ ra một hai chục năm công phu, vừa mới đạt đến tình trạng như thế. Bây giờ muốn càng đẩy lên đạo kiếm pháp, thực sự cực kỳ gian khổ. Đương nhiên Phương Chí Hưng đối với cái này cũng không gấp gáp, hắn biết mình kiếm thuật đã đến một cái cực cảnh, lại hướng lên tiến thêm một bước, đã không phải khổ luyện đã được, là lấy trước mắt càng nhiều vẫn là chuyên chú nội công tu vi, lấy làm cho nội công cùng kiếm pháp thêm một bước kết hợp, chỉ để đạt đến kiếm gấu cảnh giới. Dương Quá lúc này bất quá 15 tuổi, nơi nào hiểu được cái gì chống dông có thực, mắt thấy sư phụ nói chính mình tất cả đều không hiểu, nói thẳng, sư phụ liền nói ta nên làm như thế nào à? đệ tử nhất định cố gắng, không phụ sư phụ chi vọng. Nói như vậy ngươi là quyết định học kiếm đi. Phương Chí hưng vấn đạo, hắn gặp Dương Quá luyện tập công phu quyền cực thời điểm càng nhiều. Con tưởng rằng cái này đệ tử muốn chuyên chú vào quyền cước đâu? Lại không nghĩ rằng đây thật ra là hắn cho Dương Quá lưu lại ấn tượng phần lớn là quyền cước, cho nên mới sẽ như thế. Dương Quá gật đầu một cái, biểu thị xác định. Hắn kiến thức phương chí hưng kiếm pháp, đâu còn không biết mình sư phụ am hiểu nhất cái này, đương nhiên muốn tìm lấy lợi hại nhất tới học. Phương Chí Hưng thấy vậy nói, "Ngày mai sư phụ liền kiểm tra kiếm pháp của ngươi cơ sở, nếu là năng đạt đến yêu cầu, liền dạy ngươi chính thức học kiếm." Dương Quá nghe vậy thi lễ một cái, liền như vậy không người lui ra. Chưa xong còn tiếp tình lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 20009 Thứ 207 trăm chương võ học con đường ngày kế tiếp, Phương Chí Hưng sáng sớm liền cùng Dương Quá đến rồi trong diễn võ trường chuẩn bị truyền thụ kiếm pháp. Bất quá Phương Chí Hưng lại trước tiên không đề cập tới cái này, mà là hỏi Dương Quá như thế nào dự định. Hắn muốn là suy nghĩ nhường Dương Quá chuyên luyện quyền cước, lại dựa vào một chút phán quan bút cùng trường thương cách dùng, xem như bổ sung khí giới công phu. Nhưng bây giờ tiểu tử này muốn học kiếm pháp, lại làm cho Phương Chí Hưng đẩy ngã những ý nghĩ này. Nghĩ đến chính hắn một đệ tử tính tình sốc nội nhanh nhẹn, Phương Chí Hưng trước hết hỏi: Quá nhi, chính ngươi muốn luyện tập công phu gì đâu? Ngươi tập võ muốn có thành tựu, nhất định phải sở trường mới được. Học tập lúc nào cũng muốn từ hứng thú bắt đầu, Phương Chí Hưng dù cho muốn vì Dương Quá kế hoạch ra một đầu lý tưởng võ học con đường, nhưng cũng cần chính hắn nữa thích mới được. Cứ như vậy, mới có thể để cho hắn tốt hơn học tập, phát huy ra sở học võ công uy lực, đồng thời tại về sau đi ra võ học của mình con đường, cuối cùng đặt đến tuyệt đỉnh liệt kê. Bây giờ Dương Quá mặc dù bái nhập sư môn vừa có hơn một năm, cũng đã học tập huấn nguyên công, huấn nguyên cái cọc, huấn nguyên trưởng, vĩnh chữ bút pháp, dịch cân 12 hai thước, tự nhiên hô hấp pháp mấy bộ võ công, ngoài ra còn có cốc công và môn công phu cùng phái của mộ thiên la địa vong thế trở, y theo số lượng đến xem, có thể nói số lượng không thiếu. Những thứ này phương chí hương dạy công phu bên trong, ngoại trừ vĩnh chữ bút pháp là phụ trợ học văn luyện chữ bên ngoài, ngoài ra đều là dùng để phụ trợ tu hành hồn nguyên công, là lấy thay đổi cũng không khó. Nếu như chờ Dương Quá chính thức bắt đầu học võ phía sau, lại thay đổi đánh đổi cần phải lớn, là lấy phương chí hương mới có thể như thế hỏi thăm. Hắn lo lắng Dương Quá học tập kiếm pháp chỉ là nhất thời khởi ý, đương nhiên muốn để hắn nghĩ kỹ con đường. Mặc kệ hắn làm ra lựa chọn như thế nào, chính hắn một làm sư phụ đều phải giúp hắn đi xuống, đồng thời tra lậu bộ huyết. Nuông hắn đi càng thêm thông tuệ. Dương Quá nghe được sư phụ tra hỏi, lập tức biết đây là liên quan đến chính mình võ học con đường vấn đề trọng đại, không khỏi tĩnh tâm suy nghĩ tỉ mỉ. Hồi tưởng chính mình học tập võ công, hắn biết mình tu công phu bên trong là tối trọng yếu phải kể tới huấn nguyên công, điểm ấy là vạn không thể từ bỏ. Đến nơi khác công phu, lại muốn thật tốt suy xét lựa chọn cái nào một cửa. Phương Chí Hưng những ngày qua dạy hắn không chỉ là kiếm pháp cơ sở, còn có chỉ pháp, quyền pháp, trường pháp, chảo pháp, bộ pháp, bút pháp, đao pháp, thương pháp, ám khí trở võ công cơ sở phương diện, thậm chí ngay cả nhạc lý cùng y thuật cũng dạy một chút, nhường hắn tự nhiên khó mà lựa chọn. Do dự thật lâu. Dương Quá vẫn là không quyết định chắc chắn được, hắn làm nhiên chi đạo chính mình vô luận học tập cái gì, sư phụ cũng có thể rưỡi sự dạy dỗ đi. Đặc biệt là kiếm pháp phương diện, trong giang hồ đoán chừng không người có thể thắng được sư phụ mình. Nhưng nếu nói là tự mình nghĩ luyện, thật chẳng lẽ là hôm qua nói tới kiếm pháp sao? Mình là bởi vì sư phụ kiếm pháp lợi hại mới muốn học, hay là thật ưa thích luyện kiếm đâu? Không cần nghĩ lấy vi sư am hiểu công phu gì, ngươi chính là học tập kiếm pháp. Đi đường đi cũng sẽ không cùng vi sư hoàn toàn tương tự. Võ công muốn đạt đến đỉnh nhất định phải đi ra chính mình con đường mới được. Ngươi như học tập cái khác võ học, nói không chừng có thể tốt hơn thoát khỏi vi sư ảnh hưởng, đi ra chính mình con đường." Phương Chí Hưng thấy vậy nói. Dương Quá nghe vậy lại nghĩ đến rất lâu, thần sắc dần dần kiên định, hướng Phương Chí Hưng bái nói, "Sư phụ, ta muốn cùng ngươi học tập khinh công cùng kiếm pháp." Kinh công là hắn vừa mới bắt đầu bái Phương Chí Hưng vi sư lúc mục đích chính yếu nhất, kiếm pháp thì hôm qua gần đây phát hiện. Nhớ tới chính mình nhìn thấy sư phụ khinh công kiếm pháp lúc cùng cảm thụ, còn có mình luyện tập cái này hai môn công phu cảm giác, hắn cũng minh bạch mình thích cái gì. Là lấy nói như thế. Phương Chí Hưng nghe được cái này, trong lòng cũng không kỳ quái. Dương Quá mặc dù đang nghe qua phụ thân sự tỉnh phía sau hiểu chuyện rất nhiều, nhưng hắn thiếu niên tâm tính, trước mắt vẫn là sốc nội nhanh nhẹn. Kinh công đương nhiên không cần phải nói, kiếm pháp cũng là nhiều đi nhẹ nhàng một đường. Dương Quá muốn học tập đơn giản dễ dàng nhanh công phu cũng là cần phải. Nguyên Thư bên trong hắn tại sơ kỳ liền am hiểu hai phương diện này, chọn lựa như vậy có thể nói là đi đến đường xưa lên. Bất quá mình làm sư phụ, đương nhiên muốn vì đệ tử tra lậu bổ khuyết, bởi vậy Phương Chí Hưng nói, ngươi vừa quyết định về sau liền chủ tu kinh công kiếm pháp, sư phụ bắt đầu từ hôm nay liền chủ yếu chuyển thụ cho ngươi cái này hai môn công phu. Bất quá quyền này dưới chân mặt cũng không thể bỏ lại, miễn cho ngươi ném đi kiếm đã biến thành nguyên chân tôn. Trường pháp bên trên ngươi đã học được hỗn nguyên trưởng cùng thiên la địa vong thế, sau này phải học được tinh la tay. Quyền pháp phương diện hỗn nguyên công có một bộ phối hợp phá ngọc quyền, sư phụ về sau cũng sẽ truyền cho ngươi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ thực cái này phá ngọc quyền phương trí hưng đã đem hắn đẩy cao một cái cấp độ, lại tăng lên một độ nguyên bộ thân pháp, xưng là phá ngọc thần quyền. Nhưng cứ như vậy, bộ quyền pháp này độ khó có thể nói ra tăng thật lớn, hơn nữa bởi vì dính đến thần vận dụng, quả nhiên là khó học không chỉ gấp đôi. Phương Chí Hưng bây giờ lại tại suy luận một bộ quy pháp, đã đem Phá Ngọc Quyền đề cập tới tầng thứ cao hơn chiêu thức chỉnh hợp đến mỗi sáng tạo ra trong quy pháp, là lấy Phá Ngọc Quyền cũng coi như trở về diện mạo vốn có, lại bị Phương Chí Hưng tinh giản biến hóa, trở nên càng thêm ăn khớp tự nhiên và uy lực không giảm. Dương Quá học tập Phá Ngọc Quyền, cũng sẽ không tiêu phí bao nhiêu công phu, từ đó làm trễ nải kiếm pháp học tập. Nói xong những thứ này, Phương Chí Hưng lại bổ sung, đến nỗi bộ pháp phương diện, sao bác đầu bắt đầu trận cùng bắt đầu bộ pháp là nhất định muốn học, bất quá công phu này tương đối tốn thời gian, cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngươi bình thường chỉ cần nhìn nhiều chút lý luận liền có thể mà chỉ pháp công phu ám khí, nếu là có hạ có thể học một chút trong nháy mắt quyết. Những thứ khác huyền thiên chỉ, nhiếp hồn âm chi loại, chờ ngươi nội công, kiếm pháp có thành tựu sau lại nói." Dương quá gật đầu một cái, biểu thị biết, Phương Chí Hưng nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là vì hắn tăng thêm phá ngọc quyền cùng sao bắt đầu bắt đầu trận hai môn công phu, gánh vác cũng không tính lớn, hơn nữa công phu này cũng đều là về sau lại học, cũng không vội tại nhất thời. Đây đều là phương diện võ học, văn phương diện ngươi về sau còn muốn học tập tứ thư ngũ kinh, đạo gia kinh điển, cũng muốn luyện giỏi thư pháp, tu tâm dưỡng tính. Những thứ này mặc dù trước mắt cùng võ công không quan hệ, lại ảnh hưởng ngươi về sau phát triển, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Phương Chí Hưng Ân cần quy bảo. Tiếp đó lại nói, qua chút thời gian sư phụ sẽ cho ngươi liệt một cái bày tỏ, xác định các cấp độ đoạn mục tiêu, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Nếu làm mau, ngươi có thể tại trong 3 năm đạt đến mục tiêu, chậm có thể cần 5 năm, đến lúc đó ngươi liền có thể xuất sư. Nghe được xuất sư, Dương Quá lập tức đại hỉ, vấn đạo: "Sư phụ, khi đó ta là không phải võ công đại thành, có thể tung hoành giang hồ rồi." Đại thành? Phương Chí Hưng khẽ cười một tiếng, nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là cảm tưởng, sư phụ vì ngươi hoạch định" bất quá là đánh võ công giỏi cơ sở, tối đa cũng liền tiểu thành mà thôi, lại hướng lên con đường, liền cần chính ngươi thể ngộ, điểm ấy sư phụ cũng dạy không tới, bằng không tuyệt đỉnh cao thủ đệ tử còn không mỗi cái tuyệt đỉnh. Dương Quá nghe được chính mình phải tốn thời gian 3 năm 5 năm mới có thể từ hôm nay cơ sở, nhập môn đạt đến tiểu thành, không khỏi thè lưỡi. Bất quá những thứ này đến cùng còn xa, hắn nghĩ tới chính mình muốn học khinh công kiếm pháp, hướng phương chí hương đạo, sư phụ, ngươi có phải hay không muốn dạy ta khinh công kiếm pháp? Phương Chí Hương gật đầu một cái, nói, ngươi tất nhiên muốn học cái này hay hạng, vi sư tự nhiên muốn tận lực dạy ngươi. Ta đây bộ khinh công tên là Huyền Ảnh Lưu Quang, trước mắt cũng chỉ là suy luận ra Huyền Ảnh thân pháp mà thôi. Muốn học được cái này, đầu tiên muốn trước học một môn khinh công đánh xuống cơ sở, vốn là ta muốn để cho ngươi học tập toàn bộ chân giáo kim nhạn Công. nhưng ngươi bây giờ đã học được phái cổ mộ khinh công, liền trước tiên liền bộ công phu này a, luyện giỏi sau đó mới học tập Huyền Ảnh thân pháp. Phái cổ mộ khinh công? Ta như thế nào không biết? Dương Quá nghi ngờ nói, hắn chính xác không biết mình còn đã luyện một môn khinh công. Phương Chí Hưng giải thích nói, ngươi học Thiên La Địa vòng thế bên trong trảo chim sẻ công phu, kỳ thực liền đã bao hàm phái cổ mộ khinh công. Chờ ngươi đã luyện thành bộ công phu này Sư phụ đích truyền ngươi phái cổ mộ khinh công khởi quyết, khi đó khinh công cũng coi như có chút thành yếu. Vi sư đích truyền ngươi huyễn ảnh thân pháp, bộ này khinh công kỳ thực cũng bao hàm tại huyễn ảnh thân pháp bên trong, cũng coi như là đánh chút cơ sở. Cần cái này thời gian bao lâu đâu? Dương quá vấn đạo. Phương Chí Hưng trả lời, ngắn lời nói một, hai năm là được rồi, dài có thể liền muốn ba năm năm. Hơn nữa vi sư bộ này huyễn ảnh thân pháp đối với công lực yêu cầu khá cao, ngươi nếu muốn tu luyện bộ này thân pháp, đoán chừng ít nhất phải đem hồn nguyên công tu đến tiểu thành mới được, đó là hồn nguyên vận chuyển chân khí toàn thân mới có thể miễn cưỡng sử dụng môn kinh công này. Vừa nói vừa cảm thán nói, ta tu luyện nhiều năm như vậy, Huyết Ảnh Thân Pháp cũng bất quá có chút thành tựu mà thôi, muốn đem bộ này thân pháp tu đến đại thành, đoán chừng còn cần 10 năm công phu, thậm chí cũng không nhất định có thể đạt đến. Huyết Ảnh Thân Pháp tiểu thành, mà có thể ít nhất hiện hóa ra một thân ảnh, đại thành sau đó, nhưng là tùy ý hiện hóa ra vô số cái bóng, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Ý gì theo phương chí hương phỏng đoán, chính mình ít nhất cũng phải đạt đến đại chu thiên chi cảnh mới được. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 210. Thứ 208 chương võ đạo quý hành dương quá nghe xong lại là 3 năm năm, không khỏi âm thầm lưu luyến. Xem ra mấy năm này chính mình thật muốn khổ. Hắn luôn luôn tự phụ thông minh, nhưng nghe đến sư phụ thuận miệng nói ra nhiều như vậy võ học, mỗi một hạng mình muốn luyện tới tiểu thành đều ít nhất cần 3 năm năm công phu, cũng không khỏi đối với mình sư phụ càng thêm bội phục tới. Hắn từ quách tĩnh chố nghe qua Phương Chí Hưng 12 tuổi mới bắt đầu tập võ, bây giờ bất quá 11 năm mà thôi, 11 năm ở giữa đem các loại công phu dung hội quán thông đồng thời sửa cũ thành mới, không thể không nói một tiếng kỳ tài ngủ trời. Nói xong kinh công, Phương Chí Hưng lại nói về kiếm pháp, hắn đầu tiên khảo giáo rồi một lần dương quá đủ loại cơ sở kiếm pháp cách dùng, gặp hắn đủ loại cách dùng đã quen thuộc, không khỏi gật đầu một cái. Đệ tử này không tính lời biếng, thiên tư lại là rất tốt, chỉ cần chuyên chú học tập, nhất định có thể có thành tựu. Học kiếm phía trước, Phương Trí Hưng đầu tiên nói, kiếm vị bách binh chi quân, nhất là khó học, thường nói 3 năm luyện đao, 10 năm luyện kiếm, kiếm pháp chi đạo, thực sự bác đại tinh thông. Ngươi vừa học kiếm, nhất định muốn có học tập cả đời chuẩn bị. Dương Quá vốn là nghe được nhiều như vậy 3 năm năm, hơn 10 năm đã âm thầm liễu lơ, nghe được học kiếm cần cả một đời, lại càng không từ thẻ lửu lơ, vấn đạo, sư phụ không phải luyện kiếm 11 năm liền đã đại thành sao? Như thế nào ta liền cần lâu như vậy? Phương Chí Hương lắc đầu, nói, vì sư cùng ngươi là bất động. Hãy nói lấy ta bây giờ cũng bất quá vừa mới sợ đến kiếm đạo đại môn mà thôi, muốn chân chính lấy kiếm nhập đạo, còn không biết muốn năm nào tháng nào đâu. Chỗ nào có thể sưng được đại thành? Võ công càng sâu, càng là biết mình nông cạn, lời này đối với Phương Chí Hưng thực sự cực kỳ áp dụng. Trước mắt hắn ngay cả mình có kiếm pháp cũng không hoàn toàn chỉnh hợp, đương nhiên khó mà có thể sưng tụng kiếm pháp đại thành. Khỏi cần phải nói, độc cô cửu kiếm cùng thái cực kiếm cái này hai bộ công thủ vô song tuyệt thế kiếm pháp, Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể nói là luyện thành, xa xa không có đạt đến hóa thành của mình tình cảnh. Không phải vậy kiếm đạo của hắn đệ bát quyết cũng sẽ không khó khăn sao khó khăn. Mắt thấy Dương Quá lộ ra vẻ không thể tin được, Phương Chí Hưng nghiêm mặt nói, "Ngươi cũng không cần cảm thấy khó khăn, võ đạo tu luyện, từ trước đến nay là cả đời chuyện, không phải nhất thời có thể thành. Giống ngươi quách bá bá như thế, võ công cũng coi như là trong trốn võ lâm đứng đầu, lại vẫn chuyên cần luyện không ngừng. Không chỉ có riêng là quen thuộc mà thôi, nói cảm thán nói, võ công càng cao, càng cảm giác võ đạo mênh mông, cái này chẳng những là chúng ta người trong võ lâm sống yên phận bản sự, vẫn là siêu thoát thế gian căn cơ." Phương Chí Hưng chỉ sợ hắn sinh sốc nội tri tâm, suy nghĩ một phen, Tuấn Dương quá nói, "Ngươi có biết Tiếu Lâm có một môn công phu tên là Nhất Chỉ Tiễn?" dương quá mặc dù nghe nói qua thiếu lâm tự lại cũng không biết trong đó có bao nhiêu lợi hại công phu đương nhiên lắc đầu biểu thị không biết thấy vậy phương chí hưng đạo thiếu lâm bây giờ phong sơn không ra ngươi không biết cũng không phải là lạ một chỉ này thiền là thiếu lâm 72 tuyệt nghệ một trong hơn nữa còn là tương đối lợi hại so với vi sư huyền thiên chỉ cũng muốn thắng qua rất nhiều hiện nay trong chốn võ lâm chỉ sợ cũng liền nhất đăng đại sư nhất dương chỉ có thể thắng qua một bậc nhất dương chỉ có thể phá vỡ các công dương quá tự nhiên nhớ kỹ cực kỳ tin tưởng nghe được phương chí hưng cầm nhất chỉ thiền cùng nhất dương chỉ so sánh trong lòng ngạc nhiên không thôi vấn đạo Thiếu Lâm tự có dạng này chỉ pháp, vì cái gì còn phong sơn không ra đâu. Thiếu Lâm tự tất nhiên phong sơn, dù thế nào cũng sẽ không phải tự nguyện. Nghĩ đến là thực lực không đủ để duy trì huy danh, cho nên mới sẽ như thế. Phương Chí hưng cười ha ha, nói: Tước chừng lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm hướng phía trước mười mấy năm, Thiếu Lâm tự ra một hồi biến cố, võ học cũng bởi vậy bên trong suy, là lấy mới có thể phong sơn không ra. Trong lúc này nguyên do nhưng là phức tạp, Vi sư về sau lại vì ngươi giảng kỹ. Bây giờ chỉ nói một chỉ này tiền, cái này có biết Thiếu Lâm tự luyện thành cái này môn công phu, ngắn nhất tốn bao nhiêu thời gian? Chẳng lẽ là luyện hai năm? Dương Quá suy đoán nói, lấy thời gian 20 năm luyện thành một môn công phu, tại hắn nghĩ đến thực sự đủ dài, là lấy nói như thế. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, đoán lại, Dương Quá đạo, 30 năm. Mắt thấy Phương Chí Hưng lại là lắc đầu, Dương Quá kinh ngạc nói, không phải là 46, 10 năm a. Dương Quá nói tới chỗ này, đã có chút không dám nói, vì luyện một môn công phu hoa 40 năm, với hắn mà nói thực sự khó có thể tin. Phương Chí Hưng cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, tướng Dương Quá đạo là 36 năm, mà cái tốc độ có thể nói là xưa nay chưa từng có, đằng sau đoán chừng cũng không có người đến. Hơn 100 năm trước xây lựa trong năm có một vị linh hương tiên sư, có thể nói là ngút trời kỳ tài, hắn bỏ ra 39 năm luyện thành nhất chỉ thiền, là luyện thành công phu này để nhị nhanh chóng người. Đến nỗi những người khác cũng đều là 40 năm trở lên, thậm chí cả một đời không luyện được cũng không nhất định. Đây là trước kia hắn tại Lộc đỉnh ký trông được đến, cảm thấy thú vị, liền thoáng ghi xuống, bây giờ dùng, cái này giáo huấn dương quá. Công phu này khó như vậy luyện, uy lực hẳn rất lớn a. Dương quá đạo. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, uy lực làm sao không dễ phán đoán, còn phải xem người nào sử dụng môn này chỉ pháp. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, nhất dương chỉ tại nhất đăng đại sư trong tay cùng tại Vũ Tam Thông trong tay khác biệt, nhất đăng đại sư có thể sử dụng nó trở thành đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, Vũ Tam Thông trong tay cũng chỉ là một môn lợi hại một chút thủ pháp điểm huyệt. Chỉ lực như thế nào, nội công mới là mấu chốt. Dương Quá nghe càng là không hiểu, cái này môn công phu như thế khó luyện, vì cái gì bọn hắn còn luyện cái này đâu? Chẳng lẽ Thiếu Lâm tự không có cái khác công phu sao? Tại hắn nghĩ đến, tiêu phí 40 năm công phu luyện một môn không xác định uy lực chỉ pháp, thực sự quá khó có thể tin, cũng không biết những người này nghĩ như thế nào. Phương Chí Hưng đạo, Thiếu Lâm tự danh xưng có 72 môn truyền nghệ đương nhiên không thể thiếu công phu. Bất quá cái khác uy lực tương đối lớn tuyệt nghệ, thời gian tốn hao kỳ thực cũng như thế công phu không sai bén nhiều, đều không phải là nhất thời có thể thành. mắt thấy dương quá lộ ra vẻ hoài nghi, lại nói luyện thành cái này môn công phu nhân võ công mặc dù có cao có thấp, nhưng đại thể tới nói lại đều có thể nói là một lưu trung hảo thủ, thậm chí phương diện võ công cũng có thể cùng ngươi mấy vị sư tổ so sánh. lấy 4-50 năm thời gian đạt tới cái này một bước, ngươi còn cảm thấy chầm sao? Dương quá suy nghĩ một chút mã ngọc, khâu xử cơ bọn người đã tuổi quá mượt giáp, ở trong lòng cẩn thận tính toán một chút, nếu là mười tuổi tập võ. Hoa bốn năm mươi năm đạt tới cái này một bước, cũng chính là năm sáu mươi tuổi. Như thế xem ra, giống như so mấy vị sư tổ còn trẻ một chút. Mấy vị sư tổ cũng là trong trốn võ lâm là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nếu là thật sự có thể đạt tới cái này một bước, hoàn toàn chính xác không thể nói là chậm. Bất quá chuyện này nghe làm sao lại như thế quái đầu. Chẳng lẽ ta cũng muốn hoa bốn năm mươi năm mới có thể đạt tới cái này một bước không thành? Hắn không biết trong toàn chân thất tử bái sư lúc niên linh nhỏ nhất khâu sử cơ cũng đã hai mươi tuổi, là lấy như thế tính toán. Toàn chân công phu lợi tốt, tuyệt không so thiếu lâm công phu kém, chỉ là bởi vì thời đại tích lũy không bằng Thiếu Lâm võ học phong phú mà thôi. Vi sư hướng ngươi giảng thuật cái này, không phải nói để cho ngươi hoa 4 50 năm luyện một môn công phu, mà là giải thích cho ngươi một cái đạo lý, võ học chi đạo, quý ở kiên trì bền bỉ, dạng này mới có thể không ngừng leo lên, có hy vọng đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Ngươi Chu Tằng sư thúc tổ một đời thích võ, trước kia hắn khô cư sơn động 15 năm, lộ ra không minh quyền cùng hai tay vật nhau thuật, dùng cái này thắng qua Đào Hoa đảo Hoàng đảo chủ, sau đó mới đúng hẹn ra Đào Hoa Đạo, có thể nói là chúng ta tầm gương, ngươi có thể nhất định muốn tu lão." Phương Chí Hưng nghiêm mặt nói. Dương Quá nghe Phương Chí Hưng giảng thuật tra mình chuyện cũ lúc, đã từng nghe nói chuyện này. Lúc đó còn không có bao lớn cảm xúc, bây giờ Phương Chí Hưng lần nữa nói ra, lập tức trong lòng lưu luyến, chính mình bây giờ mới 15 tuổi, Chu Tằng sư thúc tổ lại tại trong một cái động ngây người 15 năm, cũng không biết làm sao qua được. Bất quá Phương Chí Hưng trong lời nói ý tứ, hắn cũng nghe minh bạch, không khỏi nghiêm mặt hẳn là. Phương Chí Hưng thấy vậy trong lòng âm thầm gật đầu, hắn nói nhiều như vậy, chính là lo lắng Dương Quá tính tình sốt nổi, học được một đoạn thời gian lại lười biếng. Mắt thấy hắn xem như minh bạch điều ấy, mới bắt đầu truyền thụ kiếm pháp. Bây giờ Dương Quá vỗ công thiên hướng nhẹ nhàng một đường. Phương Chí Hưng tự nhiên bất sẽ theo toàn chân kiếm pháp nhường hắn học lên, mà là dạy lên phái Hoa Sơn vào môn kiếm pháp. Phái Hoa Sơn kiếm pháp mặc dù luận uy lực so với toàn chân kiếm pháp chỉ hơi không bằng, nhưng ở phương diện tiêu thức lại kỳ lạ hơn nhiều, hơn nữa có một bộ hoàn chỉnh tiến dần lên hệ thống, có thể làm cho Dương Quá làm chắc kiếm pháp căn cơ. Đã như thế, Dương Quá kiếm pháp nền móng chắc cố phía sau, liền có thể học tập hỗn nguyên kiếm pháp, toàn chân kiếm pháp, cổ mộ kiếm pháp các loại, như thế nhưng lại nhanh nhiều. Chờ hắn kiếm pháp đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể học tập kiếm đạo bãy quyết, đồng thời tìm kiếm mình kiếm đạo phương hướng. Đến đó cái tình cảnh, Dương Quá mới có thể xem như kiếm pháp đại thành trở thành thiên hạ ở giữa ít đòi cao thủ. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 211. Thứ 209 trương phương nữ dục hà thời gian trôi mau, trong chớp mắt lại là 3 năm qua đi. 3 năm này Phương Chí hương qua có chút bình tĩnh, ngoại trừ dạy bảo Dương Quá cùng Hồng lang ba bên ngoài, chính là chiếu cố mình nữ nhi. Hắn chẳng những không trở về Trung Nam Sơn, thậm chí ngay cả xích Hà trang cũng không ra ngoài mấy lần, có thể nói là hoàn toàn ở nhà, chuyên tâm qua ngày. Lý Mạc Sầu 3 năm trước đây nghi ngờ hạ thân dựng, tháng 10 đi qua thuận lợi sinh hạ một nữ. Mặc dù nhiên bất lạ nam hải, Phương Chí Hưng nhưng vẫn là cực kỳ cao hứng vì đó đặt tên là Phương Dục Hà. Cái tên này từ lâu tới, tự nhiên là nguyên gia Phương Chí Hưng tu luyện Tím Hà Thần Công hòa lý mạc Sầu tu luyện Băng Ngọc Thần Công. Đại biểu hai người đối với nàng che chở chi ý Phương Chí Hưng mặc dù cũng không tận lực yêu cầu mình Nữ Nhi trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng tất nhiên thân là trong chốn võ lâm, cũng khó tránh khỏi nhường Nữ Nhi học chút võ công, ít nhất phải có thể tự vệ mới được. Bởi vậy kể từ Phương Dục Hà xuất sinh sau đó, Phương Chí Hưng liền dùng chân khí tại trong cơ thể nàng vận hành Kim Quan Ngọc Toát Quyết, muốn lưu lại Nữ Nhi trong cơ thể Tiên Thiên Chi Khí, để cho nàng tu hành Tiên Thiên Công. Cái này môn công phu là Phương Chí Hưng bây giờ có cao thâm nhất công pháp, đương nhiên muốn nhường nữ nhi tu hành. Bất quá ý nghĩ này tuy tốt, Phương Chí Hưng cũng không có thành công, tân sinh tiểu hài nhi không có ý thức, làm sao tu hành võ công. Phương Chí Hưng cố gắng 2 năm, mặc dù nhiên bất đánh dĩ dùng tử hạ chân khí che chở, vẫn là không cách nào ngăn cản nữ nhi trong cơ thể tiên thiên chi khí tiêu tán phía sau chuyển thành hậu thiên chi khí. Mắt thấy phương pháp này thất bại, Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể trợ giúp nữ nhi đem thể nội còn sót lại tiên thiên chi khí tụ lại cùng một chỗ, trợ nàng tu thành chân khí, tại nhiệm độc hai mạch bên trong vật truyện. Phương pháp này mặc dù tu thành chân khí lại không phải tiên thiên tinh khí thần tương hợp mà ra, không coi là tiên thiên chân khí, chỉ là hơi có một chút tiên thiên tính chất, so phổ thông chân khí diệu dụng nhiều một ít thôi. đối với cái này, phương chí hưng cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. ai bảo tiểu hài tử ý thức mơ hồ, không thể tự chủ tu luyện? Liên dậy như thế nào phương dục hà tại nhiệm đốc hai mạch nội vận chuyển chân khí, cũng hao tốn hắn khí lực thật lớn. nhường nữ nhi nhớ kỹ con đường, mà không đến nội gây ra rủi ro. Hắn tử nữ nhi xuất sinh sau đó, liền không ngừng vì hắn phạt mau tẩy thủy, đồng thời bảo vệ hai mạch nhâm đốc không đến bế tắc thì thực là vì để cho nữ nhi có thể thuận lợi tu hành tiên thiên công. Bây giờ để cho nàng quán thông tiểu chu tiên, thực sự chỉ có thể nói là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Bất quá ngay cả như vậy, phương dục hà nội công nền tảng cũng là được trời ưu ái. Đả thông hai mạch nhâm đốc đối với tuyệt đại đa số người trong võ lâm mà nói, cũng là cảnh giới trong truyền thuyết. liền phương chí hưng bây giờ cũng chỉ là đến nơi này cái danh giới biên giới mà thôi. căn cứ vào phương chí hưng nã tới, bây giờ trên giang hồ đoán chừng cũng liền quyết tĩnh, chu bá thông cùng tứ tuyệt bọn người mới là cảnh giới này. Những người còn lại thì đều phải hơi kém một chút là lấy nếu theo đạo gia nội công cảnh giới tu luyện phân chia. Phương dục Hà Kỳ thực đã vượt qua phương chí Hưng hòa lý mặc sầu, chỉ là kém chân khí tích xúc thôi. Nhưng chỉ cần đợi nàng về sau minh bạch như thế nào tu hành võ công, liền có thể học được nhâm đốc tự quay chi pháp, chẳng những có thể càng nhanh tích xúc chân khí, còn có thể đem trong cơ thể hậu thiên tinh khí không ngừng chuyển hóa làm tiên tiên tinh khí, vì về sau đạt đến cảnh giới cao hơn đật vững kiên cố căn cơ, điều kiện như vậy, thật có thể nói là được trời ưu ái. Cái này đã có cơ sở này, phương chí Hưng liền căn cứ vào tiên tiên công đem tím Hà thần công sửa chữa một phen. Đem cái này môn công pháp biến hóa thứ tự Suy luận ra một bộ trước tiên từ hai mạch nhâm đốc tu lên phương pháp, chuyên môn để cho mình nữ nhi tu hành. Hơn nữa căn cứ vào nữ nhi tên, đem này công mệnh danh là Dục Hà công, biểu thị là của nàng độc hữu công pháp, người bên cạnh không cách nào tu thành. Dù sao phương Dục Hà bây giờ cái dạng này là phương chí hưng chú tâm giữ gìn mà đến, những người khác nếu muốn có bậc này cơ duyên, nhưng là khó khăn chi lại khó khăn. Kỳ thực nếu không phải phương chí hưng với thân thể người cực kỳ thấu hiểu, lại đối chân khí khống chế cực kỳ tinh vi, cũng không dám tại chính mình trên người nữ nhi tùy tiện thí nghiệm phỏng đoán phương pháp. Hắn chính là đoán chừng đến thất bại cũng không có bao lớn tổn hại, là lấy mới có thể như thế. Hôm nay Phương Dục Hà mặc dù không có tu hành võ công, lại tay chân mẹ bén, thân khinh thể kiện, không hề giống khác cùng tuổi hai đồng một dạng liền đi đường cũng không quá ổn, cũng không lãng phí Phương Chí Hưng một phen khổ tâm. Đối với Nữ Nhi võ công như thế nào, Phương Chí Hưng kỳ thực cũng không thèm để ý, trọng yếu còn có thể bình an vui sướng mà sống hết một đời, đây mới là hắn làm một người cha lớn nhất chờ đợi. Mấy năm này Phương Chí Hưng mặc dù chuyên chú vào Nữ Nhi mình trưởng thành, phương diện võ công nhưng vẫn không có bướm lòng, chẳng những hoàn thiện thiết tưởng mấy bộ tuyệt học, còn đem hình tím Hà thần công tu luyện đến cái tiếp theo cấp độ đạt đến tử hà chân khí bảy kín toàn thân, quanh thân vận chuyển vậy không bằng ý cảnh giới. đến bây giờ, phương chí hưng tử hà chân khí đã cực kỳ hùng hậu, lại thêm thiên trung trong khí hải xúc tích chân khí, có thể nói là thắng được thượng nhất thế đỉnh phong thời điểm. bây giờ phương chí hưng thể nội tử hà chân khí đầy quân thân, có thể nói là đạt đến một cái cực hạn, tiến thêm một bước, chính là truy cầu đả thông tiểu chu thiên, đạt đến khí liền bản chi kỷ, nhâm đốc tự quay cảnh giới chi cao. đến lúc đó trong cơ thể hắn chân khí phô thiên cái địa, cuồn cuộn không dứt, chân chính phát huy ra tiêm hà thần công chí cao uy lực. phương chí hưng có thể có như thế tiến cảnh, còn muốn nhờ vào bốn năm trước cùng quách tĩnh luận võ. Lần kia hai người cùng nhau luận nửa tháng, giữa lẫn nhau thu hoạch cũng là cực lớn. Quách tính bây giờ không biết tiến cảnh như thế nào, Phương Trí Hưng trong đầu lại toé ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, mà hắn cùng Lục Tử Bế quan quá trình càng là hấp thu mấy vị sư dáng dấp võ học kinh nghiệm, đem các loại ý nghĩ thực hiện đi ra ngoài đồng thời càng sâu võ học của mình tích lũy. Về sau Phương Trí Hưng nhanh chóng luyện thành Không Minh quyền cùng hai tay vật nhau thuật, không thể không nói nhờ vào loại này tích lũy. Không Minh quyền cùng hai tay vật nhau thuật mặc dù là ngoại công chi pháp, nhưng là tập trung thể hiện toàn chân nội công tinh yếu chỗ. Phương Chí Hưng luyện thành cái này hai bộ võ công phía sau đối với toàn chân nội công lấy ít lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, đối với tu luyện tím hà thần công càng là giúp ích cực lớn. Hắn mấy năm này nội công tiến triển nhanh như vậy cũng là như thế có liên quan. Hơn nữa bởi vì thượng nhất thế bị người âm toán, phương chí hưng một thế này chú trọng hơn chân khí tinh thuần như ý, trong cơ thể hắn tử hà chân khí tại chiêu dương nhất khí kiếm cùng đại chu thiên vận chuyển pháp gian luyện luận dưỡng phía dưới, công lực chi thuần, chi nhận có thể nói đạt đến mức cực hạn cảnh giới. Nếu không phải chịu đến thượng nhất thế đột phá thất bại giao huấn, đồng thời biết chín âm tổng cường bên trong co càng ổn thỏa, càng nhanh chóng hơn đả thông kỵ kinh bát mạnh phương pháp. Phương chí hưng nói không chừng lúc này cũng đã đột phá. Bất quá dù cho như thế, hắn cũng tự tin không sợ thiên hạ bất kỳ cao thủ nào. Bất quá Phương Chí Hưng võ công tiến triển phần lớn là bên trong, người bên ngoài cũng khó có thể nhìn ra hắn đến cùng tình tiến bao nhiêu, ngoại trừ trước đó cùng võ công của hắn tương đối lý mạc sầu bên ngoài, ngoại nhân cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng đối với Xích Hà trong trang một người khác, người bên ngoài nhưng là cực kỳ kinh ngạc, đó chính là Phương Chí Hưng độ đệ dương quá. Thời gian 3 năm, Dương Quá đã từ trai trai tiểu tử trưởng thành thiếu niên tuấn tú, hắn tại Phương Chí Hưng rèn luyện phía dưới, đã từ một khối ngọc thô, dần dần tạn ra tự có con mang. Hôm nay Dương Quá đang không ngừng đọc sách tập viết bên trong, đã rửa đi một thân ngang bướng chi khí. Mặc dù không nói được bưng cẩn thủ lễ, có khi càng là hơi lộ ra ngạo lớn, nhưng cũng không cứ gọi được phóng đẳng cử chỉ tùy tiện danh mánh. Hôm nay Dương Quá xuyên thượng nhất thân tơ xanh trang phục, chẳng những cũng lại không có trước đó ngang bướng thiếu niên khí tức, ngược lại để cho người ta gặp một lần liền cảm giác anh tư bộc phát tán dương một tiếng thanh niên tài tuấn. Dương Quá bề ngoài như thế chi tốt, bên trong cũng không phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa, Hàn Tạng Phương chí hưng dưới sự dạy dỗ, chẳng những quen thuộc đủ loại tinh điển, còn đã luyện thành một thân vững chắc võ công. Ngoại công phương diện tạm thời không nói, nội công lên tiến triển cũng có chút nhanh chóng. Dương quá phải phương chí hưng củng cố căn cơ phạt mao tẩy thủy, hơn nữa truyền thụ hôn nguyên công tuyệt học, còn có phụ tu hôn nguyên cái cọc, dịch cân 12 thức chờ cương phu. So với phương chí hưng thượng nhất đời tự chủ tỉ tòi, điều kiện không biết tốt bao nhiêu, tiến triển cũng càng vì nhanh chóng. Phương chí hưng cung cấp điều kiện như thế ưu việt, Dương quá cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Chẳng những các hạng võ công tiến độ đạt đến mong muốn, còn tại khi nhàn hạ kiêm tu trong nháy mắt quyết chờ chỉ trưởng cương phu, đồng thời triệt để tu thành tự nhiên hô hấp pháp bộ công phu này mặc dù chỉ là một bộ phụ tu công pháp, lại cực kỳ khó luyện, yêu cầu trong lúc hô hấp cùng tự thân động tác tương hợp, hoàn toàn tự nhiên. Về sau Phương trí Hưng lại đem toàn chân nội công hành tẩu ngồi nằm đều có thể tu tập lấy ít dung nhập trong đó, hô hấp động tinh ở giữa, không chi phí tâm liền có thể hơi lôi kéo vận chuyển chân khí, dùng cái này rèn luyện tu hành chân khí. đã như thế, công phu này có thể nói là một bộ tuyệt cao phụ trợ phương pháp, độ khó tự nhiên cũng càng cao. Dương quá tu thành phương pháp này phía sau, chẳng những có thể tại hành tẩu ngồi nằm bên trong tu hành nội công, còn lấy này bồi dưỡng tự thân khí chất cùng cảnh giác, còn đã như thế. Dương quá nội công tiến triển chẳng những tăng nhanh, căn cơ cũng càng củng cố. Nhờ vào những phương pháp này, Dương quá tại 3 tháng trước liền đã đem hôn nguyên công tu tới tiểu thành, công lực cũng đạt tới nhất lưu cảnh giới. Đến một bước này, võ công của hắn đã coi như là rất có căn cơ, là lấy bây giờ phương chí hưng mượn lý mạc sâu miệng truyền thụ dương nhà đá của mộ bên trong chín âm chân kinh, lấy làm cho cái này đệ tử tiến thêm một bước, tu thành cao thâm võ công. Nhà đá của mộ bên trong chín âm chân kinh phương chí hưng tự nhiên cũng sẽ, nhưng hắn vẫn không cách nào truyền thụ. Dù sao bây giờ phương chí hưng mặc dù nhiên bất lại là toàn bộ chân giáo hạch tâm đệ tử, nhưng cũng vẫn là hắc đại thông môn hạng cũng là vương trọng cửa dương phía dưới, tự nhiên bất có thể rõ ràng vi phạm vương trọng dương gì huấn tu luyện chín âm chân kinh. Không phải vậy nếu là bị ngoại nhân biết, có thể liền sẽ có chút phiền toái, Phương Chí Hưng vì để tránh cho những khả năng này xuất hiện phiền phức, liền thông qua Lý Mạc Sầu hướng Dương quá truyền thụ này công. Bây giờ Dương quá dịch cân 12 thức đã đại thành, thêm một bước tu luyện dịch cân đoán cốt chương chính là cần phải, Hỗn Nguyên công nội ngoại kiếm tu, có môn này động công phụ trợ, tiến triển cũng có thể càng nhanh, hơn nữa có thể đi vào một bước cải thiện Dương quá tư chất. Lý Mạc Sầu nghe được Phương Chí Hưng ý nghĩ, liền đem Hồng Lăng Ba cùng một chỗ kêu tới, truyền thụ chín âm chân kinh. Hồng Lăng ba mười tuổi nhập môn, bây giờ đã có mười năm. Nàng tại ba năm trước đây võ công có thành tiệu phía sau chuyển tu băng ngọc thần công, một năm trước liền đã nhỏ có thành tiệu. Bây giờ luận đến công lực, vẫn là cao hơn Dương quá một điểm, là lấy cũng liền cùng nhau truyền thụ. Lý Mạc Sầu trước đây ít năm đem cái này đệ tử gạt sang một bên, có con phía sau lại để cho Phương Chí Hưng tại dạy dỗ Dương quá cùng nhau dạy bảo. Bây giờ đối với cái này đệ tử trong lòng cũng cảm thấy ấy nấy, cũng không đối với nàng tàng tư. Ngay hôm đó, bốn người chuyện chính dạy ở giữa, chợt nghe người gác cổng báo lại, nói là có toàn chân đạo sĩ cầu kiến, đồng thời có chuyện quan trọng bẩm báo. Phương Chí Hưng thấy vậy liên phái dương quá đi ra ngoài đón, đem người tới mời đến phòng khách. phương chí hưng có mấy năm không trở về trung nam sơn, bây giờ nghe được người tới nói có chuyện quan trọng, phương chí hưng lúc này đem người mời đi vào. đến nỗi là chuyện gì bưng, trong lòng của hắn cũng lớn hơi đoán ra. bây giờ dương quá đã 18 tuổi, tính toán thời gian, đại thắng quan anh hùng hội ngay tại cuối năm, xem ra chính mình nhàn cư mấy năm, bây giờ là muốn đi động một phen. mặc dù nhìn xem lý mạc yêu hoài bên trong ngủ say nữ nhi hơi có không muốn, hắn cũng sẽ không liền như vậy xa vào trong đó. hôm nay phương chí hưng vẫn chưa tới hai tuổi, có thể xa xa không tới ngậm kẹo đùa cháu thời điểm chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 212. thứ 210 trăm chương anh hùng hội thiếp phương trí hưng mới vừa ở phòng khách vào chỗ, liền gặp dương quá cùng trầm thanh thần cùng đi đi bảo, những năm này phương trí hưng không trở về trung nam sơn, toàn bộ chân giáo lại phái người tới qua mấy lần, hơn nữa nhiều lần cũng là người sư điệt này đến đây, trầm thanh thần là phương trí hưng sư huynh vương trí cần đệ tử, đã từng mấy lần tại phương trí hưng trong lúc bế quan bên ngoài phục thị, hai người quan hệ cũng coi như tỉ mỉ, hắn mặc dù chỉ so với phương trí hưng nhỏ ba tuổi, lại đối với người sư thúc này một mực có chút cung kính, ngược lại cung nhỏ năm tuổi dương quá quan hệ càng dày đặc cũng không biết là không phải bối phận nguyên nhân. Nhìn thấy Trầm Thanh Thần cất bước đi đến, Phương trí hương ánh mắt hơi hơi sáng lên, cười nói: "Vương sư huynh thu đệ tử giỏi, mấy tháng không thấy, Trầm sư chất đã đạt tới cái này cái trình độ." Hắn gặp Trầm Thanh Thần đi lại nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một cố lăng lệ chi ý, đâu còn không biết người sư điệt này gần đây lại có đột phá. Nghĩ đến chỉ cần rèn luyện một phen, trong giang hồ liền lại nhiều một vị cao thủ thanh niên. Trầm Thanh Thần mấy năm trước so sánh võ bên trong chỗ hết tài năng, phải truyền toàn bộ chân giáo hộ giáo thần công bắt đầu kiên quyết, bây giờ 4 năm không đến liền có thành tựu như thế, cũng coi như là rất có thiên phú. Trầm Thanh Thần nghe vậy khách khí vài câu, lại hướng Phương Chí Hưng bài nói đệ tử có thể có tiến triển dựa vào sư thuốc chi công hắn đối với người sư thuốc này nội tâm thực bội phục không nói chính mình bây giờ tu luyện bắt đầu kiếm quyết là người này chủ đạo sáng tạo chính mình có thể phải truyền này công cũng không thiếu được sư thuốc chỉ điểm Phương Chí Hưng mấy năm trước một lần xuất quan lúc đúng lúc là trầm thanh thần tùy thị lúc đó thấy hắn thông minh liền theo miệng chỉ điểm một phen nhường hắn chịu đến rất lớn giận dật về sau 4 năm trước so sánh võ chi lúc Phương Chí Hưng càng làm cho Dương quá cùng hắn so tài một phen chỉ đạo một chút tất cả của hắn công phu thật lúc này mới tại sau đó so sánh võ bên trong trổ hết tài năng bị chọn làm đệ tử đợi bốn bên trong nhóm đầu tiên tu hành bắt đầu kiếm quyết người trầm thanh thần tu hành này công phía sau liền cảm giác cái này môn công phu càng hợp chính mình tính khí tiến triển cũng là càng nhanh là lúc sau tới toàn bộ chân giáo sai người bái phỏng phương chí hưng lúc hắn nhiều lần chủ động đến đây cũng không ít đến phương chí hưng chỉ điểm đối với bắt đầu kiếm quyết lĩnh ngộ sâu hơn nghĩ đến cái này sư thúc so với mình bất quá lớn ba tuổi nhập môn càng là so với mình chỉ là sớm hơn một năm trầm thanh thần trong lòng cũng càng là ca tụng đối nó cũng càng cung kính phương chí hưng lắc đầu nói ta cũng bất quá chỉ điểm vài câu thôi Ngươi có thể có được hôm nay tiến triển, chẳng những là chính mình cố gắng, còn phải nhờ vào Vương sư huynh vì ngươi đã xuống cơ sở. Bây giờ võ công của ngươi cũng coi như có chút thành tựu, về sau càng phải không được kiêu ngạo, nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn. Trầm Thanh Thần sư phụ phụ Vương Chí cần chú trọng thanh tịnh vô vi, dạy bảo đệ tử cũng là như thế. Trầm Thanh Thần tại hắn môn hạ tu luyện, tiến triển cũng là vững vàng. Bất quá Phương Chí Hưng nhưng nhìn ra Trầm Thanh Thần cũng không cùng mình sư phụ hoàn toàn giống nhau, là lấy cũng liền thuận miệng nói vài câu, đồng thời nhường hắn đi tu luyện bắt đầu kiên quyết, tốt hơn phát huy chính mình thiên phú. Đến nỗi sau này chỉ điểm, nhưng là vì kích động dưỡng quá, Nhường hắn có một cùng thế hệ bạn chơi đồng thời, càng thêm hăng hái cố gắng. Ngươi Lý Sương phá băng trưởng đã luyện thành a? Phương Chí Hưng lại hướng Trầm Thanh Thần vấn đạo, hắn gặp Trầm Thanh Thần đi lại nhẹ nhàng lại có chút lăng lệ chi ý lúc này đoán được điểm ấy. Lý Sương phá băng trưởng nhẹ nhàng lăng lệ, cùng toàn chân nội công hùng hậu Trầm ổn cũng không tương hợp. Dị vãng cũng ít có tu hành bộ trưởng pháp này người. Bây giờ trong giáo có bắt đầu kiếm quyết phía sau, tu luyện môn này trưởng pháp người lại nhiều hơn, dù sao bắt đầu bộ pháp nhẹ nhàng, bắt đầu chân khí lăng lệ, tu luyện bộ trưởng pháp này cực kỳ thích hợp. Trầm Thanh Thần xem như tu luyện bắt đầu kiếm quyết người, quyền cước bên trên liền tuyển bộ trưởng pháp này đệ tử may mắn, trước đó vài ngày vừa mới tu thành Lý Dương phá băng trưởng. Trầm Thanh Thần không người nói, hắn có thể tại ngắn ngủi mấy năm liền tu thành môn này chư pháp, tự nhiên không thể thiếu phương trí hưng chỉ điểm. Phương trí hưng khẽ gật đầu, nói, Lý Dương phá băng trưởng là toàn bộ chân giáo sắc bén nhất chư pháp, cũng coi như là một môn tuyệt học, ngươi như luyện tốt, chưa chắc không thể dùng cái này cùng tiên hạ cao thủ tranh phong. Bất quá bộ trưởng pháp này quá mức nhẹ nhàng, sau đó ngươi lại tu luyện lúc, nhất định muốn tại mỗi lần luyện xong phía sau đánh một lần dịch cân 12 thước, thể ngộ trong đó cương nhu hòa hợp chi yếu, dạng này mới có thể tại về sau tiến thêm một bước. Hắn vừa muốn cho trầm thanh thần xúc tiến dương quá tiến bộ, tự nhiên cũng liền dụng tâm chỉ điểm một chút, cố ý chỉ điểm người sư điệt này dịch cân 12 hai thước, để mà phụ trợ tu hành. Cái này môn công phu phương chí hưng sớm đã hiến tặng cho hắc đại thông, mấy vị sư huynh cực kỳ môn hạ một chút đệ tử kiệt xuất cũng đều đã phải truyền. Phương chí hưng xem như sư thuốc không tiện truyền thụ võ công, chỉ điểm hắn như thế nào tu hành cũng không quá đáng. Nói phương chí hưng nhìn dương quá một mắt, hướng trầm thanh thần đạo, vừa vặn ngươi dương sư đệ võ công cũng coi phá, chờ một lúc ngươi liền cùng so với hắn đồng dạng phía dưới, cho hắn biết toàn bộ chân giáo chính tông võ công lợi hại. Miễn cho tiểu tử này con mắt dài đến trên trời khinh thường anh hùng thiên hạ dương quá nghe vậy cười hắc hắc hướng trầm thanh thần đạo trầm sư huynh, chờ một lúc chúng ta tỉ thí một phen xem là của ngươi lý dương phá băng trưởng lợi hại vẫn là của ta tinh la tay lợi hại hán thiên la địa vòng thế hơn một năm trước cũng đã đại thành tinh la tay lại tại hỗn nguyên công tiểu thành phía sau mới tính có thành tiệu cho tới bây giờ cũng không có cùng xích hà trang người bên ngoài dùng qua là lấy cũng có chút kích động sư đệ có này ý tốt sư huynh làm sao dám không tuân lời trầm thanh thần nghe được dương quá lời ấy trả lời Đối với Dương Quá cái này thiên tư thông minh và tiến cảnh cực nhanh sư đệ, Trầm Thanh Thần cũng không mị hệ nở có chút tương đối tâm tư, dù sao nếu bản về Ni Linh, hắn cũng bất quá 23 tuổi mà thôi, tự nhiên cũng có chút người tuổi trẻ tâm tính. Đương nhiên, điểm ấy thuần là sư huynh đệ giữa đọ sức, cũng không những nhân tố khác ở bên trong. Trầm Thanh Thần mặc dù là người không thiếu nhiệt khí, lại theo Vương Chí cần học được một thân thanh tinh vô vi, bo bo giữ mình chi đạo, làm người cực biết tiến tối. Phương Chí Hưng chính là nhìn ra điểm này, mới dụng tâm chỉ điểm hắn mấy lần, không phải vậy nếu là chỉ điểm ra một cái lòng mang dị tâm người, vậy coi như tự tìm chịu tội ba người tự trong chốc lát lời nói, trầm thanh thần từ trong bọc hành lý lấy ra một vật, trình cho phương chí hưng sư thúc, đây là hoàng bang chủ cố ý phát cho ngài anh hùng thiếp, mời ngài nhất thiết phải tiến đến. nói đem sự tình nói một lần, chính là cuối năm lúc đại thắng quan anh hùng hội sự tình. phương chí hưng sớm đã đoán được điểm này, cũng không kinh ngạc, hướng trầm thanh thần đạo, quách đại hiệp, hoàng bang chủ có lòng, là cái bang vị bằng hữu tiêng tặng. mặc dù trầm thanh thần nói là hoàng dung tặng, phương chí hưng nhưng lại cố ý nhắc tới quách tĩnh, nếu không phải quách tĩnh dụng tâm như thế, hoàng dung cũng không nhất định để ý tới những chuyện này, chớ nói chi là tổ chức anh hùng đại hội, là cái bang lỗi trưởng lão còn mang theo mấy vị bảy túi đệ tử. Trâm Thanh Thần trả lời, Lỗ Trường Lão ngược lại là một vị nhân vật anh hùng, đáng tiếc duyên khan một mặt. Phương Chí Hưng nghe được Lỗ Trường Lão, lập tức biết nói là cái bang tứ đại trưởng lão một trong Lỗ Hưu cước. người này mặc dù võ công không tính là cao, nhưng cũng là một vị hiệp nghĩa người, càng là ngày sau bang chủ cái bang. cái bang từ hắn đứng ra cùng toàn bộ chân giáo thương lượng, thế nhưng lại cho đủ mặt mũi. Phương Chí Hưng thuận miệng hỏi vài câu, biết được Lỗ Hưu Cực đã trở về lục gia trang chủ chỉ sự vụ, liền thán đáng tiếc. Trâm Thanh Thần lại nói, sư thúc, trưởng giáo sư tổ cơ thể có việc gì? Sư tổ nói sư thúc nếu là có hạng, có thể trở về thăm hỏi một chút. Nghe được Mã Ngọc sinh bệnh, Phương Chí Hưng lập tức cả kinh. Bây giờ Mã Ngọc mặc dù tuổi gần 80, nhưng hắn nội công sâu xa, luôn luôn ít có sinh bệnh. Bây giờ cơ thể có việc gì, thế nhưng là thật to không thích hợp. Nghĩ đến nguyên thư bên trong Mã Ngọc năm sau liền đã qua đời, Phương Chí Hưng trong lòng vội vàng, vội vàng kỹ càng hỏi thăm bệnh tình. Trần Thanh Thần đối với cái này biết đến cũng không kỹ càng. Mắt thấy Phương Chí Hưng thần sắc vội vàng, trong lòng cũng là căng thẳng. Chẳng lẽ trưởng giáo sư tổ thật sự bệnh tình nghiêm trọng? Sư tổ không phải nói chỉ là người già thường bệnh sao? Bất quá nghĩ đến câu sự cơ, Vương sử nhất bọn người đang vì Mã Ngọc vận công trị liệu, hắn nhưng lại có chút không xác định. Phương Chí Hưng biết Trầm Thanh Thần địa vị có hạn, mình cũng hỏi không ra cái gì, đành phải đem việc này đặt tại trong lòng, suy nghĩ mấy ngày nữa trở về Trung Nam Sơn quan sát. Sự tình chuyển cáo hoàn tất, ba người ngồi cũng là nhảm chán, lập tức liền do Phương Chí Hưng dẫn dắt đến diễn võ trưởng đỏ sức võ nghệ. Trầm Thanh Thần cùng Dương Quá tu luyện công pháp cũng là lăng lệ một đường, mặc dù một cái thiên về tốt sát, một cái thiên về cường mãnh, trên lệch lại cũng không tính toán đại, hai người bây giờ công lực tương đương, tỷ thí cũng có tới có hướng về, cũng không phân ra thắng bại. Phương Chí Hưng thuận miệng chỉ điểm mấy phen, lại để cho Trầm Thanh Thần diễn luyện một chút, bắt đầu bộ pháp cùng thất tinh kiếm pháp chỉ điểm một chút trong đó biến hóa, lại căn cứ vào võ công của hắn đặc điểm lại dạy mấy cái khinh công kiếm môn, làm cho bộ pháp cùng kiếm pháp kết hợp lại càng thêm thông thuận. Sau đó mới nhường hắn rời đi, hướng mấy vị sư giải hồi phục tin tức. Trầm Thanh Thần rời đi sau đó, Phương Chí Hưng hướng Dương Quá vấn đạo, nhìn ra hắn sợ trường sao. Phương Chí Hưng làm nhiên bất biết nói Trầm Thanh Thần thắng được Dương Quá, mà là nhường Dương Quá phát hiện ưu điểm của hắn, tiến tới tiến đến học tập. Thường nói ba người đi tất có thầy ta, trong giang hồ có thể đạt đến nhất lưu danh giới, ai không có tuyệt chiêu? Phương Chí Hưng trước đó tầm mắt thà rất cao, cũng không chướng mắt xa thông thiên đám người công phu. Bất quá từ bọn hắn nơi đó lấy được không ít võ công xem như tham chiếu, cũng càng minh bạch đạo lý này càng thêm khiêm tốn cẩn thận. Giang hồ càng già, lòng can đảm càng nhỏ, nói chính là như thế. Quách tính võ công cũng có thể nói là thiên hạ tuyệt đỉnh, lại vẫn luôn khiêm cung tự kiểm chế, có thể nói rất được trong đó chi yếu. Trầm sư huynh căn cơ vững chắc, kiếm pháp tinh thuần, đệ tử xa xa không bằng. Dương Quá không người trả lời, hắn bây giờ căn cơ cũng coi như vững chắc, nhưng nếu bàn về cùng kiếm pháp tinh thuần, nhưng lại không bằng Trầm Thanh Thẩn. Dù sao Phương Chí Hưng dạy cho hắn kiếm pháp rất nhiều, không giống Trầm Thanh Thần chuyên luyện chọn vẹn chân kiếm pháp cùng thất tinh kiếm pháp. Bây giờ Dương Quá toàn bộ chân kiếm pháp mặc dù cũng coi như đạt đến một kiếm hóa 2 rõ ràng cảnh giới, nhưng cùng Trầm Thanh Thần so sánh vẫn còn kém một chút. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói: Thanh Thần thất tinh kiếm pháp nói lên được tinh thần, nhưng muốn nói toàn bộ chân kiếm pháp lại không phải như thế. Hắn mặc dù một kiếm hóa 2 rõ ràng so với ngươi còn mạnh hơn chút, thậm chí có thể trong vòng năm năm đạt đến một kiếm hóa tu hành cảnh giới, nhưng nếu bàn về kiếm pháp ý cảnh, kỳ thực cùng Trùng Dương tổ sư truyền lại cũng không tương hợp toàn bộ chân kiếm pháp bưng ổn nương trì, trầm trọng cổ pháp, hắn tu luyện bắt đầu kiếm quyết chú trọng lăng lệ, sử dụng toàn bộ chân kiếm pháp thời giã là như thế, uy lực như thế mặc dù nhiên bất thấy được yếu bớt, lại cũng không có thể nói là tinh thuần. Ta để cho ngươi nhìn là phương diện khác. Dương Quá suy nghĩ rất lâu, cũng không có nhìn ra trầm thanh thần đến cùng còn có cái gì chỗ có thể thắng qua chính mình, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía sư phụ. Phương Chí hưng trong lòng thở dài, hướng Dương Quá nói, vừa rồi ngươi và hắn riêng phần mình đánh tới đối phương, cũng không có chịu đến tổn thương, ngươi có biết là vì sao? Dương Quá nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải trầm sư huynh vốn là không dùng tinh lực? Hắn vừa rồi dùng tình la tay lúc, đánh tới đối phương cái kia một chút chính là như thế. Mặc dù hôn nguyên công có thành tựu phía sau một chiêu một thức đều sẽ bổ sung kinh lực, nhưng cũng có thể không mang theo một điểm khí lực. Phương Chí Hưng cười ha ha, lắc đầu. Dương Quá trong lòng sợ hãi cả kinh, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Sư phụ nói là trầm sư huynh trong nháy mắt thu hồi kinh lực, chính là vừa rồi cái kia một chút, thanh thần mặc dù ra tay lăng lệ, nhưng lại có lưu dư lực, có thể phát có thể thu. Ngươi và hắn so sánh, điểm ấy liền xa xa không bằng." Vừa nói vừa cảm thán nói, "Vương sư huynh dạy đệ tử giỏi a." chỉ sợ ngươi vị này Trầm sư huynh 40 tuổi phía trước võ công liền có thể đại thành, tuy nhiên bất trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, trong thiên hạ cũng có hắn một chỗ cắm rủi. Vừa mới hắn còn chỉ điểm Trầm Thanh Thần cương nu hòa hợp chi đạo, ai biết sư phụ hắn đã sớm từ một mặt khác chỉ điểm, bây giờ xem ra, chính mình thực sự là lo bỏ trắng răng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 213. Thứ 211 chương 3 đấu tây độc một biết được đại thắng quan anh hùng hội sắp tổ chức sự tình, Phương Chí Hưng vào lúc ban đêm liền hòa lý mạc sầu thương nghị nam thiên sự tình. Đại thắng quân anh hùng hội sắp đến, triều đại Nam Tống cùng mông cổ mới một trận chiến trì lát nữa là phải bắt đầu, võ lâm nhân sĩ cũng muốn trải qua trong đó. Toàn bộ chân giáo xem như đương thời đại phái đệ nhất, tự nhiên cũng khó tránh khỏi cùng mông cổ đối đầu. Phương Chí Hưng xem như toàn bộ chân giáo trung võ công cao nhất hai người một trong, nếu là bị người mông cổ đã biết địa chỉ chỗ, nói không chừng liền sẽ phái người khó xử. Chính hắn mặc dù nhiên bất sợ, nhưng phải vì người bên cạnh suy nghĩ. Bây giờ đỏ Hà Trang bên ngoài mặc dù bị Phương Chí Hưng dựa theo bắt đầu đại trận di thực một ít cây cối những vật này, nhưng là chỉ có thể mê hoặc chút người bình thường mà thôi. Nếu là đại quân đến đây, không nói phóng hỏa tới đốt chính là chậm rãi chặt cây cũng có thể tiến đánh đi vào. Phương Chí Hưng biết rõ điểm ấy, là lấy 3 năm trước đây liền sai người mang theo vàng bạc xu nam, năm khối sóng câu tậu tại phương nam mua trạch viện nhà cửa để mà sau này chi dụng. Bây giờ bên kia đã bố trí xong, cũng liền có này bản bạc. Lý Mạc Sầu cho dù đối với giở đi đỏ hà trang cái này chính mình ở hơn 10 năm chỗ ở có chút không muốn, nhưng nhìn nữ nhi của mình, chỉ có thể nhận xuống. Binh hung chiến huy người mông cổ lại hung tàn vô cùng, nhiều chút phòng bị lúc nào cũng tốt. Bất quá đối với Phương Chí Hưng nói tới bán đi đỏ hà trang, nàng nhưng mặc kệ như thế nào cũng không đồng ý cái này đỏ hà trang là nàng và phương trí Hưng chỗ ở, sao có thể dễ dàng bán đi? Ý y theo tâm ý của nàng, chính là ở đây bỏ hoang, cũng không thể để ngoại nhân tới ở phương trí Hưng đối với cái này điểm cũng không cưỡng cầu. đỏ hà trang bên ngoài bổ sung thêm ruộng đồng, cánh rừng các sản nghiệp đã sớm bị hắn bán sạch sẽ, bây giờ hắn tại phương nam mua sắm trạch viện tài chính, chính là bởi vậy mà đến. bởi thế là không bán đi trang viên này, thật sự là chuyện không quan trọng. hắn chỉ là cân nhắc đến đỏ hà trang giữ lại hai người chỉ sợ cũng sẽ không trở về. là lấy mới suy nghĩ bán đi này trang, mắt thấy lý mặc sầu không chịu, hắn cũng không kiên trì, quyết định nam thiên sự tình. Phương Chí Hưng liền hòa Lý Mặc Sầu nói tới như thế nào di chuyển. Mặc dù đường đi xa xôi không thể mang lên quá nhiều thứ, nhưng mà một chút sinh hoạt vật phẩm cần thiết, còn có Phương Chí Hưng sao chép một chút điện tịch, nhưng phải đều mang đến. Hơn nữa đỏ Hà Trang bên trong cũng có một chút nghe phong phanh chuyện này hộ nông dân, muốn cùng một chỗ xuôi Nam Tị Nạ, là lấy hai người còn cần thật tốt kế hoạch. Đang thương thảo ở giữa, Phương Chí Hưng đột nhiên nghe được Trang ngoài truyền tới một hồi tiếng ầm ầm ầm, tiếp đó lại là vài tiếng cao vút chim kêu, sau đó liền có người hòa thần điêu đánh nhau đứng lên. Trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi, điêu minh thực lực kinh người, còn có ai có thể cùng nó đánh nhau? Phương Chí Hưng nhường lý mã sầu ở đây chờ đợi, chính mình xách theo trường kiếm đi ra ngoài. Hắn mấy năm này chẳng những bố trí trang bên ngoài cây cối, còn đem trong trang con đường cũng theo bắt đầu bố trí, trong đó đường đi có thể nói có chút hỗn tạp, dù cho có người sống tới cũng cần một đoạn thời gian. Phương Chí Hưng đối với cái này cũng không lo lắng. Vừa mới ra chạch viện nhà cửa, Phương Chí Hưng liền gặp Dương Quá cùng Hồng Lăng Ba đã đi trước đi ra, hiện nhiên là nghe được âm thanh, muốn tiến đến xem xét. Phương Chí Hưng an bài Hồng Lăng Ba lưu lại thủ hộ, chính mình mang theo Dương Quá ra dò hà trang. Cái này đệ tử theo chính mình học được một thân võ nghệ, cũng nên gánh chịu một chút trách nhiệm đến rồi trang bên ngoài, thần điêu cùng người đánh nhau kình phong trưởng phong càng là rõ ràng có thể nghe, phương chí hưng cùng dương quá cũng là trong lòng kinh ngạc. thần điêu những năm gần đây đi qua phương chí hưng không ngừng chỉ đạo, sớm đã triệt để đã luyện thành hồn nguyên kính, đem toàn thân kinh lực ngưng làm một thể, toàn lực bạo phát xuống, kinh lực so phương chí hưng đều phải thắng qua một bậc. bây giờ có người có thể cùng nó như thế đánh nhau, chẳng phải là nói trang ngoại lai tuyệt đỉnh cao thủ? hai người hướng âm thanh truyền đến chỗ chạy gấp mà đi, chỉ chốc lát sau liền đến chỗ, chỉ thấy dưới ánh trang thần điêu cùng một thân tại khôi ngô người xoay quanh tới lui, lén đến đang. Thần điêu mặc dù luyện thành Hỗn Nguyên Kính sau sẽ tự thân lực đạo hoàn toàn phát huy ra, người kiếp nhưng cũng không kém chút nào, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống đẩy ra sóng trưởng, hòa thần điêu hai cánh tương đối. Hắn xuất trưởng càng lai việc chậm, thân hình lại đứng yên như núi, từng trưởng chậm rãi bộ tới, kinh lực càng lai việc mạnh. Thần điêu dù cho lực đạo mạnh mẽ, đối mặt người này thần công như vậy, nhưng cũng có chỗ không bằng, nó dùng hai cánh cùng đối phương đúng mười mấy trưởng, liền bắt đầu nhảy vọt né tránh, sau đó mới lại xuất kích. Những năm này nó không ngừng luyện tập cánh, thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, thỉnh thoảng vọt lên dùng trảo tấn công, thế đạo cực kỳ lăng lệ. Bất quá dù cho như thế, thần điêu nhưng cũng không làm gì được đối phương, thỉnh thoảng cao minh lên tiếng. Có thể ở đối mặt thần điêu lúc biểu hiện như thế, không phải Âu Dương Phong là ai người. Phương Chí Hưng thấy hắn đẩy má dâu cái nón, từng chiếc như kích, khuôn mặt giống như con nhím tương tự, càng là đối với người này vững tin không thể nghi ngờ. Hắn cùng Âu Dương Phong đối diện hai lần, làm sao không nhận ra người này bộ dáng? Phương Chí Hưng xa xa chạy đến, đã nhìn đến xuất thần điêu mặc dù lại có tiến bộ, cánh của nó lại đến cùng không bằng người hai tay mẹ bén, hơn nữa không biết bay liệu, song chảo cũng khó có thể triệt để phát huy vi lực, như cùng Âu Dương Phong đánh đến lâu, chỉ sợ khó tránh khỏi bị thua, là lấy hắn rút ra trường kiếm liền muốn tiến lên tương trợ. Năm năm trước Phương Chí Hưng liền dám hòa thần điêu cùng một chỗ đuổi theo người này, bây giờ võ công lại có tiến tiến, đương nhiên càng sẽ không sợ. Ba ba, ba ba, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, Phương Chí Hưng bên người Dương Quá đột nhiên kêu to lên, hai cái lên xuống, liền đã nhảy đến Âu Dương Phong hòa Thần Điêu bên cạnh, ngăn trở bọn hắn đánh nhau. Hắn vừa thấy được Âu Dương Phong, lập tức kích động trong lòng, cũng đã quên ruột thịt mình phụ thân giết hắn như tử, lại bị hắn độc dẫn hạ độc chết sự tình. Mấy câu nói đó bên trong tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, thần điêu nhận ra Dương Quá, lúc này thu cánh lui ra, Âu Dương Phong cũng là ngẩn ngơ. Hoà Thần điêu thoát ly chiến đấu, hắn lôi kéo Dương Quá tay, đem đối phương khuôn mặt chuyển tới dưới ánh trăng nhìn lại, cũng không đúng là mình mấy năm qua tìm khắp nơi tầm đích Nhã Nhi, chỉ là dáng người cao lớn rất nhiều, là lấy nhất thời không có nhận ra. Nhận ra người, Âu Dương Phong lúc này ôm lấy Dương Quá, kêu gào ở mỹ, Hải Nhi, ta tìm được chào ngươi đắng. Dương Quá nghe vậy, lập tức nước mắt chảy ròng, nghĩa phụ mặc dù điên điên khủng khủng, đến cùng vẫn là rẻ trừng mình. Nhìn hắn bây giờ bộ dáng, rõ ràng mấy năm này vì tìm chính mình không ít tiêu phí tâm lực. Âu Dương Phong hôm đó tại gia hương bị Dương Quá cứu lên phía sau, nhận hắn làm nghĩa tử, nghe nói quyết tĩnh. Hoàng Dung muốn dẫn hắn rời đi, liền để Dương Quá theo bọn hắn, mình thì tiệm vận thần công trị liệu nội thương, thẳng đến 7 ngày 7 đêm sau đó vừa mới khôi phục, lại là điên một phen, tiếp đó đi tìm Dương Quá. Hắn suy nghĩ Dương Quá hơn phân nửa là đến rồi trên Đào Hoa đảo, lúc này làm một cái nhỏ tuyển, chạy đến Đào Hoa đảo tới, ban ngày không dám gần đảo, thẳng đến đêm tối mới tại Hậu Sơn lên bờ. Hắn tự hiểu không phải quyết tính, Hoàng Dung hai người địch, cũng không biết Hoàng Dược sư không ở ở trên đảo, suy nghĩ coi như mình bản lĩnh lại lớn gấp đôi, cũng đánh ba người này mất quá, là lấy ban ngày trốn ở cực hoang vu trong sơn động, mua đêm lặng lẽ tuần hành. Ở trên đảo bố trí kỳ diệu hắn cũng không dám tùy ý đi loạn như thế một năm có thừa cuối cùng hắn cẩn thận và phần ban ngày không dám ra động một bước dấu vết từ đầu đến cuối không nhường quách Tĩnh, hoàng dung bọn người phát giác nhưng cũng vẫn không có tìm được dương quá thang đến một ngày buổi tối nghe được quách phù lẩm bẩm mới biết quách Tĩnh đã tiến đưa dương quá đến toàn bộ chân giáo học nghệ sự tình lúc này trộm thuyền rời đảo đuổi tới trọng dương cũng tới bất quá dương quá bái phương trí hưng vi sư ít có đến trung nam sơn thời điểm trên trung nam sơn biết hắn càng là không có mấy người âu dương phong tự nhiên cũng khó có thể tìm được tin tức cũng là chuyện có trùng hợp Hôm nay Âu Dương Phong tại Trung Nam Sơn phía dưới trong lúc vô tình nghe được hai cái đạo sĩ chuyện tiếu, nói đến Trầm Thanh Thần đi tới Đỏ Hà Trang sự tình, trong nôn ngựa nhắc tới Dương Quá. Âu Dương Phong mừng rỡ trong lòng, tìm hiểu ra Trầm Thanh Thần hình dạng, hướng người qua đường hỏi thăm phía dưới đã biết hướng đi của hắn, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, lại mà đi tới Đỏ Hà Trang phụ cận. Khi đó Trầm Thanh Thần vừa vặn từ trong trang đi ra, hắn sau khi nhìn thấy, trong lòng càng không hoài nghi, lập tức liền hướng trong trang xâm vào. Đỏ Hà Trang bên ngoài là phương trí hương dùng chiều cao cây cối tỉ mỉ bố trí bắt đầu đại trận, tuy là tự vật, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng thông hiểu. Âu Dương Phong mặc dù là một đời tông sư võ học, lại cũng không tinh thông kỳ môn trận pháp, lách đông lách tây phía dưới, lại mà mê phương hướng, chẳng những không vào được tràng, thậm chí ngay cả ra ngoài cũng rất gian khổ. Xoát ruột phía dưới, không khỏi liền vận khởi cốt công, phạt lên trung quanh cây tối. Thần điêu nghe được động tĩnh, lúc này lướt đi mà đi, thấy là đối thủ cũng đến, liền cùng hắn đấu. Trong đó Tưởng Tình Phương Chí Hưng tự nhiên bất biết, nhưng hắn nhìn thấy trung quanh dựa qua mười mấy gốc cây mục, cũng đoán được Âu Dương Phong hòa Thần Diêu vì sao tại này đánh nhau, mắt thấy Dương Quá tách ra một người một điều, hắn liền dừng bước không tiến, chỉ ở một bên nhìn xem. Dương Quá cùng Âu Dương Phong ôm một hồi kích động trong lòng tối ui, lại tức nghĩ đến cha mình Dương Khang đã trúng hắn độc rắn, hắn đã thấy không chết cứu sự tỉnh. Trong lòng thương cảm phía dưới, lặng lẽ tránh thoát Âu Dương Phong ôm ấp hoài bão, thần sắc cũng ảm đạm xuống. Thậm chí khẽ nâng lên bàn tay, suy nghĩ phải chăng muốn thừa cơ báo thủ giết cha. Âu Dương Phong giống như chưa tỉnh, chỉ là muốn hắn tự thuật đường đến chi tỉnh, hắn thần trí nửa rõ ràng nửa mê, một hồi nói rõ ràng, một hồi nhưng lại cuốn tạp mơ hồ, để cho người ta khó mà nghe hiểu. Bất quá ngay cả như vậy, Dương Quá cũng biết hắn tại trong vài năm tìm khắp nơi tìm chính mình, thực đã đã hao hết tiên tần bạc khổ. Nhìn xem hắn cái này điên điên khùng khùng bộ dáng, nhưng lại vội vàng như vậy chính mình trong lòng lại là rất là xúc động suy nghĩ cha mình giết hắn trước nhi tử dương quá không khỏi trong lòng ấy nấy ôn nhu nói cha xấu hắn biết mình lại để ra tiếng này ba ba có thể nói là tha thứ cái này cựu nhân giết cha bất quá nhường hắn đối phó một cái quan tâm như vậy hắn lao nhân nhưng lại thực sự không xuống tay được trong lòng thực sự vạn phần xoắn xuyết phương chí hưng ở một bên thấy rõ ràng âu dương phong nhưng lại không biết dương quá chỉ là trong ngáy mắt liền đổi qua nhiều như vậy ý niệm hắn hướng dương quá hỏi vài câu biết đứa con trai này những năm gần đây theo phương chí hưng luyện võ lớn tiếng nói tiểu tử này võ công lại không bằng ta Hà Tất đi theo hắn Luyện, để cho ta tới dạy ngươi. Hắn còn mơ hồ nhớ kỹ Phương Chí Hưng hòa thần điêu, biết bọn hắn cũng không bằng chính mình, là lấy như thế hô. Dương Quá nghe vậy nói, sư phụ đợi ta rất tốt. Âu Dương Phong đấu kỵ đứng lên, kêu lên, hắn hảo, ta sẽ không được chứ? Dương Quá đạo, ngươi sáu, cũng tốt sáu. Hắn nói đến lời này, trong lòng cùng Âu Dương Phong tỉnh phân đã chiếm thượng phong, bàn tay cũng triệt để để xuống. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 214. Thứ 212 chương 3 đấu tây độc hai phương chí hưng ở bên nhìn thấy Dương Quá biểu hiện như thế, trong lòng khẽ gật đầu. Mặc dù hắn đối với lao động vật nhân phẩm không dám gật bừa, nhưng nhìn đến Dương Quá có thể thả xuống cùng thù oán của hắn, trong lòng cũng là trấn an. Dương Quá liền đối Âu Dương Phong thù hận đều có thể thả xuống, cùng Hoàng Dung kia liền càng không cần phải nói. Dù sao bàn về Dương Khang cái chết, Âu Dương Phong trách nhiệm có thể so sánh Hoàng Dung lớn hơn. Đã như thế, Phương Chí Hưng cuối cùng không cần vì thế lo lắng. Âu Dương Phong không có nghe được Dương Quá trong lời nói trần trở, càng không có phát giác động tác của hắn, bắt hắn lại tay hì hì cười ngây ngô, rõ ràng nội tâm có chút cao hứng. Hắn hơi quan sát, đã cảm giác được Dương Quá công lực, nói: "Người vô công luyện được không tệ a." Liên đáng tiếc sẽ không trên đời thượng thừa nhất hai đại kỳ công. Hai đại kỳ công? Đó là cái gì ha? Dương Quá nghi ngờ nói. Âu Dương Phong mày rậm dựng thẳng, quát lên, buộc cho ngươi là người luyện bọ, trên đời hai đại kỳ công cũng không biết được. Bái sư phụ cha thì có ích lợi gì? Nói xong hướng bên cạnh Phương Chí hưng ngang một mắt, có chút đế sư. Bất quá mắt thấy Dương Quá sắc mặt không đổi, Âu Dương Phong ha ha cười nói, hắc, nhường ba ba dạy ngươi. Cái thứ hai đại kỳ công đầu tiên là có công, thứ hai là chỉ âm trấn kinh. Ta trước tiên dạy ngươi quắc công vào môn công vụ. Nói liền bắt đầu đọc hết khẩu quyết. Phương Chí Hưng thấy vậy, liền để Thần điêu tự động trở về trang, mình thì ở một bên ẩn đứng lên, nghe Âu Dương Phong truyền thụ công phu. Âu Dương Phong cấp công cùng lịch chín âm chân Kinh cũng là khó được kỳ công, trong lòng của hắn đương nhiên cũng nhiều có hiếu kỳ, bây giờ có cơ hội nghe được bộ công phu này, hắn làm nhiên bất sẽ bỏ qua. Nếu là có thể đem cấp công cùng hồn nguyên công kết hợp lại, cũng có thể nhường Dương Quá tiến triển càng nhanh, hơn nữa lại nhiều một môn cường lực chi pháp, đối với hắn về sau phát triển càng thêm có lợi. Không chỉ như thế, Phương Chí Hưng trong lòng còn có một cái lo lắng đó chính là Dương Quá không đành lòng phía dưới, mở miệng điểm tỉnh Âu Dương Phong, Tây độc tính tình bái đản khó đảm bảo tình ngộ sau đó nhớ lại Dương Khang sát hại Âu Dương khắc sự tình đối với Dương quá thống hạ sát thủ Phương Chí Hưng xem như sư phụ tự nhiên muốn làm đồ đệ hộ giá hộ tống là lấy cũng liền ở một bên ẩn đứng lên Dương Quá cũng không phát giác được sư phụ cùng thần điêu đã không thấy nghe Âu Dương Phong nói một lần đối với Cốc Công cũng liền nghĩ tới nói ngươi lúc trước dạy qua ta ngươi quên rồi sao hắn mặc dù kể từ biết mình phụ thân sự tình sau lại không luyện qua Cốc Công từ Phương Chí Hưng chỗ phải chuyển hôn nguyên công phía sau càng là suy nghĩ đem Cốc Công đều đã quên nhưng đến cùng đã từng luyện một năm rưỡi, bây giờ nghe Âu Dương Phong nói chuyện, lập tức đem Cốc Công vào môn công phu từng cái nghĩ tới, còn cụ tránh chính mình dĩ vãng sở học mấy chỗ sai lầm. Âu Dương Phong gãi gãi đầu ra, đạo, nguyên lai like ngươi đã học qua, không có thể tốt hơn nữa, ngươi luyện xem cho ta một chút. Dương Quá nghe hắn nói chuyện, vui vẻ làm theo, hắn bây giờ hôn nguyên công có thành kiểu, hiện nay trở lên thừa nội công một thêm vận dụng, nhất thời đem Cốc Công khiến cho vô cùng ý mánh, lôi kéo một cô bén nhọn kình phong, hướng về phía trước trực kích mà đi, uy lực quả thật không nhỏ. Bất quá hôn nguyên công trọng tại cường mãnh năng lệ, Cốc Công lại trọng đang tích góp kình lực giữa hai bên nhưng là hơi có chút khác biệt. Âu Dương Phong cười nói, hảo, hảo, ngay cả có chút không thích hợp, ta đem trong đó quyết khiếu đều chuyển cho người thôi. lập tức vung tay múa chân, thao thao bất tuyệt nói, cũng không để ý Dương quá phải trang nhớ kỹ, chỉ nói là không ngừng, nói một đoạn cọc công, còn nói một đoạn điên đảo thác loạn chín âm chân kinh, có phần là hỗn tạp. Dương quá nghe xong nửa ngày, nhưng cảm giác hắn mỗi câu bên trong đều giống như rượu nghĩa vô tận, nhưng vừa phức tạp lại cổ quái, trong lúc nhất thời lại cái kia có thể lĩnh hội được cái này rất nhiều, chỉ có thể dựa theo sư phụ di vãng truyền công lúc kinh nghiệm, ở trong lòng yên lặng nhớ nằm lòng. Âu Dương Phong gặp Dương quá cực kỳ thông minh, chính mình truyền thụ khẩu quyết, hắn mặc dù không thể đều lĩnh hội, cũng rất nhanh liền nhớ kỹ, trong lòng mừng rỡ. Hắn càng nói hứng thú càng cao, nói thẳng đến sắc trời đại minh, mới đưa hai đại kỳ công ý chính nói xong, Dương Dương quá đều ghi nhớ. Phương Chí Hưng ở một bên nghe, tự nhiên cũng là ghi xuống, cất công cùng lịch chín âm chân kinh đương nhiên không cần phải nói, hắn nghe được Âu Dương Phong ở giữa đọc ra một thiên ma ha ba la, bốc đế cổ là sáu, các loại văn tự càng là mừng dỡ trong lòng. Cái này đoạn văn tự là chín âm chân kinh tổng cường, chính là Phạm Văn viết liền, trước kia quách tính lừa gạt Âu Dương Phong lúc, bởi vì không rõ trong đó hàm nghĩa chỉ sợ Âu Dương Phong nhìn ra sơ hở là lấy không chút nào đổi Âu Dương Phong địa phương khác mặc dù nói giải rác đi đảo cái này Đoạn Văn Tự lại cùng chân Kinh Nguyên Văn giống nhau như lúc cũng không may may sai lầm đương nhiên hắn Tử Hoàng Dung chỗ nghe được đối với cái này Đoạn Văn Tự phiên dịch nhưng là bừa bãi bất quá ngay cả như vậy Phương Chí Hưng cũng sắp giải thích của hắn đều ghi xuống để mà xem như tham chiếu dù sao Âu Dương Phong có thể tu thành bộ công phu này trong đó lúc nào cũng có chút đạo lý đặc biệt là trong đó kinh mạch định chuyển chi pháp càng làm cho Phương Chí Hưng nhiều đạt được hắn sáng tạo ra một bộ tự chủ chữa thương công phu bây giờ Trung Quy làm muốn chuyện để hoàn thiện Kỳ thực phương chí Hưng thật lâu chưa từng đột phá, chính là muốn nhìn thấy chín âm chân kinh tổng cương làm tham chiếu, tới để cho mình đột phá càng thêm một khoa. Hắn vốn còn nghĩ về sau tìm được lão ngoan đồng chủ bá thông lừa dối tới này đoạn văn tự, bây giờ xem ra, nhưng là không cần. Đến nỗi cái này kinh thư là Phạn Văn viết liền, Phương Chí Hưng không hề để tâm, hắn thượng nhất thế tại Hoa Sơn đọc hiểu điện tịch sự tình, nghĩ đến rất nhiều võ công lúc Phạn Văn viết liền, liền từng học được chút phần văn, một thế này thân ở toàn bộ chân giáo, vì nghiên tập trong giáo một chút Phật kinh, càng là đối với Phạn Văn bỏ công sức ra khá nhiều. Về sau từ linh trí thượng nhân chỗ nhận được đại thủ ân phía sau, Đối với Phạm Văn Võ công càng là tinh thụ, tự nhiên có thể phiên dịch ra cái này đoạn văn tự, không cần phải đi cầu người khác. Đã như thế, chính mình cuối cùng đối với đột phá tiểu chu thiên có năm chắc hơn, cũng có thể tại đột phá sau đó tốt hơn ứng đối sắp đến trận đấu. Ba lần gặp phải Tây độc, lần này cuối cùng có chuyện tốt. Dương Quá lưu vào trí nhớ thật lâu, cuối cùng đem Âu Dương Phong truyền thụ cho công phu ghi xuống, hơi suy xét một phen, nghi ngờ nói, ta cũng học qua chín âm chân kinh, nhưng nói cho ngươi lại lớn không giống nhau, lại không biết ra sao nguyên nhân. Hắn nói tới chín âm chân kinh, tự nhiên là phương chí hưng mượn lý mạc sẩu miệng gần đây truyền thụ cho Nhà đá của mộ bên trong chín âm chân kinh mặc dù chỉ là một phần nhỏ, càng không có là tối trọng yếu tổng cường, nhưng là chính tông chín âm chân kinh, tự nhiên cùng Âu Dương Phong lịch chín âm chân kinh khác nhau rất lớn. Âu Dương Phong đạo, nói vậy, trừ cái đó ra, còn có cái gì chín âm chân kinh? Dương Quá đạo, tỷ như luyện cái kia dịch cân đoán cốt chi thuật, ngươi nói bước thứ ba là tức huyết bị hành, trùng thiên trụ huyệt. Ta sư nương lại nói muốn ý phòng thủ đan điển, thông trương kỳ môn. Âu Dương Phong lắc đầu nói, không đúng, không đúng sáu. Ân, trẫm đã sáu. Hắn chiếu Dương Quá nói tới một nhóm, chợt thấy nội lực thư phát, ý cảnh khác nhau rất lớn. Hắn tử nghĩ không ra quách tính viết cho hắn kinh văn kỳ thực đã điên đảo sửa chữa, Hoàng Dung vì hắn phiên dịch cũng là điên đảo mơ hồ, không khỏi trong lòng hỗn loạn một đoạn, tự lẩm bẩm, như thế nào? Rốt cuộc là ta sai rồi, cũng là ngươi sư nương sai rồi. Vì sao lại có chuyện như thế? Dương Qua thấy hắn hai mắt đăm đăm, một bộ thần bất thủ xá bộ dáng, liền kêu hắn vài tiếng, không nghe thấy đáp ứng, sợ hắn bệnh điên lại muốn phát tác, trong lòng rất là lo nghĩ. Hắn mặc dù Nhiên Chi đạo chính mình nhường hắn hiểu được thân phận phía sau, có thể sẽ đối với mình cái này sát hại con trai con của cựu nhân ra tay, nhưng cũng nhịn không được nói, "Ba ba, ngươi tên là Âu Dương Phong, nhớ sao?" Âu Dương Phong đột nhiên cả kinh, trong đầu linh quang chớp động, đi qua rất nhiều chuyện bỗng Dương vọt tới, cười ha ha, nhảy người lên, kêu lên, đúng vậy à, đúng vậy à, Âu Dương Phong là ai? Sáu. Ha ha, Âu Dương Phong, tiện tay gai nhanh cây, bày ra xả trượng chữa pháp, khiến cho hô hô gió văng, rội tiêu to. Âu Dương Phong không tầm thường sáu, Âu Dương Phong là thiên hạ võ công đệ nhất nhân sáu, Âu Dương Phong võ công cao cường, ai cũng không sợ. Ha ha, ha ha. Lúc này sắp trời đã đại mình, Âu Dương Phong nhảy vọt đập nện phía dưới, ngẫu nhiên nhìn thấy trong rừng cây lộ ra một góc quần áo, hô một trượng, hướng bên kia lánh tới. Công lực của hắn tuy cao, thần trí cũng không lớn rõ ràng, lại thêm phương chí hưng tự nhiên hô hấp pháp cực kỳ tuyệt diệu, khí tức nội liễm, không có mảy may ba động, là lấy lại vẫn không có phát hiện bên cạnh có người nghe lén. Thằng đến lúc này dưới tình cờ mới phát hiện bên cạnh còn có người khác. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Phong lập tức trong lòng giận dữ, cầm trong tay nhánh cây đập nện xuống, đồng thời trong miệng hét lớn, dám nghe lén công phu của ta, Âu Dương Phong đánh chết ngươi! Phương Chí Hưng nhìn thấy Âu Dương Phong ở nơi đó tùy tiện đập nện, cũng không ngờ tới hắn đột nhiên phát hiện mình đi tới phía bên mình, mắt thấy nhánh cây đánh tới, lập tức rút ra trường kiếm cùng Âu Dương Phong đấu. Hắn biết Âu Dương Phong công lực cơ cao, luyện thành lịch chín âm chân kinh phía sau, càng là có tiến triển rất lớn. So với Quách Tĩnh cũng kém không có bao nhiêu, chính mình bây giờ công lực mặc dù lại có tiến tiến, so với hai người vẫn còn kém một bậc. Là lấy vừa lên tới liền dùng tới chính mình sở trường nhất kiếm pháp, dùng cái này cùng Âu Dương Phong đối chiến. Đến nỗi phải trang lấy binh khí sắc bén khi dễ đối phương, hắn lại không lo được. Võ Lâm cao thủ tương bình vốn sẽ phải dùng chính mình cường đại nhất phương thức, nhưng không có tuyệt đối công bình chỉ nói, kể từ lộ cô độc chi ý phía sau, phương chí lương độc cô cửu kiếm có thể nói là hoàn toàn đại thành. Bây giờ càng là dung hội quán thông, đem độc cô cũ kiếm bên trong biến hóa điều quyền, bộ phận sáp nhập vào chính mình sáng tạo kiếm đạo bảy quyết bên trong. Hắn bây giờ sử dụng, càng nhiều hơn chính là mình đâm, đoạn trơ kiếm quyết phương pháp và ẩn chứa độc cô cũ kiếm liệu trước tiên cơ, tấn công địch sơ hở chi ý, dùng cái này ứng đối địch nhân. Hơn nữa cần thời điểm, hắn còn có thể tiện tay đem độc cô cũ kiếm phá thương thức, phá khí thức chờ chiêu thức yếu quyết ẩn chứa trong đó, để mà phá vỡ binh khí của địch nhân, hộ thể chân khí các loại. Kiếm thuật cao, có thể nói là triệt để đạt đến hóa cảnh, bước vào một cái siêu phàm thoát tục cảnh giới. Âu Dương Phong sở trượng trượng pháp mặc dù tinh liệu, nhưng cũng không thể nói không có sơ hở có thể tìm ra, hơn nữa hắn dùng chỉ là tiện tay lộn những cây, binh khí cũng không thuận tay, càng là khó mà phát huy ra trượng pháp uy lực lớn nhất. Hắn dù cho công lực tinh hâm, nhưng cũng không cách nào dùng cái này nghiền ép Phương Chí Hưng, chiêu thức càng là kém xa tít tắp Phương Chí Hưng tinh diệu. Bởi vậy hai người đấu một hồi, Âu Dương Phong lại mà bị Phương Chí Hưng ép khó mà thi triển ra hoàn chỉnh chiêu thức, không khỏi gầm thét liên tục. Hắn tự phụ thiên hạ đệ nhất, bây giờ lại ngay cả một cái hậu sinh tiểu tử đều đấu không lại, nơi nào còn có mặt mũi có thể nói? Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất thỉnh lùng tìm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. DS cảm tạ các vị bạn đọc đặt mua, cảm tạ hai mươi đọc sách trung học thư thần Tiểu Thiên Thần Dực chờ bạn đọc khen thưởng, nói cảm tạ Tiềm Vật Hoa Phong Chi Cảnh chờ bạn đọc nguyên phiếu ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác động lực. Hôm nay sớm viết xong, truy canh thư hữu không cần chờ đến dạng sáng. Cảm tạ các ngươi cho tới nay ủng hộ. 215 thứ 213 chương 3 đấu tây độc ba dương quá ở một bên nhìn thấy nghĩa phụ cùng sư phụ đánh nhau, trong lòng cũng là khẩn trương, muốn tiến lên tách ra hai người, làm thế nào cũng không sen tay vào được, đành phải ở một bên lo lắng nhìn xem. Mắt thấy sư phụ chỉ dùng thật đơn giản đâm, đoạn trợ pháp, liền đem nghĩa phụ ép rơi vào hạ phòng, một thân tinh diệu trợ pháp cũng không thể nào thi triển, trong lòng không khỏi cực kỳ chấn kinh. Hắn mặc dù nhiên chi đạo sư phụ kiếm pháp cực cao, nhưng cũng không ngờ tới có thể ở đối mặt nghĩa phụ thời điểm, còn có thể chiếm thượng phong. Dù sao Hâu Dương phòng võ công cao trong thiên hạ có thể so sánh cũng không có mấy người, bây giờ Phương Chí Hưng có thể ở cùng hắn tranh đấu lúc chiếm thừa phong, kiếm pháp cao, quả thực nghe rợn cả người. Phương Chí Hưng bây giờ sử dụng chính là kiếm đạo bảy quyết, cái này kiếm pháp xem như hắn đắc ý công phu, đương nhiên kinh chuyện cho dương quá. bất quá cái này bảy thức kiếm quyết mặc dù có một chút cụ thể chiêu thức vận dụng, càng nhiều hơn là kiếm đạo lý luận, có thể hay không phát huy ra trong đó uy lực, toàn bộ nhờ chính mình lĩnh ngộ. nếu là lĩnh ngộ hảo, tự nhiên có thể giống Phương Chí Hưng dạng này không có gì bất lợi lĩnh ngộ không tốt, có thể liền sẽ sơ hở trăm chỗ, ngược lại không bằng một bộ thông thường kiếm pháp. dương quá thiên tư đương nhiên không cần phải nói. Hạ tại phương chí hưng chỉ đạo phía dưới, đối với kiếm đạo bảy quyết có thể nói là có chút tinh trùng. Mặc dù vân kiếm quyết cùng huyễn kiếm quyết chỉ là nắm giữ một nửa, trạm kiếm quyết cùng đâm kiếm quyết bên trong cũng có một chút bí pháp không có hoàn toàn luyện thành, nhưng cũng có thể nói là thông hiệu này công. Bây giờ nhìn thấy phương chí hưng dùng bộ kiếm pháp kia cùng Âu Dương Phong đánh nhau, cùng mình sở học kiểm chứng phía dưới, thỉnh thoảng có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, cũng liền ở một bên xem xét tỉ mỉ đứng lên. Âu Dương Phong cùng phương chí hưng đấu trên trăm chiêu, càng lai việt cảm giác biết khuất, cảm thấy trong tay nhánh cây có phần không thua tay, hắn đột nhiên nhất thanh bạo hướng, vận khởi chân khí đem nhánh cây chấn thành mấy chục mảnh vụ ném về phía trước. Đồng thời hai đầu gối hơi cong người, hai tay bình thường đẩy về phía trước đi. Cái này đẩy mặc dù nhìn xem đơn giản, nhưng là bình sinh đắc ý tuyệt học có công. Đến rồi Âu Dương Phong mức độ này, có cần hay không binh khí kỳ thực cũng không bao lớn khác biệt, thậm chí dùng ra cốc công lúc, còn có thể thắng qua trong tay nắm giữ binh khí, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể vứt bỏ xuống cây nhánh, dùng tay không đi đón Phương Chí Hưng lại kiếm. Nhìn thấy Âu Dương Phong dùng ra chiêu này, Phương Chí Hưng kêu một tiếng hảo. Huy kiếm phát hướng mấy chục mai cắt ra nhành cây. Âu Dương Phong chiêu này tuy là tiện tay mà phát, lại đối nội công yêu cầu cực cao, dù sao nhánh cây mềm dẻo, Hắn có thể đem hắn chấn vỡ hóa thành mấy chục mũi am khí đánh tới, quả thật công lực bất phàm. Hơn nữa đã như thế, Âu Dương Phong chẳng những ném đi không thuận tay binh khí, còn phản thủ làm công, lật về cục diện bất lợi. Như thế ứng biến, quả thật không hổ là thiên hạ đứng đầu nhất một trong mấy người. Nếu là Phương Chí Hưng có chút sơ sẩy, nói không chừng liền muốn luống cuống tay chân, hoặc bị những thứ này bể tan cảnh nhánh cây đánh tới, hoặc bị hắn sau đó trưởng lực gây thương tích. Bất quá chiêu này mặc dù diệu, nhưng cũng xa xa không làm gì được Phương Chí Hưng. Không nói hắn nắm giữ độc cô cửu kiếm phá thiết thức, chính là dùng kiếm chiêu tùy ý huy sái, cũng có thể đem các loại am khí đều ngăn lại. Đương nhiên, Âu Dương Phong lực đạo mạnh mẽ. Phương Chí Hưng mặc dù có thể ngăn lại những thứ này ám khí, nhưng nếu như muốn mượn lực phát trở về, vậy coi như có chỗ đã không kịp. Mắt thấy Âu Dương Phong song trưởng đẩy tới, Phương Chí Hưng ngưng thần xuất kiếm, hướng về Âu Dương Phong đâm thẳng tới. Hắn một kiếm này không quá mức biến hóa, lực đạo nhưng là cực mạnh, vừa mới phát ra, chính là ầm ầm có tiếng, mang theo uy thế vô biên, hướng về Âu Dương Phong trực kích mà đi. Thanh thế mạnh, không kém chút nào Âu Dương Phong các công. Một kiếm này chính là Phương Chí Hưng thượng nhất thế trong biển luyện kiếm đạt được, có thể nói là hắn định phong tiên nghệ hơn nữa bây giờ chân khí của hắn tinh thuần, đồng thời dung hợp độc cô cửu kiếm phá khí tức chi pháp, bên ngoài thanh thế tuy mạnh, bên trong tinh lực lại cực kỳ ngưng kết, cũng chính vì như thế, hắn mới dám dùng cái này đối mặt Âu Dương Phong. Dương Quá nghe thấy một kiếm thanh âm, lập tức trong lòng kinh hãi, mắt thấy Âu Dương Phong hai tay hướng về mũi kiếm đẩy thẳng mà đi, không khỏi lớn tiếng kêu lên: sư phụ thủ hạ lưu tình. hắn biết sư phụ thanh bào kiếm này cực kỳ sắc bén, mắt thấy Phương Chí Hưng một kiếm này cực kỳ vĩ mãnh, làm nhân bất nguyện nhìn thấy nghĩa phụ thủ thương. Phương Chí Hưng công lực không bằng Âu Dương Phong, cùng đối phương đánh nhau lúc tự nhiên là hết sức chăm chú, không dám chút nào liều thủ là lấy hắn mặc dù nghe được Dương Quá mà nói, một kiếm này vẫn là đâm ra ngoài, trực tiếp đón lấy Âu Dương Phong bàn tay. Bất quá hắn trên thân kiếm có lưu dư lực, công lực lại vận chuyển tự nhiên, có thể phát có thể thu. Nếu là thật thương tổn tới Âu Dương Phong, tự nhiên có thể thu hồi kinh lực, không đến nỗi làm cho đối phương chịu đến tổn thương quá lớn. Âu Dương Phong cũng biết đối phương trường kiếm sắc bén, vốn là muốn tránh phía sau một lần nữa nhao tới, nghe được Dương Quá ở bên kia hô hào làm cho đối phương nhận lấy lưu tình, lại lập tức hơi dậy trong lòng ngạo khí. Chỉ thấy hắn không tránh không né, song trưởng hơi hơi xê dịch, tránh ra phương chí hương mũi kiếm một tay chụp về phía thân kiếm, một tay hướng Phương Chí Hưng trực kích mà đi. Phương Chí Hưng cảm nhận được hắn trên lòng bàn tay mang tới kinh phong, trên thân kiếm kình lực lại ngưng thực rất nhiều, miễn cho bị đối phương chém vào trường kiếm. Tiếp đó mũi kiếm hơi hơi nghiêng một cái, hướng về phía Âu Dương Phong bàn tay, một cái tay khác thì phát ra một trường, đón lấy Âu Dương Phong trường lực. Hắn mặc dù công lực so với đối phương hơi kém, lại bởi vì mở ra thiên trung khí hải nguyên cớ, có thể đang thi triển hai tay vật nhau thuật lúc toàn lực hành động. Bây giờ bàn tay trái chân khí xúc tích đã lâu, đón lấy Âu Dương Phong đơn trường cũng không kém bao nhiêu. Âu Dương Phong vừa tiếp tục chụp về phía thân kiếm, một lần cùng Phương Chí Hưng chạm nhau một trường, cảm nhận được đối phương trên lòng bàn tay kinh lực, trong lòng cũng là vi kinh, đối với hắn cũng coi trọng. Bất quá nghĩ đến con trai mình vừa rồi nói, nhưng lại không nhường chút nào, cùng Phương Chí Hưng đối công đứng lên. Hắn có công vốn là xúc kình càng trì hoãn uy lực càng lớn, vốn là chậm rãi xuất trưởng càng có thể phát huy ưu thế, nhưng bây giờ vì không bị nhi tử xem thường, lại cùng Phương Chí Hưng dị khoái đả khoái, cùng hắn đối công đứng lên. Đã như thế, Phương Chí Hưng tự nhiên là chiếm ưu thế, khinh công của hắn vốn là thiên hạ hiếm có, phương diện tiêu thức kinh lực mặc dù hùng, phương diện tốc độ càng là không kém chút nào. Lúc này Phương Chí Hưng mặc dù không có toàn lực dùng ra bắt đầu huyễn thân, nhưng cũng chân đạp bắt đầu, huyễn hóa ra trọng trọng bóng người, dùng cái này vây Âu Dương Phong. Hai người trọng lại qua hơn 10 chiêu, Âu Dương Phong trưởng pháp biến hóa chối chống càng lai về tiểu, dần dần rơi vào hạ phong. Bất quá Phương Chí Hưng muốn thủ thắng, nhưng cũng lực có không đủ, mỗi khi hắn thoáng chiếm thượng phong, Âu Dương Phong chợt làm cho cái chiêu, trọng lại kéo thành ngàn tay, càng tại cực hung hiểm lúc biến nguy thành an. Những chiêu thức này mặc dù cùng thông thường võ học đạo lý rất là khác biệt, nhưng ở Âu Dương Phong trong tay sử dụng, lại có một phen đặc biệt biến hóa, chẳng những không có bởi vậy lộ ra sơ hở, ngược lại cùng hắn võ công cực kỳ tương hợp. Phương Chí Hưng thấy được cảnh này, trong lòng âm thầm tán thưởng, không lúc tâm nhị dụng. Đem Âu Dương Phong sử dụng cùng mình vừa mới nghe được lịch chín âm chân kinh so sánh, lại là lĩnh ngộ được rất nhiều trong đó diệu dụng. Cứ như vậy, hắn thì càng không vội ở cùng đối phương phân ra thắng bại. Có thể gặp phải dạng này một cái võ công đoạn nhiên bất cùng và đạt đến đương thời tuyệt đỉnh đại cao thủ, quả nhiên là vạn phần hiếm thấy. Nhàn cư mấy năm, Phương Chí Hưng cũng nghĩ cùng đối phương kiểm chứng một phen. Như thế hai người trưởng tới kiếm hướng về, miễn cưỡng lại qua mấy trăm chiêu, Phương Chí Hưng càng đánh ánh mắt càng sáng, đối với Âu Dương Phong cái chiêu cũng dần dần mò tới mấy phần đường đi. Trong lòng của hắn đủ loại ý nghĩ không ngừng hiện ra, có thể nói là rượu chiêu tần suất, trên thân kiếm kình lực cũng càng lai việt là ngưng kết, càng có vẻ bén nhọn đồng thời. Nhưng lại ngưng trọng cực điểm. Dương Quá ở một bên nhìn thấy sư phụ kiếm pháp càng lai việt giống bình thường luyện kiếm lúc những cái kia phổ thông chiêu thức, trong lòng càng là kinh ngạc, vạn vạn không ngờ rằng những chiêu thức này lại có thể có tác dụng kỳ diệu như thế. Hắn bây giờ thấy cảnh này, cũng mới minh bạch sư phụ bình thường vì cái gì không luyện huyễn kiếm quyết chờ tinh diệu kiếm pháp, ngược lại đi luyện những chiêu thức này. Phương chí Hưng cùng Dương Quá cũng là lớn có chỗ lợi, chỉ hy vọng có thể thật tốt luận bàn một hồi đối diện Âu Dương Phong nhưng là sẽ không làm như thế suy nghĩ hắn tự phụ võ công thiên hạ đệ nhất lại tại đối mặt một cái hậu sinh tiểu tử đều không thể ra tay cầm xuống ngược lại tốt mấy lần đều suýt nữa bị đối phương gây thương tích trong lòng cực kỳ bị đè nén quả thật cực kỳ khó chịu Đông Dương Âu Dương Phong nhất thanh bạo uống không để ý Phương Chí Hưng nguy kiếm song trưởng liền đẩy mấy cái Phương Chí Hưng cũng là hét dài một tiếng liên tiếp đâm ra mấy kiếm tiếp đó vừa vội lui mấy bước tàn đối phương kinh lực đồng thời liền như vậy thoát ly vòng chiến hắn gặp Âu Dương Phong đánh tính chất phát làm nhân bất nguyện sẽ cùng đối phương đánh nhau dương quá trong lòng cả kinh đang muốn đi nhìn sư phụ lại phát hiện trên mặt đất lưu lại vết máu lo lộ hiển nhiên là có người thụ thương trong hai người phương chí hưng dùng là lợi khí vết máu tự nhiên càng có thể là âu dương phong lưu lại trong lòng của hắn cả kinh vội vàng nhảy đến giữa hai người ngăn trở song phương tái chiến hai người này một cái là sư phụ của hắn một cái là nghĩa phụ của hắn vô luận ai thụ tổn thương dương quá trong lòng đều là vì khó khăn âu dương phong mặc dù bị dương quá ngăn lại đứng thẳng bất động hai mắt lại vẫn nhìn xem phương chí hưng lần này phương chí hưng mặc dù lui ra phía sau mấy bước hắn nhưng là tay trái củng vai phải đều bị đâm bị thương Hắn một thân công phu đều ở đây trên lòng bàn tay, tiếp tục đấu nữa, nhưng là hoàn toàn không có thủ thắng hy vọng. Hơn nữa vừa mới Phương Chí Hưng nếu là liều mạng thủ hắn trường lực, thậm chí đem hắn bàn tay hoặc đầu vai đâm bị thương, chấn vỡ cũng có thể. Giữa hai người rất kỹ, có thể nói là Phương Chí Hưng thủ thắng. Kỳ thực Phương Chí Hưng trong lòng cũng là kinh ngạc cực điểm. Hắn mặc dù đối với Âu Dương Phong công lực đã đoán chừng đủ cao, lại phát hiện chính mình vẫn là khinh thường đối phương. Vừa mới chân hắn đạp bắt đầu, liên tiếp núi ba, bốn bước, vừa mới tản Âu Dương Phong trường lực, nếu là thật chính diện thủ hắn một trường, nói không chừng bây giờ đã bị trọng thương. Người này một thân 70 năm trên dưới công lực, quả thật không thể coi thường. Không có khả năng xấu, không có khả năng xấu. Âu Dương Phong thiên hạ đệ nhất, làm sao lại thua với người khác? Âu Dương Phong nhìn lấy mình lòng bàn tay rỉ ra vết máu, tràn đầy không thể tin. Hắn tung hoành giang hồ vô số năm, nhưng cũng chưa từng gặp phải chính diện trong chiến đấu bàn tay bị người đâm bị thương sự tình, dĩ nhiên đối với này khó mà tin được. Phương Chí Hưng đứng yên bất động, chậm rãi vận khí, khôi phục hao tổn chân khí. Hắn tím Hà thần công chưa viên mãn, không cách nào đạt đến chân khí liên tục không ngừng, vô thiên cái địa tình cảnh, bởi vậy luận đến công lực, vẫn là chiếm thế yếu. Hắn mới cùng Âu Dương Phong đại chiến mấy trăm chiêu, dù chưa dốc hết toàn lực, đi vậy tiêu hao không nhỏ. Dương Quá gặp Âu Dương Phong sắc mặt không ngừng biến ảo, lo lắng hắn lại tìm sư phụ đánh nhau, Ôn Nhu nói: "Ba ba." Âu Dương Phong bị kích thích, đầu óc lại có chút không rõ lắm tỉnh, nghe vậy nhìn về phía Dương Quá, nghi ngờ nói: "Ngươi là ai? Làm sao gọi ta ba ba?" Lại nói: "Ta là ai đâu? Lúc nào có nhi tử?" Dương Quá thấy vậy trong lòng chua sót, nói: "Ba ba, ngươi là Âu Dương Phong, ta là ngươi thu nghĩa tử, ngươi như thế nào không nhớ rõ?" Dương Quá: "Là ta nghĩa tử 6. Ta không phải là chỉ có khắc nhi một cái hải nhi sao?" Nói đến đây, Âu Dương Phong giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn Kỳ Hướng Dương quá. Dương quá mạo có phần giống như Dương Khang, Âu Dương Phong nghĩ đến chính mình Hải Nhi, lập tức nhớ tới hắn bị Dương Khang làm hại sự tình, nghĩ đến một bên đứng thẳng người có phần giống như Dương Khang, lập tức liền muốn ra tay vì Hải Nhi báo thù. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, song trưởng đã trực kích xuống. Dương quá tuyệt đối không ngờ rằng Âu Dương Phong hội xuất trưởng kích hướng mình, lúc này sững sờ tại chỗ, không tránh không né. Phương trí hương thẩm đều không tốt, cơ bộ bất động, đã di hình hoàn vị, cản đến rồi Dương quá trước người, hướng về phía trước đánh ra song trưởng. Hắn lúc này kiếm đã thu hồi cũng là đến không bằng rút ra, cũng chỉ có thể dùng cái này ứng đối Âu Dương Phong. Âu Dương Phong một kích này cỡ nào mãnh liệt, đừng nói Phương Chí Hưng chân khí còn chưa phục hồi, chính là hắn lúc toàn thịnh, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở người này một kích toàn lực. Hắn cùng Âu Dương Phong song trưởng một phát, lập tức nghiêng người bừng bừng lùi lại, trên mặt đất bước ra bảy cái sâu ấn, xếp thành một cái bắt đầu bộ dáng. Lần này Phương Chí Hưng chẳng những dùng tới bắt đầu bộ pháp bên trong tá lực chi pháp, còn dùng tới từ hút tinh trùng nội ra thay đổi vị trí nội lực pháp môn, đem chân khí dẫn vào trên mặt đất, hiểm hiểm đánh tan Âu Dương Phong tinh lực. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng cảm thấy nhất thời không còn chút sức lực nào khó mà nhấc lên chân khí. Quá nhi, mau tránh ra. Phương Chí Hưng mắt thấy Âu Dương Phong lại muốn xuất trưởng, đối với hắn lớn tiếng kêu lên. Dương Quá mặc dù nghe được Phương Chí Hưng mà nói, lại không biết là ngây người vẫn là cái gì, không tránh không né, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem Âu Dương Phong. Âu Dương Phong đang muốn ra tay hướng hắn đánh tới, đã thấy hắn một mặt quấn quyết mà nhìn mình, đột nhiên đầu não quay một cái, dường như nghĩ tới đối phương là ai. Hắn hét lớn một tiếng, đánh bại bên cạnh ngưỡng thân cây cối, liền như vậy như bay đi xa. Cho dù là Dương Quá ở phía sau không ngừng kêu gọi, nhưng cũng giống như không nghe thấy. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 216. Thứ 214 chương Không Minh Quyền Pháp Phương Chí Hưng mắt thấy Âu Dương Phong liền như vậy đi xa, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, liền như vậy quanh chân khôi phục công lực, đồng thời kiểm tra thể nội tình trạng, xem phải trang bị hao tổn. Âu Dương Phong trưởng lực chi hùng, gần như có thể là thiên hạ đệ nhất, Phương Chí Hưng làm nhiên bất dám mảy may sơ suất, chớ nói chi là hắn bây giờ đang sắp đột phá, cũng không muốn chịu đến tổn thương. Mặc dù đang chuyên chú thể nội tình trạng, Phương Chí Hưng nhưng cũng hơi hơi phân ra một điểm tâm thần, chú ý chung quanh tình trạng, mắt thấy Dương Quá quỳ xuống đất khóc giống, hắn cũng không đi quên giải Âu Dương Phong cùng Dương Quá giữa hai người quan hệ phức tạp, thực sự không phải hắn một ngoại nhân có khả năng giải quyết, còn cần hai người bọn họ tất cả đều chính mình giải khai khúc mắc mới được. Phương Chí Hưng cùng Âu Dương Phong đấu thời gian dài như vậy, Lý Mạc Sầu ở trong trang tự nhiên cũng nghe đến, đến rồi, nàng không biết bên ngoài tình hình như thế nào, lại bởi vì phải thật tốt che chở nữ nhi, cũng không tiện ra ngoài xem xét. Mắt thấy thần điêu đứng trong trang thủ hộ, liền muốn để nó ra ngoài xem xét, bất quá thần điêu chịu đến Phương Chí Hưng dặn dò phòng thủ trợ mẹ con các nàng, dĩ nhiên đối với Lý Mạc buồn lời nói cũng không để ý tới. Lý Mạc Sầu vừa tức vừa căm phách, nhưng cũng không cách nào thế, nhưng thần điêu Dù sao cái này thần điêu mặc dù cùng trong trang mấy người đều tính toán thân cận, nhưng vẫn là nhất là nghe theo Phương Chí Hưng. Lý Mạc buồn phân phó cùng Phương Chí Hưng xung đột lẫn nhau, nó liền không lớn lý tới. Mắt thấy như thế, Lý Mạc Sầu cũng chỉ được ở trong trang tử tế nghe lấy, hai ngay bên ngoài tranh đấu âm thanh rơi xuống, mới khiến cho Hồng Lăng Ba ra ngoài xem xét. Dù sao Hồng Lăng Ba võ công mặc dù cũng không tính toán thấp, nhưng xa xa không cách nào cùng người vừa tới so sánh, không phải vậy Phương Chí Hưng cũng sẽ không để thần điêu trở về trong trang. Hồng Lăng Ba trong lòng cũng là lo lắng, nghe đồ sư phụ phân phó, lúc này đi ra ngoài. Nhìn thấy trang bên ngoài một mảnh hỗn độn, trong lòng giật nảy cả mình. nàng những năm này đi theo phương chí hương hòa lý mạc sầu tập võ luyện công, không bao giờ lại là những ngày qua nho nhỏ lữ đồng. đương nhiên có thể nhìn ra được trên mặt đất những cái kia ngã xuống cây tối kỳ thực là bị người dùng cực cương đột nhiên trưởng lực đánh gãy. người tới võ công cao, quả thật nghe giận cả người. nhìn thấy phương chí hương ngồi dưới đất, hồng lăng ba trong lòng lo lắng cực điểm, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến đến tương trợ. mắt thấy dương quá ở một bên khóc giống, nàng liền đi đi qua, an ủi vài câu, hỏi tới sự tình tường tình. dương quá nghe được sư tỷ hỏi thăm, ngừng tiếng khóc, đem sự tình hướng nàng nói một lần. Hồng lăng Ba nghe xong mới biết được là Ngũ Tuyệt một trong Tây Đẩu Câu Dương Phong đến, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Càng thêm Phương Chí Hưng lo lắng. Thiên Hạ Ngũ Tuyệt uy danh, nàng cũng không thiếu nghe Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu nói qua, làm nhân chi đạo lợi hại trong đó. Dương Quá nhìn thấy sư phụ quanh chân ngay tại chỗ, cũng là nhịn không được lo nghĩ. Hắn cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ ba, bốn năm, trong lòng sớm đón nhận người sư phụ này, tự nhiên bất nguyện nhìn thấy sư phụ bị nghĩa phụ gây thương tích, nghĩ đến chính mình vừa rồi nhường sư phụ lưu thủ, trong lòng càng là lo được lo mất mà đến. Nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân nhường sư phụ thụ thương, cái kia tội lỗi lớn. Phương Chí Hưng lúc này đã khôi phục tám thành công lực, cũng kiểm tra với bản thân cũng không có thu đến tổn thương, phân tâm quan sát được Dương Quá cùng Hồng Lăng ba quan tâm bộ dáng, cũng sẽ không khôi phục lại. Vươn người đứng dậy, hướng hai người đạo, đi thôi. Về trước chẳng đi. Âu Dương Phong đã rời đi, chính mình cần gì phải lưu tại nơi này. Dương Quá gặp sư phụ đứng dậy không chút gì thường nào, kinh hỉ nói, sư phụ, ngươi không có việc gì à? Hắn gặp sư phụ khoanh chân ngay tại chỗ, còn tưởng rằng bị cái gì tổn thương đâu. Sư phụ ngươi ta dầu gì, còn có thể bị người một trường chấn thương. Tiểu tử ngươi cũng quá coi thường sư phụ ta a. Phương Chí Hưng cười mắng chân khí của hắn tự động công đã tu luyện, lại chuyên cần dịch cân 12 thức và dịch cân đoán cốt trường, càng là ăn bổ tư khúc xà mật rắn chế thành dược hoàn, gân cốt chi tráng xa phi thường người có thể đụng. Mặc dù vừa rồi chân khí trì trệ, nhưng cũng xa xa không tới bị thương tình cảnh. mắt thấy dương quá nứt miệng cười ngây ngô, phương chí hưng lại nói, tốt. nhìn ngươi bộ giang kia, trở về trong trang thật tốt tắm một cái. chờ một lúc sư phụ còn muốn truyền cho ngươi không minh quyền đâu, đã luyện thành bộ quyền pháp này, cái kia thức nguyễn kiếm quyết mới có thể tốt hơn luyện thành. đây là hắn hôm qua quyết định sự tình, mặc dù ban đêm cùng ngô dương phong đấu một hồi, nhưng cũng sẽ không bởi vậy chỉ hoãn. Dương Quá nghe được sư phụ muốn truyền lại từ mình võ công, lập tức cũng sẽ không nghĩ sự tình khác, lập tức đi theo Phương Chí Hưng trở lại trong trang rửa mặt tu dưỡng, chuẩn bị tiếp xuống tập võ. Phương Chí Hưng bình thường cực kỳ hiền hòa, truyền pháp truyền nghề lúc lại cực kỳ trịnh trọng. Dương Quá đi theo Phương Chí Hưng mấy năm, sư phụ điểm ấy quen thuộc hắn vẫn hiểu. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Phương Chí Hưng không phát hiện chút tổn hao nào, trong lòng cũng là buông xuống lo lắng. Nghe được câu Dương Phong đến, lại là oán trách hắn không để Thần Diêu cùng một chỗ giáp công đội đi đối phương, làm hại chính mình không duyên cớ trong trang lo lắng. Phương Chí Hưng mỉm cười, cũng không nhiều làm giảng giải người tập võ nếu là không dám đối mặt địch nhân, như thế coi như thật khó mà tiến bộ. Hắn lần trước nhường thần điêu cùng một chỗ giáp công Âu Dương Phong, lần này mình võ công tinh tiến, tự nhiên bất nguyện như thế. Hơn nữa cùng Âu Dương Phong một phen đánh nhau, cũng là nhường hắn thu hoạch rất nhiều, chỉ cần phiên dịch ra chín âm chân kinh tổng cương, hơn phân nửa liền có thể tại gần đây đột phá. Bất quá nghĩ đến Âu Dương Phong lần này tới tập kích, sự tình Phương Chí lưng trong lòng cũng có chút bất tâm, hướng Lý Mạc Sầu đạo. Mạc Sầu, mấy ngày nữa chúng ta cùng một chỗ trở về Trung Nam Sơn A. Hắn qua ít ngày liền muốn phó đại thắng quan tham gia anh hùng đại hội, giữ lại Lý Mặc Sầu ở đây cũng không yên tâm đối với để cho nàng cùng thần điêu cùng một chỗ hồi cổ mộ tốt hơn, có lâm sư phụ tại, an toàn cũng càng có bảo đảm. ngược lại hai người đã thương nghị hảo rời đi xích hà trang, sớm cách muộn cách cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. lý Mạc sâu nghe vậy cũng minh bạch phương trí hưng ý tứ trong lời nói, suy nghĩ sau này mình muốn rời đi phương nam, chỉ sợ về sau cũng sẽ không trở về mấy lần, cũng là gật đầu một cái. sư phụ nàng tuổi tác so âu dương phong chờ tứ tuyệt còn lớn hơn thượng nhất điểm, bây giờ ít nhất cũng lên 80 tuổi, nói không chừng kiếp này chỉ thấy không hơn vài lần, bây giờ trở về tụ một đoạn thời gian cũng tốt. phương trí hưng thấy vậy lại nói, mặc sâu. Ngươi lần này trở về cũng khuyên một khuyên ngươi sư phụ. Bây giờ trên giang hồ mắt thấy phân tranh lại nổi lên, tất nhiên cũng sẽ lan đến gần toàn bộ chân giáo. Cổ mộ tại toàn chân phía sau núi, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân chuyện bên ngoài. Nếu là có chút bất chắc, như thế nhưng là không ổn. Lý Mạc sầu lắc đầu, nói: Sư phụ đã từng đã thể không rời cổ mộ một bước, chỉ sợ sẽ không nghe tà chi khuyên. Nàng những năm này đã từng nghĩ tới tiếp sư phụ đến xích hà trang hưởng thanh phúc, nhưng xưa nay không có bắt được đáp lại. Sự do người làm, lần này ngươi trở về khuyên nữa khuyên a? Vạn nhất địch nhân phóng hỏa đốt rừng, cổ mộ chẳng phải cũng là nguy hiểm? Phương Chí Hưng nghĩ đến nguyên thư bên trong Mông Cổ Đại Quân Hỏa đốt Trung Nam Sơn sự tình, hướng Lý Mạc Sầu đạo: "Hoạt tử nhân mộ xem như trước kia Vương Trọng Dương tổn chữ vật tư chi địa, người Mông Cổ làm nhiên bất sẽ bỏ qua." Lý Mạc Sầu nghĩ tới khả năng này, cũng là gật đầu một cái. Thế vậy, Phương Chí Hưng lại nói: "Lần này ta từ Âu Dương Phong cái kia nhận được một thiên tâm pháp, mấy ngày nay ta liền phiên dịch ra, đến lúc đó ngươi liền chuyển cho sư phụ, hy vọng có thể đối với nàng có chỗ trợ giúp." Lý Mạc buồn sư phụ nhận được toàn bộ chân tâm pháp xem như tham chiếu phía sau, Ngọc Nữ Tâm Kinh đã viên mãn, công lực cũng củng tiến một tầng, bất quá ngay cả như vậy cái này chín âm chân kinh tổng cương chắc hẳn cũng có thể đối với nàng có chút giúp ích. Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu dùng qua điểm tâm, lại thương thảo một phen an bài nhân thủ di chuyển sự tình. Lúc này mới đến trong diễn võ trưởng, chuyển thụ Dương Quá không minh quyền. Mấy năm này vì để cho Dương Quá chuyên tâm học kiếm, Phương Chí Hưng cũng không chuyển thụ Dương Quá phương diện khác võ học cao thâm. Bây giờ mắt thấy hắn nội công, kiếm pháp cũng có có thành tiệu, lúc này mới bắt đầu chuyển thụ. Không minh quyền tổng cộng có 72 lộ, so với Phương Chí Hưng tinh giản hoàn thiện sau phá ngọc quyền, phương diện chiêu thức có thể nói gia tăng thật lớn. Dương Quá dù cho thiên tư thông minh nhưng cũng cần mấy ngày mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ trong đó chiêu thức nếu nói nắm giữ trong đó ý chính vận dụng thuần thục kia liền càng không biết cần bao nhiêu thời gian hắn tính tình hiếu động có thể hay không lĩnh nội không minh quyền loại này trí nhu quyền pháp thực sự khó nói nhanh phương chí hưng đều chỉ là vì nhường hắn về sau tốt hơn đột phá cảnh giới mới truyền thụ đường này quyền pháp không phải vậy dương quá một mực thiên hướng cương manh thế nhưng là khó mà lĩnh nội trong võ học cao thâm công phu dương quá nghe được sư phụ truyền thụ cho không minh quyền chỉ cảm thấy cùng dĩ vãng sở học khác nhau rất lớn phương chí hưng dĩ vãng truyền thụ cho hắn cũng là cương manh công phu hoặc là thiên về lang lệ hoặc là thiên về nhẹ nhàng, lại đều không có loại này trí nhu công phu, muốn nhất thời học được, quả thật khó khăn chi lại khó khăn. Bất quá hắn biết sư phụ truyền thụ đã biết môn võ học tất có thâm ý, là lấy cũng liền cố gắng học tập, thể ngộ không minh quyền bên trong khoảng không, lỏng, trùng, ngông, ngậm chờ võ học đạo lý, sớm ngày luyện thành bộ quyền pháp này. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 217. Thứ 215 chương dương quá xuất sư một như thế qua mấy ngày, Phương Chí Hưng đã đem chín âm chân kinh tổng cương dịch đi ra, đối với đột phá cũng càng có thêm vài phần chắc chắn đến cốc công công cùng lịch chín âm chân kinh, mặc dù Âu Dương Phong nói vụn vặt lẻ thẻ, Phương Chí Hưng nhưng cũng đem hắn đại thể đóng hết, cùng mình sở học tham chiếu phía dưới, càng là nhiều là được, lộ ra được rất nhiều diệu dụng. Nghĩ đến Dương Quá Hỗn Nguyên Chân Khí là từ cốc công tu luyện mà đến, Phương Chí Hưng liền nếm thử nhuộm cốc công cùng Hỗn Nguyên công kết hợp, để cho Hỗn Nguyên công nhiều một môn cường lực trợ pháp, đồng thời có thể dùng để phụ trợ tu hành chân khí. Bây giờ Dương Quá Hỗn Nguyên công đã có tiểu thành, căn cơ củng cố, vận chuyển chân khí như ý, tu hành cốc công chẳng những sẽ không giống lấy trước như vậy nguy hiểm, ngược lại có thể tăng tốc chân khí tu luyện, làm cho công lực tăng trưởng càng nhanh. Hơn nữa có công trọng tại xúc tích, nói không chừng còn có thể làm cho Hỗn Nguyên công năng đang vận chuyển như ý đồng thời, tăng thêm hùng hậu chi tính chất. Điểm ấy có dương quá trước kia dùng công tu ra chân khí phía sau chuyển hóa làm Hỗn Nguyên chân khí tiền lệ ở phía trước, cũng không tính là gian khổ. Phương chí hương phải làm, mà có thể dùng Hỗn Nguyên chân khí trực tiếp vận chuyển pháp công, dùng cái này trực tiếp tu luyện chân khí, hơn nữa dùng để đối địch. Bởi vì là xem như Hỗn Nguyên công phụ trợ, hắn cũng hấp thu rất nhiều pháp công đặc tính dung hợp tại Hỗn Nguyên công bên trong, đồng thời tinh giản rất nhiều không cần thiết chỉnh tự, làm cho dễ dàng hơn. Cứ như vậy Phương Chí Hưng dù cho còn có chút các công bí quyết không có bắt được, nhưng cũng nhượng Dương Quá dùng để tu luyện. Dương Quá đi qua mấy ngày nay khổ luyện, cũng là dần dần đem chính mình cùng Âu Dương Phong sự tỉnh trôn ở đáy lòng, chuyên tâm tu hành Không Minh Quyền. Hán Thiên Tư cực cao, bất quá mấy ngày, Dài gió Văn Học mặc dù không lĩnh ngộ Không Minh Quyền bên trong khoảng Không Nu Chi Lý, lại đem chiêu thức cùng quyền pháp bí yếu đều ghi xuống, lưu lại trở chậm rãi lĩnh hội. Hán bây giờ cũng có chút Minh Bạch sư phụ vì cái gì truyền thụ quyền này, nghĩ đến là nhường hắn sớm ngày lĩnh ngộ nhu kình, đạt đến cương nu hòa hợp chi cảnh. Mắt thấy Dương Quá Không Minh Quyền học tập xong. Phương Chí Hưng liền đem chính mình chỉnh lý sau cấp công cùng lịch chín âm chân kinh truyền thụ cho hắn. Đồng thời cáo chi cấp công cùng hỗn nguyên công sơ bộ kết hợp chi pháp, lấy nhượng Dương Quá hành tẩu giang hồ có chút bảo đảm. Dương Quá nhìn thấy sư phụ chỉ điểm mình cái này hai môn công phu, lại là nhớ tới chính mình nghĩa phụ, trong lòng thương cảm. Ngày đó Âu Dương Phong nhớ lại chuyện lúc trước, suýt nữa liền muốn giết hắn, nhường hắn sao không thương tâm. Phương Chí Hưng thấy vậy, an ủi Dương Quá đạo, nghĩa phụ của ngươi trong lòng cũng là quan tâm ngươi, bằng không bây giờ ngươi đâu còn giữ được mệnh. Cái này hai bộ công phu là hắn truyền lại, ngươi phải thật tốt tu hành, dạng này về sau nhìn thấy lão nhân gia ông ta lúc Cũng có thể dễ nói chuyện hơn. Không nói chuyện mặc dù như thế, Dương Quá trong lòng vẫn còn có chút buồn bực. Mắt thấy đệ tử mình bộ dáng này, Phương Chí Hưng nghĩ đến bây giờ đại thắng quan anh hùng hội sắp đến, một đời trước Dương Quá tại trên đại hội rực rỡ hào quang. Bây giờ võ công của hắn cũng coi như có thành kiểu. Vừa vặn cũng có thể đi thấy chút việc đời, giải sầu tình. Hắn trước đó vài ngày liền có nhượng Dương Quá ra nghề ý nghĩ, thế là nói, ta chuyển cho ngươi nội lực phân hóa âm Dương Chi Pháp học xong sao. Phương pháp kia là phương trí hưng căn cứ vào thượng nhất thế tử phái Tung Sơn có được âm dương chân khí chuyển hóa chi pháp mà đến, cũng coi như là một môn diệu pháp, càng là hắn sáng lập ra phương pháp chữa thương cơ sở. Bây giờ Dương Quá muốn hành tẩu giang hồ, đương nhiên muốn truyền thụ xuống. Dương Quá nghe được sư phụ hỏi cái này, trả lời, đệ tử trước đó vài ngày vừa mới tu thành phương pháp này. Hắn 3 tháng trước hôn nguyên công tiểu thành, vận chuyển chân khí như ý phương trí hưng mới truyền bộ này phương pháp, bây giờ đã có thành tựu. Phương trí hưng gật đầu một cái, nói, ta đây mấy năm suy nghĩ một loại phương pháp chữa thương, bây giờ liền truyền cho ngươi. Dạng này qua chút thời gian ngươi hành tẩu giang hồ, cũng có thể nhiều chút bảo đảm. Kỳ thực hắn phương pháp chữa thương sớm đã có thành tựu, nhưng lại yêu cầu phân tâm nhị dụng, ở trong cơ thể mình phân biệt vận chuyển âm tính cùng dương tính chân khí, yêu cầu có thể nói khá cao. Mà nếu chỉ một vận chuyển âm tính hoặc dương tính chân khí, nhưng lại có chút không được kỳ diệu, hắn kể từ Âu Dương Phong chỗ nhận được đạo ngược kinh mạch chi pháp phía sau, cuối cùng kết hợp cả hai, đem cái này môn công phu càng thêm hoàn thiện. Bây giờ lấy âm, dương chân khí cùng đàng, nghịch kinh mạch phân biệt chữa thương, cũng có thể hóa giải thể nội hoặc âm hoặc dương, hoặc vừa hoặc nuôi kinh lực, khôi phục thương thế. Dương Quá nghe được hành tẩu giang hồ, lập tức trong lòng vui mừng, hắn trời sinh tính hiếu động, mấy năm này một mực tại Xích Hà Trong Trang, mặc dù trải qua cực kỳ phong phú, nhưng cũng có chút hướng tới bên ngoài sinh hoạt. Bây giờ sư phụ nói như thế, rõ ràng là muốn để hắn xuất sư, trong lòng của hắn có có thể nào không vui? Bất quá nghĩ đến chính mình nghĩa phụ có thể sẽ tới đây tìm kiếm mình, Dương quá nói, sư phụ, ta không có đi đâu cả, ngay tại Xích Hà Trong Trang. Hắn sợ Âu Dương Phong lại đến tìm hắn lúc đã không tìm được, là lấy nói như thế. Ta và ngươi sư nương lập tức phải đi Trung Nam Sơn, hơn nữa về sau cũng muốn rời đi phương Nam, ngươi lưu lại Trong Trang lại làm cái gì? hơn nữa lần này đại thắng quan anh hùng hội ngươi quét bá bá ắt hẳn muốn đi ngươi và hắn đã có hơn 4 năm không thấy lần này cũng nên đi xem một chút đi phương trí hưng đạo dương quá nghe được phương trí hưng nâng lên quyết tính, trước mắt lập tức hiện lên một cái sinh sắn bướng bình thân ảnh quét bá bá tại đại thắng quan nghĩ đến phủ muội cũng sẽ đi thôi nghĩ tới đây trên mặt hắn không khỏi hiện ra nụ cười nhưng mà nghĩ đến cha mình mặc dù nhiên bất là hoàng dung làm hại lại cùng đối phương thoát không khỏi liên quan trong lòng của hắn không khỏi trở nên làm đạm nói sư phụ sáu phương trí hưng cũng không để ý đến hắn suy nghĩ cái gì nói được rồi ngươi bây giờ võ công đã co tạo thành đang cần hành tẩu giang hồ rái chút kiến thức, sao có thể một mực gốn tại trong trang? Không tăng trưởng về đời, võ công lại có thể nào tiến bộ? Bây giờ nên dạy Phương Chí Hưng cũng đã dạy, lại nhượng Dương Quá lưu tại nơi này cũng không ý nghĩa gì, là lấy Phương Chí Hưng liền để hắn đi ra ngoài gặp từng trại, dạng này mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ sở học. Nhìn thấy Dương Quá trên mặt vẫn là có chút không tình nguyện, Phương Chí Hưng trong lòng cũng có chút không ổn, nghĩ đến mấy ngày trước đây cùng Âu Dương Phong đánh nhau sự tình, hắn khẽ thở dài một cái, nói: "Sư phụ ta còn có một bộ kiếm pháp, vốn là không muốn tại lúc này truyền cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi công lực còn ngại không đủ, cũng liền truyền cho ngươi hai thức a." Có thể để cho Phương Chí Hưng thận trọng như thế, bộ kiếm pháp kia tự nhiên nói là Độc Cô Cự Kiếm. Độc Cô Cự Kiếm cực kỳ cao thâm, lại là đi cực đoan, Phương Chí Hưng lo lắng Dương Quá học tập sau đó khó mà đi ra trong đó con đường, cũng không muốn tại hắn võ công chưa thành lúc truyền thụ cho hắn. Bất quá nghĩ đến bây giờ trên giang hồ có nhiều công lực cao thâm người, Phương Chí Hưng suy nghĩ Dương Quá sau khi rời khỏi đây chỉ sợ khó có thể ứng phó, là lấy vẫn là quyết định đem phá khí thức truyền thụ cho hắn, cũng có thể nhượng Dương Quá nhiều chút thủ đoạn tự vệ. Độc Cô Cự Kiếm lấy tổng quyết thức vi lĩnh, Học tập phá khí thức cũng nhất thiết phải học tập tổng quyết thức, là lấy phương chí hưng cũng chỉ có thể đem hai thức cùng nhau truyền thụ. Bằng vào Dương Quá thiên Tư, mới có thể linh ngộ. Dương Quá nghe vậy trong lòng lấy làm kỳ, hắn biết sư phụ cao thâm nhất kiếm pháp tuyệt nghệ chính là kiếm đạo bảy quyết, bây giờ nghe được sư phụ lại muốn truyền thụ một bộ kiếm pháp, còn chỉ chọn trong đó hai thức, đương nhiên nhường hắn vô cùng hiếu kỳ, vấn đạo: "Sư phụ, là cái gì kiếm pháp? Nếu là không thỏa, đệ tử không học cũng được." Hắn bây giờ học kiếm pháp đã là rất nhiều, nghĩ đến có học hay không bộ kiếm pháp kia cũng là không quan trọng. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói: "Bộ kiếm pháp kia không có cái gì không thích hợp, ngược lại cực kỳ tinh diệu." nhưng chính là bởi vì như thế, vi sư mới không dám hoàn toàn truyền thụ cho ngươi. nếu là ngươi đã luyện thành bộ kiếm pháp kia, muốn siêu thoát tiền nhân cảnh giới, như thế nhưng là khó rồi. độc cô cửu kiếm cao thâm bậc nào, dương quá nếu là học được phía sau có thể dung hội quá thông, chỉ sợ trong thiên hạ có thể thắng qua hắn cũng là không có mấy người. nhưng mà bởi như vậy, hắn nhưng là càng khó đi ra bản thân con đường. phương chí hưng hao phí lớn như vậy, tâm lực bồi dưỡng dương quá, cũng không phải là vì nhường hắn trở thành người thứ hai độc cô cựu bại. bởi như vậy, hắn bồi dưỡng dương quá lại có ý nghĩa gì? hơn nữa đã luyện thành độc cô cửu kiếm cũng không nhất định có thể nói là đạt đến độc cô cầu bại cảnh giới. độc cô cầu bại kiếm pháp cao thâm bậc nào? thế nhưng là xa không phải độc cô cửu kiếm có khả năng khái quát. chính là phương chí hưng bây giờ, cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt đến kiếm gỗ cảnh giới mà thôi. liên quan tới độc cô cầu bại kiếm đạo năm cái cảnh giới, phương chí hưng những năm này cũng là lại có thể ngộ. hắn thấy vô luận lợi kiếm, nhuyễn kiếm vẫn là trọng kiếm, kiếm gỗ, chỉ cần đạt đến tự cảnh, kỳ thực cũng không kém bao nhiêu, chỉ là đặc điểm khác biệt mà thôi. liền lấy độc cô cửu kiếm mà nói, tất nhiên là sử dụng lợi kiếm giỏi nhất phát huy uy lực, nhưng độc cô cầu bại nếu là trước kia sáng chế ra bộ kiếm pháp kia. Tất nhiên là trong thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất một trong, không cần cũng không có động lực lại đi học tập lợi kiếm, trọng kiếm. Hơn nữa bộ kiếm pháp kia tuyệt diệu cực điểm, cuối cùng có thể đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu, cùng vô kiếm thắng hữu kiếm thực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có thể nói là độc cô cầu bại đối với mình kiếm thuật tổng kết. Nghĩ đến hắn về sau cũng nhận thức đến không có kiếm cảnh giới đã không thể nói là hoàn toàn kiếm pháp, cho nên lại đẩy ra kiếm pháp này lên vô chiêu cảnh giới, lần nữa mở ra một con đường khác. Đến nội nhuận kiếm, trọng kiếm, một kiếm chi cảnh, kỳ thực chỉ là lợi kiếm danh giới biến chủng, chỉ là dùng trường kiếm khác biệt mà thôi. Liên Lấy Phương Chí Hưng trước đây ít năm hoàn thiện huyền kiếm quyết tới nói, kỳ thực đã nhưng nhìn làm mềm kiếm chi cảnh cực hạ. Huyền kiếm quyết chú trọng kiếm pháp biến ảo, bình thường cần dùng nội lực bức cong lưới kiếm thi triển, dùng nhuễn kiếm tất nhiên là càng thích hợp hơn. Bộ kiếm pháp kia dùng đến cực hạ, có thể nói phức tạp tinh xảo cực điểm, và như mộng như ảo, nhường đối thủ căn bản khó mà phát giác kiếm ở phương nào, tự nhiên cũng khó có thể ngăn cản. Bộ kiếm pháp kia là phương chí hưng trước mắt thuần túy trên kiếm thuật cực tuyến, dù cho không có nội lực người, sử dụng nhuễn kiếm cũng có khả năng đạt đến. Nếu là nội lực đầy đủ hơn nữa phối hợp những phương pháp khác mà nói, càng là có thể tăng thêm đủ loại biến hóa thậm chí có thể phối hợp tia sáng, âm thanh ảnh hưởng người thị giác, thính giác, tâm thần các loại, làm cho không người nào có thể chống đỡ ngự. Lợi kiếm cùng mềm kiếm chi cảnh càng nặng tại kiếm thuật biến hóa, nội lực nhưng là làm phụ, mà trọng kiếm cùng một kiếm chi cảnh lại trọng tại nội lực vận dụng, phương diện chiêu thức ngược lại không quan trọng, thậm chí có thể nói là càng đơn giản càng tốt. Khác nhau chỉ là trọng kiếm chi cảnh nội lực trọng ở chỗ vừa, một kiếm chi cảnh thì tới gần tại nu, mãi đến cương nu hòa hợp. Sau đó nội lực càng lai việt sâu, sử dụng có cây trúc thạch đều có thể cùng dùng kiếm không khác, cuối cùng đạt đến không kiếm chi cảnh. Phương chí gương kiếp trước kiếm thuật đã cực cao. Một thế này đem đủ loại kiếm đạo cảnh giới một lần nữa lĩnh hội, cảm nộ cũng là sâu hơn một tầng. hắn ngày đó cùng Âu Dương Phong giao thủ, mặc dù nắm lợi kiếm, dùng kiếm pháp lại sen lẫn lợi kiếm, nhuất kiếm, trọng kiếm tam trọng danh giới tinh nghĩa, tùy ý huy sái, thắng được Âu Dương Phong thiên hạ này cao thủ đứng đầu nhất một trong. Đến lúc này, Phương Chí Lưng mới dám nói là đem độc cô cầu bại có liên quan cái này ba cái danh giới lý luận triệt để hóa thành của mình, đồng thời dùng cái này dạy bảo Dương quá. 218 thứ 216 chương Dương Quá xuất sư hai tất nhiên muốn truyền thụ độc cô cửu kiếm, Phương Chí Hưng liền đem độc cô cầu bại chuyện dấu vết đơn giản nói một chút, lại hướng Dương Quá nói rõ độc cô cầu bại phân chia có liên quan kiếm đạo năm cái cảnh giới, nhưng hắn hiểu được cái gì là kiếm đạo chí cảnh, miễn cho rơi vào bộ kiếm pháp kia không cách nào tự kiểm chế, như thế nhưng là không phải Phương Chí Hưng truyền thụ kiếm pháp bổn ý Dương Quá nghe dòng Phương Chí Hưng tự thuật thế mới biết, thân yêu còn có lớn như vậy lai lịch, tưởng tượng năm đó độc cô cầu bại phong thái trong lòng cực kỳ hướng tới, hận không thể tới một hồi. Bất quá nghe được sư phụ nói chỉ truyền hắn trong đó hai thức, cũng là rất là không muốn, trực đạo sư phụ tàng tư. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói: "Độc Cô Cửu Kiếm là tối trọng yếu chính là tổng kết thức, chẳng những đã bao hàm bộ kiếm pháp kiến là tối trọng yếu liệu trước tiên cơ chi đạo, còn có 360 loại biến hóa, bao gồm đủ loại xuất kiếm phương vị, đằng sau cái khác mấy thức cũng đều coi đây là cơ bản. Ngươi nếu thật có bản lĩnh, chẳng lẽ không có thể tự động suy luận ra đằng sau mấy thức sao? Nếu không phải vi sư lo lắng ngươi gặp phải nội công cao thủ không thể ứng đối, liên phá khí tức cũng sẽ không truyền cho ngươi." Kỳ thực Phương Chí Hưng truyền thụ Dương Quá bộ phận độc Cô Cửu Kiếm cũng có lo lắng hắn hám tại chính mình kiếm đạo bảy quyết bên trong không cách nào đi ra dụng ý dù sao Dương Quá nếu là thật đã luyện thành văn kiếm quyết cùng huyền kiếm quyết, trong thiên hạ lấy chiêu thức mà nói, có thể thắng qua cũng là không có mấy người. Bởi như vậy, nhưng là không phải Phương Chí Hưng hy vọng thấy, là lấy hắn truyền thụ Dương Quá bộ phận độc cô cự kiếm, dùng cái này trung hòa chính mình kiếm pháp con đường đối với hắn ảnh hưởng, miễn cho đi lên cũng giống như mình con đường. Mặc dù chỉ là truyền thụ hai thức kiếm pháp, Phương Chí Hưng nhưng lại dạy Dương Quá mấy ngày. Tổng quyết thức ngược lại cũng dê nói, ngoại trừ biến hóa hồn tập điểm, ngược lại cũng không có cái gì. Hơn nữa Phương Chí Hưng trọng đang truyền thụ đạo lý trong đó, cũng không hướng hắn giảng giải cụ thể cách dùng, mà đối với phá khí thức, Phương Chí Hưng liền nói cực kỳ tằn kẽ. Một thức này cùng độc cô cũ kiếm trước mặt của tám thức lại có khác nhau, yêu cầu thần mà minh chi, tổn nữ nhất tâm, dùng cái này phát giác đối thủ chân khí bên trong sơ hở, tiếp đó khắc địch chế thắng. Phương pháp này huyền diệu khó giải thích, Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể kết hợp đã biết chút năm tu tập kinh nghiệm, truyền thụ Dương quá như thế nào quan sát địch nhân chân khí tính chất, tiếp đó tính nhắm vào khắc chế, đồng thời dạy hắn như thế nào phá đi địch nhân binh khí, trên bản tay chân khí thậm chí hộ thể chân khí quyết thiếu, nhường hắn có thể đủ tốt hơn đối mặt nội công cao thủ. Kể xong những thứ này, Phương Chí Hưng nghĩ đến chính mình đang tại suy luận tiếp theo kiếm quyết, liền đem đại tông như gì một thức truyền cho Dương Quá. Tiểu tử này nếu có cơ duyên có thể giải khai một thức này, đem dung nhập chính mình kiếm pháp bên trong, nói không chừng còn có thể tự động suy luận ra đạo thứ tám kiếm quyết, như thế coi như thật là đi ra con đường của mình. Vi sư kiếm pháp có thể nói đã truyền thụ hoàn tất, về sau ngươi có thể đạt đến thành tựu cái gì, liền muốn nhìn mình tạo hóa. Phương Chí Hưng truyền xong những thứ này kiếm pháp, cảm thán nói: Dương Quá mấy năm này cố gắng học kiếm, hắn tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng cái này dù sao cũng là thuật cảnh giới, có thể hay không đi ra con đường của mình sẽ phải nhìn hắn về sau tạo hóa. Đương nhiên, nhường Dương quá giống Nguyên thư bên trong một dạng đi trong biển luyện kiếm, phương chí hưng thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới. Không nói trong đó nguy hiểm, trong biển luyện kiếm càng nhiều hơn chính là luyện nội công, tự có hôn nguyên công, có công, chín âm chân kinh trở công phu dạy cho Dương Quá. Hà tất nhường hắn đi đầu này nguy hiểm đường đi. Dương Quá nghe được Phương Chí Hưng cảm thán, nhớ tới sư phụ mấy năm này dạy bảo, trong lòng xúc động, nói, đệ tử nhất định không phụ sư phụ mong đợi. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì, sư phụ còn chờ ngươi có thể danh dương tiến hạ, nhường sư phụ danh hảo cũng cùng nhau truyền ra đầu. Phương Chí Hưng cười nói, Hắn những năm này mặc dù cũng có qua mấy lần ra tay, cũng không có làm xuống cái gì đại sự kinh thiên động địa, trong giang hồ mặc dù có chút tin tức linh thông người biết có hắn nhân vật như vậy, lại lớn nhiều cũng không quá là hiểu rõ, là lấy hắn mới có thể như thế tự dễ ức. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định giúp sư phụ đánh xuống thật to uy danh, để cho người ta nghe được sư phụ liền nghe ngóng rồi chuẩn. Dương quá làm nhiên chi đạo sư phụ ý không tại giang hồ dư danh, bằng không lấy hắn hôm nay tuổi tác và công phu, làm sao một mực trở trong trang dạy bảo đồ đệ. Bất quá hắn nghe được Phương Chí Hưng lời ấy, vẫn là theo nói. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, xem như đón nhận đồ đệ tấm lòng thành. Tiếp đó hướng hắn nói, ngày mai vi sư liền muốn đi Trung Nam Sơn thăm hỏi trưởng giáo sư Bá, tiếp đó liền sẽ đi Đại thắng quan tham gia anh hùng đại hội. Mấy mấy ngày nay cũng thu thập một chút, liền như vậy rời núi a. Dương Quá nghe vậy kinh ngạc nói, sư phụ này liền muốn đi Đại thắng quan, có chút quá sớm a. Hơn nữa nhường đệ tử tùy hành há không tốt hơn. Đại thắng quan anh hùng hội là ở cuối năm, bây giờ còn chưa tới tháng 10, thực sự có chút sớm. Phương Trí Hưng lắc đầu, nói, vi sư những năm này một mực chờ trong trang, đương nhiên phải đi xem giang hồ tình huống. Đến nỗi ngươi, bây giờ chính là cần rèn luyện thời điểm, đi theo vi sư làm cái gì? nhớ tới nguyên thư bên trong Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công chết trận Hoa Sơn sự tình, lại đây điểm Dương Quá đạo nếu là có hạn có thể đi Hoa Sơn nhìn qua Hoa Sơn cách nơi này mà cũng không tính xa Phương Chí Hưng cũng nghĩ trở lại trốn cũ là lấy hướng Dương Quá nói nghị định chuyện này Phương Chí Hưng lại để cho Dương Quá kêu lên Hồng Lăng Ba cáo chi nàng xuất sư sự tình. Lý Mạc Sầu nghe nói Phương Chí Hưng có nhường Dương Quá xuất sư chi ý nhớ tới Hồng Lăng Ba đi theo chính mình mười năm võ công cũng là có một chút thành tựu liền cũng làm cho nàng cùng nhau xuất sư nghĩ đến Hồng Lăng Ba Phương Chí Hưng cũng có chút đau đầu hắn mấy năm này cũng thử qua tác hợp Dương Quá cùng Hồng Lăng Ba cho là mình hòa lý Mạc buồn đệ tử tìm trốn trở về. Bất quá hai người này cuối cùng không địa báo, hắn cũng là không thể làm gì. Mặc dù Nhiên tri đạo Hồng Lăng Ba trong lòng đối với mình có ý định, nhưng hắn đã có lý Mạc Sầu, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận đối phương. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để nàng đến trên giang hồ đi một lần tốt. Chỉ chốc lát sau, Hồng Lăng Ba liền theo Dương Quá cùng đi tới, Phương Chí hướng hướng nàng nói, "Lăng Ba, bây giờ ngươi sư đệ muốn xuất sư, Mạc Sầu nói ngươi võ công đã có tạm thành, cũng không cần lưu lại xích Hà Trang." Hồng Lăng Ba những năm này chẳng những học được đủ loại phái cổ mộ võ học, còn từ Lý Mạc Sấu truyền băng ngọc thần công cùng chín âm chân kinh trở công phu, công lực thậm chí so Dương Quá còn phải cao hơn một chút, đương nhiên có thể hành tẩu giang hồ. Hồng Lăng Ba nghe xong, lập tức trong lòng quy lên, nói: "Sư phụ là muốn đuổi ta đi sao? Đệ tử còn muốn cùng ngài học y đâu." Nàng mấy năm này đi theo Phương Chí Hưng, mặc dù học được trong nháy mắt quyết, huyền thiên chỉ trở công phu, nhưng càng nhiều vẫn là học tập y thuật, độc thuật. Nàng từ chăm nuôi độc trùng phía sau, chẳng biết tại sao đối với cái này cảm giác lên hứng thú, thưởng xuyên hướng Phương Chí Hưng lĩnh giáo. Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng liền truyền nàng y thuật độc thuật, đồng thời truyền thụ một bộ căn cứ vào nhân thể cấu tạo sáng lập ra tuyệt học ngưng huyết đoạn mạch tay, vừa có thể dùng để cầm máu phong mạch, cũng có thể dùng tới dùng cái này khắc địch chế thắng. Công phu này mặc dù chỉ là một bộ thủ pháp cầm nã, nhưng là cực kỳ tinh xảo nhạy bén, hơn nữa chú trọng ám kình, đối phương thường thường không có chút phát hiện nào liền đã trúng chiêu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Y thuật chi đạo không bờ bát ngát, lúc nào lại có thể học xong đâu? Người bây giờ cơ sở đã thành, cũng là thời điểm xuất sư. Phương Chí Hưng biết Hồng Lăng Ba không muốn rời đi hai người, lại cũng chỉ có thể hạ tâm sắc đã nói. Bây giờ Hồng Lăng Ba năm đã hai lại không tìm người nhà, nhưng là trở thành lão cô đơn, khó khăn đến thật đúng là để cho nàng làm cả một đời đạo cô không thành. Nói không cần Hồng Lăng Ba đáp lại, Phương Chí Hưng hướng nàng đưa ra một thanh lợi kiếm, nói, sư thúc thân vô trường vận, cũng liền cái này lợi khí có thể phòng thân, bây giờ cũng liền giao cho ngươi đi, hy vọng ngươi hành tẩu giang hồ cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thanh kiếm này là Phương Chí Hưng từ độc cô cầu bại kiếm trùng mang tới, những năm gần đây cũng không xin lỗi, không đi cùng được cùng với hắn chiến đấu, đến rồi bây giờ, nhưng là đã không cần. Dù sao hắn dùng thanh kiếm này là vì bù đắp công lực không đủ, bây giờ công lực đầy đủ, làm nhiên bất lại cần hơn nữa lại dùng xuống, nói không chừng còn có thể đối với hắn võ công tiến cảnh có chứng ngại, là lấy cũng liền tặng cho Hồng Lăng Ba. Cổ Mộ kiếm pháp nhẹ nhàng, đang cần lợi kiếm cùng nhau tá. Sư phụ, ta đâu? Hồng Lăng Ba còn chưa nói chuyện, Dương Quá liền đã kêu la đi ra. Hắn gặp sư phụ đem bội kiếm lấy ra, không khỏi cực kỳ nóng mắt, xem như tập kiếm người, hắn làm nhiên chi đạo một cái lợi khí chỗ tốt. Phương Chí Hưng trước đó vài ngày có thể thắng qua Âu Dương Phong, thanh bảo kiếm này cũng không thiếu phát vung tác dụng, bây giờ mắt thấy sư phụ đem kiếm chuyển cho Hồng Lăng Ba, không khỏi kéo la đi ra. Phương Chí Hưng nang Dương Quá một dạng, hướng Hồng Lăng Ba đạo, Lăng Ba. Tiếp kiếm. Hồng Lăng Ba thấy vậy cũng chỉ được thu vào, vớt phía trên truyền tới ấm áp khí tức, trong nội tâm nàng lại hơi hơi đau sót. Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu như thế, rõ ràng là muốn cùng nàng đốn mất, để nàng không nên lại có cái khác tưởng niệm. Mắt thấy Hồng Lăng Ba nhận lấy kiếm này, Phương Chí Hưng mới hướng Dương Quá nói, kiếm của ngươi tại ngoài Thành Tương Dương, tự đi lấy chính là. Ngoài Thành Tương Dương, chẳng lẽ là Thần điêu đáy vực? Dương Quá nghe được Tương Dương, lập tức nhớ tới Phương Chí Hưng mấy ngày trước đây nói tới độc cô cầu bại sự tình, nghĩ tới đây thanh kiếm bắt đầu từ kiếm trùng mang tới, là lấy nói. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, nói. Sư phụ cho ngươi chuẩn bị, thế nhưng là một cái thiên hạ vô song bảo kiếm, ngươi cần phải thật tốt chắc chắn mới là. Nói vô vô dương quá bà vai, động viên đạo. Hắn mặc dù nhiên bất sẽ để cho dương quá đến lưu ống, sóng biển bên trong luyện tập kiếm pháp, nhưng mà nhường hắn sử dụng huyền thiết trọng kiếm nhưng vẫn là có thể. Bây giờ tiểu tử này kiếm pháp thiên hướng nhẹ nhàng, vừa vặn cần dùng trọng kiếm thật tốt tôi luyện một chút mới được. Dương quá nghe vậy sắc mặt một đắng, lộ ra nhiên chi đạo chính mình nói tới bảo kiếm chỉ cái gì? Hắn nghe sư phụ giảng thuật qua kiếm đạo ngũ cảnh. Làm nhiên chi đạo độc cô cầu bại trọng kiếm cảnh giới lúc sử dụng là một thanh nặng đến 81 cân huyền thiết bảo kiếm, lấy hắn bây giờ công lực, có thể vung lên tới đã không dễ dàng, chớ nói chi là sử dụng kiếm chiêu. Sư phụ lại ấy, rõ ràng giống như là trêu đùa hắn tới. Kiếm kia đệ tử dùng đến không từ tay, vẫn là khác tìm bảo kiếm a." Dương Quá nói. Phương Chí Hưng lắc đầu nói, "Không được, đây là vị sư đặc biệt vì ngươi lưu lại bảo kiếm, ngươi phải dùng cái kia." Bây giờ Dương Quá học tập kiếm đạo của hắn bậy quyết, đồng thời phải chuyển hai thức độc cô cửu kiếm, nếu là dùng một thanh phổ thông kiếm, nói không chừng liền muốn triệt để đi lên nhẹ nhàng lăng lệ đường đi. Phương Chí Hưng làm nhiên bất nguyện nhìn thấy cái này, là lấy liền hạn định hắn dùng trọng kiếm lai sử, để ngày sau tốt hơn đột phá kiếm thuật cảnh giới. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 219. Thứ 217 chương Dương Quá xuất sư ba Dương Quá nghe được sư phụ chỉ làm cho chính mình dùng cái thanh kiếm huyền thiết trọng kiếm, lập tức sắc mặt một suy sụp, không biết như thế nào cho phải. Thanh kiếm kia nặng như vậy, hắn bây giờ làm sao có thể dùng? Nghĩ đến chính mình học kiếm nhiều năm như vậy, kết quả là lại không cách nào sử dụng, trong lòng quả nhiên là kỳ diệu cực điểm. Hắn vuốt vuốt khuôn mặt, khóc tăng đạo: "Sư phụ, xem ở đệ tử cố gắng như vậy học kiếm phân thượng ngươi liền phát phát từ bị a đệ tử không cần lợi kiếm chỉ dùng trường kiếm bình thường liền tốt ngươi còn cố gắng những năm này ngươi đi theo sư phụ đi học nam bộ kiếm pháp nào có cái gì nỗ lực bộ dáng phương chí hưng thấy hắn ở đây làm bộ dương trách mắng a ta đi học nam bộ kiếm pháp làm sao lại dương quá nghe nói như thế lập tức kêu lên vừa nói vừa đếm lên phương chí hưng truyền thụ kiếm pháp hoa sơn vào môn kiếm pháp hoa sơn cửu thước huấn nguyên kiếm pháp một chữ điện kiếm buôn lôi kiếm chiêu dương nhất khí kiếm sáu ngừng ngừng ngừng những thứ này kiếm pháp ngươi cũng có khuôn mặt tính toán làm một bộ nói ra còn không cho người chê cười ta dạy ngươi chỉ có ngũ nhạc kiếm pháp hôn nguyên kiếm pháp toàn chân kiếm pháp cổ mộ kiếm pháp cùng kiếm đạo bảy quyết không năm bộ lại là bao nhiêu phương chí hưng cười hắc hắc hướng dương quá nói dương quá sở học mặc dù rất nhiều lại đều bị phương chí hưng khái quát đến cùng một chỗ giống cái kia hoa sơn một đám kiếm pháp liền bị hắn đã đưa vào ngũ nhạc kiếm pháp bên trong mà một chữ liệt kiếm buôn lôi kiếm chiêu dương nhất khí kiếm tức thì bị hắn chỉ tính làm kiếm đạo bảy quyết bên trong chạm kiếm quyết một tức chạm pháp phương chí hưng vì đè xuống cái này đệ tử trong lòng một điểm sốc nội chi ý cố ý nói như thế Dương Quá nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, nói: "Sư phụ, ngươi cũng không thể dạng này tính. Không nói cái kia mấy bộ kiếm pháp, ngài cái kia Ngũ Nhạc kiếm pháp đã bao hàm năm lộ. Mỗi một lộ đều có thể nói là một bộ kiếm pháp, sao có thể tính là đến cùng một chỗ đâu?" Hắn tại bộ này kiếm pháp tiêu tốn thời gian dài nhất, nghe được Phương Chí Hưng lời nói, "Lúc này dùng cái này phản bác, không phải một bộ lại là bao nhiêu? Cái kia Ngũ Nhạc kiếm pháp bất quá chỉ có 5 chiêu, ngươi bỏ ra thời gian 3 năm còn không có học được, thật là làm cho vi sư cỡ nào thất vọng." Nói Phương Chí Hưng còn rất dài dáng dấp thở dài, trên mặt hiện ra đau lòng hiển dạng. Phản Phất Dương quá quả thật không có học tốt một dạng. Dương Quá nghe được lời này càng là không nói gì, nhưng lại có chút thẹn thùng. Hắn từ 3 năm trước đây học kiếm thời điểm, bắt đầu từ Hoa Sơn Kiếm Pháp học lên, trước tiên học Hoa Sơn vào môn Kiếm Pháp, thông thạo sau đó mới học Hoa Sơn cửu thức, lại sau đó mới là Phương trí Hưng chỉnh hợp Hoa Sơn Kiếm Pháp mà đến Hoa Sơn Kiếm thức. Một thức này mặc dù chỉ có một chiêu, lại đã bao hàm Hoa Sơn Kiếm Pháp tinh nghĩa chỗ, hiển thị rõ Hoa Sơn Kiếm Pháp nhẹ nhàng lăng lệ chi ý, đại thành sau đó, lại có thể coi đây là cơ bản, diễn hóa ra ngàn chiêu và thức. Dương Quá cố gắng học tập, nhưng cũng bỏ ra hơn một năm thời gian vừa mới lĩnh hội một chiêu này. Học xong sau đó, Phương Chí Hưng mới nói cho hắn biết đây là Ngũ Nhạc kiếm pháp một chiêu, tiếp đó lại chuyển hắn Ngũ Nhạc kiếm pháp cái khác bốn chiêu. Bốn chiêu này đồng dạng cũng là đã bao hàm một lộ kiếm pháp, Dương Quá dù cho cực kỳ cố gắng, cũng hao tốn một năm công phu, mới đưa bốn chiêu này kiếm pháp đều học được. Bất quá cho tới hôm nay, hắn cũng chỉ có Hoa Sơn kiếm thức cùng Hoành Sơn kiếm thức miễn cưỡng đạt đến đại thành. Nghe được sư phụ nhắc lên cái này, trong lòng của hắn đương nhiên là có chút thẹn thùng. Còn tưởng rằng chính mình thật không có học tốt. Đương nhiên, Dương Quá kỳ thực cũng không biết Phương Chí Hưng trong lòng chẳng những không có suy khí, ngược lại đang tại thầm vui. Cái này ngũ nhạc kiếm pháp là hắn chỉnh hợp thượng nhất thế biết ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp, cướp lấy trong đó tinh hoa tổ hợp mà đến, tổng cộng có 5 lộ kiếm pháp. Mỗi một lộ thiếu chỉ có 9 chiêu, đạt được nhiều lại có 36 chiêu. Các phái kiếm pháp kiếm ý hô tạm, Phương Chí Hưng tự nhiên không cách nào đều bao quát, là lấy hắn tham chiếu ngũ hành chi ý, đem các phái kiếm pháp bên trong phần tinh hoa nhất tận chứa trong đó, như thế mới tính sáng chế ra cái này môn kiếm pháp. Tiếp đó Phương Chí Hưng tham chiếu Hành Sơn 5 thần kiếm 1 chiêu bao 1 đường cùng độc cô cửu kiếm 1 kiếm 1 thức lại có thể thiên biến vạn hóa chi ý, đem cái này 5 lộ kiếm pháp riêng phần mình diễn hóa thành một thức kiếm pháp nếu là có thể đem một thức này luyện đến đại thành, tự nhiên lĩnh ngộ nên lộ kiếm pháp kiếm ý chỗ, đồng thời có thể căn cứ vào kiếm ý tùy ý huy sáng, diễn hóa ra vô số tương hợp kiếm chiêu. Bởi vậy bộ kiếm pháp kia mặc dù chỉ có năm thức, trong đó nhưng là thiên biến vạn hóa, thơm ảo cực điểm, dương quá có thể ở trong 3 năm học được bộ kiếm pháp kia, đồng thời đem bên trong hai thức luyện đến đại thành, phương chí hưng trong lòng kỳ thực đã cực kỳ hài lòng. Bây giờ bất quá vì gõ cái này đệ tử mới cố ý nói như vậy, mắt thấy dương quá đã không còn làm ở mỹ, phương chí hướng đạo, tương đương cách nơi này còn xa, ngươi còn muốn tham gia đại thắng quan anh hùng hội, đoạn thời gian này cũng không thể không có binh khí bởi vậy sư phụ vì ngươi chuẩn bị một cây quạt, ngươi liền giữ lại phòng thân a. Nói từ bên cạnh cầm qua một cây quạt xếp đưa cho Dương Quá. Cây quạt này là Phương Chí Hưng từ hắc đô trong tay bặt lại, chính là thép đúc mà thành, cũng coi như là một cái kỳ môn binh khí. Phương Chí Hưng dùng cực kỳ mềm dẻo tơ tằm, tơ nệm sen lẫn tơ vàng một lần nữa đan mặt quạt, ngăn trở đồng dạng lợi khí cũng sẽ không lời nói phía dưới, đồng thời ở phía trên để chữ viết, dùng cái này tặng cho Dương Quá. Dương Quá đưa tay tiếp nhận, mở ra nhìn thấy mặt quạt trên viết một bài hiệp khách hành, trong lòng vui vô cùng. Trước kia trong lòng của hắn khuất phục tại Phương Chí Hưng, nhưng là bắt đầu tại này thơ mấy năm này mặc dù một mực luyện tập nhưng cũng xa không đạt đến phương chí hương cảnh giới. mắt thấy sư phụ đem bài thơ này để bên trên tặng cho hắn, đương nhiên cực kỳ yêu thích, thưởng thức trong chốc lát, dương quá liền nhìn kỹ hướng cánh quạt, dò xét đến rồi một cái nhỏ bé cơ quan. hắn nhắm ngay một cái vòng tròn trụ, ngón tay nhấn một cái, lập tức xùi một tiếng, từ trong bắn ra bốn cái độc đinh, đinh đến rồi hình trụ phía trên, không được ông ông tác hưởng. sư phụ, đây là sáu. hoắc đô vương tử cây quạt. dương quá nhìn thấy cảnh này, nghi ngờ nói, ngày đó trên trung nam sơn phương chí hương một chiêu đánh lui hoắc đô, đồ, đồng thời chiếm hắn tây quạt. Lúc đó Dương Quá ngay tại một bên, còn từng đòi hỏi cây quạt tới chơi, Phương Trí Hưng sợ hắn không biết nặng nhẹ, lấy ra trong đó 4 cái độc đinh, nhường Dương Quá nhớ kỹ có chút tinh tưởng. Bây giờ cái này cây quạt cũng có thể phát ra ám khí, hiện nhiên là dùng cái thanh tiệp cây quạt phiên cốt. Phương Trí Hưng gật đầu một cái, nói, chính là trước kia cái kia hắc đô sử dụng, vi sư giữ lại cũng là vô dụng, cũng liền tặng cho ngươi a. Nói vô vô Dương Quá bả bay, thầm tiếng nói, vi sư trước kia hướng Quách đại hiệp nói để cho ngươi trong vòng 5 năm tháng qua cái kia hắc đồ, bây giờ mặc dù chỉ có 4 năm, vốn lấy võ công của ngươi, cũng có thể cùng hắn đấu thượng nhất đấu cái tiết hoắc đô hoàn tờ ngươi ban nếu như lại đến sư phụ nhưng là đem bọn hắn giao cho ngươi, hy vọng ngươi không nên phụ lòng vì sư mong đợi mới tốt. hắn đưa cho dương quá cái này cây quạt, cũng có chính thức hướng đệ tử chuyển giao ân oán của mình chi ý. sau này hoắc đô nếu như đến tìm phương chí hưng báo thủ, vậy sẽ phải từ dương quá tiếp. phương chí hưng nhận lấy dương quá một đại mục đích liền để cho cái này đệ tử thay mình thủ hộ toàn chân. bây giờ cuối cùng sơ bộ đạt đến mục đích. thế nhưng là sáu. sư phụ không có dạy qua tà phiến pháp a. dương quá mặc dù có chút yêu thích cái này cây quan, nhưng muốn nói dùng nó đối địch, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút những năm này Phương Chí Hưng chưa bao giờ dạy dỗ hắn phiến pháp, hắn đương nhiên cũng sẽ không dùng. Phương Chí Hưng nghe vậy, chỉ điểm, không có học qua phiến pháp, học qua bút pháp sao? Dương Quá nghe được sư phụ hỏi cái này, trong lòng không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là trả lời, học qua. Bút pháp xem như hắn đệ nhị binh khí công phu. Phương Chí Hưng ngoại trừ ban sơ truyền thụ cho Vĩnh Trứ bút pháp bên ngoài, còn tại năm nay hắn nội công tiểu thành hậu chuyện dạy Dương gia thương pháp, tiếp đó lại truyền thụ một bộ kết hợp Dương gia thương pháp cùng Bành Liên Hổ Phán Quan bút pháp hóa ra Dương gia bút pháp, cùng với một bộ chống đá đánh huyệt bút pháp. đã như thế, Dương Quá tại trên binh khí liền biết bút pháp, kiếm pháp. Thương pháp ba môn khí giới công phu ba một ngắn nhất chung một dài phân biệt ứng đối hoàn cảnh khác nhau. đương nhiên trong đó chủ yếu nhất vẫn là kiếm pháp. Học qua không phải, ngươi dùng cây quạt đâm không phải liền là bút pháp bên trong điểm sao? Con lên một nét, chẳng lẽ không có thể sử dụng cây quạt vung ra tới? Hơn nữa ngươi có thể dùng phán quan bút sử kiếm pháp, vì cái gì không thể dùng cây quạt sử kiếm pháp? Chẳng lẽ ngươi học được kiếm pháp hậu chiêu bên trong không có kiếm lúc liền muốn mặc người chém giết? Võ học chi đạo mỗi cái tương thông, sao có thể câu nệ tại binh khí biến hóa? Sư phụ dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đều là hướng công học. Nói Phương Chí Hưng liên tục thở dài, lần này thế nhưng là thật sự có chút thất vọng. Hắn tại dạy Dỗ Dương Quá lúc, càng là thiên về tại phát huy tên đệ tử này nội tính, bây giờ Dương Quá biểu hiện như thế, rõ ràng vẫn còn có chút câu nệ. Nếu là sẽ ở bên cạnh hắn mấy năm, nói không chừng liền muốn định hình. Như thế xem ra, càng hẳn là nhường Dương Quá đến trên giang hồ lịch luyện một chút mới được. Dương Quá nghe vậy, lập tức thử dùng cây quạt biểu diễn một chút, mặc dù cây quạt cùng phán quan bút ngoại hình khác biệt, nhưng tương tự cũng là vũ khí ngắn, trong đó cách dùng cũng là rất có tương thông. Dương Quá bất quá đượm nghịch mấy chiêu đã mò tới mấy điểm chỗ tương thông, nghĩ đến mấy ngày nữa liền có thể thông thạo đứng lên. Nghĩ tới sư phụ dạy bảo thương pháp, bút pháp lúc đều từng cố ý chỉ điểm như thế nào dùng hai loại binh khí sử dụng kiếm pháp, còn nói qua cái gì thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, hắn càng là có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hướng phương chí hướng đạo, sư phụ, đệ tử minh bạch, vô luận dùng kiếm dùng thương, vẫn là dùng bút dùng phiến, thậm chí dùng đao dùng côn, chỉ là ngoại hình biến hóa mà thôi. Đệ tử chỉ cần dùng kiếm pháp vận dụng, tất hẳn có thể phát huy uy lực. Phương Chí hướng gật đầu một cái, nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Chúng ta tinh lực có hạn, tự nhiên không cách nào thông hiểu các loại binh khí cũng không cái kia tất yếu, lấy kiếm pháp vận dụng các loại binh khí, không câu nệ tại binh khí biến hóa. Hơn nữa dù cho không có binh khí, chẳng lẽ không có thể lấy chỉ làm kiếm sao? Nếu là ném đi kiếm liền luôn cuống tay chân, kiếm pháp cho dù tốt, cũng không khó mà đạt đến cảnh giới trí cao. Sư phụ yên tâm, cái kiếp Hoắc Đồ Đoàn tớ người ba lại đến, liền giao cho đệ tử tốt. Dương Quá nghĩ thông suốt điểm ấy, chỉ cảm thấy chính mình đối với kiếm pháp lĩnh hội lại sâu một tầng. Nghĩ đến 4 năm trước sư phụ một chiêu liền đánh bại Hoắc Đồ, hắn càng là lòng tin tràn đầy, hướng Phương Chí Hưng bảo đảm nói. Phương Chí Hưng lúc này mới khẽ gật đầu, nhưng hắn cùng Hồng Lăng Ba riêng phần mình lui ra. Tự đi thu thập hành trang, chuẩn bị ngày mai rời đi. Đến nỗi trong trang sự tỉnh, hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi. Mấy năm này Phương Chí Hưng một mực chờ tại Xích Hà Trang, tự nhiên cũng là nuôi dưỡng một ít nhân thủ, như thế việc vật vãnh tự nhiên không cần hắn tới lo lắng. Hơn nữa hắn còn quan sát mọi người tâm tính, thuận tay chuyển thụ một chút võ công, bây giờ những thứ này tá điển bên trong mặc dù không có nhất lưu cao tay, lại có mấy người bị hắn dùng còn giữ lại mật rắn rượi hoàn thôi phát đứng lên, miễn cưỡng đạt đến nhị lưu cảnh giới. Dùng cái này thực lực, hành đầu giang hồ cũng miễn cưỡng đầy đủ, tự nhiên có thể hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ. 220 thứ 218 chương sinh tử luân hồi sáng sớm ngày kế, Phương Chí Hưng liền tiễn biệt Dương Quá cùng Hồng Lam Ba, mang theo Thế Tử, nữ nhi, cùng thần điêu cùng một chỗ trở về Trung Nam Sơn mà đi. Năm người ở chung mấy năm, phân biệt lúc tất nhiên là lưu luyến không rời. Lần này từ biệt, lần sau gặp lại ít nhất cũng phải mấy tháng. Bất quá tụ tán chính là nhân sinh chuyện thường, mấy người đều thông hiểu đạo gia chi học, cũng không xa vào trong đó. Đến rồi Trung Nam Sơn, Phương Chí Hưng đem Lý Mạc Sầu đưa về cổ mộ phía sau, trực tiếp chạy về Trọng Dương Cung bái kiến sư phụ. Hắn hai năm này vì cho nữ nhi Phương Dục Hà đặt nền móng, có thể nói một khắc cũng không dám cách trang. Tự nhiên cũng không dành phân thân trở lại Trung Nam Sơn. Bởi vậy liền sư phụ Hắc Đại Thông, hắn cũng có 2 3 năm không thấy. Hai người khoảng cách gần như thế, tính ra quả thật có chút thất lễ, là lấy Phương Chí Hưng lên núi chuyện thứ nhất chính là hướng sư phụ buổi tội. Bất quá Phương Chí Hưng đợi tới sư phụ chỗ, lại không có nhìn thấy Hắc Đại Thông, mà là bị người bảo hắn biết những ngày này đang cùng mấy vị sư bá thay phiên vi mã Ngọc vận công chữa bệnh, lúc này đang tại Mã Ngọc Trú ở Hắc Đại Thông bây giờ công lực có thể cùng Vương sư nhất khách quan, tại toàn bộ chân giáo bên trong cũng gần bằng với Mã Ngọc cùng Khâu sự cơ hai người, hơn nữa hắn tự hạ chân khí lại rất có chữa thương tuyệt diệu. Vi mã ngọc vận công chữa bệnh sự tỉnh tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Phương chí hưng nghe được mã ngọc cơ thể bệnh tình như thế dây dưa, cũng là cảm thấy lo lắng, vội vàng chạy tới. Hắn sợ trường về y thuật tử hà chân khí lại so hắc đại thông còn muốn hùng hậu tinh thuần, nếu là có có thể nói, đương nhiên muốn vi mã ngọc chữa khỏi mới được. Đến rồi mã ngọc ở ngoài điện, phương chí hưng liền bị thủ vệ người ngăn lại, cáo chi hắc đại thông đang tại vi mã ngọc vận công, không tiện quấy rầy. Phương chí hưng thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là ở ngoài cửa chờ đợi, lại không được hướng người thấp giọng hỏi thăm mã ngọc bệnh tình, là chí hưng sao? Vào đi. Phương Chí Hưng đang hỏi thăm ở giữa, trong phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm, chính là Hắc Đại Thông phát ra. Nghe vậy, Phương Chí Hưng lập tức đi đi vào, nhìn thấy Hắc Đại Thông cùng Mã Ngọc cũng là ngồi xếp bằng, rõ ràng vừa mới thu công. Thấy vậy, Phương Chí Hưng không người thi lễ một cái, hướng hai người vẫn an. Sư đệ, ta đại nạn đã đến, các ngươi cần gì phải như thế lãng phí chân khí? Hôm nay thiên hạ đao binh lại nổi lên, còn muốn dùng đến chính đạo mới là. Mã Ngọc gặp Hắc Đại Thông đã thu công, nói: hắn những ngày này cũng biết đại thắng quan anh hùng hội sự tình, là lấy nói như thế. Hắc Đại Thông đạo: sư minh một chút chân khí lại đáng giá cái gì? chúng ta hơi nghỉ ngơi liền không có thể hồi phục. La sư minh chữa thương chữa bệnh mới là khẩn yếu nhất sự tình. Mã Ngọc lắc đầu nói người ta sư minh đệ mấy chục năm cần gì phải như thế cùng nhau lừa gạt. Bệnh của ta chính ta biết, các ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ. nếu là bởi vậy tổn hao tinh khí trong lòng ta càng là bất an. Hát Đại Thông câu xử cơ bọn người đã tuổi quá mượt giáp, bây giờ thay phiên Vi Mã Ngọc vận công trị liệu cũng đều hao tổn không nhỏ, bằng không thì cũng không cần thay phiên tới. Hát Đại Thông không muốn lại nói cái này. Hướng Vương Chí Hưng đạo Chí Hưng. Ngươi sở trường về y thuật, vì ngươi sư bá xem một chút đi. Hắn trước đó vài ngày phái Trầm Thanh Thần đi gọi Phương Chí Hưng, cũng có nhường hắn đến đây trị liệu chi ý lại không ngờ tới Phương Chí Hưng trì hoãn nhiều ngày như vậy, cho tới bây giờ mới chạy đến Trung Nam Sơn. Phương Chí Hưng tố cáo kể tội, Thiến lên vi mã Ngọc bắt mạch. Y dị thuật hắn sở trường về, lập tức cũng cảm giác mã Ngọc mạch đập yếu ớt, chân khí tựa hồ cũng không ngừng tiêu tan, lập tức xác định mã Ngọc nguyên nhân bệnh. Người trong võ lâm chỉ cần chân khí tại người, ngoại trừ chịu đến nội thương bên ngoài, đồng dạng cũng sẽ không sinh bao lớn bệnh, bây giờ mã Ngọc như thế, hiển nhiên là đại nạn đã đến, trong cơ thể sinh cơ đang tại trôi qua dạng này cũng khó trách bệnh tình sẽ kéo dài lâu này sinh tử luân hồi là thiên địa quy luật tự nhiên phương chí hưng đối với cái này cũng không có thể ra sức hắn hướng hắc đại thông lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biện pháp đây là phương chí hưng lần thứ nhất cảm nhận được một cái cao thủ võ lâm tự nhiên tàn biến trong lòng có thể nói rất có cảm xúc truy cầu trường sinh ý niệm cũng càng thêm xuất ruột nghĩ đến tiên thiên công bên trong nói tới hắn đột phá chi niệm càng thêm mãn liệt hắn bây giờ đang tại bước vào đỉnh phong chính là không thể chậm trễ hắc đại thông cũng biết mã ngọc bệnh tình đối với phương chí hưng biểu thị cũng không ngoài ý muốn bất quá dù cho như thế, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thất vọng, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Chí Hưng, có hay không ổn định sư huynh bệnh tình biện pháp?" Hắn cũng biết mã ngọc bệnh tình khó trị, chỉ là muốn nhường hắn thiếu chịu chút tội mà thôi. Phương Chí Hưng suy nghĩ một phen, chậm rãi gật đầu một cái, nói: "Đệ tử bây giờ sắp đột phá, nếu là có thể quán thông tiểu chu thiên chuyển hóa ra tiên tiên chân khí, nói không chừng liền có thể trị liệu trưởng giáo sư bá chi bệnh." Hắn những ngày này không gấp chạy đến Trung Nam Sơn, nghĩ chính là như thế. Tiên tiên chân khí cực kỳ huyền diệu, ổn định mã ngọc chân khí trong cơ thể cũng có khả năng, như thế dù cho không cách nào ngăn trở sinh cơ tiêu tan lại có thể nhường Mã Ngọc tự chủ vận công, nhường ngoại tà khó mà xâm nhập, cứ như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không thường xuyên ngã bệnh. Ngươi bây giờ liền muốn đột phá, như thế nào nhanh như vậy? Hắc Đại Thông ngạc nhiên nói. Hắn cùng Phương Chí Hưng bọn người cùng một chỗ bế quan hơn nửa năm, biết rõ mọi người công lực, căn cứ vào hắn cùng khác ngũ tử suy đoán, Phương Chí Hưng có thể muốn tại 30 tuổi bên trên mới có thể đạt tới cái này cái cảnh giới, bây giờ sớm ba, bốn năm đã đến, tự nhiên nhường hắn, có chút kinh ngạc. Chẳng những là hắn, Mã Ngọc cũng là kinh ngạc, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, Chí Hưng, không nên vì bệnh tình của ta làm trễ ngại chính mình. Ta bây giờ đại nạn đã đến, ngươi nhưng là ta toàn chân đời sau hy vọng, giá trị không thể mạo hiểm như vậy. Trong lòng của hắn cho là Phương Chí Hưng là vì chính mình mạo hiểm đột phá, là lấy nói như thế. Phương Chí Hưng hạ thấp người đạo đệ tử Từ Quyết Đại Hiệp chỗ thu hoạch rất nhiều, mấy năm này cũng là rất có tiến triển, cũng không phải là tùy tiện quyết định. Nói ngón tay hắn trọng lại liên lụy Mã Ngọc cổ tay, vì hắn vượt qua một đạo chân khí, làm cho đối phương cảm thụ chính mình công lực. Mã Ngọc phát giác được một cỗ ấm áp chân khí truyền đến, lập tức rất là hưởng thụ, cảm nhận được cẩn chứa trong đó vô tận lực lượng nhỏ bé, hắn càng là chấn động trong lòng. Tinh thuần như thế hùng hậu công lực, ngoại trừ Tại Vương Trọng Dương Hòa Chu bá thông trên thân đã từng cảm thụ qua, những người khác đều là xa xa không bằng. Nghĩ tới đây, Mã Ngọc chậm rãi gật đầu một cái, nói, nếu có cần, có thể hướng mấy vị sư giải lời nói. Phương Chí Hưng tình huống, chính xác nên muốn đột phá. Đệ tử lần này tới Trung Nam Sơn, chính là muốn mượn Ngọc Hư động dùng một chút, dùng cái này bế quan đột phá. Phương Chí Hưng nói, kỳ thực lưu lại Xích Hà Trang cũng là có thể, nhưng cái khó bảo đảm Âu Dương Phong có thể lại đi trong trang cái rợi, là lấy Phương Chí Hưng hay là trở về đến rồi Trung Nam Sơn. Trọng Dương cung bên trong nhiều cao thủ như vậy, Cho dù ai tới cũng là không sợ. Mã Ngọc gật đầu một cái, nhường Hắc Đại Thông tiến đến năn bài, lại kêu lên khâu sự cơ bọn người, để bọn hắn cẩn thận để ý mọi người nghe nói Phương Chí Hưng muốn đột phá, cũng đều vô cùng vui sướng, lại là có chút bận tâm. Hai mạch nhâm đốc danh sương sinh tử huyền quan, nhưng là muốn cực kỳ thật trọng. Bọn hắn tại mấy năm trước đã đem tự thân sở học cơ hồ đều chuyển thụ cho Phương Chí Hưng, bây giờ cũng không có cái gì hảo dạy dỗ, chỉ là phân phó hắn phải cẩn thận để ý, vạn sự không đủ tháo vắt cầu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, Tiểu Tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Hai Thứ hai chương Tiểu Chu Thiên Cảnh Hắc Đại Thông. Khâu xử Cơ bọn người biết nhân tâm khó lượng, chỉ sợ có người biết được Phương Chí Hưng tình huống sau co tâm quay dậy, cũng không có kinh động quá nhiều người. Liên chính bọn hắn, mặc dù quan tâm, lại cũng chỉ tại không nơi xả thay Phiên chờ đợi. Mà Lý Mạc Sầu tự nhiên cũng biết Phương Chí Hưng tới đây vì cái gì, nàng đem nữ nhi giao cho Tôn bà bà chăm sóc, mình thì tự mình mang theo thần điều, ẩn trong bóng tối thủ hộ, miễn cho Phương Chí Hưng bị tình sợ nhiễu. Như thế một sáng một tối, phòng hộ thế nhưng là cực nghiêm, không nói người bên ngoài phải chăng biết được chuyện này, cho dù là sau khi biết Hữu Tâm phá hư, cũng là không có chút cơ hội nào. Phương Chí Hưng cảm ơn mấy vị sư dạy tiếp đó liền đi ngọc hư động liền như vậy chuẩn bị bế quan hắn thượng nhất thế đột phá thời điểm chẳng những chuẩn bị vội vàng chân khí ngưng luyện không đủ còn chịu đến âm tà chân khí xâm nhập dẫn đến mình bị nguyễn tượng sở mê cuối cùng tàu hỏa nhập ma một thế này hắn chẳng những càng thêm chú trọng chân khí không chế còn cực kỳ trọng thị tâm cảnh tu hành chính là vì tránh xuất hiện chuyện như vậy đặc biệt là hắn từ âu dương phong chỗ nhận được chín âm chân kinh tổng cương sau đó từ bên trong bên trong dịch ra một đoạn diệu pháp có thể đem tu hành nội công lúc tâm ma đạo hóa thành thần thông đã như thế tự nhiên giải trừ đột phá lúc lớn nhất chướng ngại có thể nói chỉ cần chân khí tích lũy đầy đủ liền có thể có nắm chắc đột phá, mà Phương Chí Hưng một thế này chân khí hùng hậu cực điểm, thậm chí so thượng nhất thế đỉnh phong thời điểm còn muốn thắng qua một chút, luận đến chất lượng càng là vượt xa. phối hợp tổng cương bên trong như thế nào nhanh chóng đả thông kỳ kinh bát mạch chi pháp, có thể nói là mười phần chắc chắn sự tỉnh. tiến vào ngọc hư động phía sau, Phương Chí Hưng trong lòng yên lặng niệm tụng đủ loại yếu quyết, điều tiết thể xác tinh thần, tâm cảnh dần vào không minh, mà hậu vận chuyển chân khí, yên tĩnh đột phá. hắn tâm thần cường đại, lại tu thành hai tay vượt nhau thuật, có thể phân tâm nhị dụng, có thể ở một bên vận chuyển chân khí xung kích hai mạch nhâm đốc đồng thời, lưu ý trong cơ thể đủ loại biến hóa hơn nữa cảm ứng tình huống ngoại giới như thế dù cho tâm thần thất thủ hoặc ngoại giới có người quấy rầy cũng có bổ túc chỗ trống Từ hà chân khí phần thuần dương vừa lúc đầu lúc tu luyện chú trọng tiến bộ dũng mãnh chân khí tính chất cũng hơi có vẻ cứng mãnh bất quá đến cuối cùng nhưng lại xem trọng dày đặc chi tính chất phát công thời điểm miên như giáng mây và xúc kinh tự nhận Ẩn chứa cực lớn hậu kình phương trí hương dùng cái này dùng để xung quan tự nhiên cũng là vô cùng có trợ giúp hắn vận chuyển chân khí tự sẽ âm mà làm cho tự nhiệm mà đốc chuyển hướng dài mạnh từ từ thôi mở giữa hai bên liên quan sau đó một đường đi ngược lên trên đả thông lưng tam quan đến đỉnh đầu Bắc hội. Như thế đã dính đến não bộ tâm thần tu luyện, phương trí Hương thượng nhất lần chính là ở đây tẩu hỏa nhập ma, bất quá lần này hắn tâm cảnh tu vi cực cao, lại có chín âm chân kinh tổng cương đem tâm ma đạo hóa thành thần thông chi pháp, tự nhiên không trở ngại chút nào, thuận thế sông thẳng xuống. Đến một bước này, phương trí Hưng chỉ cảm thấy chân khí tính chất đã biến, tựa hồ có một cỗ thanh lương chi khí xen lẫn trong đó, quanh thân cực kỳ thoải mái dễ chịu. Hắn phân tâm nhị dụng, cảm ứng được chân khí trong cơ thể biến hóa, lại không có thể nghiệm đến huyền quan nhất khiếu chỗ, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái, biết lần này không cách nào cảm ứng được huyền quan nhất khiếu chỗ. Hắn dù cho không có thừa cơ đả thông Huyền Quan nhất khiếu ý nghĩ, nhưng cũng muốn thăm dò kỳ vị đưa chỗ, thuận tiện tại về sau đả thông. Bất quá Huyền Quan nhất khiếu vị trí hiện thời huyền diệu khó giải thích, thậm chí còn có nói không ở phía trên, hắn cũng không có mảy may, may biện pháp. Lúc này đang tại sông quan thời điểm, Phương Chí Hưng cũng không dành tiếp tục cảm thán, lúc này trong cơ thể hắn từ hạ chân tức giận hậu kình đã phát huy toàn bộ đi ra, một đường thế như trẻ tre, xuôi theo cái chán, mũi, môi chuyển về, thông đến rồi dưới môi nhận tương viện. Cái này một huyết khiếu đã là nhâm mạch sở thuộc, từ đó tự đốc trở lại mặt cho, xuôi theo trước người nhâm mạch vận hành, trọng lại trở về đáy chỗ như thế một cái tuần hoàn, tính toán làm một cái chu thiên, bởi vì chỉ để cập tới hai mạch nhâm đốc, cho nên xưng là tiểu chu thiên. Tiểu chu thiên là luyện tinh hóa khí công phu, đến một bước này, bên trong cơ thể tinh khí tương hợp là một, bách bệnh công sinh. Quán thông tiểu chu thiên phía sau, bên trong cơ thể hậu thiên tinh khí sẽ từ từ bổ túc, đồng thời tại thể nội cất dấu tiên thiên chi khí ấm áp phía dưới, chậm rãi trả về vi tiên thiên tinh khí. Bởi vậy vừa tới, chân khí dung hợp tâm thần, cũng sẽ chậm rãi chuyển hóa làm từ tiên thiên tinh khí thần ngưng tụ đến tiên thiên chân khí. Một bước này đồng dạng cần trăm ngày, cũng được xưng chi vị trăm ngày trúc cơ. Bất quá trên lý luận có thể như vậy Trên thực tế sẽ phải chậm hơn nhiều, như hôm nay địa nguyên khí mà manh, đủ loại thiên tài địa bảo lại cực kỳ thua thớt, có thể nói là cực kỳ không dễ. Chính là năm đó nhất Đăng đại Sư, bởi vì thân ở hoàn thất, tinh khí tràn đầy, có thể tại không thông nhâm đốc lúc liền tại vương trọng dương dưới sự giúp đỡ tu luyện tiên thiên công, nhưng như thế cũng là gần tới 20 năm sau, mới tại chín âm chân kinh tổng cương bên trong nhanh chóng đả thông kỳ kinh bát mạch phương pháp dưới sự giúp đỡ, tại sau đó 3 tháng hoàn thành một bước này. Phương chí hương thượng nhất thế tử mây tím trên bí kia thấy, biết phái Hoa Sơn mấy vị đem tím hạ thần công tu luyện đến đại thành tiền bối bên trong liền có mấy người bởi vì đột phá lúc nguyên linh quá lớn, cuối cùng cũng không đem chân khí hoàn toàn chuyển hóa làm tiên tiên chân khí. Tiên tiên công chuyên tu tiên tiên chân khí còn như vậy, những người khác kia liền càng không cần nói, y theo phương chí hương thượng nhất lần cùng Quách Tĩnh luận võ lúc lĩnh hội, khi đó Quách Tĩnh cũng không đạt tới cái này một bước. Bất quá phương chí hương chỉ điểm hắn một chút chuyển hóa tiên tiên chân khí phương pháp, nghĩ đến bây giờ mới có thể chuyển hóa ra bộ phận tiên tiên chân khí. Tu luyện võ đạo bên trong, quan thông tiểu chu thiên phía trước mặc dù cũng có thể nói là luyện tinh hóa khí, kỳ thực càng nhiều hơn chính là đặt nền móng công phù, vì đả thông hai mạch nhâm đốc làm chuẩn bị chỉ có xuyên suốt tiểu chu thiên mới có thể xem như chân chính bước lên con đường võ đạo tiểu chu thiên chính là đả thông hai mạch nhâm đốc ở giữa tuần hoàn phạm vi nhỏ bé tròn nên xưng là tiểu chu thiên tới đối ứng thì còn có đại chu thiên yêu cầu có thể sắp tới thiếu bao hàm thập nhị chính kinh ở bên trong quanh thân bách mạch tạo thành một cái tuần hoàn vận chuyển quanh thân đại chu thiên là luyện khí hóa thần công phu đạt tới cái này một bước chân khí chuyển hóa làm tiên tiên chân khí tốc độ cũng sẽ tăng tốc cuối cùng thần cùng khí hợp cùng nhau ôm không rời đạt đến kéo dài tuổi thọ mục đích lúc này nhân thể chân khí chính là tiên thiên tinh khí thần lương tụ đến trên lý luận chân khí không tiêu tan Người liền sẽ không tử vong người nếu không chết, chân khí cũng sẽ không tán. Trước kia Vương Trọng Dương lúc sắp chết còn có thể một ngón tay tổn thương Âu Dương Phong cấp công, chính là bởi vì như thế. Mà bây giờ Mã Ngọc thì bởi vì đại nạn đem đến, tâm thần suy yếu, tinh khí cũng không ngừng trôi qua, không cách nào duy trì chân khí trong cơ thể, cho nên chân khí đang không ngừng tiêu tan. Cái này cũng là Mã Ngọc tinh nhiên đạo gia nội đan chi thuật, bằng không nói không chừng bây giờ đã chân khí hoàn toàn tiêu tan, nằm trên giường không dậy nổi. Phương Chí Hưng nghĩ ra vì hắn phương pháp chữa bệnh, liền đem kỳ chân khí trả về tinh khí bổ ích tự thân, đồng thời dẫn xuất thể nội cất giấu tiên thiên chi khí. Phương pháp này hao tổn nhân thể buồn nguyên nhất tiên tiên chi khí, một khi tiêu hao hoàn tất, chính là nhân thể tử vong thời điểm, chính là Phương Chí Hưng nghĩ ra một cái vạn bất đắc dĩ phương pháp chữa thương. Để mà nguy cấp lúc giữ được tính mạng chi dụng, bây giờ dùng tại Mã Ngọc trên thân, phối hợp Phương Chí Hưng một bộ bí pháp cùng với Mã Ngọc Tinh Tu Kim Quan Ngọc Toát Quyết, có thể kéo dài mấy tháng chi mệnh. nhường hắn bình an vượt qua cuối cùng thời gian. Phương Chí Hưng mặc dù trước đó từng dùng nội tức diễn thử Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên công phu, nhưng lại chưa bao giờ lấy vận chuyển chân khí. Lần này quán thông hai mạch nhâm đốc sau đó, có thể nói là lần thứ nhất vận chuyển Tiểu Chu Thiên bởi vậy huyền quan đã thông lần thứ hai lần thứ ba lúc một cách tự nhiên nhanh chóng vận chuyển trong khoảnh khắc liền đi 18 lần đem một thân chân khí ổn định lại hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lại nhiều ăn bổ tư khúc xà mật rắn chớp vật đại bổ tinh khí tràn đầy mỗi vận hành một chu thiên kinh lực liền tăng thêm một phần chỉ cảm thấy toàn thân một chỗ đều có tinh thần lực khí thoát nhiên mà hưng tràn trề mà tới kinh lực tràn đầy trong chốc lát chẳng những sông quan hao tốn chân khí phục hồi ngược lại càng là tăng lên mấy phần hơn nữa dày đặc cứng cỏi chỗ so dị vãng càng hơn một bậc hơn nữa lúc này chân khí âm dương cùng tồn tại chỉ cần có thể thêm một bước đả thông trong kỳ kinh bắt mạch dương, duy âm duy âm tiểu dương tiểu bốn mạch, liền có thể tự chủ khống chế thể nội âm dương nhị khí, tự do khống chế chân khí âm dương chuyển hóa quán thông tiểu chu thiên phía sau phương chí hưng trong lòng tất nhiên là vui vô cùng hắn ngăn chặn vui sướng trong lòng bắt đầu tu hành tím hà thần công bước kế tiếp công phu đó chính là khí liền bản chi kỷ nhâm đốc tự quay phương pháp kia là từ tiên tiên công mà đến để mà nhường chân khí lúc nào cũng vận chuyển bổ túc hậu thiên tinh khí chuyển hóa tiên thiên hơn nữa đem thân thể người tâm thần cùng chân khí sơ bộ tương hợp vì bước kế tiếp thần cùng khí hợp đặt vững kiên cố căn cơ có thể nói cực kỳ trọng yếu. Phương trí hung tâm thần cường đại, một bước này có phương pháp cụ thể chỉ đạo, cũng không tính khó khăn, hắn nếm thử vận chuyển mấy lần, đã đem tâm thần sơ bộ hòa vào chân khí bên trong, lôi kéo vận chuyển chân khí. Như vậy lấy thần dẫn khí, có thể nói cực kỳ huyền diệu, dần dà, chân khí bên trong liền sẽ ẩn chứa lực lượng tinh thần, tiếp đó lúc nào cũng vận chuyển, không ngừng xúc tích, sừng là chân khí tự quay. Lấy thần dẫn khí, có thể nói là nội công tu hành bên trong là tối trọng yếu một loại tu luyện chân khí chi pháp. Trong chốn võ lâm tu luyện chân khí chi pháp là từ thượng cổ đạo dẫn thuật mà đến, đại thể có thể chia làm hơi thở đạo, hình đạo Ý đạo ba loại, hơi thở đạo, tự nhiên là lấy hơi thở dẫn khí, cũng tức lấy phương pháp hô hấp lôi kéo vận chuyển chân khí, dùng cái này tu luyện chân khí, phương pháp kia cũng xưng là thuật thổ nạp, trong chốn võ lâm đại bộ phận công phu cũng là như thế, tỉ như toàn bộ chân tâm pháp cơ sở công phu chính là thổ nạp vận khí chi pháp. Hình đạo nhưng là lấy hình thể động tác lôi kéo vận chuyển chân khí, trong ngoài kết hợp, cường thân kiện thể, xưa nhất đạo dẫn thuật một trong ngũ cầm khí, chính là hoa đà sáng tạo hình đạo chi pháp, mà phương trí hưng luyện dịch cân 12 thước, cũng là loại công phu này, bởi vậy hắn có thể tu luyện động tác lúc tự chủ lôi kéo vận chuyển chân khí. Mà ý đạo nhưng là lấy tâm thần ý niệm lôi kéo vận chuyển chân khí, phương pháp tương đối với tâm cảnh yêu cầu tương đối cao, đồng dạng võ công tu luyện đến tương đối cao cảnh giới mới có thể bắt đầu tập luyện. Để tránh gây ra rủi ro, phương trí hưng hồn nguyên cái cọp bên trong ôn nguyên thức chính là như thế, yêu cầu báo nguyên thủ nhất mới có thể lấy ý niệm lôi kéo chân khí. Mà hắn bây giờ tu luyện lấy thần dẫn khí, có thể nói là ý đạo một loại, cũng là nội công quán thông tiểu chu thiên sau đường phải đi qua. Dẫn đường chi pháp nhiều mặt, ngoại trừ hơi thở đạo, huyền đạo, ý đạo bên ngoài, còn có âm đạo chờ lợi dụng nhân tố bên ngoài làm phụ trợ dẫn đường phương pháp. Bất quá những phương pháp này cũng là cực kỳ hiếm thấy cũng không là chủ lưu, căn cứ phương trí hắn biết, cũng liền bật ra sáu chữ đại minh chú chờ giải giác mấy pháp, hắn nhấp hồn âm mặc dù có thể ảnh hưởng vận chuyển chân khí, lại không cách nào dùng để tu luyện chân khí, chỉ có thể nói là võ công, lại không coi là dẫn đường chi pháp. Đến nỗi mọi người dùng loại nào dẫn đường phương pháp tu luyện, cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Hơi thở đạo phương pháp hô hấp thích hợp phần lớn người tu luyện, là lấy lưu truyền phổ biến nhất mà có người thân cường thể kiện và cực kỳ hiếu động, tự nhiên thích hợp sử dụng hình đạo có khác một chút thiên phú dị bẩm người, trời sinh tâm thần cường đại, ý chí kiên định, nhưng lại thích hợp sử dụng ý đạo. Đủ loại dẫn đường phương pháp tuy có khác nhau, nhưng cũng không có chia cao thấp, rất nhiều phương pháp tu luyện cũng nhiều là dung hợp lẫn nhau. Tỷ như phương trí hưng từ linh trí thượng nhân chỗ lấy được đại thủ ấn bi truyền, chính là lấy động tác, ý niệm lôi kéo vận chuyển chân khí, đem hai loại dẫn đường phương pháp lẫn nhau kết hợp. Mà toàn bộ chân tâm pháp càng là ba hợp nhất, lúc đầu chính là hơi thở đạo, lấy phương pháp thổ nạp tu luyện sau đó chính là hình đạo, vô luận hành tẩu ngồi nằm đều có thể tu hành, đồng thời có thể chậm rãi mở rộng kinh mạch, đan điền, dạng bất hậu kỳ trở ngại mà tới được cảnh giới thượng thừa, nhưng là tâm cảnh không minh, lấy ý niệm lôi kéo vận chuyển chân khí, ba lẫn nhau kết hợp, cùng biết không hợp. Mã Ngọc bọn người sau khi thành niên tập võ, còn có thể trở thành trên giang hồ hạng nhất cao thủ, chính là đạt được nhiều toàn bộ chân tâm pháp đánh rất xuống chắc lịch cơ sở. Mà năm đó quách tĩnh tu hành nhanh như vậy, càng là ba loại phương pháp đều có độc lực qua, mới có thể cơ thể trở nên càng ngày càng nhẹ bén. Đồng thời tại hai năm ở giữa bắt kịp cơ hồ tu luyện 9 năm dương khang, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Đạt đến nhâm đốc tự quay, chỗ tốt tất nhiên là cực lớn. Thứ nhất mà có thể liên tục không ngừng bổ túc hậu thiên tinh khí, chuyển hóa thiên thiên chân khí thứ hai nhưng là hồi khí cực nhanh, thậm chí có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Đến rồi lúc này. Phương Chí Hưng đã có thể bắt đầu ngưng luyện Tiên Tiên chân khí, chuyển tu Tiên Tiên công môn này vô thượng thần công, đặt vào trùng dương chân nhân năm đó con đường. Nếu là Phương Chí Hưng không được chín âm chân kinh tổng cương, nói không chừng liền sẽ thật sự như thế, chẳng qua hiện nay nhận được phương pháp này, tự nhiên bất sẽ vội vã chuyển tu. Tiểu Chu Tiên chỉ đề cập tới hai mạch nhâm độc, xa xa không có đem hắn phía trước đánh rất xuống cơ sở phát huy ra, chuyển hóa tiên tiên chân khí tốc độ cũng là cực chậm, nói không chừng liền sẽ cần tiêu phí mấy chục năm mới được, Phương Chí Hưng tự nhiên bất nguyện như thế. Hắn mấy năm trước đã từng căn cứ vào đạo gia nội đan thuật thôi diễn ra một môn đại chu thiên vận chuyển pháp, cùng sử dụng nội tức diễn thử để mà ngưng luyện đan điền chân khí. Bây giờ hắn kết hợp chín âm chân kinh tổng cương nhanh chóng đã thông kỳ kinh bát mạch chi pháp, thôi diễn ra đả thông môn này đại chu thiên vận chuyển pháp bên trong đả thông còn lại kinh mạch phương pháp, xem như tím hà thần công sau này công phu đạt đến đại chu thiên chi cảnh. Cứ như vậy, tự nhiên có thể tốt hơn, mau hơn tu thành tiên tiên tử hà chân khí, căn cứ phương chí hưng đoán trưởng, nói không trưởng trong vòng năm năm liền có thể hoàn thành, có thể so sánh khô cư bế quan chuyển hóa tiên thiên chân khí nhanh hơn nhiều. Hơn nữa tiên tiên chân khí chi tinh chí thuần, chuyển hóa trong lúc đó yêu cầu tinh khí thần không thể chịu đến nửa điểm nhiễm, dù cho Phương Chí Hưng có xong tu bí pháp, tu luyện thời gian muốn để phòng gây ra rủi ro, nếu là thật trên hoa mấy chục năm, vậy coi như cực kỳ khó chịu. Phương Chí Hưng thể nội tinh khí cực dày, lại bởi vì khóa lại một thân thuần dương khí nguyên nhân, chân khí so với bình thường chân khí tinh thuần, hơn nữa hắn tâm thần cường đại, cùng chân khí cũng chậm chậm tương hợp. Hắn nếm thử vận chuyển một chút tiên tiên công bên trong ngưng luyện tiên tiên chân khí chi pháp, không ra mấy ngày, đã ngưng luyện ra bộ phận tiên tiên chân khí. Suy nghĩ dùng để dẫn xuất mã ngọc trong cơ thể tiên tiên chi khí đã đầy đủ cũng liền phá cửa ra, không còn tiếp tục tu luyện. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 222. Thứ 220 chương Tiên Tiên chân Khí Phương Chí Hưng mấy lần trước bế quan thời gian cũng là thật dài, ngắn nhất cũng có hơn nửa năm công phu, phen này nhưng là cực nhanh, bất quá 7 ngày công phu cũng đã phá cửa ra. Nhưng ngắn ngủi này 7 ngày, trong cơ thể của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, có thể nói là một cái bay vọt về chất. Hai đời cố gắng, bây giờ cuối cùng đạt đến ngày cảnh, từ nay về sau, cuối cùng đạp lên võ đạo chi lộ. Phương Chí Hưng nhìn xem ngoài động ánh mắt trời sáng rỡ, không khỏi trong lòng than dài, tới bây giờ, hắn có thể nói là bước lên võ đạo siêu thoát tri lộ. đời này có thể hay không đạt đến cảnh giới cao hơn, sẽ phải nhìn về sau tạo hóa. không biết nội công tu đến phần cuối, có thể hay không đạt đến trường sinh đâu. phương chí hưng trong lòng thầm nghĩ, lấy hắn bây giờ tiến cảnh, có thể nói tất nhiên đạt đến đại chu thiên cảnh. tới lúc đó tinh khí thần tam bảo tương hợp, thọ hơn trăm tuổi có thể nói là dễ dàng sự tình, có thể hay không tiến thêm một bước tu thành trong truyền thuyết nội đan, nhưng là cực không xác định. chí hưng, thế nhưng là thuận lợi đột phá. khâu sử cơ lúc này đang tại ngoài động chờ đợi, nhìn thấy phương chí hưng xuất quan, trên thân tuệ hồ không có chút nào biến hóa trong lòng cũng là do dự không chắc, hắn cũng chưa từng có thấy người đột phá cảnh giới này, là lấy cũng không biết đột phá biểu hiện như thế nào, bởi vậy hỏi lên. Phương Chí Hưng đã sớm phát hiện Khâu Sử Cơ bảo vệ ở một bên, trong lòng cũng hơi hơi xúc động, hắn hướng Khâu Sử Cơ thi lễ một cái, nói: đa tạ Khâu Sư Bá chăm sóc, đệ tử đã thuận lợi đột phá, ngưng tụ ra tiên tiên chân khí. Khâu Sử Cơ trong lòng vui mừng, đối với cái này cực kỳ cao hứng. Phương Chí Hưng đạt đến này cảnh, có thể nói là trở thành thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất một tròng, lấy hắn bây giờ như linh, bảo vệ toàn bộ chân giáo bảy, tám năm cũng có khả năng. đã như thế toàn bộ chân giáo truyền thừa cuối cùng không cần lo lắng. Hơn nữa tiên tiên chân khí cực vi thần diệu. Bây giờ mã ngọc có bệnh trong người, vừa vẫn có thể trị liệu. Phương chí hưng hướng khâu xử cơ nói vài câu, tố cáo kể tội, liền hướng về bên cạnh bước đi. Hắn vừa mới đi ra, liền phát giác được lý mạc sầu cùng thần điêu cũng tại phụ cận, lúc này chạy tới. Chính mình tất nhiên xuất quan, cũng không thể để bọn hắn lo lắng mới là. Lý mạc sầu nhìn thấy phương chí hưng bình yên xuất quan, trong lòng cực kỳ cao hứng. Nàng mấy năm trước công lực cùng phương chí hưng không sai biệt nhiều, nhưng bởi vì sinh con làm chễnh vải tiến cảnh, lại tổn hại tự thân tinh khí. Mặc dù cùng Phương Chí Hưng âm dương song tu, nhưng cũng đến năm ngoái mới hoàn toàn khôi phục. Bây giờ dù cho có chút tiến cảnh, vẫn là cùng Phương Chí Hưng kém một bậc. Bất quá võ học của nàng chi thức đi qua mấy năm này tích lũy, lại từ Phương Chí Hưng chỗ được 9 âm chân kinh tổng cương cùng lịch 9 âm chân kinh xem như tham chiếu, chắc hẳn cũng có thể có một nhanh chóng tiến triển thời kỳ, đến lúc đó có thể tự đổi tới. Mắt thấy Lý Mạc Sầu tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, Phương Chí Hưng đạo: "Mạc Sầu." Thế nhưng là Lâm Sư cha không muốn rời đi của mộ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền chuyện này. Lý Mạc Sầu lúc đầu nói, "Sư phụ không muốn rời đi cổ mộ ta đã sớm dự liệu được, bây giờ lại có một kiện cảm phiền sự tình, không biết nên không nên nói. Người ta vợ chồng một thể, lại có cái gì không thể nói?" Phương Chí Hưng đạo. Đối với Lý Mạc Sầu không hợp bình thường trở nên ấp a đúng, trong lòng của hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ. Dựa theo Mạc Sầu tính tình, hẳn là sẽ không như thế a. Lý Mạc Sầu nghe vậy, cũng sẽ không trần trừ nữa. Nói, "Hảo, vậy ta liền nói cho ngươi nghe. Mấy ngày nay ta ở chỗ này thủ hộ, một lần tại ban đêm ngẫu nhiên phát hiện có hai người vụộm trộm tiến vào phía sau núi." Xem bộ dáng là toàn bộ chân giáo người. Nàng nhớ tới Phương Chí Hưng đã từng mơ hồ nhắc nhở qua chuyện này, cho nên có chút do dự. Lúc đó nàng cũng bởi vì có chỗ lo lắng không có nói cho sư phó, bây giờ xem ra, Phương Chí Hưng sở liệu quả thật không kém. Bây giờ tiểu long nữ đã 22 tuổi, quả thật chỗ mã thanh lệ thoát tục, rước lấy ngoại nhân ngấp nghé cũng không kỳ quái. A, phía sau núi là toàn chân cấm địa, sao có người dám vụng trộm đi vào? Ngươi nói một chút hai người tướng mạo. Phương Chí Hưng nghi ngờ nói. Hắn nghe được là có hai người, lập tức nghĩ tới chân chí bính cùng Triệu Chí Kính. Chẳng lẽ nói chân chí bính vẫn là thấy được tiểu long nữ? tiếp đó sinh ra ái mộ, nếu là thật dạng này, vậy thì cần suy nghĩ thật kỹ một phen. bây giờ dương quá cùng tiểu long nữ ở giữa đã vô vọng, chân trí bính cũng xem như không hơn bên thứ ba. bất quá hắn nếu muốn đả động tiểu long nữ, tiến tới thu được lâm sư trai cho phép, vậy coi như là rất khó. liên sợ người này cùng nguyên thư bên trong một dạng, dùng chút tám muội thủ đoạn, bởi như vậy quả thật hỏng bét đến cực điểm. bại phôi toàn bộ chân giáo danh dự không nói, còn phá hủy toàn chân cùng cổ mộ hai phái quan hệ, phương chí hưng kẹp ở giữa, khi đó quả thật khó xử. lý mạc sầu đại khái miêu tả một chút hai người tướng mạo. Phương Chí Hưng lập tức xác định là chân trí bính cùng triệu trí kính hai người. Hắn suy tư một phen, hướng lý mặc sầu đạo. Hai người này là ta sư huynh, bọn hắn việc các không trường, ta cũng không tốt ra tay. Chính là hướng trưởng bối nói ra chuyện này, khâu sư bá cùng vương sư bá tối đa cũng liền trách cứ một phen, cũng sẽ không tiến hành trọng trách. Nếu là rước lấy bọn hắn đoán hận, ngược lại càng thêm không đẹp. Như vậy đi, ngươi đem sự tình nói cho lâm sư cha, để cho nàng cẩn thận đề phòng, miễn cho cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Tiếp đó Phương Chí Hưng lại nói, bất quá thế gian này chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Chân trí bính cùng triệu trí kính cũng là trong tam đại đệ tử người nổi bật, thậm chí có thể trở thành toàn bộ chân giáo tương lai trường giáo. Khi đó nhưng là càng thêm khó phòng. Ngươi lại coi đây là từ khuyên một chút lâm sư cha, để cho nàng cùng chúng ta cùng một chỗ suối nam. Bên tiêu trang tử bên cạnh có một cái sân gốc, cũng coi như có chút thú tĩnh. Lâm sư cha cùng lòng sư muội ở tại nơi này cũng sẽ không có ngoại nhân quấy rầy. Lý Mạc Sầu nghĩ nghĩ, cảm thấy chính xác này lý, hơn nữa cứ như vậy, lại thêm một cái khuyên sư phụ rời đi lý do. Phái cổ mộ cũng là nữ tử, nếu như về sau từ trước đến nay tại trên trung nam sơn, chẳng lẽ mỗi một thời đại đều phải lo lắng chuyện này không thành? Bởi như vậy, thật đúng là chính mình tìm chịu tội. Mấy ngày nay ta muốn vì trưởng giáo sư bá chữa bệnh, tiếp đó liền sẽ xuống núi, ngươi lưu lại trên núi, nhất định định phải thật tốt quên một chút Lâm Sư cha. Phương Chí Hương hướng Lý Mạc Sầu đạo, tốt nhất từ tôn bà bà cái kia bắt đầu khuyên, lão nhân gia nàng tâm địa mềm nhất, hẳn là tốt nhất thuyết phục. Phương Chí Hương lại bổ sung, cũng không biết là không phải liên tiếp chăm sóc Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ hai cái tiểu hài nhi nguyên nhân, tôn bà bà đối với Tiểu Hải Tử đặc biệt yêu thích, mỗi lần nhìn thấy Phương Dục Hà cũng là cao hứng ghê gớm, nếu là lấy đây là tử, nói không chừng thật có thể khuyên động nàng. Mà tôn bà bà tại cổ mộ mấy chục năm Lời nàng nói Lâm sư cha cũng muốn chú ý Lý Mạc Sầu gật đầu một cái, mắt thấy Khâu Sử Cơ một mực tại bên kia trở lấy Phương Chí Hưng, liền dẫn Thần Điêu tự ý đi. Mấy ngày không thấy nữ nhi, trong nội tâm nàng cũng nhớ nhanh, nếu không phải lo lắng Phương Chí Hưng an nguy, nàng cũng sẽ không ở nơi này trong bảy ngày. Phương Chí Hưng trở lại Khâu Sử Cơ chỗ, lại là không ngừng xin lỗi. Khâu Sử Cơ vừa rồi cũng nhìn thấy Lý Mạc Sầu cùng Thần Điêu là ở chỗ này, khiếp sợ trong lòng không thôi. Hắn cùng mấy người còn lại ở đây thay phiên trong mấy ngày, lại đều không có phát hiện một người một điều. Theo như cái này thì thực lực của bọn hắn đều là muốn vượt qua nhóm người mình chẳng thể trách nữ tử này trước đây ít năm sông ra to lớn tên tuổi Khâu xử cơ trong lòng thầm nghĩ. tùy ý tìm hiểu người khác võ công là võ lâm tối kỵ khâu xử cơ tự nhiên bất sẽ như thế hắn đối với lý mạc sầu đi tới toàn chân sự tình cũng không để ý hướng phương chí hướng đạo sư liệt có thể cần nghỉ ngơi một chút củng cố một chút cảnh giới ngày mai lại vì mã sư huynh trị liệu bây giờ toàn chân trên dưới quan tâm nhất kỳ thật vẫn là mã ngọc bệnh tình bất luận mã ngọc cơ thể như thế nào chỉ cần thật tốt xuất hiện ở toàn chân liền có thể chấn trụ trạng tử làm cho toàn bộ chân giáo không đến nỗi phát sinh hỗn loạn hoàn thành thuận lợi quá độ phương chí hướng lắc đầu nói ta đây mấy ngày đã chuẩn bị hoàn tất, vẫn là mau chóng đi xem trưởng giáo sư bà. Hai người cũng không trì hoãn, một đường hướng về mã ngọc chỗ ở bước đi. Đồng thời để cho người ta kêu lên còn lại tứ tử, tử tới vì mã ngọc hộ pháp. đến rồi mã ngọc chỗ ở, phương chí hưng thấy hắn cơ thể coi như khỏe mạnh, vấn đạo sư bá có từng nghĩ kỹ, đã như thế, ngại nhưng là công lực mất hết. hắn nói lên phương pháp là muốn tán đi chân khí bản thân, đương nhiên cực kỳ cẩn thận. dù sao đối với người trong võ lâm tới nói, tán đi công lực có thể so sánh bị người giết còn khó chịu hơn. nhưng bây giờ mã ngọc chân khí trong cơ thể đang không ngừng tiêu tan. Tình huống thân thể cũng tại không ngừng biến hóa, rất dễ chịu đến ngoại ta sầm lớn, dẫn phát đủ loại bệnh tình. Ngược lại không bằng một chút tán đi, ổn định tình huống thân thể, như thế dù cho bị bệnh cũng có thể tốt hơn trị liệu. Mã Ngọc lạnh nhạt nói, chúng ta người tu đạo, võ công chỉ vì cường thân kiện thể, bây giờ vừa nhiên bất có thể cường thân, tán đi cũng là cần phải. Hắn đối với võ công muốn cũng không phải là đặc biệt coi trọng, bây giờ tán đi mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không giống khác người trong võ lâm như thế muốn chết muốn sống. Lấy hắn nghĩ đến, nếu là có thể tán đi chân khí, Sau này mình dù cho sinh bệnh, cũng không cần trừ vị sư đệ hao phí bao nhiêu chân khí, như thế người lại đối với bọn hắn càng thêm hữu ích. Phương Chí Hưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm khái không thôi, nếu là mình gặp phải cảnh này, vậy thì không có khả năng như thế lại nhạt. Hắn hướng Mã Ngọc Thi lễ một cái, liền như vậy hỏi thăm hắn chuẩn bị tình trạng, cùng với trị liệu lúc các hạng lấy ít. Cái này tán công chi pháp, tự nhiên là Phương Chí Hưng từ hút tinh trung rút ra mà đến, bây giờ đã có chút hoàn thiện, tại hắn bảo vệ phía dưới, cũng không bao nhiêu nguy hiểm. Mà tán công sau đó, nhưng là vận chuyển dưỡng nguyên tức, lấy trả lại tự thân, cường thân kiện thể. Phương Chí Hưng mấy ngày trước đây đã đem hai loại yếu quyết truyền thụ cho Mã Ngọc, bây giờ bất quá nhắc lại điểm một phen mà thôi. Một lát sau, tứ tử đã đến tới, như thế năm người vào chỗ, đem Phương Chí Hưng cùng Mã Ngọc vây vào giữa, bảo vệ hai người vận công. Phương Chí Hưng mặc dù muốn vì Mã Ngọc phạt mao tẩy tủy, nhưng hắn có thể đủ tốt hơn hấp thu chân khí bên trong ẩn chứa tinh khí, nhưng phương pháp này hơi có vẻ dữ dằn, lấy Mã Ngọc lúc này tình trạng cơ thể, chỉ sợ khó có thể chịu được. Là lấy hắn cũng chỉ có thể bảo vệ Mã Ngọc chậm rãi tán đi chân khí trong cơ thể, lấy dưỡng nguyên tức bổ ích tự thân. Bởi vì Mã Ngọc tuổi già sinh bệnh, cơ thể suy yếu. Phương Chí Hưng cũng không dám lập tức đem hắn chân khí tán đi, là lấy chỉ là chậm rãi vận công, một tia một tia tán đi mã ngọc chân khí trong cơ thể. Phương pháp này đối với chân khí không chế yêu cầu cực cao, Phương Chí Hưng nếu không phải có thể lấy thần dẫn khí, đồng thời có thể phân tâm nhị dụng, chỉ sợ cũng khó có thể làm như thế. Mã Ngọc trung niên xuất gia vì đạo, bây giờ đã có 3, 40 năm, một thân công lực cũng cực kỳ hùng hậu. Phương Chí Hưng bảo vệ hắn tán đi chân khí, tiêu hao càng là cực lớn. Tâm thần không còn chút sức lực nào không nói, chân khí cũng hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, vừa mới nửa ngày công phu, hắn chẳng những trên mặt tử khí hiện hiện ra, trên đầu cũng bốc lên tí tí bạch khí. Rõ ràng vận công đến rồi chốt sâu. Như thế lại qua 2 canh giờ, Phương Chí Hưng vừa mới thu công hồi khí. Trải qua này một phen, Mã Ngọc chân khí đã hoàn toàn tán đi, mặc dù chỉ có một phần nhỏ dùng để bổ ích tự thân, nhưng cũng là không thể làm gì sự tình. Nhân thể kỳ diệu cực điểm, nhưng nếu không thể lập tức hoàn thành tăng công, nói không chừng còn có thể sinh ra biến cố, khi đó Phương Chí Hưng cũng là không thể làm gì. Ngũ Tử nhìn thấy Mã Ngọc sắc mặt hồng nhuận, cũng là vui sướng trong lòng, tiếp đó lại là bi thương, bọn hắn biết Mã Ngọc lần này đã có thể nói là hồi quang phản chiếu, dù cho mấy tháng này cơ thể khỏe mạnh, nhưng cũng nhịn không quá thân thể lớn hạt. Đặc biệt là tôn như một, nghĩ đến trước kia mình và Mã Ngọc ở chung với nhau chuyện cũ, càng là trong lòng đau thương không thôi. Bọn hắn thiếu niên thành hôn, trung niên bái vương trọng dương vị sư, xuất gia tu đạo, cho tới bây giờ cũng có 3, 40 năm. Nghĩ đến Mã Ngọc bây giờ đại nạn đã tới, để cho nàng trong lòng sao không bị thương. Mã Ngọc mở mắt ra, nhìn thấy mọi người thân sắc, đã đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hắn mỉm cười, hướng mấy vị sư đệ sư muộn nói, ta bây giờ sắp được hưởng đại đạo, các ngươi hả tất bị thương. Công lực của hắn mất hết phía sau, ngược lại cảm thấy ngày xưa tu đạo trùng trở ngại chỗ từng cái nghĩ thông suốt, lúc này mới hoàn toàn minh bạch trước kia trùng dương tiên sư không để bọn hắn chú trọng tu hành võ công dụng ý nghĩa đến trước kia theo Vương Trọng Dương phố xá sơ mất hành khất sự tình, trong lòng của hắn càng là không thắng càng khái, sức mạnh mạnh, tâm cảnh ngược lại dễ dàng mê thất ta. Chúc mừng sư bá đạo hạnh tinh tiến. Phương Chí Hưng lúc này đã khôi phục mấy phần công lực, hướng Mã Ngọc chúc mừng. Có thể coi nhẹ sinh tử, mình làm thực sự là xa xa không bằng a. Mã Ngọc đưa tay đỡ dậy Phương Chí Hưng, nói, Chí Hưng, ta sắp tiên thăng, về sau cái này toàn bộ chân giáo còn cần ngươi nhiều nâng đỡ mới được trong lòng của hắn duy nhất không yên tâm chính là tiên sư vương trọng dương truyền xuống đạo thống bây giờ mắt thấy trong tam đại đệ tử có phương chí hưng bực này anh tài chỉ cần sau này người kế nhiệm không phải đi ngược lại nghĩ đến toàn bộ chân giáo cũng không gây nên không hạ xuống trong lòng của hắn có thể nói hài lòng cực kỳ đến nỗi lại sau này như thế nào vậy thì không phải là hắn có khả năng dự liệu phương chí hưng biết mã ngọc đây là giao phó hậu sự cung kính hành lễ liền như vậy đồng ý còn lại ngũ tử thấy vậy đối với hắn cũng là một phen động viên phương chí hưng mặc dù nhiên bất xem như toàn bộ chân giáo hạch tâm lợi trong mắt bọn hắn lại do so rất nhiều người đều trọng yếu hơn Bọn hắn năm người đối với cái này hậu bối cũng cực kỳ coi trọng, không phải vậy cũng sẽ không tại mấy năm trước truyền thụ một thân sở học. Kế tiếp mấy ngày, Phương Chí Hưng liền vì Mã Ngọc Thi triển bí pháp, dẫn xuất trong cơ thể hắn Tiên Thiên Chi khí, để mà bổ ích tự thân. Cái này Tiên Thiên Chi khí là nhân thể bản nguyên chỗ, Mã Ngọc bây giờ đại nạn đã đến, dù cho không dẫn phát ra, cũng sẽ theo cơ thể chuyển biến xấu không ngừng tàn biến. Là lấy Phương Chí Hưng đặc biệt lấy thể nội Tiên Thiên Tử Hà chân khí dẫn xuất Mã Ngọc thể nội cất giấu Tiên Thiên Chi khí, để mà bổ ích tự thân. Mã Ngọc tinh tu kim quan ngọc toa quyết, ngược lại có thể tốt hơn khóa lại cố khí tức này, cũng có thể sống lâu dài hơn chút hơn nữa hắn bây giờ chân khí mất hết vừa vặn dùng cái này để thử tiên tiên công bên trong đan đạo chi pháp bộ công phu này là vương trọng dương truyền lại mã ngọc mặc dù một mực nghiên cứu nhưng cũng từ đầu đến cuối không có cơ duyên tu luyện bây giờ mắt thấy có cơ hội nếm thử hắn tự nhiên bất sẽ bỏ lỡ dù cho chính mình đại nạn đã tới không cách nào tu thành bộ này diệu pháp nhưng cũng muốn vì hậu nhân lưu lại thể ngộ mới là chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, do s tác giả phát khởi một cái điều tra không có dưng quá chân trí bính cùng tiểu long nữ có khả năng hay không tính chết quan hệ đến sau này tình tiết hy vọng các vị thư lưu tham dự 223 thứ 221 chương ngũ giác lục thức qua mấy ngày, Mã Ngọc cơ thể đã tình huống đã ổn định lại, đám người thấy vậy cũng liền yên lòng, lại thương nghị tham gia đại thắng quan anh hùng hội sự tình. Lúc này đã vào tháng 10, tự nhiên cần chuẩn bị cẩn thận. Mấy người sau khi thương nghị, quyết định lần này từ hắc đại thông cùng tôn bất nhị dẫn đội, tham gia đại thắng quan anh hùng hội. Bảy tử chi bên trong, Mã Ngọc là đại sư huynh cũng là đương nhiệm trưởng giáo nhưng hắn ngày giờ không nhiều là lấy cũng liền đem đại bộ phận sự vụ giao cho xếp hạng thứ 3 lưu chỗ huyền nhường lưu chỗ huyền về sau kế nhiệm trưởng giáo trong toàn chân thất tử xếp hạng thứ 2 đàm chỗ bưng mất sớm lưu chỗ huyền có tư cách nhất kế nhiệm cứ như vậy lưu chỗ huyền tự nhiên bất liền ra ngoài mà xếp hạng thứ 4 khâu sử cơ nhưng là thất tử trung võ công cao nhất người lại riêng có uy nghiêm bây giờ toàn bộ chân giáo ở vào giao thế thời điểm cũng cần khâu sử cơ lưu lại toàn bộ chân giáo toạ chấn bởi vậy mấy người liền thương nghị nhường vương sử nhất hắc đại thông dẫn đội tiền đến đại biểu toàn bộ chân giáo tham gia đại thắng quan anh hùng hội Bất quá mã ngọc lo lắng tôn bất nhị lưu lại trong giáo tăng thêm bi thường, muốn cho nàng ra ngoài thay đổi tâm tình, lấy đại thắng quan lục gia trang nữ chủ nhân trình sa giả là tôn bất nhị đệ tử làm lý do, nhường tôn bất nhị cùng nhau tiến đến. đã như thế, vương sử nhất cùng hắc đại thông hai người liền có một vị không cần đi, dù sao trước mắt lục tử bên trong nắm giữ võ công cũng liền năm người, làm nhân bất có thể lập tức ra ngoài ba vị. vương sử nhất nghĩ đến chỗ này lần chân trí bính cùng triệu trí kính tùy hành, cũng có khảo giáo hai người làm việc chi ý, liền chính mình từ chuyện này lưu thủ trong giáo. dù sao triệu trí kính là hắn đệ tử, nếu do hắn dẫn đội tiên đến khó tránh khỏi người ở bên ngoài xem ra có thiên hướng chi ngại cứ như vậy lần xuống núi này liền do Hắc Đại Thông tôn bất nhị hai người dẫn đội xuất lĩnh chân trì binh triệu chí kính chờ toàn bộ chân giáo đời thứ ba đệ tử đời bốn tiến đến mấy năm này toàn bộ chân giáo chọn lựa đệ tử tu luyện bắt đầu kiếm quyết cũng coi như có chút chỗ sưng đã luyện thành vài tòa cực kỳ bén nhọn sao bắt đầu bắt đầu trận uy lực cũng càng cường đại chuyên tư hộ giáo sát phạt bây giờ tham dự võ lâm sự vụ lần này cũng mang đi hai đội để bọn hắn nhìn một chút tràn diện tăng thêm thanh thế Trầm Thanh Thần xem như đệ tử đợi bốn người nổi bật lại là Hắc Đại Thông độ tôn Tự nhiên bị hắn chọn chúng cùng nhau tiến đến, đồng thời dẫn dắt trong đó một đội đệ tử đại bốn. Trước khi đi, Mã Ngọc lại dặn dò mấy người đừng nói cho Quách tính tình với mình, miễn cho nhường hắn đổ tử lo lắng, làm trễ lại chính sự. Hát Đại Thông bọn người mặc dù cảm thấy cô ý lừa gạt không tốt, lại cũng chỉ có thể đồng ý sau khi thương nghị. Phương Chí hưng liền dưới một người núi mà đi. Hắn mặc dù cũng là toàn bộ chân giáo người, lại cùng sáu tử chi bên ngoài mọi người cũng chưa quen thuộc, cũng không muốn cùng bọn hắn một đường, có nhiều xảm liền. Bởi vậy hắn lấy lo lắng cho mình đệ tử làm lý do, tự mình hướng đông bắc đi. Nguyên Thư Trung Quốc và Phương Tây Đẩu Câu Dương Phong cùng Bắc Cái Hồng Thất Công tại trên đỉnh Hoa Sơn lẫn nhau đánh nhau chết sống. Phương Chí Hưng đương nhiên muốn đi chứng kiến một phen. Mặc dù Tây Đẩu Câu Dương Phong không biết phải chăng là lại đi, nhưng Bắc Cái Hồng Thất Công đi Hoa Sơn là không thể nghi ngờ. Đến rồi hắn bây giờ cảnh giới, càng ngày càng cảm thấy võ đạo chi lộ gian khổ, muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có trao đổi lẫn nhau mới được. Trong thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ cũng liền như vậy mấy người, mỗi một cái cũng là rất khó gặp phải. Phương Chí Hưng cũng chỉ có căn cứ chính mình biết, chủ động tìm kiếm võ công đột phá, hắn tự nhiên muốn tìm người kiểm chứng một phen. Hồng Thất Công xem như thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất một tròng hắn hẳn có thể để cho hắn có thu hoạch. Đã thông hai mạch nhâm đốc nhiều ngày như vậy, Phương Chí Hưng tiểu chủ thiên cảnh giới xem như triệt để vững chắc xuống, chẳng những mỗi ngày vận chuyển 36 chu thiên, còn có thể nhâm đốc tự quay, lúc nào cũng tu luyện chân khí bản thân. Hắn những ngày này không ngừng tìm tòi thể nội ngưng tụ ra một chút tiên thiên tử hà chân tức giận dự dụng, cũng là có chút tâm đắc, càng muốn tìm hơn người kiểm chứng một phen, xem đến cùng như thế nào. Ngay hôm đó, Phương Chí Hưng chính hành ở giữa, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa vang dội, góc núi trỗi chuyển tới một đội nhân mã, nghi trượng minh lĩnh, thanh thế cái gì thịnh, nguyên lai là một đội mông cổ quân binh lúc đó kim quốc đã sớm bị diệt sông hoài phía bắc hết sức mông cổ lính mông cổ ngựa đi trên đường cũng rất là khoa trương sông loạn đi loạn không e rè phương trí hưng những ngày này tím hà thần công đại thành phía sau chân khí tại nhiệm đúc hai mạch bên trong lúc nào cũng vận chuyển ngũ giác linh mẫn rất nhiều bây giờ cũng không có hoàn toàn thích ứng nghe thế sao thanh niên huy não bất giác tâm phiền ý loạn hắn không muốn nhiều nhạ sự đoan hướng về đạo bên cạnh hơi hơi tránh một cái chỉ thấy gót sát hút bụi hơn trăm tên lính mông cổ đem ôm lấy một cái quan viên nhanh như tên bắn mà vượt qua bắn lên từng trận bụi đất cái kia mông cổ quan viên người mặc cầm bảo lưng đeo cung tiễn kỹ thuật cái gì tinh cửa mặt mặc dù nhìn không rõ ràng, phóng ngựa đại chạy lúc thần thái lại có phần phiếu hãn, chẳng thể trách nhiều như vậy đạo sĩ không muốn xuống núi, cái này hồng trần bên trong thực sự quá hỗn loạn. Phương Chí Hương vốn đang đối với mình ngũ giác nhạy cảm hơn có chút vui sướng, bây giờ lại biết cái này cũng là một cọp phiến não, Thì giác nhạy cảm ngược lại cũng dễ nói, chính mình tận lực không nhìn cũng là phải. xúc giác nhạy cảm có thể càng có thiện cảm biết ngoại giới biến hóa, cũng có thể tại cùng người lúc giao thủ càng thêm có lợi. nhưng mà khiếu giác, thính giác, vị giác nhạy cảm, vậy coi như không phải dễ chịu như vậy. hiện tại trên trung nam sơn mặc dù có chút phát giác, nhưng cũng không rõ ràng. Bây giờ sau khi xuống núi, lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong mũi không ngừng ngửi được đủ loại hương khí, mùi thối, chọc khí chờ hôn tạp khí tức không nói, an cơm thái chỉ cần hương vị có chút sai lầm, liền cảm giác khó mà nuốt xuống. Nhất là có thể lo sự tình, chính là trong thai không ngừng truyền đến xung quanh đủ loại âm thanh, cho dù là Phương Chí Hưng không muốn nghe đến, bọn chúng cũng không ngừng hướng về lỗ thai mình bên trong chui. Như thế mấy ngày, dù cho lấy Phương Chí Hưng hôm nay tâm cảnh, cũng không thấy cảm thấy bực bội, suy tư như thế nào che đậy những thứ này không liên quan đến mình cảm giác. Không phải vậy hắn dù cho có thể nhắm lốc tự quay, nhưng cũng khó mà tu hành phương pháp này. Dù sao nhiều như vậy phải cảm giác, ẩn chứa trong đó không biết bao nhiêu tin tức, Phương Chí Hưng dù cho tâm tư nhẹ bén, tâm thần cường đại, cũng khó có thể đều xử lý, cứ thế mãi, cần phải tâm thần hỗn loạn không thể. Mấy ngày nay hắn tận lực chọn lựa hoang dã chi địa hành cậu, cũng chính vì như thế, trong thành phố náo nhiệt, thực sự quá hỗn tạp. Bất quá dù cho dạng này, Phương Chí Hưng cũng gặp thường đến một chút chuyện ngoài ý muốn, lần này chính là như thế. Hắn nghe được thì thật khí đang tại vận chuyển Chu Thiên, nơi nào có thể đột nhiên dừng lại, đợi đến vận chuyển hoàn tất, đối phương đã phóng ngựa đi tới. Thấy vậy, Phương Chí Hưng cũng liền tiếp tục duy trì chân khí tự quay, miễn cho dừng lại cùng một chỗ. Đồ hao tổn tâm thần. Tiện tay vung tay áo phủi nhẹ nâng lên bụi đất, Phương Chí Hưng lại nghe được vài câu chính mình không muốn nghe đến không quan hệ lời nói, không khỏi nhíu mày một cái, nhưng cũng lên chút hứng thú. Đối với những người này, lưu ý hắn nghiêng tai nghe xong một hồi, đã nhiên chi đạo cái kia Mông Cổ quan viên họ kép gia luật, đã làm được biện lương kinh lực làm cho, lần này là xuôi nam đến nam biện lương đến liền mặc cho. Người này bất quá chừng 30 tuổi, lại có thể làm lớn như vậy quan, lại là họ kép gia luật, chẳng lẽ là gia luật sở tại nhi tử? Nói như vậy, gia luật sở tại cùng gia luật Tề hẳn là tại gần nhất cùng hắn ở giữa. Phương Chí Hưng nghe được người này họ kép gia luật, lập tức nhớ tới nguyên thư một đoạn tình tiết, tưởng nhớ cùng gia luật tề là sư thúc tổ lão ngoan đồng chu bá thông đệ tử cũng muốn gặp thức một chút, nhìn người này đến cùng như thế nào. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng cũng liền đi theo người đi đường này đi tới, xa xa xuyên ở phía sau, hắn hai mắt linh mẫn, cũng không sợ đem những này người theo mất rồi, đồng thời còn có thể phân tâm nhị dụng, không ngừng suy tư không chế chính mình cảm giác phương pháp. Đối với như thế nào không chế cảm giác của mình, Phương Chí Hưng cũng có một chút đầu mối, hắn thượng nhất thế tu tập hy di kiếm. Trong đó tinh yếu chỗ liền ở chỗ xem chi bất gặp, nghe chi bất ngửi, mặc dù phương chí hưng đi lên đường nghiêng, tu thành xem chi bất ngửi, nghe chi bất gặp, nhưng cũng đối với điểm này cảm thụ rất sâu. Bây giờ hắn chịu đến cảm giác khó nhễu, điểm thứ nhất nghĩ tới bắt đầu từ này bắt tay vào làm, nếu là có thể đối với chính mình không liên quan đồ vật làm như không thấy, nghe chi bất ngửi, như thế cũng có thể nói là khống chế chính mình cảm giác. Bất quá cái này xem chi bất gặp, nghe chi bất ngửi mà nói huyền diệu khó giải thích, phương chí hưng cũng không hoàn toàn mong đợi nơi này, hắn càng nhiều vẫn lần đến thử sử dụng tâm thần khống chế ngũ giác, xử lý cảm giác được tí tức. Phật gia có lục thức mà nói, là vì mắt thức nhĩ thức, mũi thức, lưỡi thức, thân thức, ý thức. trong đó một điểm chính là dùng ý thức tiếp xúc còn lại ngũ thức tương ứng sắc, âm thanh, hương, vị, sờ năm trần đối nó no tiến hành phân tích, tư duy, kế hoạch, chỉnh lý, ký ức các loại tránh che đại thật. Phương Chí Hưng đọc thuộc lòng Phật đạo kinh điển, tự nhiên đối với thuyết pháp này có nhiều hiểu rõ. hắn bây giờ tu tập di hồn, đại thủ lớn chờ đều có đề cập tới tâm thần phương pháp, là lấy càng nhiều hay là từ phương diện này bắt tay vào làm, nếm thử tìm được đồng thời khống chế ý thức. Phương Chí Hưng đi theo vị này họ gia luật ngông cổ đi hai ngày, đã xác định đối phương tên là gia luật đúc chính là gia luật sở tài chi tử, bởi vậy càng làm một mực theo ở phía sau, theo đuổi không bỏ. Võ công của hắn tinh thầm, khinh công huyền diệu, mặc dù không có tận lực cẩn tàng, đối phương nhưng cũng không có chú ý đến rồi ngày thứ ba bên trên, một đoàn người đến rồi lòng câu trại, nơi đây là tần dự ở giữa giao thông yếu địa, hiệu buôn phồn thịnh, gia luật đúc ở đây nghỉ ngơi xuống. Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng tại phụ cận tìm khách sạn, liền như vậy ở lại, nghỉ ngơi một phen. Đến rồi buổi tối, Phương Chí Hưng đang tại tính toán vật công, đột nhiên lôn hai truyền đến một hồi âm thanh, giương mắt nhìn lên, nhìn thấy một đội nhân mã cùng gia luật đốc một đoàn người tụ hợp đến cùng một chỗ. Hắn biết hơn phân nửa là gia luật sở tài cùng Hoàng Nhan Bình đến, là lấy liền lặng lẽ đi tới, tiến tĩnh quan sát. Gia luật sở tài tất nhiên đến rồi, gia luật kẻ tự nhiên cũng tại chỗ này. Phương Chí Hưng vừa mới đổi tới, liền gặp một người áo đen đột nhiên vươn người đứng dậy, tại nóc nhà chạy gấp tới, đến rồi gia luật phụ từ ngoài cửa sổ, dơ chân đá mở cửa sổ cách, chớp đao nhảy vào trong cửa sổ, kêu lên, "Gia luật sở tài, hôm nay ta với ngươi đồng quy vu tận thôi." Là một nữ tử âm thanh, xem ra là cái kia Hoàn Nhan Bình. Hoàn Nhan Bình nghiền kỵ rất, đao pháp nhưng là tàn nhẫn, trong tay liễu diệp đao cũng sắc bén dị thường. Không ra mấy chiêu, gia luật đúc đã nhiên bất địch, xoay người ngã xuống đất. Nàng đang muốn nâng đao trẻ hướng gia luật sở tài, lại có một thiếu nữ nên đón tiếp lấy, cùng nàng đấu, chính là gia luật sở tài chi nữ gia luật điễn. Hai thiếu nữ võ công không sai biệt nhiều, ra tay cũng đều là cực kỳ mau lẹ, trong thoáng chốc đã phá giải bảy, tám chiêu. Đấu một hồi, gia luật điễn cuối cùng bởi vì không có binh khí, mấy lần muốn đoạt đối phương Liễu Diệp đao không thể đoạt lấy, phản bức cho phải đồng trốn tây tránh, không cách nào đánh trả. Thấy vậy, bên cạnh một cái 23, 24 thanh niên nam tự đạo, "Ta muội, ta tới thử xem." Nghiêng người bên cạnh tiến, tay phải liên phát ba trượng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 224. Thứ 222 chương cùng phong Khối đào Phương Chí Hưng nhìn thấy thanh niên này sử dụng chiêu thức, đương nhiên nhận được là toàn chân con đường, lập tức xác nhận người này chính là A Luật Tề. Hắn cũng nghĩ xem người này võ công như thế nào, là lấy cũng không lên tiếng, chỉ ở ngoài phòng yên tĩnh quan sát. A Luật Tề tay trái cắm ở bên hông, từ đầu đến cuối bất động, tay phải lắc lư liên tục, cũng không chuyển bước, tiện tay ứng phó cô gái kia lần nào, hắn chiêu số tất nhiên tinh diệu, mà thời khắc bộ vị nắm chính xác, càng là cực kỳ bất phàm. Phương Chí Hưng thấy vậy, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này A Luật Tề bất quá hơn 20 tuổi, lại có thể như thế trầm ổn lão đạo, càng là hình như có hơn 20 năm công lực đồng dạng, quả thật có thể xứng tụng thanh niên tài tuấn. Hơn nữa hắn dùng tuy là phái toàn chân võ công, nhưng lại rất có khác biệt, xem ra là Chu sư thuốc tổ chính mình biến hóa ra tới, cần phải thật tốt nhìn một chút. Nghĩ tới đây, hắn càng là ngưng thần nhìn kỹ, muốn nhìn rõ A Luật Tề đường lối biến hóa. Bất Quá song Nhan Bình cùng A Luật Tề võ công chênh lệch rất nhiều, bất quá mấy chiêu, liền đã có chút không địch lại. A Luật Tề cùng Song Nhan Bình đấu thắng mấy lần, sớm đã thăm dò con đường của nàng đến, hắn cùng Song Nhan Bình đánh nhau, lại đối với gia luật tiến đạo, ta muội Ngươi hãy nhìn cho kỹ. Ta chụp nàng cánh tay nho huyệt, nàng nhất định phải lui xéo tránh, ta theo lấy cầm nàng cự cốt huyết, nàng không thể không nâng đao phản chặt. Lúc này ra tay phải nhanh, liền có thể đoạt lấy binh khí của nàng. Song Nhan Bình cả giận nói, "Phi, cũng không dễ dàng như vậy." Phương Chí Hưng mặc dù nhất thời đoán không được Á Luật Tề con đường biến hóa, nhưng là biết người này võ công cao hơn Song Nhan Bình rất nhiều, đã nói như vậy lên tiếng, Át hẳn vô cùng có chắc chắn. Hắn đang muốn thông qua người này thăm dò lão ngoan đồng truyền thụ toàn chân võ công con đường biến hóa, nơi nào nguyện ý Song Nhan Bình liền như vậy tốt bại, lập tức mở miệng hướng Song Nhan Bình chỉ điểm, cầm đao xông về phía trước chém hắn cánh tay trái, tiếp đó nhanh chóng hành đao lui lại. cái này hai cái nhất công nhất thủ cũng không cao mình, chỉ là thừa dịp áp luật tề phân tâm chỉ điểm ra luật yến chiếm đoạt tiên cơ, tiếp đó thoát ly vòng chiến mà thôi. vì chính là đột nhiên biến hóa, làm cho đối phương trở tay không kịp. song nhan bình bên thai đột nhiên nghe lời ấy, trong lòng lấy làm kinh hãi, người này là đang chỉ điểm ta. nàng xem một vòng, thấy mọi người không phản ứng chút nào, chẳng lẽ bọn hắn cũng không có nghe được? nàng nghe nói qua trong chốn võ lâm tựa hồ có một môn công phu truyền âm nhập mật, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, trong lòng càng kinh hãi hơn. cao như thế người, thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Phương Chí Hưng vừa rồi phát ra âm thanh, chính xác chỉ là nhằm vào Song Nhan Bình một người. Dùng chính là hắn gần đây suy nghĩ ra được thuốc âm thành tuyến công phu, có thể nói là truyền âm nhập mật. Trước kia hắn tu ra nhân luân tử khí lúc đã có thể đem âm thanh không chế ở một cái phạm vi bên trong, bây giờ tu ra tiên thiên tử hạ chân khí, càng có thể lấy thần dẫn khí, đối với chân khí không chế càng thêm tinh vi, âm thanh không chế phạm vi càng thêm chính xác, đã có thể thuốc âm thành tuyến, nhằm vào một đặc biệt cá nhân. Song Nhan Bình kinh ngạc ở giữa, cũng không có theo Phương Chí Hưng chỉ điểm hành động. Lúc này A Luật tề tay phải đã hướng nàng cánh tay nho huyệt đánh tới. Một trường này ra tay qua mèo, lại đem nàng trước sau trái phải đường đi đều phong bế, chỉ để lại bên trái hậu phương góc nghiêng một cái khe hở. Song Nhan Bình muốn chôn cái vô này, đành phải lui xéo hai bước. Phương Chí Hưng khẽ lắc đầu, mắt thấy A Luật Tệ thì đi cầm nàng cự cốt huyệt, lao nhanh hướng Song Nhan Bình đạo, ngươi mau mau trái chặt một đao, phải chặt một đao, bên trên gọi một đao, phía dưới gọi một đao. Một chiêu này vốn phải là trên dưới trái phải đều ra bốn đao, Phương Chí Hưng biết Song Nhan Bình không cách nào dùng ra, bởi vậy chỉ có thể đơn giản hóa làm một đao. Chiêu này vẫn không phải phá vỡ A Luật Tệ chiêu thức, mà là nhượng hoàn Nhan Bình dùng công thái thủ, phá vỡ đối phương lưu tính. Song Nhan Bình lùi hai bước, biết mình đã mất vào a luật tề tính toán, nghe được phương trí Hưng chỉ điểm, lần này không do dự nữa, đối với a luật tề đưa tới tay trượng không tránh không né. Dựa theo phương trí Hưng lời nói trái chặt một đao, phải chặt một đao, bên trên gọt một đao, phía dưới gọt một đao. Nàng công lực mặc dù nhiên bất tốt, đao pháp nhưng là mau lẹ. Trong mấy mắt, đã chém ra cái này bốn đao. A luật tề nhìn thấy Song Nhan Bình phát ra cái này bốn đao, trong lòng kinh dị một tiếng, có chút kinh ngạc. Hắn cùng gia luật tiến cùng Song Nhan Bình đã đấu thắng hai lần, đã sớm lấy ra người này chiêu thức biến hóa. Mắt thấy một chiêu này cùng nàng Dĩ vãng sử dụng rất là khác biệt, không khỏi rất là kinh ngạc. Lúc này hắn chiêu thức không thay đổi, tự nhiên có thể bắt được Song Nhan Bình, nhưng đối phương đao pháp như thế tấn mãnh, mình cũng có thể chịu đến tổn thương. Hắn không muốn dùng ra tay trái, càng không biết Song Nhan Bình đao pháp sau này còn sẽ có gì biến hóa, đành phải lùi về tay phải, tránh đi cái này bốn đao. Phương Chí Hưng thấy vậy, càng là liên tiếp chỉ điểm, nhượng hoàn Nhan Bình cướp công mà lên. Hắn biết Song Nhan Bình võ công cùng A Luật Tề trên lệch khá lớn, nếu không như thế, chỉ sợ qua không được mấy chiêu lại sẽ vì đối phương chế, vậy thì cùng mục đích của mình có chút không hợp là lấy liên tiếp lên tiếng, nhượng hoàn nhan bình khoái đao liên phát. trong lúc nói chuyện, hắn ngữ tốc càng lai like việc nhanh, lời nói cũng càng lai like việc giản. miễn cho song nhan bình phía trước một chiều phát ra phía sau sau này không cách nào đổi kịp. mọi người chung quanh mắt thấy nhị công tử mở miệng muốn chế trụ đối phương, lại phản rút tay về mà quay về, mất tiên cơ, cũng là hơi giật mình. gia luật tiến càng là cười duy nói, nhị ca, ngươi biện pháp đáng tin không được, không phải là hạ thủ lưu tình a? nàng ở một bên lại nhìn ra được song nhan bình cái này mới đau ngoại trừ nhanh lên, không có cái gì tinh diệu, là lấy nói như thế. a luật tế nghe vậy, trên mặt lập tức có chút không nhìn được hắn là người trầm ổn võ công cũng là như thế vừa rồi chợt nhìn thấy ngoài dự liệu sự tình không tự chủ liền muốn muốn ổn thượng nhất ổn là lấy mới có thể lui trở về lúc này nhớ tới chính mình lời mới vừa nói qua lập tức cảm thấy rất mất mặt nghe được muội muội chế dễ càng là suất liên tục mấy trưởng cùng song nhan bình khói đau đớn đến cùng thanh xuân tuổi trẻ khó tránh khỏi thiếu niên khí phách không ra cùng song nhan bình phá hủy mấy hợp phía sau á luật tệ nhưng trong lòng càng lai việc kinh hắn vốn cho rằng song nhan bình chỉ là nô gia kỳ chiếu lúc này lại nhìn ra được đối phương sử dụng chính là một bộ đao pháp đường này đao pháp chính mình tất nhiên chưa từng gặp qua chỗ tinh diệu trong đó càng là chưa từng nghe thấy võ công của hắn khá cao kiến thức cũng là không kém tự nhiên nhìn ra được song nhan bình mỗi một đao sử dụng đều ẩn chứa năm sáu thức hậu chiêu nếu là hơi không cẩn thận chẳng những một cái tay không có cách nào đối phó không nói ngược lại có thể thua bởi đối phương dưới đao lập tức trong lòng xem trọng không còn nóng lòng cướp công mà là ngưng thần tinh khí cùng đối phương phá giải đứng lên cứ như vậy song nhan bình tự nhiên muôn vàn khó khăn ứng phó bất quá nàng đối với phương chí hưng chỉ điểm lợi nói đã thông thạo đứng lên mỗi lần phương chí hưng nói ra hai ba cái chữ nàng liền có thể lĩnh hội tới trong đó ý tứ tấn công về phía a luật tề Phương Chí Hưng chỉ điểm song nhan bình đường này đao pháp, đúng là hắn thượng nhất thế từ điển Bá Quang chỗ lấy được khoái đao cùng đất đá bay mù trời 13 thức thước đao pháp, về sau bị hắn quy nạp đến cùng một chỗ, xưng là cuồng phong khoái đao. Một thế này vì truyền thụ xích hà trong trang tôi tớ tá điển một điểm võ công, càng là xóa phổi tự giản, đem hắn cùng cuồng phong khoái kiếm chỉnh hợp đến cùng một chỗ, trở thành một môn tương đối đơn giản lại uy lực bất phàm võ công. Trong đó chi yếu toàn ở tại một cái chữ nhanh. Bây giờ bị hắn dùng tới trận chỉ điểm võ công thiên hướng nhanh song nhan bình, ngược lại cũng coi là thích hợp. Yếu gì theo Phương Chí Hưng bây giờ cảnh giới. Dù cho tiện tay sáng chế một đường võ công, uy lực cũng không yếu, lại càng không cần phải nói đường này đao pháp chỉnh hợp 23 môn nhất lưu võ học. Đường này đao pháp mặc dù chỉ có 10 thức, lại không bàn mà hợp chi ý, mỗi một thức lại đều ẩn chứa sáu loại biến hóa, ba phủ địch nhân trên dưới xung quanh, có thể công, có thể thủ. Đại thành sau đó, càng là cực kỳ tấn mãnh, kiếm phát kình gió, ba phủ địch nhân bốn phương tám hướng. Đương nhiên, song Nhan Bình cũng liền tại nhanh chữa bên trên miễn cưỡng mò tới tinh yếu, muốn để nàng phát ra kình phong hoặc lĩnh ngộ chi ý, vậy coi như cực kỳ khó khăn. La lấy phương chí hưng cũng chỉ có thể không ngừng chỉ điểm nàng như thế nào xuất đạo để mà đối phó A luật Tề. Cũng may đường này đao pháp đi thẳng về thẳng, cũng không chú trọng biến ảo, Song Nhan Bình tại hắn dưới sự chỉ điểm cũng là có thể sử dụng đi ra. Phương Chí Hưng kết hợp một chút liệu trước tiên cơ chi yếu, để cho nàng bổ về phía A luật Tề sơ hở. Trong tay nàng nắm giữ lợi đao, A luật Tề lại chỉ dùng một tay. đã như thế, Song phương cũng là có qua có lại. Trên tình cảnh khó hòa giải, chúng nhân đứng xem chỉ thấy Song Nhan Bình đao pháp vót ngang dựng thẳng kích, ngoại trừ nhanh lên, cũng nhìn không ra như thế nào tinh diệu. mắt thấy nhị công tử thật lâu cầm đối với Phương bất phía dưới, cũng là âm thầm kinh ngạc gia luật tiến càng là thầm nghĩ nói nhị ca công lực hơn xa tại song nhan bình, gia chiêu so với nàng thực sự nhanh hơn nhiều, bây giờ như thế nào chiêu chiêu nhận lấy lưu tình, chẳng lẽ là muốn nàng làm trị dâu ta không thành. Võ công của nàng cũng không quá cao, cũng không nhìn ra song nhan bình đạo pháp bên trong ẩn tàng biến hóa, là lấy như thế ngờ tới. Há không biết a luật tề thân ở giữa sân, lại so bọn hắn nghĩ chợt vật nhiều. Hắn mấy lần muốn tay không đoạt đao, lại đều phát giác được đối phương hình như có hậu chiêu ứng đối, lại còn chỉ hướng mình chiêu thức bên trong sơ hở chỗ, bởi vậy chiêu thức mỗi lần ra đến một nửa, liền đành phải một lần nữa biến hóa. Cứ như vậy Trong lòng của hắn tất nhiên là cực kỳ khó chịu, chỉ cảm thấy khắp nơi bị đối phương khắt chế, ra chiêu càng là cẩn thận, càng lai việt lộ ra ngưng trọng, mặc dù tự vệ không ngại, nhưng cũng khó mà chế địch. Song Nhan Bình mắt thấy chính mình tuân theo tiền bối phân phó, chỉ dùng thật đơn giản đao pháp liền cùng đại địch qua nhiều chiêu như vậy, trong lòng cực kỳ vui sướng, càng là đối với vị này tiền bối phân phó từng cái nghe theo, chiêu thức ở giữa cũng là càng nhanh hơn nhanh đứng lên, biến hóa cũng càng vì thông thạo. Đường này Cổ Phong Khuyết đao chỉ có 18 thức, dù cho tăng thêm sau này biến hóa cũng bất quá 108 chiêu, Song Nhan Bình thiên phú không thấp, dùng lâu như vậy đã có chút quen thuộc, biến hóa cũng càng vì xoay tròn. Phương chí hưng nhất tâm nhị dụng, một bên chỉ điểm song Nhan Bình, vừa quan sát A luật tể chiêu thức, lúc này đã có chút tâm đắc. Phát giác được song Nhan Bình biến hóa bên này, không khỏi trong lòng thầm than. Song Nhan Bình căn bản không có học đường này đạo pháp, mới vừa rồi còn có thể ở chính mình chỉ điểm xuống hù dọa A luật tể, lúc này thông thạo đứng lên, lại chỉ có thể dùng ra chủ cột 18 chiêu, mà không cách nào dùng ra sau này biến hóa. Đã như thế, tất nhiên sẽ bị A luật tể phát giác, cũng không còn cách nào hù dọa đối phương. A luật tể võ công hơn xa tại song Nhan Bình, rủ cho mình tại một bên chỉ điểm Chỉ sợ nàng cũng khó có thể chéo chống quá lâu. Mà chính mình mặc dù có rất nhiều phương thức có thể nhuận hoàn nhan bình thắng qua chỉ dùng một tay A luật tề, lại giới hạn trong nàng bây giờ công lực không đủ, lại tại giao chiến bên trong, cũng không có cách nào chỉ điểm nàng dùng ra. Bất quá lúc này Phương chí Hưng đã đại thể thăm dò A luật tề sử dụng toàn chân võ công biến hóa, đối với cái này cũng sẽ không quá để ý lập tức chỉ là mở miệng chỉ điểm, nhuận hoàn nhan bình thuần thục hơn cái này 18 cái chiêu thức, cũng coi như là nàng vì chính mình làm việc một phen hồi báo. 225 thứ 223 chương gia luật minh muội phương trí hưng chỉ điểm song nhan bình phương pháp kỳ thực cũng không phức tạp. thuần ngữ là khi dễ a luật tề võ công bất phạm và kinh nghiệm không đủ. Nếu là a luật tề võ công không cao, tự nhiên khó mà nhìn ra song nhan bình chiêu thức bên trong sau này biến hóa. Như thế tự nhiên cũng sẽ không để ý mà nếu như a luật tề kinh nghiệm phong phú, lại có thể rất nhanh liền có thể hiểu ra song nhan bình tuy có hậu chiêu lại không cách nào dùng ra, như thế rất nhanh cũng có thể phá vỡ. Nhưng hắn bây giờ nhưng là võ công bất phạm và kinh nghiệm không đủ, là lấy mới có thể bị phương chí hưng dùng đơn giản như vậy phương pháp mễ hoặc cùng song nhan bình phá hủy nhiều chiêu như vậy. A luật tề nhìn thấy song nhan bình đao pháp không có trước đây cứng nhắc, trong đó sau này biến hóa lại càng lai việt thiếu, phá hủy mấy chiêu, liền là lấy lại tinh thần, cảm thấy hảo nào không thôi. Minh bạch chính mình mới vừa sai lầm chỗ, vừa mới hắn đột nhiên phát hiện song nhan bình đao pháp chiêu chiêu chỉ hướng chính mình sơ hở, không tự chủ liền đem đối phương coi trọng một bậc, cảm nhận được đối phương đao pháp trung hậu chiêu rất nhiều phía sau, càng là cực kỳ thận trọng. Lúc này nghĩ đến, cũng hiểu được song nhan bình đao pháp bên trong tuy có hậu chiêu, lấy nàng công lực, tốc độ lại khó mà thi triển đi ra, chính mình vừa rồi bất quá là bị người hù dọa mà thôi. Hiểu được điểm ấy, A Luật Tề càng là ngưng thần quan sát song nhan bình đao pháp chiêu thức, hắn cùng song nhan bình nhanh phá hủy hơn 10 chiêu, đã nhìn ra được đối phương đao pháp mặc dù nhiên bất đánh gây biến hóa, lại lớn thể là có 18 chiêu. Trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười, lại là có chút hổ hệ, đến cùng kinh nghiệm nông cạn, cư nhiên bị nàng dùng đơn giản như vậy phương pháp hù dọa. Bất quá đao pháp của nàng tiến triển nhanh như vậy, ngược lại có chút khả nghi. Bất quá A Luật Tề mặc dù nhìn ra trong đó môn đạo, nhưng cũng không cách nào tốt thắng song nhan bình. Bây giờ song nhan bình mặc dù chỉ dùng mười chiêu, lại tại phương chí hương chỉ điểm xuống, thỉnh thoảng chết đi biến hóa, mỗi một chiêu phát ra cũng sẽ cùng phía trước một chiêu hơi không giống, Càng La Thỉnh phảng chỉ hướng ra luật cùng chiêu thức sơ hở. Đã như thế, hắn tự nhiên không cách nào nhanh chóng cầm xuống. Mặc dù như thế, Song Nhan Bình cùng A Luật Tề đến cùng cách biệt quá xa, chỉ chốc lát sau, liền là rơi vào hạ phòng. Hai người lại đấu hơn mười chiêu, A Luật Tề tay phải chiêu thức đột nhiên biến đổi, tật phát mấy chiêu. Tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Song Nhan Bình thấy vậy trong lòng quấy lên, cũng là càng nhanh đứng lên, dù cho phương trí hưng ở bên chỉ điểm, cũng có chỗ không kịp. Nàng và A Luật Tề lao nhanh phá hủy mấy chiêu, A Luật Tề hai ngón tay đột nhiên kẹp lấy sống dao của nàng nhấc lên phía dưới, song nhan bình lập tức cầm dao không được, cho đối phương đoạt đi. Phương chí hưng lúc này đối với a luật tề võ công con đường đã cực kỳ thấu hiểu, tự nhiên nhìn ra trong đó biến hóa, bất quá người này căn cơ củng cố, chiêu thức vững vàng, hắn cũng không biện pháp có thể để cho song nhan bình đột nhiên thắng qua a luật tề. mắt thấy a luật tề dùng ra phương pháp kia, hắn mặc dù chỉ điểm làm song nhan bình ứng đối ra sao, song nhan bình lại không kịp phản ứng, bị a luật tề đoạt đi trong tay liễu diệp đao. lúc này hai người đã phá hủy một hai trăm chiêu, song nhan bình công lực kém cỏi, sớm đã cái chán đầy mồ hôi. nhìn thấy phía trước a luật tề tay trái không ra. Tay phải cũng tựa hồ vẫn còn dư lực, trong nội tâm nàng người vài cực điểm, chỉ là ngây người bất động. Mình đã bị cao nhân tiền bối chỉ điểm còn không thể thắng qua đối phương một cái tay, tiếp này còn có mong thắng qua hắn sao? Cao nhân phương nào ở đây? Còn xin hiện thân gặp mặt. A luật tề vừa đoạt lấy xong nhan bình trong tay liễu diệp đao, liền hướng về trung quanh hô. Hắn cùng song nhan bình đấu lâu như vậy, đã đoán ra có người ở âm thầm chỉ điểm song nhan bình, bằng không bằng vào đối phương công phu, lại như thế nào có thể cùng hắn phá hủy nhiều chiêu như vậy? Mọi người trung quanh nghe được nhị công tử nói ra như thế một phen, cũng là lớn bị kinh ngạc vội vàng cẩn thận xem xét bốn phía, xem có hay không ngoại nhân. đang lúc này, trong phòng ánh đến đột nhiên tối sầm lại, đám người lại nhìn thời điểm, trong phòng đã nhiều hơn một cái đạo bảo màu tím người. người này chính là Phương Chí Hưng, hắn tới đây một cái khác mục đích chính là hướng ra luật đồng thanh hỏi một chút lão ngoan đồng tình hình gần đây. nghe được đối phương gọi ra chính mình bộ dạng, cũng không tránh né, thân hình lói lên, đã xuất hiện ở trong phòng. đám người bản đối với a luật tề nói tới có chút kinh nghi, nhìn thấy Phương Chí Hưng giống như quỷ mị xuất hiện ở trong phòng, quả thật hết sức kinh hãi, người người cũng là đề phòng. liền xong nhan bình, nhất thời cũng không lo được chuyện báo thù. A Luật Tề nhìn thấy Phương Chí Hưng xuất hiện, trong lòng càng là giật nảy cả mình, cái này nhân thân pháp nhanh như vậy, ta lại không thể phát ra một tia gió âm thanh, lại càng không biết hắn từ chỗ nào mà đến, võ công cần phải hơn xa với ta. Trong lòng của hắn âm thầm đoán, chỉ cảm thấy bình sinh gặp người vật, có thể cũng liền sư phụ mình mới có các loại năng lực này, trong lòng cực kỳ đề phòng. Quan sát tỉ mỉ đi qua, chỉ thấy người trước mắt mặc dù trên môi hơi lưu dầu dẻo, lại nhìn ra được bất quá hơn 20 tuổi, tựa hồ cùng mình không sai biệt nhiều, A Luật Tề trong lòng càng là chấn kinh. Hắn không dám khinh thường, đang muốn con mình hành lễ, lại nghe Phương Chí Hưng đạo: "Ngươi là chu sư thúc tổ đệ tử a?" vân đạo toàn chân phương chí hưng mạo muội quấy dậy lời vừa nói ra a luật tề thì biết rõ đối phương là toàn bộ chân giáo đệ tử đời thứ ba lập tức yên lòng mặc dù nhiên bất biết đối phương vì cái gì chỉ điểm song nhan bình cùng mình đối nghịch, nhưng tất nhiên cùng mình đồng xuất một môn vậy thì định nhiên bất là địch nhân trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra hướng phương chí hưng đạo gia sư dặn dò vãn bối không thể nói lão nhân ra ông ta tục danh còn xin đạo trưởng thứ lỗi lão ngoan đồng chu bá thông mặc dù dạy hắn võ công cũng không hứa hắn tự xưng là lão ngoan đồng đệ tử truyền là lấy hắn như thế trả lời a luật tề khó xử bên cạnh a luật tiến nhưng là không còn nhiều cố kỵ như thế nàng nghe được phương chí hưng sương chu bá thông sư thúc tổ lập tức minh bạch đối phương bối phận so a luật tề còn nhỏ một cái cùng thế hệ nhìn thấy phương chí hưng một bức cả vũ lấp miệng em bộ dáng cảm thấy cực kỳ không cam lòng hét lớn ta nhị ca so ngươi còn sinh trưởng đồng lửa, như thế nào không bài kiến sư thúc lời nói bên trong đã thừa nhận a luật tề sư phụ là lao ngoan đồng chu bá thông ta muội chớ nói nhảm a luật tề nghe được lời này lập tức hướng ra luật tiến trách mắng nếu là thật sự theo bối phận đúng là như thế bất quá hắn cũng không phải là toàn bộ chân giáo đích truyền môn nhân đối phương có nhận hay không cũng không tốt nói hơn nữa hắn nghe lão ngoan đồng nói qua một chút trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ tinh khí biết những người này đều có dở hơi số nhiều đều không thèm để ý thế tục lễ pháp đồng dạng chỉ cần không có trực tiếp sư đồ phụ tử thúc cháu một loại quan hệ từ trước đến nay là ngang hàng luận giao trước mắt phương chí hưng làm việc biểu lộ ra khá là quỷ quyệt rõ ràng cũng là loại người này nếu là bởi vậy chọc giận hắn tung nhiên bất dùng lo lắng tính mệnh có thể cũng sẽ nếm chút khổ sở phương chí hưng nghe vậy cười ha ha cũng không thèm để ý nhường hắn nhận a luật tề là sư thúc đó là tuyệt đối không thể Dù sao A Luật Tề mặc dù học được chút phái toàn chân võ công, lại cũng không có thể tính toàn bộ chân giáo đệ tử đời hai, chớ nói chi là cùng toàn chân thất tử cũng liệt vào. Thất tử hưởng dự nhiều năm, không chỉ có riêng là võ công mà thôi, càng quan trọng hơn kỳ thật vẫn là đạo học, không phải vậy toàn bộ chân giáo cũng sẽ không tại vương trọng dương qua đời phía sau vẫn là phát triển không ngừng. Bây giờ toàn bộ chân giáo ra đại nghiệp đại, không chỉ có đệ tử đời 3 tranh đoạt tương lai trưởng giáo sự tình, bảy mạch ở giữa cũng ẩn ẩn có chút cạnh tranh, nếu là trên đầu nhiều hơn nữa cái sư thúc hoặc sư tổ, cái kết như thế nào chịu nguyện. Bọn hắn tin phục toàn chân thất tử, cũng không đại biểu tin phục người khác, chính là lão ngoan đồng người tổ sư gia này sư đệ, ngoại trừ võ công bên ngoài, đám người làm sao từng chân chính để ý lão ngoan đồng niên kỳ so thất tử lớn hơn không được bao nhiêu, lại xưa nay không có điểm trưởng ngôi dạng, Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ cũng không lớn kính hắn là trưởng ngôi, càng sẽ không liền dạy bên trong sự vụ hỏi ý kiến của hắn, đệ tử của hắn đến toàn bộ chân giáo bên trong, muốn chịu đến bao lớn lễ ngộ, cũng liền có thể tưởng tượng được. Dù cho lục tử nhận phía dưới A luật đệ, đám người cũng bất quá ngại mặt mũi đạo vài tiếng sư thúc, sư tổ, nhưng A luật đệ nếu muốn chân chính chịu đến tôn kính, đó là tuyệt đối không thể. Thậm chí hắn lưu lại trên Trung Nam Sơn, có thể còn có thể không ngừng chịu đến làm khó dễ, một khi võ công tỷ thí hoặc luận đạo biện pháp thất bại, nào còn có mặt mũi lưu lại toàn chân. Đương nhiên, đây đều là toàn bộ chân giáo chuyện bên trong, phương trí hương tự nhiên bất sẽ nói đi ra. Hắn đối với A luật tiến mà nói cũng không để ý tới, hướng ra luật đồng thanh hỏi đạo, không biết chu sư thúc tổ bây giờ người ở chỗ nào? Lão nhân gia ông ta thế nhưng là có vài chục năm không trở về Trung Nam Sơn. A luật Tế nghe vậy, cung kính trả lời, sư phụ mấy năm trước liền đã rời đi, ta cũng không biết lão nhân gia ông ta đi hướng. Nói cũng sẽ không giấu giếm. Giản thuật mình một chút cùng lão ngoan đồng nhận biết cùng phân biệt đi qua. Nguyên lai A Luật Tề tại 12 năm trước cùng lão ngoan đồng gặp nhau, chơi rất là ăn ý, liền thu hắn làm đồ, chuyển thụ một chút võ công. Mặc dù nhiên bất tính toán rất nhiều, nhưng A Luật Tề thông minh mạnh nghị, luyện công hết sức cần cần, cũng là tiến triển cực nhanh. Về sau lão ngoan đồng thấy hắn võ công ngày tiến, tự chỉ càng lai Việt quý cũ, mơ hồ không giống sơ quen biết lúc tiểu ngoan đồng bộ dáng, vừa học sẽ không tả hữu hô bác công phu đại giác không có nghiện, cũng liền tự đi, bây giờ cũng không biết tới nơi nào. Hai người một hỏi một đáp, lại đem mọi người bên cạnh gạt lại với nhau. A Luật Tiến gặp Nhị Ca tại Phương Chí Hưng trước mặt chẳng những không gọi được sư thúc, ngược lại giống như là vãn bối bộ dáng, không gọi cực kỳ để ý. "Têu lên, Nhị Ca, ngươi là trưởng bối của hắn, hà tất bộ dáng này?" "Ta muội, ở đây không có chuyện của ngươi, còn không lui xuống." A Luật Tề nghe vậy cả giận nói, nếu là thật chọc giận Phương Chí Hưng, cái kia có khổ trò của nàng đâu. Phương Chí Hưng hơi hơi lườm A Luật Tiến một mắt, hướng ra luật cùng nói, "Võ công của nàng là ngươi dạy." Vừa mới A Luật Tiến cùng song nhan bình qua mấy chiêu, Phương Chí Hưng cũng nhìn ra được nàng có toàn chân con đường, là lấy hỏi như thế đạo. A Luật Tề nghe vậy trong lòng thầm kêu hảng bét hắn là lão ngoan đồng đệ tử học tập sư phụ truyền thụ cho toàn chân võ công tự nhiên vô sự nhưng a luật tiến bất quá là muội muội của hắn luyện tập toàn chân võ công nhưng là có chút không ổn. dù sao toàn chân võ công là toàn bộ chân giáo tất cả cũng không phải một nhà có thể tự tiện chuyển xuống hắn nghe phương chí hưng hỏi cái này trả lời đệ tử nhận được ngân sư cho phép truyền thụ ra muội mấy chiêu võ công chỉ là dùng để chơi lụa phòng thân mà thôi hắn hồi nhỏ từ lão ngoan đồng chỗ học được võ công phía sau a luật tiến cuốn lấy muốn học là lấy a luật tề cũng cáo chi lão ngoan đồng tùy ý truyền thụ mấy tay lời này nhưng cũng nói được phương chí hưng gật đầu một cái cũng không kỹ càng truy vấn, nói, lệnh mội tính tình hào sảng hào phóng, cũng không thích hợp toàn chân công phu. Theo ta nhìn, học tập đại ca ngươi đại lực ưng trào công ngược lại là càng thích hợp hơn. Hắn mấy ngày nay cũng đã gặp gia luật đúc luyện tập võ nghệ, biết là ưng trào môn một đường. Bất quá người này hơn phân nửa là dùng tiền thỉnh phía dưới sư phó, cũng không nhận được bí truyền, chỉ là luyện phổ thông bên ngoài môn công phu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh